trên ư ớ c thực tế bọn hắn lúc này càng nhiều hiếu kỳ đều ở chỗ hoàng trí khâu đến cùng nhận một cái ra sao nhiệm vụ lại có thể khen thưởng hắn một mươi năm tuổi thọ hoàng trí khâu cười ha ha mở miệng nói nhiệm vụ nội dung không khó trước tiên nói một chút khen thưởng đi một ư ơ i năm tuổi thọ trước cũng đã nói rồi mà nếu như nhiệm vụ thất bại cái này trừng phạt liền có chút nghiêm trọng lại là khấu trừ ta một mươi năm tuổi thọ vì lẽ đó nhiệm vụ này ta cũng không dám thất bại à, thất bại chính là muốn mạng g i à của ta à. làm hoàng trí khâu đem nhiệm vụ thất bại trừng phạt nói ra sau khi người ở chỗ này không khỏi đều hít một hơi lanh khí bởi vì cái này trừng phạt thật sự quá khủng bố đặc biệt đối với hoàng trí khâu như vậy một cái tuổi thọ đã còn lại không có mấy người mà nói mà nói nhiệm vụ thất bại gần như chính là muốn mất mạng như vậy vì nhiệm vụ này hoàng trí khâu sẽ đồng ý trả giá bao nhiêu đánh đổi vấn đề này đại gia vừa nghĩ tới không khỏi đều hít một hơi lanh khí đặc biệt trương trấn lai lúc này càng là có một loại cảm giác bất an hoàng phượng sơn không khỏi sốt rồi nói n h ĩ thúc n g ư ơ i n h i ệ m vụ này đến cùng có chút yêu cầu gì hoàng phượng sơn không thể không gấp tứ đại gia tộc cường giả số lượng không kém nhiều bọn họ hoàng gia nếu như thiếu một cái tông sư b ả y tầng cái này tổn thất liền không nhỏ tuy rằng sốt ruột nhưng vẫn là cho rằng có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ căn cứ trước hoàng phượng sơn hoàn thành nhiệm vụ kinh nghiệm đến xem mặc dù có chút độ khó nhưng muốn nói không làm được cái kia còn không đến mức thêm vào lúc này hoàng trí khâu thái độ vì lẽ đó hoàng phượng sơn căn bản là không cảm thấy nhiệm vụ này có bao nhiêu khó hoàng trí khâu như cũ cười ha hà nói kỳ thực cũng không phải là rất khó làm chỉ là có chút kỳ quái nhiệm vụ này là muốn ta thu thập trường chấn lai một trận sau đó để cho lăn ra lại đến khách sạn nay vừa nói trương gia hai vị tông sư nhất thời đứng lên trương c h ấ n tu càng là trực tiếp mở miệng nói tiền bối ngươi lời này là thật sự trương c h ấ n lai lúc này nội tâm càng là cực kỳ phẫn nộ chuyện này rốt cuộc là như thế nào chính mình không hiểu ra sao được một cái nhiệm vụ sau đó để cho mình trực tiếp trên đất co giật một trận bây giờ người ta hoàng trí khâu nhận được nhiệm vụ lại cũng là dàn vật chính mình đương nhiên lúc này trương c h ấ n lai còn nghĩ tới bọn họ người của trương gia nhận được nhiệm vụ được khen thưởng không, không phải là bạc bạc thật muốn tính ra bọn họ cũng là yêu thích bạc dù sao ở yến dương thành thậm chí ở toàn bộ cựu môn thế giới mà nói bạc giá trị cũng vẫn tính không thấp có thể vấn đề là đối với bọn hắn người của trương gia mà nói một trăm lạng bạch ngân được cho cái gì này vốn là xỉ nhục người hơn nữa trừng phạt cái gì chuyện này quả là chính là đòi mạng một lần lại một lần bọn họ người của trương gia được nhiệm vụ tuyệt đối không ít thế nhưng là xưa nay đều không có được qua tốt khen thưởng nếu như khống chế nhiệm vụ này chính là một người như vậy bọn họ trương gia tuyệt đối là đắc tội rồi người này hoặc là nói người này đối với bọn họ trương gia rất có ý kiến mặc kệ lúc này trương chấn lai ý nghĩ là cái gì hoàng trí khâu đã chậm rãi mở miệng nói vì lẽ đó ta liền nói nhiệm vì ụ này lẽ đó hoàng trí khâu mặc dù là ra tay chấn áp trương trấn lai、like, thế nhưng trên thực tế đồng dạng đang chăm chú trương trấn tu ngay ở những ngày ra tay đồng thời hoàng trí khâu lạnh nhạt nói ngươi dám ngăn cản lão phu hoàn thành nhiệm vụ người n g h ĩ lao phu chết không thể nghi ngờ vấn đề này liền nghiêm trọng đương nhiên nếu như hoàng trí khâu thực lực không bằng người như vậy hắn cho dù chết có thể như thế nào nhưng rất đáng tiếc chính là người ta hoàng trí khâu thực lực ở tại bọn hắn bên trên thậm chí có thể ung dung chấn áp dù cho là t ô n g sư năm tầng trương c h ấ n t u cũng như thế ung dung bị chấn áp trương c h ấ n tu còn muốn nói điều gì hoàng trí khâu đã lạnh lẽo mở miệng nói bất luận người nào cũng không nên nghĩ ngăn cản ta chiếm được khen thưởng trừ phi đây là muốn lao phu mệnh nhìn chung quanh một chút dương quốc tín cùng tôn trí toàn đám người sau đó lạnh lùng nhìn trương trấn lai nói tuy rằng rất xin lỗi nhưng ai để cho các ngươi trường gia xui xẻo đây ta xem các ngươi đây chính là làm ác quá nhiều chịu đến ông trời trừng phạt lời này hoàn toàn chính là cho má ít nhất ở đây không có một người sẽ tin tưởng dù sao bọn họ võ giả tu luyện vậy cũng là nghịch thiên mà đi đã như vậy còn nói cái gì tin tưởng ông trời trừng phạt sự t ì n h hơn nữa bọn họ tứ đại gia tộc có cái k i a một cái là sạch sẽ đại gia ai cũng đừng nói ai đều không khác mấy tô t r ư ờ n g dạ trong bóng tối quan tâm tất cả những thứ này nói thật lúc này tâm tình của hắn là rất kích động bởi vì cái này nhiệm vụ nhưng là trực tiếp dùng hắn một nghìn ba trăm điểm nhiệm vụ t r ư ơ n g chấn lai、like、cái kia nhiệm vụ tiêu hao hắn một trăm điểm nhiệm vụ hắn điểm nhiệm vụ liền đã biến thành hai nghìn ba trăm mười điểm sau đó cho hoàng trí khâu nhiệm vụ này sau khi cũng chỉ còn sót lại một nghìn không trăm mười điểm có điều hắn tin tưởng hoàng trí khâu rất nhanh sẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ dù sao đối với một kẻ hấp hối sắp chết mà nói tuyệt đối không có cái gì là so với tuổi thọ càng thêm hấp dẫn người chỉ có điều đang nhìn đến hoàng trí khâu ra tay sau khi tô t r ư ờ n g dạ mới ý thức tới người t ô n g sư này b ả y tầng tựa hồ so với mình dự đoán còn kinh khủng hơn a hoàng trí khâu cái k i a gầm lên giận dữ tựa hồ đem toàn bộ khách sạn đều sản sinh chấn động giống như vậy lúc này toàn bộ bên trong khách sạn khách nhân đều là sợ mất mật răng dấp tuy rằng bọn họ không biết thanh em này đến cùng là ra sao một cái tồn tại phát sinh nhưng tuyệt đối có thể dễ dàng muốn tính mạng bọn họ lúc này không ít người đã bắt đầu nghĩ chính mình vào ở này tiệm đúng hay không sai rồi đương nhiên cũng có một nhóm người đã bắt đầu dự định trả phòng dù sao ở tại nơi này trong khách sạn thật sự thật đáng sợ hoàng trí khâu động tác rất nhanh tuy rằng hắn bây giờ có thể ung dung chấn áp trương chấn lai、like、cùng trương chấn tu thế nhưng hắn cũng biết ở trương gia còn có một cái tông sư chín tầng trương lĩnh hạo còn có một cái tông sư tám tầng trương linh hiến hai người này đều không phải hắn có khả năng đối kháng tồn tại tuy rằng ở tại bọn hắn hoàng gia cũng còn có cơn giả thế nhưng thật muốn vì chuyện nhỏ này liền để hai nhà khai chiến hay sao vì lẽ đó lúc này hắn nhất định phải giải quyết nhanh chóng mau chóng hoàn thành nhiệm vụ đem khen thưởng bắt được tay hoàng trí khâu tốc độ rất nhanh trực tiếp chấn áp trương chấn lai、like, sau đó đem dường như đổi cầu bình thường trực tiếp đem trương chấn lai、like、cho ném ra khách sạn mà ở đem đổi ra khách s mười năm tuổi thọ tới tay cả người hắn tựa hồ cũng trẻ lại không ít hoàng trí khâu lên tiếng cười như liên nói đa t ạ trương trấn lai lão phu nợ một món nợ ân tình của ngươi mặc dù nói nhiệm vụ của lần này là hắn nhất định phải hoàn thành coi như trương trấn lai không đáp ứng cũng giống như vậy có thể hoàn thành thế nhưng bất kể nói thế nào đều là nhường trương trấn lai bị khổ hơn nữa hắn cũng được có đủ nhiều chỗ tốt đều là tứ đại gia tộc t ô n g sư mặt mũi làm sao cũng phải cho một điểm vì lẽ đó vào lúc này nợ một ân tình đó là đương nhiên là rất tất yếu chương năm mươi sáu đồng dạng trừng phạt trương trấn lai không nói gì chỉ là trong lòng âm thầm quyết tâm chỉ cần cho mình tìm tới cơ hội nhất định phải giết chết hoàng trí khâu nhất định phải giết chết cái kia điều khiển nhiệm vụ tồn tại nhất định phải giết chết những này cười nạo h chính mình ra hỏa chỉ là rất đáng tiếc điều này cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi có thể cho người ta hoàng trí khâu người như vậy tăng cường tuổi thọ đó là một cái ra sao nhân vật khủng bố không cần nói hắn bây giờ coi như hắn có thể đột phá đến thần hải cảnh hay là cũng vẫn là như thế căn bản không thể là cái kia tồn tại đối thủ thậm chí cũng vẫn là như thế phải bị nhiệm vụ bài bộ a cho tới nói giết chết hoàng trí khâu cái này vẫn là coi là qua cái mười mấy năm không đúng hiện tại hẳn là hai mươi mấy năm người ta liền chính mình chết rồi không chết chính mình cũng không t r e o chọc nổi a trương trấn lai nhìn trương trấn tu nói tu ca ta có dự cảm không tốt chúng ta t r ư ơ n g ra thật giống có phiền phái lớn trương trấn tu lo lắng lo lắng gật gật đầu trên thực tế không chỉ là trương trấn lai hắn cũng như thế ý thức được chính mình một điểm dù sao từ trương trí viễn bắt đầu bọn họ nhận được nhiệm vụ cũng không ít mà được khen thưởng cũng là không ít nhưng những nhiệm vụ này đều có một chút hoặc là chính là căn bản không thể đi hoàn thành hoặc là chính là trừng phạt đặc biệt tàn nhẫn đương nhiên còn có rõ ràng nhất một điểm chính là khen thưởng vốn là cất chó đồ chơi này chính là có cũng được mà không có cũng được tồn tại đương nhiên bọn họ không biết chính là lúc này nhiệm vụ chúa tể tô trường dạ có bao nhiêu hưng phấn hoàng trí khâu hoàn thành nhiệm vụ điều này làm cho hắn điểm nhiệm vụ một hồi nhiều một nghìn ba trăm điểm nhiệm vụ của hắn bây giờ điểm trực tiếp liền đã biến thành ba nghìn sáu trăm mười điểm đây mới là chính xác soạt điểm nhiệm vụ phương thức a lại mấy cái nữa liền có thể cho mình soạt đến một vạn điểm nhiệm vụ một vạn điểm nhiệm vụ hệ thống đem lần thứ hai thăng cấp tuy rằng khen thưởng vẫn là như thế có điều nhiều cho tuyên bố một cái nhiệm vụ này nhìn qua là không có ích lợi gì nhưng chỗ tốt làm sao có khả năng không có mỗi tháng sáu cái nhiệm vụ lời nói như vậy ở trên người một người có thể soạt đến điểm nhiệm vụ liền nhiều hơn rất nhiều bởi vì lúc này tô trường dạ xem như là rất kích động vì lẽ đó cũng không có phát hiện trương trấn tu cùng trương trấn lai trong lúc đó đối thoại có điều coi như như vậy cũng không có quan hệ bởi vì hắn quyết định hiện tại liền cho trương trấn tu một cái nhiệm vụ tuy rằng không biết bọn họ liền muốn đi rồi thế nhưng nếu cũng đã cho trương trấn lai nhiệm vụ như vậy hắn trương trấn tu làm sao có thể không tiếp một cái nhiệm vụ đây đương nhiên Cho là là n g vậy vậy là là bởi Trương nhiệm vì căn cứ tô trường dạ suy đoán chỉ cần biết rằng đối phương tên hơn nữa ở trong phạm vi nhất định như vậy là có thể cho đối phương tuyên bố nhiệm vụ nói cách khác đây là hai cái điều kiện tiên quyết nhưng trên thực tế nên tính chỉ là một điều kiện bởi vì chỉ cần ở trong phạm vi nhất định hệ thống liền sẽ tự động đem đối phương tên cho phân biệt đi ra như vậy tính toán vậy thì căn bản không tính là hai cái điều kiện có điều đây cũng không phải là nói chỉ cần khoảng cách đủ xa liền không thể cho tuyên bố nhiệm vụ cách khá xa cũng là có thể tuyên bố nhiệm vụ cho đối phương liền nói thí dụ như trước t r ư ờ n g trí viễn như thế trương gia khoảng cách trở lại khách sạn khoảng cách tuyệt đối không tính g ầ n ngược lại đã vượt qua nhiệm vụ phân biệt phạm vi nhưng tô trường dạ vẫn là ngay ở bên trong khách sạn đem tuyên bố nhiệm vụ cho trương trí viễn có thể cho phạm vi ở ngoài trương trí viễn tuyên bố nhiệm vụ này nguyên nhân trong đó cũng là bởi vì trước trường trí viễn đã từng làm hắn nhiệm vụ nói cách khác chỉ cần từng làm nhiệm vụ như vậy coi như khoảng cách vượt qua hệ thống phân biệt bên trong phạm vi như vậy cũng vẫn là như thế có thể tiếp thu nhiệm vụ đương nhiên có thể như vậy tuyên bố nhiệm vụ cụ thể phạm vi là bao nhiêu trên thực tế tô trường dạ cũng không biết dù sao hắn hiện tại còn chưa bao giờ gặp chuyện như vậy ngược lại bất kể nói thế nào chỉ cần hiện tại cho trương trấn tu một cái nhiệm vụ như vậy chỉ cần mình đồng ý gần như là có thể lần thứ hai cho tuyên bố nhiệm vụ đã như vậy như vậy đương nhiên là trước tiên cho trương trấn tu một cái nhiệm vụ trương trấn tu còn ở cùng trương trấn lai nói lo âu trong lòng tựa hồ là vì để cho bọn họ tin tưởng lời của mình lúc này trương trấn tu lại liền nghe đến nhắc nhở âm thanh keng huynh đệ chịu đến bắt nạt thân là huynh trưởng làm sao có khả năng tùy ý huynh đệ của chính mình bị người bắt nạt nhiệm vụ sinh thành nhường bắt nạt huynh đệ mình người cho huynh đệ của chính mình xin lỗi nhiệm vụ thưởng bạch ngân một trăm lạng nhiệm vụ thất bại ngã xuống đất co giật mười phút trương trấn lai nói ta cảm giác nhiệm vụ này đối với chúng ta trương gia tuyệt đối không có ấn tượng tốt đi thôi ta nhận được nhiệm vụ lời này vừa nói ra trương trấn lai khó có thể tin nhìn trương trấn tu nói t u c a n g ư ơ i n ó i n g ư ơ trấn tu nói đ có thể hay không hoàn thành ta cũng không biết có điều nếu như thật sự không thể hoàn thành trừng phạt cùng ngươi vừa nãy tương tự chương trấn lai không khỏi nói theo ta trừng phạt tương tự ngươi cũng là ngã xuống đất có giật mười phút sao t h ư ơ n g trấn tu sắc mặt âm trầm gật gật đầu quả nhiên là đối với chúng ta t h ư ơ n g gia có ý kiến a l i ê n nhiệm vụ trừng phạt đều là giống nhau l i ê n trừng phạt nội dung đều là giống nhau n à y không phải đối với bọn họ có ý kiến còn có thể là cái gì trương trấn lai còn muốn hỏi cho trương trấn tu nhiệm vụ đến cùng là như thế nào thế nhưng trương trấn tu đã không muốn nói chuyện mà là trực tiếp mang theo trương trấn lai đi sẽ trong khách sạn lúc này hoàng trí khâu cái tiên là phi thường kích động dù sao đây chính là nhiều mười năm tuổi thọ đương nhiên chuyện này ý nghĩa có thể không chỉ là mười năm tuổi thọ đơn giản như vậy điều này đại biểu hắn có thể thông qua cái này khen thưởng được tuổi thọ hiện tại là mười năm như vậy đúng hay không có có thể được càng nhiều chỉ cần có đầy đủ tuổi thọ như vậy đúng hay không có một ngày chính mình cũng có thể đột phá đến thần h ả i cảnh mà chỉ cần mình đến thần h ả i cảnh như vậy tuổi thọ sẽ tăng cường ba trăm đến thời điểm liền có thể sống đến năm trăm tuổi nghĩ đến này hoàng trí khâu tự a hồ cảm giác mình đã chiếm được càng nhiều tuổi thọ giống như vậy nhưng vừa lúc đó anh em nhà họ trương đều đi vào mà nhìn bọn họ đi tới người ở chỗ này tâm tư các mỗi cái có sự khác biệt ở đây tông sư trên thực tế nhận được nhiệm vụ đã có mấy cái trong đó có tiền đa kim hoàng phượng sơn hoàng trí khâu trương trấn lai thế nhưng nhiệm vụ này sau lưng người điều khiển tự hồ có hơi yêu trộn hoặc ra không chương ỉ cho Hoàng h p ợ n g s năm n tuổi thọ, c ũ cho h o à năm g Phượng Sơn n tuổi thọ,、còn、đối với còn mươi n g bảy bọn họ đắc tội rồi vị kia vĩ đại tồn tại hệ thống yêu chuộng hoàng gia mà nhằm vào trương gia đây là bọn hắn căn cứ khen thưởng thu được phán đoán dù sao bọn họ còn biết trước lúc này hoàng đắc ngạo liền đã chiếm được một viên tích cốc đan tuy rằng đan dược này tựa hồ không có tác dụng gì dù sao đối với việc tu luyện của bọn họ tác dụng không phải rất lớn nhưng trên thực tế bình thường bọn họ đều rất rõ ràng Ở trong ì bình n huống thường tích cốc đan tác dụng sát thực không h tích thực phải cốc tác sát ấ t thường, thời ít trình thế tiêu lớn, lúc là làm là nhưng đồ chơi này chân chính công dụng cũng không phải dùng ở lúc bình thường, mà là dùng đang bế quan thời điểm. Võ sư cảnh còn không làm được ít cốc trình độ, bọn họ cũng vẫn là như thế cần chơi phải họ h sư được đồ điểm. độ, cốc mà ở bế a Võ đồ ă có lúc một lần bế quan rất có thể chính lần là một một rất thể t quan n bế h á thậm chí thời Trong chí hơn. gian dài hơn. Trong khoảng thời gian này nếu như có một viên tích cốc đan như vậy liền có thể tu luyện bên mình mà không cần đi ra ăn uống cái gì mãi đến tận thời gian nhất định mới đi ra này hiệu quả đương nhiên muốn so với mỗi cách mấy ngày liền đi ra ngoài ăn một bữa cơm tốt coi như không phải ăn cơm mà là ăn những đan dược khác hiệu quả cũng không sánh được tích cốc đan đương nhiên, không cảnh như cần nói giả, cơ coi võ sư cảnh công giả, coi như là tuy ô n cảnh cũng giống như g sư vậy m ố n ăn. nhiệm n tiêu hao đồ đó Vì vụ lẽ à điều khiển đối đối đối khiển với gia nói với gia sai, với nếu chuyện khá, không họ hoàng gia tựa hồ thật như hoàng như như bọn này vậy là là tựa toàn xem rằng trương trí v i ệ n mới bắt đầu nhận được nhiệm vụ cũng không có công khai nhưng trên thực tế mấy gia tộc lớn lẫn nhau trong lúc đó đều có không ít cái đinh trương gia chuyện đã xảy ra muốn nói những gia tộc khác cái gì cũng không biết vậy tuyệt đối là chuyện không thể nào vì lẽ đó rất nhiều người đều biết trương trí viễn cũng nhận được không ít nhiệm vụ mà khen thưởng đều chỉ là một hồi có cũng được mà không có cũng được bạc nếu như trước bản thân biết chỉ là nghe đồn như vậy trương trấn lai cái này liền ở trước mắt của bọn họ vốn tưởng rằng trương gia hai huynh đệ hẳn là sẽ không đi vào mới là nhưng không nghĩ tới bọn họ lại đi vào hơn nữa trương trấn tu ở sau khi đi vào trực tiếp đi tới hoàng trí khâu trước người nhìn đối phương nói trước ngươi nói n ợ trương trấn lai một ân tình đúng không hoàng trí khâu không biết trương trấn tu đến cùng muốn nói cái gì thế nhưng hắn đã nói liền không thể làm không tồn tại vì lẽ đó gật gật đầu hỏi ngươi muốn nói cái gì hoặc là có cái gì muốn ta hỗ trợ trương trấn tu hít sâu một hơi nói ta muốn ngươi chuyện lúc trước hướng về trương trấn lai xin lỗi nay vừa nói tôn trí toàn các loại tông sư đều hiếu kỳ nhìn trương trấn tu cùng hoàng trí khâu rất rõ ràng mặc kệ hoàng trí khâu nói thế nào chuyện này với bọn họ mà nói đều không có tổn thất ngược lại còn có thể xem một hồi trò hay hoàng trí khâu hơi xứng sở sau đó nhìn trương trấn tu nói ngươi nói nhường ta cho trương trấn lai xin lỗi trương trấn lai lúc này không nói lời nào tuy rằng hắn không biết cụ thể là tình huống thế nào thế nhưng nghĩ đến này cùng trương trấn tu nhận được nhiệm vụ rất có quan hệ làm trương trấn tu nói muốn hoàng trí khâu cho trương trấn lai xin lỗi sau khi mấy vị tông sư đều kinh ngạc nhìn đối phương trương c h ấ n tu thực lực kỳ thực cũng xem là tốt dù sao cũng đã là tông sư năm tầng có thể vấn đề là người ta hoàng trí khâu là ra sao cảnh giới tuy rằng chỉ là so với hắn nhiều hai tầng nhưng bình thường tới nói nếu muốn vượt cấp chiến đấu cái kia trên căn bản là chuyện không thể nào huống hồ đối đầu hoàng trí khâu không cần nói v ư ợ t cấp có thể cung cấp bất bại cũng đã xem như là mạnh mẽ vì lẽ đó lúc này đại gia thấy trương c h ấ n tu lại mở miệng nhường hoàng trí khâu xin lỗi hơn nữa còn là đối với trương c h ấ n lai、like、cái này chỉ có tông sư ba tầng nói xin lỗi cái kia thì càng thêm nhường bọn họ cảm thấy có chút khó mà tin nổi hoàng trí khâu vẻ mặt như thế có chút không dễ nhìn chỉ có điều khoảng cách tức giận tựa hồ còn kém hơn một chút cái này cùng trước trương trấn tu có tác dụng rất lớn dù sao đang hoàn thành nhiệm vụ thời điểm hắn nhưng là nói rồi chính mình nợ trương trấn lai một tân tình thêm vào hoàn toàn nhiệm vụ còn phải đến mười năm tuổi thọ có thể nói đây tuyệt đối là tâm tình của hắn tốt nhất thời điểm vì lẽ đó coi như cho trương trấn lai xin lỗi chuyện như vậy đều không có đủ để làm hắn tức giận đối mặt hoàng trí khâu hỏi d ò trương trấn tu rất nghiêm túc nói không sai còn xin tiền bối cho trương trấn lai xin lỗi tuy rằng ngài là làm nhiệm vụ nhưng bất kể nói thế nào này đều là làm xin lỗi trương trấn lai sự t ì n h nghĩ tất do chuyện này cho trương trấn lai xin lỗi không có cái gì đi hoàng phượng sơn nhất thời đứng dậy nói ta thế nhị thúc cho các ngươi xin lỗi trấn lai huynh xin lỗi trương trấn tu nhìn hoàng phượng sơn một chút sau đó nhìn hoàng trí khâu nói tiền bối trước ngươi nhưng là nói rồi nợ trương trấn lai một thân tình hoàng phượng sơn còn muốn nói điều gì hoàng trí khâu ngăn cản mở miệng sau đó nhìn trương trấn lai nói chuyện lúc trước quả thật có chút không đúng hiện tại chỉ cần ngươi gật đầu ta xin lỗi ngươi coi như trả lại trước nói tới nợ ngươi một cái nhân tình kia như vậy ta lập tức liền xin lỗi ngươi lựa chọn thế nào tự ngươi nói đi. Xuất Trương nhìn sau nửa này g trương trấn lai nói tu ca nếu như cái này trừng phạt không phải rất nghiêm trọng coi như x o n g đi ngươi cũng biết hoàng trí khâu tiền bối một â n tình vẫn là rất đáng giá kỳ thực hắn nghĩ nói đúng lắm không gục địa co giật mười phút mà hắn không phải cũng từng thử chỉ là trương trấn lai này vừa nói trương trấn tu lắc đầu nói ta biết thế nhưng ta không hy vọng chịu đến trừng phạt bọn họ lời đã rất rõ ràng mọi người đều biết khẳng định là trương trấn tu nhận được nhiệm vụ nhiệm vụ này tự hồ là muốn hoàng trí khâu xin lỗi mới có thể hoàn thành mặc dù mọi người cũng không biết khen thưởng là cái gì thế nhưng lúc này lại là có chút ngạc nhiên này trừng phạt là cái gì hoàng trí khâu một tân tình đủ để đội không bị trừng phạt này đủ khiến chào mọi người kỳ v ề phần tại sao đại gia đều không cho là để cho động lòng chính là cho rằng khen thưởng cái này cũng rất đơn giản dù sao từ trên mặt bọn họ vẻ mặt liền có thể nhìn ra một hai nếu như đúng là tốt khen thưởng như vậy trương trấn tu có thể trực tiếp cùng trương trấn lai、like、danh môn nếu như thật sự đáng giá như vậy tin tưởng trương trấn lai nhất định sẽ đáp ứng mà sẽ không hiện tại như vậy hỏi dò thấy trương trấn tu như vậy trương trấn lai tâm tình cũng là có một ít phiền muộn nhưng hắn vẫn là quay về hoàng trí khâu gật gật đầu có điều nhưng là cũng không nói gì hoàng trí khâu nhàn nhạt cười sau đó nhìn trương trấn lai nói ta hiện tại liền chuyện lúc trước x i n lỗi ngươi chuyện lúc trước đúng là ta không đúng hoàng trí khâu vừa mới r ứ t lời trương trấn tu nhất thời thở phào nhẹ nhõm sau đó nhìn mấy vị tông sư một chút sau đó xoay người đối với trương trấn lai nói đi thôi nói xong trực tiếp xoay người rời đi còn trương trấn lai đương nhiên cũng theo đi rồi chờ bọn hắn đều sau khi rời đi trên ô n t toàn trương rất thú vị, khen thưởng cùng trừng phạt rất nói, bọn nhận nhiệm khen mới cởi được cùng ha hà họ gia cũng đều đều vụ vị, vị. thú thực tế ở hoàng phượng sơn cùng hoàng trí khâu trước bọn họ tôn ra được khen thưởng mới là tốt nhất vì lẽ đó tôn trí đa huynh đệ tâm tình vẫn tính mỹ hảo có thời gian t r e o chọc một hồi trương gia tang o ộ trương gia tuy rằng vẫn luôn ở che lấp bọn họ nhận được nhiệm vụ chuyện sau đó thực nhưng nếu muốn thật sự hoàn toàn không truyền ra đến đây đương nhiên là chuyện không thể nào hoàng trí khâu nói trương gia hẳn là đắc tội rồi vị tiên nhân vật vĩ đại đã như vậy muốn có dễ chịu tháng ngày vậy tuyệt đối là chuyện không thể nào chương năm mươi tám nội dung nhiệm vụ cùng thượng phạt liên quan ở đây tôn g sư tới đây đều là trạm nhiệm vụ sau đó được nhiệm vụ khen thưởng thế nhưng nhiệm vụ này phát sinh cái kia là phi thường tùy tính trước hoàng trí khâu không hiểu ra sao liền được nhiệm vụ sau đó thu hoạch rất tốt khen thưởng đương nhiên nếu như chỉ tính đụng tới nhiệm vụ số lần anh em nhà họ trường càng là may mắn dù sao chỉ có bọn họ trường ra là hai người đều chiếm được nhiệm vụ chỉ là rất đáng tiếc nhiệm vụ của bọn họ nội dung cùng khen thưởng cũng không thể cùng may mắn móc nối nhìn thấy trương c h ấ n tu nhiệm vụ hoàn thành người điểm nhiệm vụ tăng cường tô trường dạ rất có chút bất ngờ dù sao hắn cho rằng lần này trương trấn tu nhiệm vụ rất có thể sẽ thất bại thế nhưng không nghĩ tới hoàn thành công nghĩ đến này hắn không khỏi bắt đầu trầm tư trong này đến cùng là nơi đó xảy ra vấn đề vốn tưởng rằng hoàng trí khâu người cường giả này chắc chắn sẽ không xin lỗi dù sao đây là vấn đề mặt mũi người ta một cái tông sư bảy tầng mặt mũi nhưng là rất đáng giá nhưng người ta vẫn đúng là liền xin lỗi liền tô trường giả suy nghĩ một chút bắt đầu cho t r ư ơ n g trí viễn biên tập nhiệm vụ bởi vì t r ư ơ n g trí viễn chỉ là một cái võ sư bốn tầng nguyên nhân cho hắn biên tập nhiệm vụ căn bản là dùng không được bao nhiêu điểm nhiệm vụ hoặc là nói lấy hiện tại tô trường giả nắm giữ điểm nhiệm vụ mà nói Cho trường trí viễn biên tập nhiệm vụ vậy tuyệt đối không phải Trương Trí tập tuyệt Viễn biên vấn gì, vụ vậy vì đối đề lúc ẽ đó định được lần l này Trường biên trường nhiệm tên này không phải yêu thích bắt nạt người sao. Vậy thì cho hắn biên nhiệm yêu vậy Tô tập một thích bắt thì tập một rồi. Dạ dự cho phải cho hới cái cái cái sao, sám kỳ vụ, vụ sớm nhất tô trường dạ biên tập nhiệm vụ là nhường trương trí viễn ở một năm này bên trong mỗi ngày đều cần cho đã từng chính mình từng bắt nạt nhân đạo hay n ấ y đồng thời được tha thứ nếu như không có tìm tới chính mình từng bắt nạt người như vậy nhất định phải trợ giúp người yếu không để cho được đến bất kỳ người bắt nạt vốn tưởng rằng dùng không được bao nhiêu n i ệ m nhiệm vụ thế nhưng không nghĩ tới nhiệm vụ này nhưng là sinh thành thất bại bởi vì điều này cần điểm nhiệm vụ lại đã đạt tới dòng giã trăm vạn điểm không sai như vậy một cái nhiệm vụ lại m u ố n trăm vạn điểm nhiệm vụ phải biết cái này chỉ là tuyên bố một cái võ sư cấp bậc gia hỏa lại m u ố n trăm vạn điểm nhiệm vụ sao có thể có chuyện đó tô trường dạ lập tức bắt đầu một lần nữa biên tập sau đó hắn ở sửa chữa trừng phạt cùng khen thưởng thời điểm càng là kinh ngạc phát hiện nguyên lai、like、cũng không phải hắn nghĩ tới như vậy cho khen thưởng càng tốt trừng phạt càng nghiêm trọng hơn cần điểm nhiệm vụ cũng là càng nhiều nhiệm vụ này nhất bắt đầu thời điểm tô trường dạ cho khen thưởng là ngàn lượng bạc trắng làm hắn đem nhiệm vụ thưởng đổi thành trăm lượng bạc trắng thời điểm cần điểm nhiệm vụ trực tiếp đã biến thành một trăm hai mươi vạn điểm nhất bắt đầu thời điểm trừng phạt là bại liệt mười ngày thế nhưng làm đổi thành bại liệt sau một ngày cần thiết điểm nhiệm vụ cũng như thế đã biến thành một trăm hai mươi vạn điểm sau đó tô trường dạ bắt đầu tăng thêm trừng phạt cùng tăng cường khen thưởng trải qua thí nghiệm tô trường dạ phát hiện nguyên lai nhiệm vụ nội dung cùng khen thưởng trừng phạt đều là có quan hệ quá khó nhiệm vụ nhất định phải đưa ra đối lập ngang nhau khen thưởng cùng trừng phạt mới được như vậy tiêu hao điểm nhiệm vụ mới là ít nhất mà nếu như nói đánh vỡ cái này cân bằng như vậy cần điểm nhiệm vụ sẽ trở nên rất nhiều thế nhưng cuối cùng tô trường dạ phát hiện cho trương trí viễn nhiệm vụ cần điểm nhiệm vụ quá nhiều nguyên nhân chủ yếu đó chính là thời gian làm nhiệm vụ cần thời gian tô trường dạ mới bắt đầu dự định là cho tô trường dạ thời gian một năm đi hoàn thành nhiệm vụ này thế nhưng làm hắn đem thời gian này đổi thành sau một tháng cần thiết điểm nhiệm vụ một hồi liền rơi đến một vạn điểm không sai chính là một vạn điểm nay trực tiếp chính là rơi đến một phần trăm nhìn dáng dấp nhiệm vụ nội dung kéo dài thời gian cũng rất trọng yêu a có điều nếu như một tháng cũng không thể tuyên bố như vậy tô trường dạ chắc chắn sẽ không cho hắn nhiệm vụ này dù sao này đã là tháng này cho trương trí viễn cái cuối cùng nhiệm vụ đương nhiên nếu như thăng cấp khẳng định còn có thể tăng cường nhưng thăng cấp sự t ì n h đến phóng tới sau này hay nói hiện tại cần chính là ở dưới tình huống trước mắt tuyên bố nhiệm vụ sau đó bắt đầu giảm nhiệm vụ cần nội dung cuối cùng đổi thành cho từng bắt nạt người xin lỗi trong vòng một tháng không lấy bất kỳ hình thức bắt nạt người nhiệm vụ thường một ngàn lạng hoàng kim nhiệm vụ thất bại trừng phạt là toàn thân cứng ngắc thời gian một tháng như vậy cần điểm nhiệm vụ là một ngạt đây là một cái không sai nhiệm vụ chỉ cần phát sinh sau khi liền có thể làm cho trường trí viễn làm một tháng người tốt không sai chính là có thể làm một tháng người tốt bởi vì mặc kệ hắn sẽ đi hay không hoàn thành nhiệm vụ đều là giống nhau dù sao nhiệm vụ thất bại thì có một tháng cứng ngắc hiệu quả cứ như vậy tuy rằng không thể xem như là người tốt thế nhưng tuyệt đối làm không được bất kỳ chuyện xấu nhiệm vụ đã biên tập thành công chỉ có điều tô trường dạ cũng không có lập tức phân phát trường trí viễn dù sao đồ chơi này cần một n g à n điểm nhiệm vụ tuy rằng hắn hiện tại đã có ba nghìn bảy trăm m ư ơ i điểm nhiệm vụ thế nhưng lần này thiếu một n g h n điểm muốn thu, thu được các loại thời gian một tháng Điều này làm cho trong khách sạn tông sư hiện tại hoàng gia hai cái cũng đã từng làm nhiệm vụ hoàng phượng sơn làm hai cái hoàng trí khâu làm một cái còn có dương gia hai vị tông sư tôn gia hai vị tông sư đều còn chưa từng làm nhiệm vụ đột nhiên tô trường dạ nghĩ đến hiện tại đại gia không phải đều đang suy đoán tôn minh hàn đến cùng có hay không một cái thần h ả i cảnh đỉnh cao sư tôn sự t ì n h sao như vậy liền để tôn minh hàn chính mình đến nói rõ ràng được rồi trước đã cho tôn minh hàn tuyên bố qua nhiệm vụ vì lẽ đó tuy rằng hiện tại tôn minh hàn không ở trong khách sạn mà là ở khoảng cách khách sạn có một hai dặm tôn ra thế nhưng phải cho hắn tuyên bố nhiệm vụ cũng là có thể nghĩ đến tô trường dạ liền bắt đầu cho tôn minh hàn biên tập nhiệm vụ mà bây giờ tôn minh hàn ở tôn gia địa vị tăng v ư lên tuy rằng đều còn không biết rõ sau l ư n g của hắn có phải là thật hay không có một cái thần hại cảnh sư tôn thế nhưng đại gia hiện tại đều sẽ đây là thật sự tới đối xử bởi vì nếu như cuối cùng phát hiện là giả như vậy lại chừng trị hắn là tốt rồi mà nếu như hiện tại không đem xem là một chuyện tới đối xử ở cuối cùng lại chứng thực người ta sau lưng sư tôn đúng là thần h ả i cảnh đỉnh cao như vậy bọn họ tôn ra cách làm rất có thể liền đắc tội cái kia thần h ả i cảnh đỉnh cao cường giả a đương nhiên tôn gia tông sư cảnh cường giả cũng là có đi tìm tôn minh hàn thế nhưng mặc kệ từ phương diện kia đi dọ xét được kết quả đều là tôn minh hàn cũng không có nói láo nói cách khác ở sau lưng của hắn còn thật sự có một cái thần hại cảnh sư tôn chỉ có điều tình huống cụ thể liền không biết nói thí dụ như hắn sư tôn r ố t cuộc là ai ở nơi nào có đến hay không yến dương thành các loại nhưng vấn đề này tôn minh hàn đều xảo r ư ợ u không đi trả lời mặc dù như thế tôn minh hàn hiện tại đãi ngộ so với tôn g i a đời kế tiếp ra chủ đãi ngộ đều còn tốt hơn có thể nói chỉ cần hắn cần mặc kệ làm sao tài nguyên chỉ cần tôn g i a có cũng có thể cho hắn tôn minh hàn tháng ngày trải qua rất là nhàn nhã mỗi ngày đều làm hắn chuyện muốn làm rất là chăm chỉ r á n g vẻ mỗi ngày đều ở tìm đọc tư liệu thế nhưng ngay ở ngày đó đột nhiên hắn thu được nhắc nhở chương năm mươi chín ta là tới thực hiện ngươi nguyện vọng tôn minh hàn ngày này chính đang tuần tra tư liệu đột nhiên liền như vậy nghe được nhắc nhở mà này nhắc nhở trực tiếp nhường tâm tình của hắn trong nháy mắt không mỹ hảo k e n lúc trước ở trở lại khách sạn ngươi nói mình có một cái thần h ả i cảnh đỉnh cao sư tôn hiện đối với việc này nhường rất nhiều tông sư hiếu kỳ không ớt hơn nữa trong này còn có rất nhiều các ngươi tôn gia tông sư đối với này ngươi cảm giác phi thường hổ thẹn nhiệm vụ sinh thành lần thứ hai đi tới trở lại khách sạn nói cho tôn trí toàn cùng tôn trí đa hai cái tông sư sau lưng ngươi cố sự ra ngoài trải qua cùng có hay không có một cái thần h ả i đỉnh cao sư tôn nhiệm vụ thưởng trước mặt cảnh giới hai l ê n phá nhiệm vụ thất bại cảnh giới rút lui ba cái làm cái này nhắc nhở sau khi tôn minh hàn cả người cũng không tốt ta lúc nào hổ thẹn ta không có chút nào hổ thẹn r ấ t nội tâm cực kỳ ưu hoán trên người nhưng là từng trận mồ hôi lạnh liên tục chảy ra đây là một cái rất lợi hại nhiệm vụ mà trọng yếu hơn chính là nhiệm vụ này khen thưởng cùng trừng phạt đều là cực kỳ khủng bố a cảnh giới hai liên phá này trực tiếp có thể làm cho hắn trở thành võ sư năm tầng ở toàn bộ yến dương thành trẻ tuổi bên trong mạnh nhất một cái thế nhưng nếu như cảnh giới rút lui như vậy liền phiên phức hắn hiện tại là võ sư ba tầng mà này cũng lùi ba cái cảnh giới cái kia chẳng phải là lần thứ hai trở thành vo đồ từ vo đồ tu luyện tới võ sư trong lúc này có bao nhiêu khó hắn biết rõ nói thật tôn minh hàn là thật sự không muốn lại đi lĩnh hội một lần huống h ổ coi như còn có thể thăng lên đến này sự t r a n h lệch nhưng là quá to lớn đã như vậy nhiệm vụ này rốt cuộc muốn không phải hoàn thành nghĩ đến chỉ là cùng bọn họ tôn g i a tông sư cảnh nói tôn minh hàn quyết định vẫn là trước tiên đi đem nhiệm vụ hoàn thành dù sao thật muốn là trực tiếp đã biến thành võ đồ như vậy đối với hắn không phải là chuyện tốt đẹp gì vào lúc ấy coi như người nhà họ tôn còn tin tưởng hắn nhưng trong bóng tối thái độ đối với hắn cũng tuyệt đối sẽ không còn như hiện tại như vậy tôn minh hàn trực tiếp chạy tới trở lại khách sạn thấy tốt một quãng thời gian đều vẫn không có nhiệm vụ phát sinh mấy nhà tổng sư liền đều t á c h ra chỉ bất quá bọn hắn từng cái từng cái đem chính mình người hướng về trở lại khách sạn kéo trở thành trở lại khách sạn khác h nhân cho tới nguyên bản liền ở trong khách sạn những khách nhân kia đối mặt tứ đại gia tộc yêu cầu đổi phòng thời điểm đều không có bao nhiêu l ự c cản dù sao coi như ở trong khách sạn có thể được bảo vệ có thể chỉ muốn đi ra khách sạn vậy cũng không thể có người bảo vệ mà bọn họ cũng không thể cả đời đều ở khách sạn không đi ra ngoài đi trước tiên không nói có thể hay không làm như vậy liền tính chính bọn hắn đồng ý cũng không thể a dù sao ở tại nơi này khách sạn nhưng làm u ố n tiền bọn họ cũng không có tiền cả đời đều ở tại trong khách sạn là không l i ê n không ít bên trong khách sạn khách nhân bắt đầu bị mời đi ra ngoài mà ngay tại lúc này tô trường dạ cửa bị văng lên n ắ n ngủi sưng sờ sau khi hắn lập tức biết những người này là muốn làm gì mà lúc này đến gõ cửa hắn chính là dương gia người dương khải minh võ sư bốn tầng đã có hơn bảy mươi tuổi từ này có thể thấy được hắn cả đời này hẳn là không có cơ hội trở thành tông sư dù sao ở cựu môn thế giới bình thường võ sư nhiều nhất cũng chỉ có thể sống đến một trăm hai mươi tuổi cái này tuổi thọ kỳ thực cùng người bình thường cách biệt cũng không phải rất lớn nói cách khác võ sư kỳ thực cũng không có tăng cường tuổi thọ chỉ là bọn hắn so với người bình thường càng khỏe mạnh đối với thân thể điều tiết năng lực càng mạnh hơn thôi dương khải minh tuy rằng tự nhận là đang không có tình huống đặc thù d ư ớ i không thể trở thành tôn g sư thế nhưng kịp thời sẽ đang ở trước mắt thời điểm hắn làm sao có thể từ bỏ ở khách sạn này thì có tỷ lệ nhận được nhiệm vụ sau đó được nhiệm vụ khen thưởng mà những phần thưởng này bên trong có có thể làm cho hắn phá cả ghế mì trở thành cực giả cũng có có thể tăng cường hắn tuổi thọ mà những này không có chỗ nào mà không phải là hắn muốn lấy được dù sao chỉ cần có thể được những này đều đại diện cho hắn liền rất có thể trở thành tôn sư mà chỉ cần có thể trở thành tông sư cảnh c ự n giả này nhưng là đại diện cho hai trăm năm tuổi thọ a hiện nay trở lại khách sạn đã không ít người bình thường bị mời đi ra ngoài hiện tại hắn cần phải làm là đem tô trường dạ cho mời ra khách sạn sau đó đem gian phòng định ra đến trở thành k h á c h nhân tuy rằng tô trường dạ cũng không biết cái tên này đến cùng phải làm gì nhưng cũng không có ngay lập tức đi mở cửa mà là trước hết n g h e một hồi biết hiện ở trong khách sạn tình huống sau khi hắn bắt đầu cho ngoài cửa dương khải minh biên tập nhiệm vụ mang theo vô hạn ước mơ dương khải minh gõ tô trường g i cửa đạ nghĩ kỹ đang nhìn đến tô trường g i sau khi muốn nói gì Thế nhiệm ư n g vụ sinh thành nhìn thấy người hữu duyên sau khi mặc kệ đối phương có yêu cầu gì n g u ờ i n đều thỏa mãn thỏa mãn người hữu duyên yêu cầu thứ nhất nhiệm vụ thưởng sức mạnh tăng cường một thành nhiệm vụ thất bại trong vòng một ngày toàn thân vô lực ở hắn vừa đem nhiệm vụ nhắc nhở xem xong mở cửa ra sau đó nhìn thấy một mặt nghi vấn dáng dấp tô trường dạ n tô trường dạ mở miệng nói ngươi là ai xin hỏi có chuyện gì không lúc này dương khải minh đã không biết nên nói cái gì cho phải chẳng lẽ nói ta là tới thực hiện ngươi nguyện vọng cái này đương nhiên không thể vì hoàn thành nhiệm vụ rất nhanh dương khải minh nghĩ đến một loại thuyết pháp mở miệng nói ta là dương gia dương khải minh là như vậy không biết ta có cái gì có thể giúp ngươi địa phương nói thí dụ như cho ngươi một ngàn lạng bạch ngân cái gì thay đổi một người bình thường thật muốn là nghe được đối phương sẽ cho một ngàn lạng bạch ngân như vậy không cần phải nói khẳng định liền nói muốn cái này dù sao yêu cầu của hắn làm sao nâng cái này căn bản là không có cách nào nâng dù sao người ta cũng đã tự giới thiệu đối với dương gia người đưa ra cái gì quá đáng yêu cầu chuyện này quả thật chính là muốn chết chỉ có điều dương khải minh căn bản liền không biết một điểm là hắn nhiệm vụ này chính là tô trưởng dạ cũng chính là trước mắt người này phát ra cho hắn vì lẽ đó hắn muốn nghĩ đơn giản hoàn thành nhiệm vụ này đương nhiên không có khả năng lắm tô trường dạ nói có nhu cầu gì ngươi hỗ trợ chuyện gì thế này có điều còn thật không có bà ta cũng có a liền không cần ngươi cho ta có câu nói là không muốn lại được mặc kệ tô trường dạ yêu cầu là cái gì coi như như thế nào đi n ữ a khó chỉ cần có yêu cầu này ở như vậy dương khải minh đều sẽ nghĩ biện pháp hoàn thành có thể hiện tại tình huống như vậy tính thế nào người ta trực tiếp liền nói yêu cầu gì đều không có à, l ờ i nói như vậy hắn còn làm sao hoàn thành nhiệm vụ mặc dù nói thất bại trừng phạt cũng, cũng không phải quá lợi hại có thể vấn đề là cái kia sức mạnh tăng cường một thành khen thưởng hắn là rất m u ố n nghĩ đến nhiệm vụ khen thưởng dương khải minh rất có chút không thể chờ đợi được nữa nói ta nhưng là người nhà họ dương hiện tại là võ sư bốn tầng cơ hội hiện có ngươi liền thật sự không có nhu cầu gì trợ giúp sao ngươi liền tùy tiện nói một chút đi nói thí dụ như cho ngươi ý bạc hoặc là nói cho ngươi một bộ tu luyện cơ sở công pháp cái gì nếu như nói bạc đối với người bình thường sức hấp dẫn rất lớn như vậy tu luyện cơ sở công pháp đối với vẫn không có tu luyện qua người bình thường cái k i a sức hấp dẫn thì càng lớn hơn bình thường mà nói chỉ cần nghe được dương khải minh đều đồng ý giúp hắn thực hiện yêu cầu như thế như vậy khẳng định là không thể chờ đợi được nữa đưa ra chương sáu mươi không hữu h ả o nhiệm vụ vô số người bình thường đều bức thiết cần công pháp tu luyện đặc biệt trụ cột nhất công pháp tu luyện bởi vì điều này đại biểu nhập môn có thể dương khải minh cũng không có ở tô trường dạ trên mặt nhìn thấy cầm bức thiết cảm giác sau đó nhìn thấy tô trường dạ có chút khổ nào nói coi như ngươi cho ta tu luyện cơ sở công pháp cũng không hề dùng à ta cũng sẽ không tu luyện lần này nhường tô trường dạ khó chịu nhưng trên mặt giả ra hoảng sợ vẻ mặt nói nếu như có thể ta chỉ muốn ngươi không nên quái dày ta lần này dương khải minh thở phào nhẹ nhõm sau đó mở miệng nói tuất ta đáp ứng yêu cầu của ngươi ta sẽ không lại tới quái dày ngươi ngay ở hắn dự định liền như vậy đi ra sau đó đi b ằ n g một bên mạc bình tiêu vị trí gian phòng kia cửa thời điểm tô trường dạ lại nói còn có chính là có thể hay không để cho người khác cũng không nên tới quấy rối ta đây dương khải minh trong mắt lóe ra l ử a giận nhìn tô trường dạ nói ngươi nói cái gì tô trường dạ nơm nớp lo sợ nói không không ngươi không muốn thì thôi muốn nói tự nguyện dương khải minh đương nhiên là không muốn nhưng là hắn không dám nói thẳng hắn không muốn dù sao cái này cũng là tô trường dạ yêu cầu còn có tính hay không là nhiệm vụ nội dung hắn không rõ ràng thế nhưng hắn cũng không dám đánh cược cũng là nói nếu như này xem như là nhiệm vụ nội dung hắn nếu như không hoàn thành như vậy coi như là nhiệm vụ thất、bại. n g ắ n ngủi sau khi trầm m ặ t dương khải minh chỉ có thể nói tốt ta giúp ngươi tô trường dạ vội hỏi vậy thì đa tạ đa tạ lời nói xong liền trực tiếp đóng cửa lại, mà ngay ở hắn đóng cửa lại trong nháy mắt dương khải minh liền thu được gợi ý của hệ thống nói cách khác nhiệm vụ xem như là xong xong rồi hắn được nhiệm vụ thưởng sức mạnh tăng cường một thành lấy hắn võ sư sức mạnh mà nói tăng cường một thành này về mặt sức mạnh tăng cường tuyệt đối là không nhỏ đối với cái này khen thưởng hắn phi thường yêu thích có điều vừa lúc đó có người nói dương khải minh ngươi tại sao không gõ cửa ngươi không gõ liền cho ta gõ người đến là hoàng gia một người Tên là hoàng đắc tịch không rõ nhìn dương khải minh nói ngươi chuyện gì thế này nếu như ngươi muốn cái này gian phòng gõ cửa là được rồi không muốn chính là để cho ta tới ta nhưng là còn chờ đợi có thể được khen thưởng trở thành tông sư cảnh vậy thì nhường dương khải minh cảm giác thấy hơi lâm tìm dù sao người ta đều có khả năng trở thành t ô n g sư nhưng làm ì n h đây này nếu như xa xa khó vậy à thế nhưng bất kể nói thế nào nhận được nhiệm vụ hắn không thể không làm xuống vì lẽ đó nói kỳ thực ta trước dự định muốn này gian phòng thế nhưng ở gó cửa t r ư ớ c nhưng nhận được một cái nhiệm vụ chuyện này nhất thời liền để hoàng đắc tịch hứng thú cái gì ngươi đã nhận được nhiệm vụ có thể tỉ mỉ nói một chút không dương khải minh lắc đầu nói kỳ thực cũng không có cái gì chỉ là hy vọng ngươi cũng không nên q u ấ y dậy này gian phòng bên trong khách nhân đây chính là nhiệm vụ của ta hoàng đắc tịch suy nghĩ một chút nói như vậy à cho ngươi thể diện ta đi mặt khác một gian đực rồi dương khải minh không khỏi thở phào nhẹ nhõm trên thực tế hắn cảm giác mình thật sự rất may mắn bởi vì lần này hắn gặp phải chính là hoàng đắc tịch nếu như thay đổi một cái võ sư chín tầng sẽ không có tốt như vậy nói chuyện hoàng đắc tịch lời nói xong liền dự định rời đi thế nhưng vừa lúc đó hắn đột nhiên nghe được nhiệm vụ nhắc nhở tô trường dạ xoay người trở về phòng sau khi rất nhanh sẽ nghe được hoàng đắc tịch cùng dương khải minh trong lúc đó đối thoại vốn tưởng rằng dương khải minh lần này khẳng định không ngăn được nhưng không nghĩ tới hoàng đắc tịch lại sẽ cho dương khải minh khuôn mặt này có điều chuyện này đối với tô trường dạ mà nói về thực cũng không đáng kể dù sao coi như hoàng đắc tịch muốn g ó cửa này nhiều nhất cũng chính là nhận được một cái nhiệm vụ thôi tuy rằng bọn họ đến khách sạn này đều là trạm nhiệm vụ nhưng trạm nhiệm vụ cũng không phải mục đích chỉ là kỳ vọng đang hoàn thành nhiệm vụ sau khi được tốt khen thưởng mà thôi vì lẽ đó khen thưởng mới là mục tiêu của bọn họ mà khen thưởng cái gì do ai k h ô n g chế chính là tô trường dạ à vì lẽ đó bọn họ có thể được ra sao khen thưởng cái này đến xem tô trường dạ tâm tình n h ư n g hắn tâm tình không tốt như vậy được nhiệm vụ nội dung chính là dàn vặt khen thưởng cái gì liền không cần nghĩ coi như tặng không hay là đều không có tâm tình mới mà thất bại sau khi nhiệm vụ trừng phạt liền nghiêm trọng hiện tại hoàng đắc tịch được nhiệm vụ liền để hắn cảm thấy đến có chút khổ rồi nhìn thấy hoàng đắc tịch sắc mặt dương khải minh liền biết hắn hẳn là nhận được nhiệm vụ hắn không khỏi hiếu kỳ hỏi hoàng đắc tịch nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ cũng nhận được nhiệm vụ không biết ngươi nhiệm vụ này cho khen thưởng là cái gì đối với nhiệm vụ nội dung cái này là chào mọi người kỳ nhưng chân chính nhường bọn họ muốn biết nhưng là nhiệm vụ thưởng chỉ cần vì sao lại có điểm này nguyên nhân rất đơn giản bởi vì đại gia đều hy vọng cái kế tiếp có thể được khen thưởng người chính là mình thật giống như nếu như không có chức tôn minh tu được công lực khen thưởng không có hoàng trí khâu cùng hoàng phượng sơn hai người được tuổi thọ khen thưởng đều sẽ không hấp dẫn nhiều người như vậy đến rồi bọn họ mỗi một cái đều là ở khách sạn này chạm nhiệm vụ nhưng làm nhiệm vụ tuyệt đối không phải đại gia mục đích cuối cùng phải biết mục tiêu của bọn họ đều rất đơn giản cũng chính là muốn lấy được khen thưởng mà thôi hoàng đắc tịch sắc mặt rất khó nhìn lắc đầu nói đây là một cái xui xẻo nhiệm vụ vừa nay hắn cùng dương khải minh vừa mới dứt lời chuẩn bị lúc xoay người nhất thời liền nghe đến nhắc nhở âm thanh k e n một gian nho nhỏ khách sạn lại có thể ở nhiều người như vậy đối với này ngươi cảm thấy rất khó mà tin nổi thân là cường giả ngươi và những người khác không giống nhau n g ư ơ i có ý tưởng khác nhiệm vụ sinh thành rời đi khách sạn quyết định sẽ không trở thành n à y gian khách sạn khác h nhân nhiệm vụ thưởng một ngàn l ạ n g bạch ngân nhiệm vụ thất bại thân cao hạ thấp một m é t chú một m é t vì là ba thứ ba có thể nói đây là một cái cực kỳ không hữu hảo nhiệm vụ còn nói vì sao lại nói không hữu hảo vậy khẳng định là xem khen thưởng cùng thành công liền biết rồi nhiệm vụ khen thưởng lại chỉ có một ngàn l ạ n g bạch ngân này đối với người bình thường mà nói xem như là khoản tiền k ế t xù thế nhưng đối với hắn hoàng đắc tịch một cái tức sắp trở thành tông sư tồn tại mà nói liền thật sự chẳng đáng là gì thậm chí nhất không có tác dụng chính là bạch ngân nếu như nói khen thưởng không có thể tính gì chứ hắn còn có thể tiếp thu dù sao căn cứ bọn họ được tin tức có thể biết kỳ thực không chỉ là bọn hắn ở nhận được nhiệm vụ sau khi khen thưởng bạch ngân vẫn đúng là không ít nhưng này trừng phạt liền thật sự quá không hữu hảo chương sáu mươi mốt sau l ư n g người điều khiển khen thưởng căn bản cũng không có cái gì thậm chí có thể nói là có cũng được mà không có cũng được thế nhưng này trừng phạt đúng hay không quá khuyết đại một chút thân cao hạ thấp ba thấp ba thân cao thật sự cũng có thể hạ thấp sao trước lúc này hoàng đắc tịch không chỉ chưa từng nhìn thấy thậm chí coi như là nghe đều là chưa từng nghe qua hoặc là nói coi như ở sách vợ lên đều chưa từng nhìn thấy ghi ch nhưng đối với cái này chân thực tính hoàng đắc tịch cũng không dám đi thử nghiệm hoặc là nói không dám đi khiêu khích dù sao một cái có thể khiến người ta tăng cường mười năm tuổi thọ tồn tại bây giờ nói đem chiều cao của hắn hạ thấp ba thấp ba này tội hồ cũng không phải là cái gì không thể hoàn thành sự tình vì lẽ đó vì không bị biến thành một cái chu nho hoàng đắc tịch có chút bi thương đi ra khách sạn ngay ở hắn đi ra khách sạn sau khi tô trường dạ thu được nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở điều này làm cho hắn nhiều một trăm điểm nhiệm vụ lúc này hắn điểm nhiệm vụ đã là ba sáu trăm bốn mươi điểm Trước ư d ơ n đầu tiên m tô trường dạ cho tôn trí toàn cùng tôn trí đa hai huynh đệ tuyên bố nhiệm vụ nhiệm vụ của bọn họ không phải rất khó đều là đem bên trong khách sạn không tuân quy củ người cho đổi ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ được khen thưởng đều là một tháng công lực mà thất bại sau khi trừng phạt cũng đều là giống nhau vậy thì có chút lợi hại trực tiếp chính là cảnh giới rút lui một tầng thật muốn tính ra tôn trí toàn cùng tôn trí đa cũng không biết một tháng công lực đến cùng có bao nhiêu hoặc là nói tới đến một tháng này công lực đối với sự giúp đỡ của bọn họ lớn bao nhiêu thế nhưng bất kể nói thế nào nhiệm vụ trừng phạt đối với bọn họ đều không phải chuyện tốt đẹp gì vì để tránh cho nhiệm vụ trừng phạt bọn họ liền bắt đầu ngăn cản cái khác tham gia tiếp tục đem nguyên bản trong khách sạn khách nhân cho đánh đuổi sự tỉnh ở tuyên bố nhiệm vụ trước tôn trí toàn cùng tôn trí đa đ ề u cho rằng ngược lại đều là đem khách sạn phòng cho thuê đi. như vậy cái này ở người rốt cuộc là ai kỳ thực không đáng kể nhưng mặt sau vừa nghĩ vẫn là cái khác t a m gia người càng tốt hơn một chút vì vì những thứ khác t a m gia người muốn nhận được nhiệm vụ như vậy nhất định phải trả giá giá cao hơn nói cách khác này trên thực tế cũng coi như là gia tăng rồi bọn họ khách sạn thu vào có thể hiện tại vấn đề là bọn họ lại nhận được như vậy một cái nhiệm vụ như vậy coi như ở trong lòng làm sao đồng ý tiếp thu cái khác t a m gia hành động như vậy bọn hắn lúc này cũng không thể không ra mặt ngăn cản tô trường dạ cảm thấy như vậy soạt điểm nhiệm vụ vẫn là chậm một chút liền ở anh em nhà họ tôn lên tiếng ngăn cản những người kia đồng thời những gia tộc khác người cũng như thế nhận được nhiệm vụ nhiệm vụ nội dung đều là giống nhau vậy thì là không thể bắt nạt nguyên bản khách sạn khác h nhân còn khen thưởng đương nhiên không có vật gì tốt mặc kệ xem như là cái k i a một cái gia tộc có thể được khen thưởng đều chỉ là bạch ngân mà thôi thế nhưng thất bại trừng phạt nhưng là có chút nghiêm trọng tuyệt đại đa số trừng phạt đều là ở sau này một quãng thời gian không lại có thể tu luyện cái này một quãng thời gian đến cùng là bao dài đây chính là một cái rất đáng giá thương thảo vấn đề bởi vì nhiệm vụ không khó vì lẽ đó ở nhận được nhiệm vụ sau khi tuy rằng bất đắc gì cũng chỉ có thể đi đem hoàn thành dù sao bọn họ đến đây chính là vì chạm nhiệm vụ chính là vì tuyệt vời đến nhận chức vụ khen thưởng nhưng hiện tại nhưng là kết quả như thế vì lẽ đó từng cái từng cái hoàn toàn đủ rũ ở nhận được nhiệm vụ sau khi bắt đầu đi ra phía ngoài cái này nhường dương quốc tín các loại tông sư cường giả rất là giật mình tìm tới chính mình hậu bối hỏi do sau khi mới biết bọn họ lại nhận được như vậy một cái nhiệm vụ tuy rằng rất kỳ quái nhưng muốn nói ngăn cản không cho bọn họ đi hoàn thành cái kia trên căn bản là chuyện không thể nào dù sao một tháng công lực trên thực tế đã xem như là rất tốt chỉ là bọn hắn người này sau lưng tồn tại không khỏi nhiều hơn mấy phần tâm tư đối phương biểu hiện ra thủ đoạn đây tuyệt đối không phải người thường có thể làm được còn nói cho cùng muốn đạt đến ra sao cảnh giới mới có thể làm đến như vậy không thể nghi ngờ đây là một cái bọn họ không thể thảo luận vấn đề bởi vì bọn họ chỉ là tông sư cảnh m à thôi coi như thần hải cảnh có gì đó dạng thủ đoạn này đều không phải bọn họ có khả năng tưởng tượng cái kia thì càng thêm không cần nói ở thần hải cảnh bên trên thần kiểu cảnh cùng thần muốn cảnh ngược lại bọn họ có thể biết rõ một điểm vậy thì là thủ đoạn như vậy n h ư n g bọn họ căn bản cũng không có chút nào dám phản kháng tâm tư có thể làm cũng chỉ có tận lực phối hợp hơn mười người nhận nhiệm vụ cùng hoàng đắc tịch trước sau đi ra khách sạn có thể kết quả nhưng hoàn toàn khác nhau hoàng đắc tịch lại chỉ là được trăm lượng mặt trắng mà những người khác được có thể đều là một tháng công lực mặc dù đối với, với võ ớ i v sư ba tầng lấy một tháng trước công lực căn bản là không tính là cái gì nhưng đây quả thật là là gia tăng rồi công lực còn có chính là không ít võ sư ba tầng bên dưới cái này cần đến một tháng công lực có thậm chí trực tiếp liền phá cảnh kết quả như thế nhường hoàng đắc tịch rất có chút khó chịu đương nhiên trừ ra hắn ở ngoài cũng cũng không phải toàn bộ người đều chiếm được công lực khen thưởng còn có người của trương gia bọn họ chiếm được khen thưởng cũng giống như vậy đều chỉ là đáng chết bạc mà thôi tôn gia hai huynh đệ hoàn thành nhiệm vụ cho tô trường dạ gia tăng rồi một n g h n điểm nhiệm vụ không sai chính là d ò n dã một nghìn nhiệm vụ mà những người khác tuy rằng không phải rất nhiều thế nhưng cũng mang đến cho hắn hơn một trăm điểm nhiệm vụ hiện tại tô trường dạ có thể sử dụng điểm nhiệm vụ trực tiếp biến thành bốn nghìn bảy trăm mắt thấy khoảng cách một vạn đã đạt được một nửa tô trường dạ tâm tình nhất thời tốt lên thầm nghĩ tranh thủ liền ở trên người bọn họ đem nhiệm vụ của chính mình điểm cho soạt đến một vạn điểm mà ngay ở tô trường dạ nghĩ làm sao cho những tôn g sư này soạt nhiệm vụ thời điểm tôn minh hàn đến khách sạn n g h e tới tôn minh hàn đã đến khách sạn tô trường dạ nhất thời đem cho những tôn sư này soạt nhiệm vụ sự tỉnh để qua một bên mà là trước tiên cho tôn trí toàn hai huynh đệ lần thứ hai quét một cái nhiệm vụ hai huynh đệ đồng thời lần thứ hai nghe được nhiệm vụ nhắc nhở ở này sau khi liền nhìn thấy đã tới rồi tôn minh hàn không cần phải nói hai người lần thứ hai trong lòng có một loại kỳ quá i ý nghĩ tựa hồ tất cả những thứ này đều có người ở sau l ư n g thao tác chỉ có điều cụ thể là ra sao một cái tồn tại ở thao túng cái này liền không phải bọn họ có thể biết rồi suy nghĩ một chút đem muốn chiếm được k h e n thưởng như vậy này tựa hồ cũng, cũng không phải một việc xấu tôn minh hàn vốn là để hoàn thành nhiệm vụ ở không biết tôn giá hai huynh đệ cũng đều có nhận được nhiệm vụ tình huống hắn trực tiếp đi tới tôn trí đa trước mặt nói trưởng lão ta có chuyện muốn với các ngươi nói hai người liếp nhau một cái trên thực tế bọn họ đang nhìn đến tôn minh hàn đến đây thời điểm cũng đã suy đoán hắn tới đây mục đích dù sao từ chuyện lần trước sau khi tôn minh hàn liền được tôn ra quan tâm sau đó tài nguyên cái gì đều là cao cấp nhất cung cấp dưới tình huống như vậy tôn minh hàn bình thường rất ít đi ra ngoài cái kia thì càng thêm không cần nói này một gian khách sạn vì lẽ đó tôn trí toàn hai huynh đệ đang nhìn đến tôn minh hàn thời điểm trong lòng thì có một loại ý nghĩ đó chính là hắn đến có thể hay không cùng nhiệm vụ của bọn họ có quan hệ bây giờ nhìn lại quả thế a chương sáu mươi hai thiên tinh tự nhân quả nhiên các loại tôn minh hàn vừa mở miệng hai người liền biết sự tình đúng là như vậy nói cách khác chuyện này hay là thật là có một cái thần bí tồn tại thao túng tôn trí toàn nói đi thôi chúng ta đi vào từ từ nói bọn họ nhận được nhiệm vụ là từ tôn minh hàn trong miệng biết hắn đến cùng có hay không một cái thần hải cảnh đỉnh cao sư tôn hắn ở bên ngoài đều gặp phải một chút ra sao sự tình chuyện như vậy đương nhiên không thể ở trước mặt mọi người nói dù sao tôn minh hàn sau lưng có một cái mạnh mẽ sư tôn hay không này kỳ thực đối với bọn họ tôn ra mà nói rất trọng yếu tôn trí toàn hai huynh đệ mang theo tôn minh hàn tiến vào một cái phòng tuy rằng bọn họ hành động tận lực tách ra có thể tách ra người nhưng phải biết lúc này ở này trong khách sạn người cũng không ít mà trong này càng là một cái tông sư bảy tầng hoàng trí khâu ở vì lẽ đó bọn họ nếu muốn hoàn toàn tách ra đây nhất định là chuyện không thể nào trong phòng tôn trí đa nói trước hỏi qua lời của ngươi nói có phải là thật hay không thế nhưng ngươi vẫn luôn trả lời đến không rõ ràng lắm nhìn dáng dấp ngươi hiện tại là dự định nói cho chúng ta tôn minh hàn nhất thời s ư ơ n g sở kinh ngạc nhìn tôn trí đa nhưng vẫn gật đầu một cái nói là trưởng lão ta nghĩ rõ ràng đem cùng những chuyện này đều cùng các ngươi thương lượng một chút hắn liền muốn nói chuyện thế nhưng vào lúc này tôn trí toàn nhưng là ngăn cản ở cẩn thận điều tra một hồi kỳ thực cũng chính là xác định không có ai nghe trộm sau khi mới mở miệng nói được rồi hiện tại ngươi nói đi kỳ thực tôn trí toàn bọn họ không biết chính là tuy rằng bọn họ không có phát hiện có người ở nghe trộm nhưng trên thực tế lúc này ở trộm nghe bọn họ người nói chuyện cũng không phải một cái hai cái dương quốc h á m phát hiện tôn ra hai huynh đệ tung tích sau liền cảm giác thấy hơi không đúng nếu như chỉ là này hai huynh đệ như vậy coi như dương quốc h á m trong lòng có bao nhiêu nghi vấn hay là đều sẽ không đi thẳng tính thế nhưng này nếu như thêm cái trước tôn minh hẳn vậy thì không giống nhau bởi vì trước lúc này mọi người đều biết tôn minh hàn nhưng là chính mồm nói rồi hắn có một cái thần h ả i cảnh đỉnh cao sư tôn mà tin tức này đối với bọn họ toàn bộ yến dương thành mà nói đều rất trọng yếu n à y thậm chí là một cái có thể sửa đổi biến bọn họ tứ đại gia tộc cục diện ti n tức hiện tại anh em nhà họ tôn cùng tôn minh hàn đồng thời hơn nữa còn là loại kia lén lén lút lút giám vẻ chuyện này làm sao có thể làm cho bọn họ không hiếu kỳ nếu trong lòng hiếu kỳ đương nhiên liền muốn đi nghe một chút đến cùng tình huống thế nào tuy rằng tôn g i a hai minh đệ ở về mặt chiến lược rất mạnh chỉ cần bọn họ liên thủ không cần nói cùng một cảnh giới dương quốc hám coi như là gặp gỡ tôn g sư bảy tầng hoàng trí khâu đều một điểm không sợ nhưng điều này cũng chỉ là về mặt chiến lược có ưu thế mà thôi nói thí dụ như lúc này bọn họ ở kiểm tra có hay không có người nghe trộm thời điểm liền căn bản cũng không có phát hiện dương quốc hám kỳ thực cái này cũng rất dễ hiểu bởi vì người ta dương quốc hám cũng như thế là tôn g sư năm tầng a mà một mặt khác tôn g sư bảy tầng hoàng trí khâu nhưng là cũng sớm đã phát hiện dương quốc hám vị trí đương nhiên cái này kỳ thực đều không quan trọng dù sao hắn hoàng trí khâu cũng là tới nghe tin tức tuy rằng hắn là một cái tôn sư bảy tầng hơn nữa mới vừa được mười năm tuổi thọ điều này làm cho hắn nhìn thấy trở thành thần hại cảnh hy vọng có thể điều này cũng chỉ là một cái hy vọng mà thôi trước tiên không nói hắn có thể thành hay không vì là thần h ả i cảnh coi như thật sự có máy sẽ trở thành thần h ả i cảnh nhưng muốn cùng một cái thần h ả i cảnh đỉnh cao tồn tại so với cái k i a t r ê n h lệch cũng là to lớn phải biết bị trở thành một cảnh giới đỉnh cao là có đặc thù h à g nghĩa liền nói thí dụ như bọn họ tông sư chín tầng tuy rằng bình thường tới nói tông sư đỉnh cao cũng là tông sư chín tầng nhưng tông sư chín tầng nhưng không có nghĩa là chính là tông sư đỉnh cao có thể được gọi là đỉnh cao tồn tại đều là đã có chỉ nửa bước bước vào cảnh giới tiếp theo cường giả nói thí dụ như tông sư cường giả tối đình bọn họ cũng đã có chỉ nửa bước đạp nhập thần khu vực biển mà đồng dạng thần h ả i cảnh cường giả tối đỉnh bọn họ cũng đã có chỉ nửa bước đạp nhập thần cầu cảnh hay là một lần tu luyện hay là một lần tỉnh ngộ liền đánh vỡ ràng buộc thành t i ể u cảnh giới tiếp theo có thể chín tầng cường giả liền không giống nhau tuy rằng nhìn qua cùng cảnh giới tiếp theo cũng chỉ cách biệt một cái tiểu cảnh giới nhưng thật nếu muốn đánh phá ràng buộc cũng tuyệt đối chuyện không phải dễ dàng như vậy tuy rằng không có liên quan thống kê thế nhưng hoàng trí khâu biết đến tông sư chín tầng k h n g ít cũng không có một cái có thể trở thành là tông sư đỉnh cao chớ đừng nói chi là trở thành thần hại cảnh ở tại bọn hắn biến dương thành tứ đại gia tộc mỗi một cái đều có tông sư chín tầng toa c h ấ n chỉ là rất đáng tiếc cho đến bây giờ đều còn chưa có xuất hiện qua tông sư đỉnh cao thì càng thêm không cần nói thần hải cảnh cho nên đối với tôn minh hàn là có hay không có một cái thần hải cảnh đỉnh cao sư tôn sự tỉnh không cần nói hắn một cái tông sư bảy tầng liền coi như bọn họ tứ đại gia tộc tông sư chín tầng đến, đến rồi cũng như thế sẽ rất nặng coi nghe trộm một hồi cái gì vậy tuyệt đối đều sẽ cướp đi làm chuyện này chỉ có thể nói anh em nhà họ tôn quá tự tin hoặc là nói là quá ngây thơ hoàng t í khâu phát hiện đồng thời ở nghe trộm dương quốc hám đối với này hắn cũng không cảm thấy bất ngờ đương nhiên đối với đập bỏ mặc cái gì cái k i a t h ì càng thêm không có cần thiết có điều hắn không biết chính là lúc này ở trộm nghe bọn họ nói chuyện có thể không chỉ là hai cái còn có người thứ ba người này chính là tô t r ư ờ n g dạ không sai lúc này tô trường dạ kỳ thực cũng ở nghe trộm anh em nhà họ tôn cùng tôn minh hàn đối thoại trên thực tế tô trường dạ sẽ cho nhiệm vụ bọn họ đánh c h ủ ý chính là muốn nghe một hồi tôn minh hàn đến cùng có hay không như vậy một cái sư tôn vậy phần tại sao tô trường dạ đối với tin tức này cảm thấy h ứ n g thu ở trong này nguyên nhân chủ yếu vẫn là khoảng thời gian này vẫn luôn đang nghe tôn minh hàn sau lưng có một cái thần hải cảnh đỉnh cao sư tôn sau đó là cỡ nào ghê gớm các loại ngược lại chính là tin tức như thế cũng làm cho tô trường dạ có chút ngạc nhiên muốn biết tình huống cụ thể đã như vậy vậy thì trực tiếp nhường bọn họ nói ra là tốt rồi chỉ cần biết rằng trần tướng cái này tựa hồ với hắn quan hệ cũng không phải rất lớn đang nghe xong tôn minh hàn sau khi tô trường dạ cảm giác rất có chút bất ngờ bởi vì thật muốn tính ra tôn minh hàn cũng không tính lời nói dối đương nhiên nếu như nói vẫn không có bái sư liền có thể xưng là sư tôn tôn minh hàn liền không tính là lời nói dối nhưng vấn đề chính là tôn minh hàn quả thật có cơ hội bái một cái thần hải cảnh đỉnh cao tồn ở sư phụ có thể vấn đề chính là muốn gặp được cái này thần hải cảnh đỉnh cao đều không phải một chuyện dễ dàng mà hắn tôn minh hàn cũng chỉ có điều là được một cái bảo vật mà thôi hiện tại tôn minh hàn muốn làm chính là thông qua này một cái bảo vật đi tìm như thế tên là thiên tinh lệnh đồ vật chỉ cần khi chiếm được thiên tinh lệnh sau khi mới có thể đi bái vị kia thần hải đỉnh cao tồn tại thiên tinh thượng nhân sư phụ không thể nghi ngờ thiên tinh thượng nhân chính là cái kia cái gọi là thần hải cảnh đỉnh cao chương sáu mươi ba lời đồn truyền bá mặc dù biết tôn minh hàn vẫn không có chân chính bãi sư nhưng lại biết một cái thần hải cảnh đỉnh cao tồn tại hơn nữa có có thể bãi sư cơ hội tuy rằng không sánh được tôn minh h ẳ n đã bãi sư nhưng cũng coi như là tin tức tốt chuyện này đối với tôn gia mà nói về thực cũng không phải không phải là không có hy vọng thế nhưng bọn họ không biết chính là bọn họ ở trong phòng đối thoại bị người nghe được sau đó dương quốc hám ngay đầu tiên liền đem tin tức này cho truyền ra ngoài mà càng làm cho người nhà họ tôn dự liệu không tới chính là tin tức truyền truyền liền thay đổi điều cuối cùng biến thành nghe đồn ở tôn minh h ẳ n trên tay có một cái bảo vật mà chỉ muốn chiếm được món bảo vật này liền có có thể trở thành thần h ả i cảnh đỉnh cao trên thực tế mới bắt đầu vẫn là chỉ muốn chiếm được món bảo vật này liền có có thể trở thành thần h ả i cảnh cường giả tối đỉnh đồ đệ thế nhưng không biết xảy ra chuyện gì khi tin tức kia chuyển truyền thời điểm liền thay đổi dạng biến thành chỉ muốn chiếm được bảo vật này liền có thể trở thành là thần h ả i cảnh đỉnh cao cho tới nói cái này l ờ i đồn bên trong rất rõ ràng lỗ thủng nói thí dụ như nếu được bảo vật như vậy liền có thể trở thành là thần h ả i cảnh đỉnh cao như vậy tại sao đã chiếm được món bảo vật này tôn minh hàn còn chỉ là một cái võ sư ba tầng làm nhiệm vụ sau khi mới chỉ là võ sư năm tầng này trên thực tế là một cái vừa nghĩ liền có thể vạch trần lợi đồn nhưng hay là tin đồn nói người thủ đoạn quá cao、mình. c là là anh o c em nhà họ tôn đây lần thứ hai cho tô trường dạ một nghìn điểm nhiệm vụ như vậy hiện tại tô trường dạ trên người điểm nhiệm vụ số lượng liền đạt đến sáu nghìn g hai mươi điểm tuy rằng vẫn không có hơn vạn nhưng nhìn đến con số này điểm nhiệm vụ tô trường dạ nhưng là rất vui vẻ thầm nghĩ quả nhiên những tông sư này mới thật sự là cho mình soạt điểm nhiệm vụ nhà giàu a sau đó bắt đầu nghĩ làm sao cho dương ra hai vị tông sư soạt một điểm nhiệm vụ dù sao đến khách sạn này mấy vị tông sư bên trong hiện tại cũng chỉ có dương quốc hám cùng dương quốc tín hai vị tông sư vẫn không có nhận được qua nhiệm vụ như vậy cho bọn họ biên tập một điểm nhiệm vụ tựa hồ cũng là một cái bình thường sự tình chỉ có điều cho bọn họ biên tập ra sao nhiệm vụ tốt đây bình thường tới nói bình thường nhiệm vụ cũng là có thể thế nhưng suy nghĩ một chút trước phát hiện dương quốc hám ở nghe trộm anh em nhà họ tôn nói chuyện đột nhiên t ô trường dạ có một loại cảm giác vậy thì là này hay là có thể dẫn ra càng nhiều cường g i ả đến phải biết hắn hiện tại bản thân nhìn thấy người mạnh nhất cũng là chỉ là hoàng trí khâu mà thôi thế nhưng muốn nói hoàng trí khâu ở y ế n dương thành có thể xếp tới bao nhiêu tên cái này tô trường giả còn thật không biết ngược lại chính là khẳng định là không tính là hàng đầu hiện tại tô trường giả còn không có quên hắn muốn trở thành y ế n dương thành cường giả số một cần điểm nhiệm vụ hắn ở biết thế giới này cảnh giới phân chia sau khi đã từng thí nghiệm qua muốn cho mình s o ạ t đến thần h ả i cảnh tu vi cái này cần điểm nhiệm vụ cũng chỉ là hơn trăm triệu điểm mà thôi không sai chỉ là hơn trăm triệu điểm con số này đương nhiên không nhỏ nhưng vấn đề là lúc trước tô trường giả muốn trở thành yến dương thành cường giả số một cần thiết điểm nhiệm vụ vậy cũng là dòng giã mấy trăm ước điểm a sau đó lại thí nghiệm một hồi trở thành thần kiểu cảnh cường giả nhiệm vụ cần điểm nhiệm vụ cũng có điều mới năm mươi lúc mà thôi vì lẽ đó từ những n à y thí nghiệm bên trong tô trường giả đến ra một cái kết luận vậy thì là ở yến dương thành có cường giả hơn nữa còn là thần môn cảnh cường giả đây là một cái nhường hắn khiếp sợ tin tức phải biết yến dương thành chỉ là k i ự u môn thế giới một cái có cũng được mà không có cũng được thành nhỏ mà thôi ở như vậy thành nhỏ đều có thần môn cảnh cường giả tồn tại như vậy thế giới này đến cùng có bao nhiêu thần môn cảnh tồn tại mà thần môn cảnh bên dưới thần kiểu cảnh đây có thể vấn đề chính là được xưng yến dương thành tứ đại gia tộc mạnh nhất cũng chỉ là tông sư chín tầng mà thôi chỉ cần chỉ là từ vậy thì có thể nhìn ra cái gọi là yến dương thành tứ đại gia tộc chỉ có điều là người ta không lọt mắt chỗ này mới nhường bọn họ có tên gọi thôi dương quốc hám khi nghe đến anh em nhà họ tôn cùng tôn minh hàn nói chuyện sau khi nhất thời liền đem tin tức này cho c h u y ể n quay lại dương gia ngay ở hắn kế hoạch nên làm như thế nào thời điểm đột nhiên nghe được nhắc nhở không thể nghi ngờ vào lúc này hắn nhận được nhiệm vụ lần này tô trường dạ cho hắn nhiệm vụ kỳ thực rất đơn giản vậy thì là đem tôn minh hàn trên người có một cái bảo vật chỉ muốn chiếm được bảo vật liền có thể bái một thần h ả i cảnh đỉnh cao sư phụ tin tức truyền đi không sai nhiệm vụ này nội dung chính là đem tôn minh hàn trên người có một cái bảo vật được sau khi liền có thể bái sư thần h ả i cảnh đỉnh cao nhiệm vụ thành công khen thưởng rất tốt bởi vì phần thưởng này là sức mạnh tăng cường một thành cùng trước dương khải minh được nhiệm vụ như thế sức mạnh tăng cường một thành tuy rằng cái này khen thưởng nhìn qua không có phá cảnh cái gì lợi hại hơn nhưng trên thực tế thật sự không có chút nào kém bởi vì tô trường dạ tuyên bố nhiệm vụ này lại dùng có dòng dã hai nghìn nhiệm vụ chủ yếu cũng là bởi vì khen thưởng là sức mạnh tăng cường một thành từ vậy thì có thể nhìn ra nhường một cái tông sư năm tầng sức mạnh tăng cường một thành cũng không phải chuyện đơn giản như vậy dù sao đây là hai ngàn điểm nhiệm vụ khen thưởng cho tới nói nhiệm vụ thất bại trừng phạt cảnh giới gì rút lui hai cái cái này đến cùng dùng bao nhiêu điểm nhiệm vụ tô trường dạ liền không quan tâm hắn lúc này chỉ là quan tâm dương quốc hám đến cùng có thể hay không lãng phí hắn hai ngàn điểm nhiệm vụ thế nhưng nghĩ đến đối phương hẳn là sẽ không làm chuyện như vậy dù sao cảnh giới rút lui hai cái như vậy trừng phạt là rất đáng sợ Mà sức mạnh sức tăng dương quốc hán không không i mặc dù có chút nghi vấn nhưng này trên thực tế đều không quan trọng bởi vì hắn được khen thưởng sức mạnh tăng cường một thành hắn cảm giác thực lực của chính mình ở tông sư năm tầng bên trong nên ít có đối thủ bởi vì phần thường này tuy rằng không phải trực tiếp phá cảnh nhưng trên thực tế hiệu quả nhưng là không có chút nào so cái gì phá cảnh làm đến kém bao nhiêu ít nhất đối với thực lực của hắn tăng lên vẫn rất có trợ giúp tô trường dạ lúc này lại là ở thu được điểm nhiệm vụ sau khi bắt đầu lo lắng tới một cái nhiệm vụ bởi vì cho đến bây giờ hắn điểm nhiệm vụ cách một vạn điểm đã không có bao nhiêu thậm chí chỉ cần một cái nhiệm vụ liền có thể đạt đến một vạn điểm mà vừa nghĩ tới một vạn điểm sau khi lại sẽ nhiều một cái nhiệm vụ tô trường dạ không khỏi bắt đầu biên tập lên nhiệm vụ đến rồi cho tới hiện nay ở h i n dương thành truyền bá cái kia lời đồn chuyện này đối với tô trường dạ mà m nói đương nhiên là không có vấn đề gì dù sao này tựa hồ vốn là hắn muốn nhìn đến hiện tượng chương sáu mươi b ố hệ thống thăng cấp tùy cơ nhiệm vụ muốn nói ở trên thế giới này có cái gì là hấp dẫn người ta nhất có lẽ có người sẽ nói là tiền tài có người nói là thế lực nhưng những này đều muốn sau này xếp ở cựu môn thế giới chân chính xếp hạng trước nhất còn là thực lực cá nhân làm nắm giữ thần môn cảnh thực lực như vậy dù cho ngươi cũng chỉ là một thân một mình nhưng như cũ có trí cao quyền lực chỉ cần ngươi đồng ý thậm chí chính mình là có thể thành lập một thế lực khổng lộ dù sao này trước sau đều là một cái thực lực vi tôn thế giới đối với yến dương thành võ giả mà nói thần môn cách bọn họ quá xa xôi này xa xôi đến liền còn như trong thần thoại tiên như thần đã không phải đại đa số người theo đuổi bởi vì quá không phù hợp thực tế nhưng thần hải cảnh nhưng là bọn họ tha thiết ước mơ cảnh giới đương nhiên nghiêm túc tới nói không cần nói thần hải cảnh đỉnh cao coi như chỉ là tông sư cảnh đỉnh cao này đều là bọn họ không thể chờ đợi được nữa muốn đạt đến cảnh giới hiện tại đột nhiên xuất hiện có thể làm cho bọn họ thành t i ể u thần hải cảnh đỉnh cao bảo vật làm sao có thể không cho bọn họ độc lòng lời đồn truyền bá ra sau toàn bộ yến dương thành trên căn bản hết thể mọi người biết rồi chuyện này liền vô số người liền bắt đầu g ụ c g à g ụ c dịch tứ đại gia tộc gần mười cỡ trung gia tộc đều tham dự trong đó mà trong này rõ ràng nhất đương nhiên chính là trương gia tôn minh hàn trở về bản cũng không phải là đại sự gì thậm chí cũng đều không đủ để nhường trương gia các loại những gia tộc khác lưu ý có thể cái tên này vừa xuất hiện liền bị phát hiện lại đang cùng dương ngọc diệu hẹn h ọ tình huống kia liền hoàn toàn khác nhau bởi vì mọi người đều biết dương ngọc diệu là người nào đây chính là người ta trương trí viễn vị hôn thê tuy rằng song phương bản thân tựa hồ cũng không thế nào tiếp đ á i hô nước này nhưng bất kể nói thế nào bọn họ đều là có hô nước tại người, người. vì lẽ đó tôn minh hàn cùng dương ngọc diệu hẹn hò nhường trương gia cùng dương gia đều trở thành cho cười chỉ là bởi vì vào lúc ấy đồng thời truyền ra ở tôn minh hàn sau lưng có một cái thần hại cảnh đỉnh cao s ứ tôn điều này làm cho mặc kệ là trương gia vẫn là dương gia đều tạm thời thả xuống đối phó tôn minh hàn cử động mà những tiêu cười nhạo người cũng tạm thời ngậm ngược lại làm lời đồn truyền vào trương gia sau khi toàn bộ trương gia nhất thời có hành động trương c h ấ n lai cùng trương c h ấ n tu nhất thời đồng thời đi tới tôn、Lương、gia nhường tôn、Lương、gia đem tôn minh hàn cho giao ra đây còn lý do vậy thì đơn giản dù sao hắn tôn minh hàn phá hoại trương dương hai nhà hôn nhân cái trương chí viễn nga n ũ trương gia động tác rất lớn. dương gia thậm chí cũng như thế phát động rồi dương quốc hám tự mình ra tay muốn tôn g i a cho một câu trả lời mặc dù nói lên ở bề ngoài là như vậy nhưng trên thực tế chân chính yêu cầu rất đơn giản vậy thì là giao ra tôn minh hàn hoặc là nói giao ra tôn minh hàn trên người cái này bảo vật mà lúc này tôn minh hàn ở nơi nào hắn lại lần thứ hai trở lại trở lại khách sạn còn nguyên nhân trong đó rất đơn giản trên tay hắn cái gọi là bảo vật trên thực tế chỉ là một khối ngọc bài mặt trên phát h ỏ a một cái t r ậ n pháp căn cứ tôn minh hàn bàn giao hắn cần cầm cái ngọc bài này ở hiến dương thành bên ngoài bên trong thung lũng tìm được một chỗ ẩn giấu trận pháp cấm địa cái này cấm địa là lúc trước thiên tinh thượng nhân bày xuống mà chỉ cần đi vào trốn cấm địa này sau khi liền có thể được thiên tinh thượng nhân lưu lại bảo vật thiên tinh lệnh sau đó thông qua thiên tinh lệnh liền có thể tìm tới thiên tinh thượng nhân sau đó b á i sư kỳ thực mặc kệ là tôn gia người vẫn là dương quốc hám hoặc là nói tô trường dạ kỳ thực đều biết chân tướng của chuyện cũng chính là ở tôn minh hàn trên người khối này mặc bài tôn minh hàn trở lại hiến dương thành kỳ thực chính là vì tìm kiếm một ít lúc đó thiên tinh thượng nhân dấu vết lưu lại dù sao phải tìm được cái kia một chỗ ở h ế n dương thành ở ngoài cấm địa cũng, cũng không phải một chuyện dễ dàng cho tới này manh mối vì sao lại ở h ế n dương thành điểm này tôn minh hàn cũng không biết mà muốn cần đến cùng là ra sao manh mối này thì càng thêm không phải tôn minh hàn biết rồi ngược lại chính là lúc đó hắn khi chiếm được ngọc bài sau khi còn có một chút liên quan tư liệu những tài liệu này đều biểu hiện ở yến dương thành có liên quan manh mối vốn là tôn minh hàn cần phải làm là biết điều ở yến dương thành tìm được hắn muốn manh mối sau đó đi yến dương thành ở ngoài bên trong thung lũng tìm được lúc trước thiên tinh thượng nhân bày xuống trận pháp cấm địa thế nhưng rất đáng tiếc hắn làm sao cũng không nghĩ tới sự tỉnh sẽ chuyển biến thành như vậy tôn trí toàn minh đệ ngay đầu tiên liền muốn lấy được tôn minh hàn cái kia nhanh ngọc bài nhưng tôn minh hàn rất rõ ràng Này nhanh Ngọc、bài、chính là hắn nhất luận không này Ngọc Bài là bài làm Bài tẩy, đây. cho sao giao ra bất lá lẽ vì sẽ đó đều đem ở lời đồn truyền ra sau khi tôn gia tôn g sư đương nhiên cũng có hỏi tôn minh hàn chân tướng của chuyện có điều cái này lời đồn lỗ i thủng thật sự không nhỏ vì lẽ đó rất nhanh tôn gia tôn g sư liền đều hiểu có người đang làm sự t ì n h tuy rằng biết rõ có người đang làm sự t ì n h nhưng muốn nói từ bỏ tôn minh hàn khối này ngọc bài trực tiếp đem cho giao ra đây đương nhiên là chuyện không thể nào dù sao này thật sự đại diện cho một cái thần hải cảnh đỉnh cao phải biết thiên tinh thượng nhân là thần hải cảnh đỉnh cao tu vi nay đã là bảy mươi năm trước sự tỉnh nói cách khác ở bảy mươi năm trước khiến dương thành người liền biết có thiên tinh thượng nhân vị này nhân vật mà vào lúc ấy hắn cũng đã là thần h ả i cảnh đỉnh cao lúc đó cũng đã đạt đến thần h ả i cảnh đỉnh cao bảy mươi năm thời gian cũng không dám nói liền thật sự đã đột phá rằng buộc đạt đến thần kiểu cảnh nhưng coi như không có đạt đến thần kiểu độ cao hắn cũng như cũng đều là thần h ả i cảnh đỉnh cao không phải mà c á i kia ngọc bài tuy rằng không thể trực tiếp trở thành thần h ả i cảnh đỉnh cao thậm chí cũng không thể trực tiếp b á i sư nhưng bất kể nói thế nào này đều là một cơ hội cơ hội như vậy tôn gia lại làm sao có khả năng vung tay đây mấy gia tộc lớn trương gia cùng dương gia lúc này tự hồ lại đứng ở cùng một trận chiến dây bên trên Hoàng gia vẫn luôn đang gia thời ì ì m kiếm Mạc b n Tiêu, tự tôn ra, ra tin tức trọng thế, coi mọi nên chuyển hồ họ không họ như bọn bản bọn căn cũng nhưng n ra ra có gây g ư như đều biết đây tuyệt đối tuyệt chuyện biết là h n k ô gian thể như h nào. Nếu như có cơ ộ như vậy Hoàng vậy g i tuy h thủ, i ê n sẽ xuất、thủ. đây là một c o ngày nút n t r o bóng tối ác lang,、cái、gọi tối cái ác l không chú ý chỉ tìm Mạc Bình Tiêu có điều là thôi. Thời gian n g Mạc có cơ ý tìm Tiêu một điều là à không tới tiến dương thành đã kinh biến đến mức thần hồn nát thần tính điều này làm cho tô trường dạ rất có chút khó mà tin nổi bất quá đối với này hắn cảm giác kỳ thực không đáng kể dù sao hắn muốn chỉ là soạt điểm nhiệm vụ mà thôi Ở d keng nhiệm vụ trước mặt điểm một nghìn h năm mươi điểm điểm nhiệm vụ phá vạn hệ thống thăng cấp nhiệm vụ số lần thêm một keng hệ thống thăng cấp tùy cơ nhiệm vụ xuất hiện xin hỏi có hay không hoàn thành tùy cơ nhiệm vụ lần này hệ thống nhắc nhở có chỗ bất đồng vậy thì là lại xuất hiện một cái, cái gì tùy cơ nhiệm vụ Đối với này tô chương sáu mươi lăm ngọc bài bị trộm tùy cơ nhiệm vụ xuất hiện nhường tô trường dạ không thích có thể vừa nghe nói hoàn thành có vượt mức khen thưởng mà thất bại nhưng không có trừng phạt nhất thời liền không giống nhau bởi vì này tương đương với là ở cho hắn đưa khen thưởng à có chuyện tốt như vậy hắn làm sao có thể từ bỏ nếu là chuyện tốt như vậy làm sao có thể không muốn đây liền tô trường giả hỏi như vậy tùy cơ nhiệm vụ đây đến cùng là cái gì dạng nhiệm vụ hệ thống xin mời ký chủ xác định nhận tùy cơ nhiệm vụ này còn dùng hỏi lại tô trường giả xác định hệ thống tùy cơ nhiệm vụ tiến vào thiên tinh thượng nhân cấm địa được thiên tinh thượng nhân truyền thừa nhiệm vụ t h ư ờ n g giá trị trăm vạn điểm nhiệm vụ khen thưởng một cái nhiệm vụ trừng phạt không làm tùy cơ nhiệm vụ xuất hiện sau khi tô trường giả mới là thật sự há hấp ổn bởi vì hắn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là nhiệm vụ như vậy được thiên tinh thượng nhân truyền thừa nhiệm vụ này độ khó là có Có điều cái điều này k hệ e n thưởng càng làm cho tô trường dạ tâm động không ngừng, dù sao đồ chơi này nhưng vạn n tô tâm trị trăm cho chơi h giá làm là điểm sao dạ dù đồ i m vụ khen thống ư nhưng cụ thể là cái gì tô trường thưởng ở n căn bản liên không liên này vạn nhiệm vụ khen thưởng đến cùng là cái gì không? g gì giá giá gì thể hỏi, thể hỏi hồi Hệ h cụ cái có cái cái vụ tô biết, một trị trăm t điểm là là dạ căn cứ ký chủ hoàn thành nhiệm vụ tình huống m à định lần này nhất thời nhường tô trường dạ to mày n à y cái gì cái ý tứ không phải đều nói rồi giá trị trăm vạn điểm nhiệm vụ khen thưởng sao làm sao còn phải xem chính mình hoàn thành nhiệm vụ tình huống đến định đúng hay không nói tuy rằng đồng dạng giá trị trăm vạn điểm nhưng có khen thưởng giá trị kỳ thực muốn cao một chút có giá trị thực tế không có tốt như vậy hoặc là nói này vốn là hố chính mình tô trường dạ vấn đề là hỏi ra thế nhưng rất đáng tiếc đối với hắn vấn đề này hệ thống nhưng không có bất kỳ trả lời nhìn thấy dưới tình huống như thế tô trường dạ chỉ có thể đối với này biểu thị bất đắc dĩ dù sao đồ chơi này chỉ cần nói không muốn trả lời coi như tô trường dạ như thế nào đi nữa hỏi kết quả cũng giống như vậy như vậy hiện tại liền bắt đầu nghiên cứu một chút cái kia thiên tinh thượng nhân c h u y ể n thừa nên làm sao thu được nghiêm túc tới nói đối với cái này cái gì thiên tinh thượng nhân truyền thừa tô trường dạ vẫn rất có hứng thú dù sao bất kể nói thế nào người ta đều là thần h ả i cảnh đỉnh cao tuy rằng hiện tại mình đã có hơn một vạn điểm nhiệm vụ hay là đã có thể cho một cái thần h ả i cảnh tuyên bố nhiệm vụ thế nhưng muốn xác định một điểm vậy thì là muốn cho mình soạt một cái thần h ả i cảnh đỉnh cao tu vi điều này cần điểm nhiệm vụ không phải là số ít ngược lại tạm thời tới nói tô trường giả căn bản là không dự định cho mình soạt nhiệm vụ như vậy khen thưởng cứ như vậy đối với thiên tinh thượng nhân truyền thừa tô trường giả thì có như vậy một ít hứng thú đương nhiên đối với thiên tinh thượng nhân truyền thừa có hứng thú không có nghĩa là liền nhất định phải được hắn đây chính là ở từ tôn minh hàn nào biết có như vậy một cái tồn tại sau khi ý nghĩ của hắn có điều được đầu đem được, được điểm điểm hiện tại nhiệm khi mới cái chiếm liền thiền tinh thừa, là nhiệm nhiệm dãi nhiệm vụ, biết tới khi sau chuyển chuyển muốn nhận nhưng không không nhắc thể thừa hắn không chỉ thượng nhân thừa, chính khen thưởng. chính mình chậm không trường cân này còn vạn vạn này còn nào. tùy tô bắt trăm Trăm soạt soạt dạ ấy cơ có lúc có làm vụ vào vụ vụ vào vụ, sao sao A, dựa dù là là Có ý nghĩ sau khi tô trường dạ nhìn một chút cho tôn minh h ẳ n soạt nhiệm vụ số lần trước lúc này tô trường dạ đã cho hắn quét ba cái nhiệm vụ nói cách khác còn sót lại ba cái có thể soạt nhiệm vụ tô trường dạ ở dự định cho tôn minh hàn soạt cái nhiệm vụ tốt nhất chính là nhường hắn đem cái tia nhanh ngọc bài cho nhiệm vụ của chính mình thế nhưng đột nhiên tô trường dạ nghe được một trận đ ộ n g tính trường lão khối này ngọc bài ta thật sự trốn ở chỗ này thế nhưng bây giờ tìm không tới thật sự không tìm được a đây là tôn minh hàn thất kinh âm thanh từ hắn gian phòng cách vách chuyển đến điều này làm cho tô trường dạ không khỏi c a o mày lên xảy ra chuyện gì một thanh âm trong đó vang lên coi là thật không tìm được khối này ngọc bài tôn minh hàn cực kỳ tuyệt vọng nói thật sự không tìm được ta giấu rất h á có thể không ai từng nghĩ tới đều sẽ bị người cho tìm tới a một âm thanh khác nói hiện tại ngọc bài đã không gặp hiện tại muốn làm chính là trước đem khối này ngọc bài cho tìm tới mới được mới bắt đầu cái thanh em kia kỳ thực cũng chính là tôn t r í toàn chỉ nghe hắn nói nếu ngọc bài đã không ở trên người hắn như vậy còn lưu ngươi có ích lợi gì tuy rằng không nhìn thấy đối phương thế nhưng từ trong thanh em này tô trường dạ tựa hồ cũng cảm thấy dùng cả mình sau đó nghe được tôn minh h à n có chứa khẩn cầu thanh em nói trưởng lão ta biết sai rồi ta thật sự biết sai rồi cầu ngươi cho ta một cơ hội hơn nữa liền coi như các ngươi tìm tới ngọc bài không có ta dẫn đường cũng không biết đi cấm địa con đường a tôn trí đã nói trước chúng ta đã, đã cho ngươi cơ hội n h là xác thực tôn minh hàn ở đem sự tình nói cho tôn trí đa huynh đệ sau khi bọn họ liền để tôn minh hàn đem trên người hắn ngọc bài giao cho bọn họ thế nhưng rất đáng tiếc vào lúc ấy tôn minh hàn căn bản là không thể đáp ứng yêu cầu này mặc dù đối với với tôn minh hàn cách làm tôn ra rất không vừa ý cũng không thể bởi vì đối với này không hài lòng mà làm được quá mức khoảng thời gian này vẫn luôn là lấy khuyên bảo làm chủ ở bề ngoài là ở khuyên bảo tôn minh hàn nhưng trên thực tế tôn minh hàn mọi cử động ở tại bọn hắn trong theo dõi sau đó liền nhìn thấy tôn minh hàn một người chạy về trở lại khách sạn không thể nghi ngờ tôn minh hàn hành động này nhường tôn g i a người động tâm tư phải biết tôn minh hàn ở tôn gia trải qua mỗi một chỗ mỗi một cái có thể ẩn dấu ngọc bài địa phương cũng đã bị lục soát qua thế nhưng đều không có tìm được ngọc bài tồn tại cho tới nói ở tôn minh hàn trên người cái kia càng là cũng sớm đã bị t r a đến sạch sành xanh thật muốn là dấu ở trên người cái kia ngọc bài cũng sớm đã không phải hắn tôn minh hàn nếu đều không tại người lên c ũ nhất nhất mặc dù nói tôn minh hàn thực lực cũng coi như là không sai hơn nữa bởi vì đi qua hiến dương thành ở ngoài nói cách khác cũng có nhất định hành tẩu giang hồ kinh nghiệm thế nhưng này đang đối mặt tôn sư cảnh giám thị đó là không dùng được t ô hai, hai người h Hàn đang nhìn đến tôn minh hàn vẻ mặt này trong nháy mắt liền biết sự tính không ổn liền hai người hiện thân truy hỏi mà ở này truy hỏi bên dưới phải biết tình huống thật vậy thì là tôn minh hàn xác thực đem ngọc bài cho cất đi có thể vấn đề là ẩn đi ngọc bài hiện tại biến mất rồi chương sáu mươi sáu chỉ rất nhiệm vụ n ế có có trước Bài đây bị là bởi vì ở tôn minh hàn trên người có tìm tới cấm địa then chốt khối này ngọc bài mà ngọc bài liền đại diện cho bái sư thiên tinh thượng nhân hy vọng dưới tình huống như vậy bọn họ không thể đem tôn minh hàn cho giao ra đây tuy rằng tôn minh hàn vẫn cũng không muốn đem ngọc bài giao ra nhưng bất kể nói thế nào trên người hắn đều có cái k i a nhanh ngọc bài tồn tại đương nhiên phải bảo đảm hắn ở tôn d â ra có thể hiện đang không có giá trị lợi dụng tôn minh hàn còn giữ l à m g ì thấy tôn trí đa thái độ của bọn họ tôn minh hàn lập tức liền biết sự t ì n h không ổn nếu như không thể cho một cái nhường bọn họ đều thỏa mãn bàn giao như vậy chờ đợi hắn tuyệt đối sẽ không là cái gì tốt kết quả lúc này tôn minh hàn đương nhiên cũng biết tình huống của hắn đang đe dọa bên dưới vội hỏi ta cũng sớm đã được ngọc bài thế nhưng chỉ có ngọc bài còn không được khoảng thời gian này cũng vẫn luôn đang tìm thiên tinh thượng nhân lưu lại một ít tư liệu bởi vì chỉ có như vậy mới có thể tìm được cấm địa vị trí. lời này nhường tôn trí đa bọn họ ngắn n g ũ i trầm mặc một hồi sau đó chỉ nghe tôn trí đa nói ngươi là nói đã xác định biết cấm địa ở nơi nào tôn minh hàn gật đầu một cái nói vốn định mang theo ngọc bài tự mình đi cấm địa thế nhưng không nghĩ tới ngọc bài đã bị trộm tôn trí toàn nói đã như vậy liền cho ngươi một cái cơ hội nói đi nơi cấm địa này ở nơi nào tôn minh hàn nói ta có thể mang bọn ngươi đi thế nhưng không sẽ nói cho các ngươi biết hơn nữa không có ngọc bài đi tới cũng vô dụng hắn này lời nói xong nhất thời liền để tôn trí đa hai minh đệ tức rồi chỉ nghe tôn trí đa quát ngươi biết mình đang nói cái gì sao tôn minh hàn rất là cứng rắn nói đương nhiên biết bởi vì ta sợ chết vì lẽ đó phải ta dẫn đường không phải vậy các ngươi đem ta giao cho trương gia cũng tốt giao cho dương gia cũng được ta nhiều nhất chính là mang theo bọn họ cùng đi tìm cấm địa lực rồi tôn trí còn nói rất tốt ngươi biết nơi g ư đây là hành động gì sao tôn minh hàn nói còn có thể là hành động gì ta chỉ có điều là không muốn chết thôi nghe đến nơi này tô trường dạ nhất thời liền c a o mày dù sao hắn nhưng là có một cái tùy cơ nhiệm vụ tại người hắn cũng muốn có được cái tia thiên tinh thượng nhân truyền thừa nhiệm vụ thế nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ phải hoàn thành nhiệm vụ này cũng không phải dễ dàng như vậy đương nhiên chỉ cần có thể hợp lý lợi dụng nhiệm vụ phải hoàn thành nhiệm vụ này tựa hồ cũng, cũng không phải một cái chuyện quá khó khăn có điều hiện tại tô trường dạ lo lắng nhất vẫn là ngọc bài tin tức dù s a o này ngọc bài nếu như bị mang theo người cầm cấm địa sau đó trực tiếp tiến vào bên trong được thiên t i n h lệnh như vậy tô trường dạ muốn muốn hoàn thành nhiệm vụ cũng là khó rất nhiều như vậy hiện tại đầu tiên muốn xác định chính là biết ngọc bài vị trí kỳ thực vấn đề này cũng là tôn trí đa bọn họ m u ố n biết mà cách làm của bọn họ chính là lập tức đi hỏi nguyên bản ở tại nơi này gian phòng người ở biết rõ sau khi tô trường dạ cũng biết ở tại phòng của hắn chính là ai lúc này hắn mới biết tên kia lại chính là mạc bình tiêu thế nhưng mạc bình tiêu nhưng là có một cái bảo vệ mình mười ngày nhiệm vụ hiện tại rời chức vụ hoàn thành có thể vẫn có một quãng thời gian hệ thống vẫn không có phán định mạc bình tiêu nhiệm vụ thất bại nói cách khác tuy rằng mạc bình tiêu đem tôn minh hàn ngọc bài chiếm được thế nhưng hắn nhưng vẫn chưa đi xa ít nhất vẫn tính là ở làm bảo vệ nhiệm vụ của chính mình tô trường dạ suy đoán là chính xác là nói cách khác lúc này mạc bình tiêu vẫn đúng là ngay ở trong khách sạn chỉ bất quá hắn là đội thân phận khác thế vào hơn nữa lúc này đã ở mặt khác một cái phòng có điều hắn tuy rằng đã không ở nguyên lai gian phòng thế nhưng đối với tôn gia hành động hắn vẫn là biết đến khi thấy tôn gia hành động sau khi mạc bình tiêu liền biết mình đem ngọc bài trộm đi ngọc bài sự t ì n h xem như là bại lộ chính mình lúc trước cũng đã đắc tội rồi hoàn g g i a hiện tại thêm cái trước tôn l â ra như vậy thật sự có thể ở h i ế n dương thành bên trong bản thân sao nếu như không phải có lần trước khen thưởng dịch dung thuật như vậy mạc bình tiêu là không có nửa điểm hy vọng bởi vì hắn biết rõ tứ đại gia tộc ở h i ế n dương thành thế lực lớn bao nhiêu hiện tại tuy rằng có, có thể che đậy tông sư dịch dung thuật nhưng thật muốn nói đến mạc bình tiêu cũng vẫn không có một điểm sức lực bởi vì hắn căn bản liền không biết tứ đại gia tộc còn có chút cái gì hắn không biết sức lực ở đương nhiên nếu như nói mạc bình tiêu biết ở hiến dương thành tuy rằng tứ đại gia tộc ở bề ngoài là c h ỗ a tệ nhưng thật muốn tính ra ở hiến dương thành có bọn họ tứ đại gia tộc cũng không dám t r e o chọc tồn tại nói thí dụ như kim môn ngân hàng tư nhân nhân vật như vậy liền không phải bọn họ tứ đại gia tộc có thể t r e o chọc tồn tại tuy rằng hiến dương thành kim môn ngân hàng tư nhân chủ tiệm chỉ là một cái tông sư bảy tầng nhưng coi như là tông sư chín tầng trương lĩnh hạo cũng cũng không dám đi t r e o chọc đối phương đầu tiên một điểm là tuy rằng về mặt cảnh giới có nhất định ưu thế nhưng là thật muốn nói sức chiến đấu kim môn ngân hàng tư nhân chủ tiệm chưa chắc sẽ so với trương lĩnh hạo kém đương nhiên trừ ra cá nhân thực lực ở ngoài kim môn ngân hàng tư nhân bảng hiệu cũng không phải tứ đại gia tộc dám trêu trọc bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng kim môn ngân hàng tư nhân sau lưng là một cái g i a sao nhân vật khủng bố mà trừ ra kim môn ngân hàng tư nhân ở ngoài ở yến dương thành cũng có tông sư trở lên cơn g d ả vì lẽ đó thật muốn tính ra mạc bình tiêu chỉ là có thể che đậy tông sư dịch dung thuật hoàn toàn không đủ để nhường hắn hoành hành yến dương thành có điều hiện tại sự tình đến cùng có hay không tông sư bên trên tồn tại tham dự liền không được biết rồi dù sao tông sư bên trên bản thân cũng đã là thần hạ cảnh bình thường thần hải cảnh cũng đã có thuộc về mình võ đạo phải đi bọn họ coi như hy vọng nhìn thấy thiên tinh thượng nhân truyền thừa nhưng cũng tuyệt đối sẽ không đi bài sư vì lẽ đó liền tình huống trước mắt tới nói tông sư trở lên cường giả không quá quan tâm không tham dự vào độ khả thi rất lớn mặc kệ có hay không tông sư bên trên tồn tại tham dự vào hiện tại tô trường giả muốn biết chính là cái kia ngọc bài đến cùng ở nơi nào không có chuyện gì là nhiệm vụ giải quyết không được hiện tại tô trường giả liền bắt đầu biên tập nhiệm vụ tôn trí toàn bọn họ không phải rất muốn biết cái kia ngọc bài đến cùng ở nơi nào sao vậy thì lấy cái này vì là khen thưởng được rồi có ý nghĩ như thế tô trường dạ bắt đầu biên tập nhiệm vụ ở một mặt khác bạn còn ở dự định làm sao mới có thể tìm được ngọc bài sau đó tiến vào thiền tinh thượng nhân bố trí cấm địa đột nhiên hai người đồng thời thu được gợi ý của hệ thống keng đối mặt các ngươi hậu bối ngươi tâm có cảm xúc cảm thấy thực lực của hắn quá thấp cảm thấy là thời điểm tăng lên một hồi tu vi của hắn nhiệm vụ sinh t hành đưa ngươi toàn thân sở học đều dạy cho tôn minh hàn từ trụ cột nhất võ kỹ đến cao cấp võ kỹ nhiệm vụ t h ư ờ n g thu được ngọc bài vị trí chỗ ở nhiệm vụ thất bại cảnh giới rút lui cấp một nhắc nhở là đồng thời ở tôn trí toàn cùng tôn trí đa đầu vóc văng lên nói cách khác hai người đều chiếm được nhiệm vụ như vậy hai người bởi vì trường kỳ đồng thời hợp tác thậm chí coi như đối địch đều là liên thủ vì lẽ đó bọn họ lẫn nhau quen thuộc vượt qua người thường tưởng tượng chỉ là nhìn đối phương vẻ mặt liền biết đối phương đại khái đang suy nghĩ gì chương sáu mươi bảy bị người nhìn chằm chằm hai người tính được là tâm ý tương thông ít nhất rất lý giải đối phương nhìn thấy vẻ mặt liền biết đại khái xảy ra chuyện gì chỉ nghe tôn trí đã hỏi người đúng hay không nhận được nhiệm vụ tôn trí toàn hỏi là dạy võ kỹ cho tôn minh hàn nhiệm vụ sao tôn trí đa trừng phạt rất nghiêm trọng hai người đều khẳng định đối phương là thật sự nhận được nhiệm vụ nếu như chỉ là vì khen thưởng như vậy căn bản là không cần hai người đều đi làm nhiệm vụ này bởi vì một cái được khen thưởng cũng đã đầy đủ thế nhưng trừng phạt có thể là vô cùng nghiêm trọng rút lui hai cái cảnh giới a bọn hắn bây giờ là tông sư năm tầng mà rút lui hai cái trực tiếp chính là tông sư ba tầng như vậy như thế sức chiến đấu đem mức độ lớn co lại nói chung này không phải bọn họ kết quả mong muốn liền hai người đều không thể từ chối muốn đi hoàn thành nhiệm vụ tôn trí đ a nói vậy ta tới trước đi tôn trí toàn không có khắc khí gật đầu nói ngươi tới trước đi tôn trí đã bắt đầu giảng giải hắn cá nhân sở học này xem như là một thân sở học tuy rằng không thể nói nhất định phải làm cho tôn minh hàn đều học được nhưng coi như chỉ là giảng giải một lần này đều phải tốn lên không ít thời gian trên thực tế không chỉ là phải hao phí không ít thời gian trọng yếu hơn một đ i ể m là bình thường tới nói hắn là tuyệt đối sẽ không làm như vậy dù sao này ở mức độ rất lớn tới nói là bại lộ chính mình một ít năng lực vì lẽ đó ở làm cái này thời điểm tôn trí toàn đã đi ra ngoài hắn đương nhiên không phải không có việc để làm loại kia lần trước bọn họ cùng tôn minh hàn nói chuyện cũng chính là tôn minh hàn nói cho bọn họ biết trên người mình có ngọc bài sự tỉnh bại lộ điều này làm cho tôn trí toàn minh đệ đều biết một chuyện đó chính là bọn họ tuy rằng ở cùng tôn minh hàn tán gâu trước đã từng có bài trừ nhưng nếu muốn nói làm được không người nghe trộm cái này là chưa thành công không sai chính là không có thành công nếu không hiện tại cũng sẽ không tới nơi đều ở tin đồn nói mà cái này lời đồn cho bọn họ tôn ra phiền phức đến cùng lớn bao nhiêu cái khác trước tiên không nói chỉ cần chỉ là ở tôn minh hàn trên người khối này ngọc bài không gặp đây chính là to lớn nhất đà kích nếu cũng đã trải qua một lần làm như vậy lần này bọn họ làm sao có thể không cẩn thận một chút đây tôn trí toàn sau khi đi ra ngoài vẫn đúng là phát hiện có người ở nghe trộm cái này người nghe trộm chính là dương gia dương quốc hám chỉ có điều tôn trí toàn cũng chỉ là suy đoán bởi vì đối phương ở bị phát hiện sau khi sẽ không có tiếp tục nghe t r ộ n nếu đối phương cũng đã lui về tôn trí toàn cũng không thể đổi tới có điều tôn trí toàn không có chú ý tới chính là một người khác hoàng trí khâu trên thực tế cũng giống như vậy ở trộm nghe bọn họ đối thoại chỉ là rất đáng tiếc ở tôn trí toàn phát hiện trước hắn hoàng trí khâu cũng đã đi rồi mà trương gia lần này kỳ thực cũng là đến rồi người đối phương cảnh giới cùng thực lực thậm chí đều còn ở hoàng trí khâu bên trên bởi vì đến người kia chính là trương gia một cái tông sư tám tầng cường giả trương linh hiến đồng d ạ n g tôn trí toàn vẫn không có t r a được đối phương t r ư ơ n g lĩnh hiến cũng đã đi trước mở ra vì lẽ đó tôn trí toàn t r a xét một vòng cũng là hoài nghi là dương quốc hám ở nghe trộm nhưng xác định đối phương đã đi ra sau khi sẽ không có đem này coi là chuyện to tát đương nhiên còn có mặt khác một cái tồn tại tô trường dạ kỳ thực cũng là có bị cảm ứng được trên thực tế không chỉ là tôn trí toàn tôn trí đa đám người coi như là dương quốc hám bọn người có một loại cảm giác kỳ quái vậy thì là tô trường dạ tựa hồ có thể nghe được đối thoại của bọn họ chỉ có điều vậy cũng chỉ là hoài nghi mà thôi bởi vì rất nhanh bọn họ liền phát hiện lúc này tô trường dạ chỉ có điều là một người bình thường mà thôi đối với người bình thường bọn họ sẽ không có nhiều như vậy lưu ý đầu tiên một điểm đương nhiên là một người bình thường tô trường dạ căn bản là không thể nghe được đối thoại của bọn họ đương nhiên còn có một cái chính là coi như tô trường dạ thật có thể nghe được đối thoại của bọn họ nhưng này có thể như thế nào còn không phải như thế cái gì đều nghe không hiểu thế giới này võ học là rất cẩn thận tuyệt đối không phải cho ngươi một quyển bí tịch sau đó cùng luyện thành có thể luyện thành trong này có rất nhiều chỗ mấu chốt đang không có người chỉ đạo tình huống là tuyệt đối không thể có cái gì thành i ự u vì lẽ đó tuy rằng đều có phát hiện tô trường dạ tồn tại thế nhưng là không có ai đem xem thành có uy hiếp một thành viên coi như tô trường dạ là thật có thể nghe được bởi vì không đáng kể đương nhiên bọn họ không biết chính là tô trường dạ chẳng những có thể nghe được thậm chí còn ở học trộm không sai coi như là ở học trộm từ lần trước hoàng trí khâu cho hoàng phượng sơn giảng giải thốn cương quyền nhiệm vụ sau khi tô trường dạ liền phát hiện chỉ cần hắn đối với võ học lý giải có nhất định tăng lên trên như vậy cần điểm nhiệm vụ cũng sẽ tùy theo giảm thiểu vì lẽ đó hắn hiện tại muốn làm kỳ thực chính là thử nghiệm một hồi khi nghe đến tôn trí toàn cùng tôn trí đa hai người một phen giảng giải sau khi hắn lại đem cảnh giới cho soạt đến tông sư cảnh cần điểm nhiệm vụ có thể hay không ít thiếu lại sẽ ít hơn bao nhiêu tôn trí đ a đem hắn một thân sở học giảng giải cho tôn minh hàn nay tổng cộng dùng dòng g ã mấy cái canh giờ ở tôn trí đa giảng giải xong sau khi sắc trời thậm chí cũng đã đen có điều cái này cũng là chuyện may mắn bởi vì tôn trí đa đang giảng giải xong sau khi liền nghe đến hệ thống nhắc nhở không thể nghi ngờ hắn thành công được nhiệm vụ khen thưởng ở hắn nói sau khi tôn tôn trí toàn bận bịu làm mở miệng hỏi như thế nào được khen thưởng sao tôn trí đ a nhìn về phía khách sạn một căn phòng khác sau đó gật đầu một cái nói đã biết rồi hiện tại đi đem ngọc bài trò thu hồi lại sao tôn trí toàn suy nghĩ một chút nói thay a cảm t ấ y vẫn là chờ t t r ư ớ đổi m n một người tôn trí đa đang giảng giải song sau khi liền rời khỏi phòng hắn muốn làm đương nhiên là tìm kiếm những kia có thể tồn tại người nghe trộm thế nhưng lần này tôn trí toàn thất bại trừ ra một cái có hiểm nghi tô trường dạ tự ở ngoài lúc này hắn không có phát hiện bất luận người nào tồn tại cho tới nói tô trường dạ tuy rằng ngay đầu tiên bị xem là hiềm nghi nhưng là ở biết đối phương chỉ là một người bình thường sau khi tôn trí đa cùng chức tôn trí toàn như thế không có đem chuyện này để ở trong lòng chỉ là hơi hơi có như vậy một điểm kỳ quái thôi tuy rằng anh em nhà họ tôn đều không có đem để ở trong lòng nhưng đây tuyệt đối không có nghĩa là liền thật sự một người tốt đều không có dương quốc hám bọn người rất kỳ quái quan tâm tô trường dạ dù sao ở trong lòng bọn họ tô trường dạ chỉ là một người bình thường mà thôi cũng đã bằng t r ư ờ n g ấy tuổi có thể thấy được thiên phú tài nguyên thiếu thốn một người như vậy coi như được bọn họ bồi dưỡng cũng không có trở thành cường già khả năng trừ phi có n ị c h thiên kỳ ngộ mà này nịch thiên k ỳ ngộ đều không phải bọn họ có khả năng dành cho anh em nhà họ tôn không có lại quan tâm tô trường dạ n g thế nhưng cũng không có nghĩa là liền thật không có người quan tâm trong này quan tâm tô trường dạ dương quốc hám chính là một cái trong đó trừ ra ở ngoài còn có một cái k h á c càng mạnh hơn tồn tại Chương 68, Phát cái nhiệm vụ bảo đảm bình an. gái đảm vụ bảo lúc sớm nhất kỳ thực không chỉ là dương quốc hám coi như là tôn trí toàn bọn họ đều có quan tâm tô trường dạ n g chỉ bất quá bọn hắn đều đang nhìn đến tô trường dạ n g chỉ là một người bình thường sau khi sẽ không có tiếp tục quan tâm dương quốc hám xem như là xem thêm một hồi nhưng bởi vì trước có một quãng thời gian dương quốc hám rời đi cũng không phải là rất lưu ý mà trương lĩnh hiến liền không giống nhau lấy hắn tông sư tám tầng thực lực nhưng là vẫn luôn đang chăm chú tô trường dạ cùng anh em nhà họ tôn tuy rằng bởi vì không lọt mắt anh em nhà họ tôn sở học vì lẽ đó căn bản cũng không có nghĩ tới trộm nghe đối thoại của bọn họ thế nhưng quan tâm một hồi có thể hay không nói một ít chính mình không biết sự tình cái này nhưng là không có bông tha trải qua một quãng thời gian quan tâm anh em nhà họ tôn không có nhiên hắn quá để ý thế nhưng trương lĩnh hiến đã xác định tô trường dạ có vấn đề không sai chính là có vấn đề từ bọn họ dò xét tin tức xem tô trường dạ chỉ là một người bình thường nhưng liền như vậy một người bình thường lại n h ậ p thần hơn nữa cái kia một mặt say x ư a dáng dấp càng làm cho trương lĩnh hiến biết đối phương bất p h ẳ m thêm vào biết cảm giác tô trường dạ ở nghe trộm anh em nhà họ tôn đối thoại lần này thì có vấn đề lớn nếu biết tô trường dạ khẳng định là có chút vấn đề vì lẽ đó chỉ là suy nghĩ một chút trương lĩnh hiến liền quyết định đi tìm tô trường dạ mặc kệ ở tô trường dạ trên người có ra sao lá bài tẩy thế nhưng trương lĩnh hiến cũng không tin lấy thực lực của hắn còn giải quyết không được tô trường dạ người bình thường này trương linh hiến lúc này ở hiếu kỳ đánh giá tô trường dạ hắn muốn đem tô trường dạ đánh giá cái thấu triệt thế nhưng hắn không nghĩ tới chính là ở hắn đánh giá tô trường dạ thời điểm đối phương nhưng là ở cho hắn biên tập nhiệm vụ ở trương linh hiến vừa xuất hiện ở trở lại khách sạn không đến bao lâu tô trường dạ liền đã biết rồi hắn đến chỉ là rất đáng tiếc tô trường dạ cũng không rõ ràng làm yến dương thành thế lực tạo thành chỉ là biết một cái tứ đại gia tộc cũng biết trương gia xem như là một cái trong đó còn nói trong này đều những người kia cái này tô trường dạ là không có chút nào biết đến hắn sẽ quan tâm một hồi trương linh hiến hay là bởi vì cái tên này họ trương cho rằng rất có thể là người của trương gia mà chỉ cần là người của trương gia như vậy có kế hoạch khẳng định vẫn là sẽ cho soạt một điểm nhiệm vụ chỉ là tô trường dạ bên này còn chưa mở là cho trương linh hiến soạt nhiệm vụ đối phương lại liền trực tiếp đến trong phòng của hắn hơn nữa còn là loại này vô thành vô tức phương thức hắn lúc này tuy rằng không biết trương linh hiến đến cùng phải làm gì thế nhưng bất kể nói thế nào trước tiên cho hắn soạt cái nhiệm vụ bảo đảm chính mình an toàn lại nói vì lẽ đó ngay ở trương linh hiến đánh giá tô trường dạ thời điểm tô trường dạ một cái nhiệm vụ đã biên tập thành công sau đó trực tiếp tuyên bố cho trương linh hiến keng ngươi này đột nhiên đến đem đối phương sợ hết hồn thân là cường giả ngươi lẽ nào liền không hổ thẹn sao đây chính là không văn minh hành vi nhiệm vụ sinh thành ở không hỏi bất cứ vấn đề gì tình huống trả lời đối phương câu hỏi ở sau khi hỏi xong cho đối phương bồi thường đưa cho đối phương một cái có ngươi cho là có giá giá trị vật phẩm sau đó lui ra gian phòng c ũ nhiệm g bảo đảm ở t ờ gian trong không phương. ai tới đối i nhất định bên n h có ai sẽ tới quay dày vụ, vụ thất ư lượng ờ n vạn trắng. Nhiệm g một t vụ bạc h bại trong vòng ba ngày không cách nào vận dụng bất kỳ sức mạnh nhiệm vụ này lại dùng tô trường dạ dòng dã hai nghìn điểm nhiệm vụ không sai chính là dòng dã hai nghìn điểm nhiệm vụ trên thực tế ở lúc sớm nhất tô trường dạ biên tập chính là giao ra trên người có giá trị nhất vật phẩm thế nhưng biên tập thất bại bởi vì điều này cần điểm nhiệm vụ quá nhiều tô trường dạ hiện tại điểm nhiệm vụ căn bản là không đủ vì lẽ đó không thể không đem đổi thành có giá giá trị vật phẩm sau đó ở khen thưởng phương diện sẽ không có làm sao bỏ công sức ngược lại bọn họ người của trương gia là không thể được cái gì tốt khen thưởng nếu như không phải khen thưởng cách biệt quá lớn cần điểm nhiệm vụ sẽ trở thành lần tăng cường như vậy tô trường dạ rất có thể sẽ trực tiếp cho trương lĩnh hiến một cái trăm lượng bạc trắng khen thưởng chỉ có điều coi như là này một vạn lượng bạc trắng khen thưởng cũng vẫn để cho trương lĩnh hiến cực kỳ khó chịu bởi vì nhiệm vụ này nội dung cùng thất bại trừng phạt đều quá khủng bố một điểm này cùng một vạn lượng bạc trắng đối ứng với nhau là có thể biết trong đó chênh lệch thế nhưng muốn nói trực tiếp thất bại nhiệm vụ cái này là trương lĩnh hiến chuyện không dám làm khoảng thời gian này nhiệm vụ thưởng cùng trừng phạt ở toàn bộ yến dương thành đã lưu truyền đến mức rất mở ra mà này trừng phạt cùng khen thưởng đều là cực kỳ chân thực tuy rằng cho tới bây giờ chịu đến trừng phạt thật giống đều là bọn họ người của t r ừ n g thực gia thế nhưng khen thưởng được người nhưng là không ít này trong đó có hoàng gia hoàng phượng sơn cùng hoàng trí khâu hai vị này được có thể đều là tuổi thọ có thể vô thanh vô tức tăng cường một người tuổi thọ như vậy đây là một cái ra sao tồn tại bất kể nói thế nào lúc này trương lĩnh hiến cũng không dám chậm trễ chút nào h ắ n chỉ sợ nhiệm vụ cho phán định thất bại như vậy vừa đến làm ba ngày người bình thường đây chính là đội mạng ở nhận được nhiệm vụ sau khi hắn không thể không trả lời tô trưởng dạ ta là trương linh hiến còn làm sao tiến bảo đây đương nhiên là đi tới câu trả lời này xem như là không có thứ gì dù sao hắn nói tới đều là tô trưởng dạ cũng sớm đã biết đến có điều biết trương linh hiến có nhiệm vụ tại người như vậy còn không phải muốn hỏi cái gì liền hỏi cái gì ngươi là trương linh hiến ngươi đi vào muốn làm gì muốn cho ta đem căn phòng này trả lại cho ngươi sao tô trưởng dạ nói như vậy ở vài phương diện khác xem như là bỏ đi trương linh hiến ngờ vực dù sao trước lúc này nhưng là có không ít ở khách cũng đã bị mời đi những khách nhân này ở bên trong khách sạn đương nhiên là không thể bị mời đi thế nhưng bọn họ sau khi đi ra ngoài muốn lại trở về sẽ không có như vậy dễ dàng ngược lại căn cứ tô trường dạ bản thân biết không ít người rời đi trở lại khách sạn sau khi thì không thể đi vào nữa sau đó căn phòng của bọn họ trực tiếp bị mặt khác người thay thế thay thế bọn họ người không chỉ là tứ đại gia tộc nói thí dụ như trần gia dư gia các gia tộc cũng có tham dự ở trong đó chỉ là khoảng thời gian này tô trường dạ vẫn luôn không hề rời đi khách sạn mặc kệ là ăn uống vẫn là cái gì đều ở bên trong khách sạn vì lẽ đó chưa bao giờ gặp ở bên ngoài nhường hắn nhường ra gian phòng người trương linh hiến tuy rằng rất muốn nói bậy hai câu thế nhưng nghĩ đến nhiệm vụ trừng phạt hắn liền không mở miệng không được nói ta chỉ là nghĩ nhìn một chút ngươi đến cùng là hạ người gì cũng không muốn phòng ngươi sự tình hắn này vừa nói nhất thời liền để tô trường dạ có chút kỳ quái cái tên này vì sao lại đột nhiên muốn biết chính mình là hạ người gì đây phải biết khoảng thời gian này tô trường dạ nhưng là cũng không có làm gì vậy thì như một cái người vô hình bình thường cậu liền như vậy cũng còn có thể gây nên chú ý tô trường dạ hỏi ngươi tại sao có thể có như vậy kỳ quái ý nghĩ ta không phải là một người bình thường sao còn có thể là người nào t r ư ơ n g linh hiến mặt không chút thay đổi nói bởi vì ta phát hiện ngươi ở nghe chỗ anh em nhà họ tôn đối thoại nhưng nhìn ngươi lại không có một chút nào tu vi tại người điều này làm cho ta cảm giác thấy hơi kỳ quái chương sáu mươi chín tuy rằng ngươi đau lòng nhưng ta nhưng không nghĩ muốn hắn nói tới trên thực tế chính là ở tiến vào tô trường dạ gian phòng trước hắn liền muốn hỏi chỉ có điều nếu như không phải có nhiệm vụ tại người như vậy lúc này câu hỏi thái độ cùng nội dung liền không giống nhau không có nhiệm vụ tại người trương lĩnh hiến liền không phải trả lời vấn đề mà ép hỏi thế nhưng hắn không nghĩ tới chính là lời nói của hắn nhưng là nhường tô trường dạ trong lòng cả kinh bởi vì cho tới nay tô trường dạ đều chỉ là ở trộm nghe bọn họ đối thoại nhưng muốn nói đối phương có hay không nhận ra được chính mình cũng thật là không có chút nào biết dù sao hắn tăng lên cũng chỉ là chính mình t í n h được tôi ở lúc mới bắt đầu vẫn không có cảm thấy cái gì thế nhưng hiện tại hắn mới cảm giác mình sai rồi bởi vì tổng sư cường giả thủ đoạn căn bản là không phải là mình có khả năng tưởng tượng tuy rằng trong lòng khiếp sợ nhưng ở bề ngoài như n g là một mặt mê man rắn g dấp nghe trộm anh em nhà họ tôn đối thoại sao có thể có chuyện đó anh em nhà họ tôn là ai tuy rằng tô trường dạ đáp lời tốc độ kỳ thực không chậm thế nhưng vẻ mặt của hắn cái gì đều bị trương l i n h hiến nhìn ở trong mắt vì lẽ đó hắn có thể rõ ràng cảm giác được tô trường dạ trong nháy mắt đó vẻ mặt biến hóa nếu để cho tô trường dạ biết điều ấy hắn nhất định sẽ nhổ nước bọt cái này dịch dung thuật dù sao hắn hiện tại cũng không phải diện mạo như cũ nhưng coi như như vậy trên nét mặt biến hóa cũng đều có thể bị nhìn thấy điều này nói rõ dịch dung thuật thật sự quá thành công trương l i n h hiến rất có tâm ý mở miệng nói anh em nhà họ tôn đương nhiên chính là tôn trí đa cùng tôn trí toàn nếu như không phải nhiệm vụ nội dung ở hắn lúc này nhất định sẽ hỏi ra một vài vấn đề đến thế nhưng bởi vì có nhiệm vụ nội dung hạn chế thêm vào nhiệm vụ trừng phạt uy hiểu trương linh hiến coi như như thế nào đi nữa m u ố n biết như thế nào đi nữa hoài nghi cũng cũng không dám biểu hiện ra tô trường giả nói không quen biết đúng rồi ngươi làm sao sẽ hoài nghi ta ở trộm nghe người ta đối thoại đây là một cái tô trường giả muốn biết vấn đề nếu không coi như hắn thính lực cho dù tốt cũng sẽ nguy hiểm dù sao trương linh hiến cái tên này có thể nhận ra được chính mình như vậy so với hắn càng lợi hại người đâu trong lòng có nguy cơ cảm giác vừa vặn hiện tại đem vấn đề nói ra h như như ắ nhưng tin t rất ư ơ n Lĩnh Hiến nhiệm g có v đáng tiếc chính là hắn mới vừa vào đến liền trực tiếp bị một cái nhiệm vụ cho ló vào sau đó cũng chỉ có thể cố gắng hoàn thành nhiệm vụ tô trường dạ lần này cho hắn nhiệm vụ không phải rất khó chỉ là sẽ rất khó chịu mà thôi đối mặt tô trường dạ câu hỏi trương linh hiến không có tông sư tám tầng cường giả hung hăng có chỉ là cực kỳ cẩn thận từng ly từng tí một bởi vì nếu như không trả lời liền có thể có thể bị phán định nhiệm vụ thất bại trương linh hiến trả lời kỳ thực ta cũng không xác định ngươi đúng hay không ở nghe trộm anh em nhà họ tôn đối thoại chỉ là xem ngươi thời gian dài không có nghỉ ngơi hơn nữa biểu hiện ra cũng là đang chăm chú anh em nhà họ tôn đối thoại vì lẽ đó liền muốn tới đây nhìn một chút trên người ngươi đến cùng có cái gì kỳ quá chỗ lời này sau khi n h ư n tô trường g i trầm mặc đường à y hắn không có hỏi trương lĩnh hiến đến cùng là làm sao phát hiện mình ở nghe trộm đối phương là t ô n g sư tám tầng cừng giả như vậy nhất định sẽ có nắm giữ chính mình không biết thủ đoạn nhìn dáng dấp bản thân mình cảnh giới cũng rất tất yếu tăng lên không phải vậy thật có thể không biết lúc nào liền bị người giết chết cũng không biết cuối cùng tô trường dạ hỏi trương lĩnh hiến không hỏi ít h ấ n đ ể đối phương đương nhiên đều chỉ có thể từng cái trả lời ở sau khi hỏi xong trương lĩnh hiến nói đối với lần này quay dối cảm giác sâu sắc xin lỗi đây là một viên thần lực đan làm bồi thường cho ngươi tô trường g i không rõ thần lực đan đây là cái gì hắn là thật sự không biết thần lực đan là ra sao đ a n dược dù sao hắn vốn là một cái tiểu bạch đối với cựu môn thế giới nhận thức xem như là xê rô không muốn nói gì thần lực đan coi như chỉ là đan dược trụ cột nhất hắn đều sẽ không nhận thức thấy tô trường dạ đó là thật sự nghi vấn hoặc là nói bởi vì nhiệm vụ tại người chỉ cần tô trường dạ có vấn đề như vậy hắn nhất định phải đến trả lời vì lẽ đó ở tô trường dạ sau khi trương linh h i n nói thần lực đan cũng có thể xưng là cảnh giới tông sư phá kính đan tông sư cảnh cường giả dùng thần lực đan sau khi liền có nhất định tỷ lệ tăng lên cảnh giới tô trường dạ không khỏi hiếu kỳ nói nếu tốt như vậy chính ngươi làm sao không ăn cái này chính mình ăn không phải là tốt rồi sao t r ư ơ n g linh hiến cười khổ nói đây là tốt đan dược không sai nhưng này thần lực đan một người chỉ có thể sử dụng một lần lần thứ hai sử dụng liền không có hiệu quả gì hơn nữa còn chưa chắc chắn thành công chỉ là tăng lên tỷ lệ mà thôi vừa nói như vậy tô trường dạ liền biết này thần lực đan tác dụng chân chính chỉ bất quá hắn nhưng lại không biết thần lực đan giá trị bởi vì hắn căn bản liền không biết có thể tăng lên tông sư cảnh phá cảnh tỷ lệ có bao nhiêu như thế có điều cái này không đáng kể hắn chỉ là giả ra sợ hai giống như nói ta hiện tại chỉ là một người bình thường mà thôi người đan dược này ta không thể một a trên thực tế đan dược này đối với tô trường dạ mà nói còn thật không có giá trị gì có thể nói dù sao hắn coi như là tăng lên cảnh giới phương thức tốt nhất cũng là dùng nhiệm vụ thưởng dù sao đồ chơi kia mới l à an toàn không tác dụng phụ thế nhưng sử dụng này cái gì thần lực đan liền không giống nhau hiệu quả như thế nào không nói đan dược tác dụng phụ khẳng định cũng sẽ không thiếu được đương nhiên điểm trọng yếu nhất vẫn là hắn hiện tại chỉ là một người bình thường mà này thần lực đan là ở tông sư cảnh có khả năng sử dụng không có đạt đến tông sư cảnh người dùng khiến dùng thần lực đan chỉ có một cái kết cục trực tiếp biến thành n g ngẩn sinh hoạt không thể tự gánh vác loại kia tô trường dạ là chân tâm không muốn trương lĩnh hiến cái gì thần lực đan nhưng hắn không biết này lại làm cho trương lĩnh hiến có chút khó khăn bởi vì nhiệm vụ chính là nhường hắn cho tô trường dạ có giá giá trị vật phẩm a ở trên người hắn có giá giá trị vật phẩm không coi là nhiều n à y thần lực đan tuy rằng không phải đáng giá tiền nhất nhưng cũng coi như là nhất vật có giá trị một trong vốn là nhường hắn cho tô trường dạ thần lực đan n à y thật là có chút đau lòng tuy rằng hắn đã không thể sử dụng thần lực đan nhưng đồ chơi này nhưng là không có ai sẽ ghét bỏ hắn nhiều dù sao bọn họ trương gia tông sư cảnh cũng còn có mấy cái đều không có dùng qua thần lực đan h u hồ liền coi như bọn họ trương gia hiện tại những tông sư kia cảnh cũng đã dùng qua thần lực đan như vậy bọn họ trương gia còn có dưới đồng lứa không phải đồ chơi này nói chung là ai đều sẽ không ghét bỏ nhiều dù sao có giá trị không nhỏ hắn không thế nào đồng ý cho thế nhưng vì hoàn thành nhiệm vụ coi như như thế nào đi nữa không muốn cũng không thể không lấy ra nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới hắn tuy rằng nhịn đau cho hiện tại vẫn không thể hoàn thành nhiệm vụ bởi vì có cái trọng yếu vấn đề tô trường dạ lại không muốn cái này ở trường linh hiến nghĩ đến kỳ thực cũng coi như là bình thường trả lời dù sao tô trường dạ chỉ là một người bình thường mà thôi trước tiên không cần nói này thần lực đan đối với hắn đúng hay không hữu dụng chương bảy mươi thần lực ngọc bội thần lực đan là thứ tốt nhưng là coi như thật sự có dùng tô trường dạ cũng không nhất định d á m muốn a dù sao đây là bọn hắn trương gia đồ vật hơn nữa có trương l ĩ n h hiến bản thân liền là một cái tông sư cảnh tám tầng tồn tại tuy rằng trương l ĩ n h hiến bởi vì nhiệm vụ nguyên nhân không thể đối với tô trường dạ đ ộ o thủ nhưng hắn vẫn là sợ đối phương trả thù hiện tại chính mình vai trò nhân vật nhưng là một người bình thường một cái cái gì cũng không hiểu người bình thường mà hắn càng như vậy trương linh hiến cũng là càng khó được dù sao nhiệm vụ tại người a hắn cho là mình không thể đối với tô trường dạ động thủ chuyện này cũng chỉ hắn tự mình biết trước mắt cái này tô trường dạ khẳng định là sẽ không biết trương linh hiến có chút hoài nghi tô trường dạ muốn biết trên người hắn đến cùng có gì đó hắn không biết kỳ qua chỗ thế nhưng trương linh hiến vẫn luôn chưa hề nghĩ tới tô trường dạ chính là cái kia cho bọn họ trương gia tuyên bố nhiệm vụ nhường bọn họ trương gia ở hiến dương thành địa vị thẳng tắp giảm xuống người kia không sai hiện tại trương gia ở hiến dương thành địa vị vậy tuyệt đối là thẳng tắp giảm xuống dù sao mọi người đều biết nhiệm vụ xuất hiện phải là tùy cơ cũng mặc kệ là cái t i ê một cái gia tộc chiếm được khen thưởng đều có tốt có xấu mà bọn họ trương gia chiếm được khen thưởng vậy cũng gọi là là cùng một màu bạc nếu như số lượng còn không nhiều loại kia coi như hắn hiện ở một cái tông sư tám tầng cừng giả có thể được khen thưởng cũng đều chỉ có thiếu thiếu một vạn hai từ vậy thì có thể xem làm nhiệm vụ sau l ư n g tồn tại đối với bọn họ trương gia là ra sao thái độ l i ê n bởi vì cái này trương gia ở h i ế n dương thành địa vị chịu đến đ ặ kích nếu như không phải là bởi vì bọn họ trương gia còn có một cái tông sư chín tầng trương lĩnh hạ ở như vậy rất có thể trực tiếp liền bị đá ra tứ đại gia tộc hàng ngũ hiện tại tô trương g i không muốn cái kia viên cái gì thần n g đan trương lĩnh hiến cho mày sau đó sẽ lần lấy ra một khối ngọc bội phục nói đây là một khối thần lực ngọc bội ở phía trên có tôn g sư cường giả bay xuống trận văn chỉ cần bội đeo ở trên người liền có thể đ ề n một lần tôn g sư cảnh công kích cái này không thể nghi ngờ nhường tô trường giả động lòng dù sao đây chính là một cái phòng ngự bảo vật ta tuy rằng chỉ có thể coi là một lần vật phẩm thế nhưng bất kể nói thế nào này đều có thể chống đỡ một lần tôn g sư cảnh công kích n à y giá trị liền không cần phải nói đối với tô trường giả mà nói này giá trị nên đã vượt qua thần lực đan trong mắt hắn tất cả đều là hy di nói thật sự cho ta ngươi có hay không tìm người đến phải đi về thật muốn là lời nói như vậy ta liền không muốn nếu như có thể trương lĩnh hiến căn bản là sẽ không đem này nhanh ngọc bội giao ra tuy rằng hiện tại ngọc bội kia đối với hắn đã tác dụng không lớn thế nhưng có vật này ở trên người như vậy tóm lại là có một loại cảm giác an toàn ngẫm lại này dù sao cũng là có thể chống lại tông sư cảnh một đòn bảo vật ta trương lĩnh hiến dĩ nhiên muốn thu hồi đi nếu như có thể liền không phải tô trường dạng ở cái kia liên tục hỏi hắn lời mà là hắn tự mình hỏi tô trường dạng chỉ có điều bởi vì có nhiệm vụ ràng buộc ở hắn vẫn đúng là không thể không cho liền trên mặt hắn mang theo mỉm cười nói đương nhiên sẽ không thu hồi đi đưa cho ngươi đồ vật làm sao có thể thu hồi đi đây trương linh hiến này lời nói đến mức đó là rất có thành ý dáng vẻ thế nhưng tô trường dạ vẫn là lo lắng hỏi ngươi thật xác định cho ta trương linh hiến hít sâu một hơi dù sao nhường hắn tuy rằng phải cho tô trường dạ nhưng đây tuyệt đối không phải tự nguyện vì lẽ đó tô trường dạ lời này rất có chút nhường hắn cảm giác đâm tim nhưng vẫn là không thể không nói yên tâm đem đi đi hiện tại hắn đã thuộc về ngươi tô trường dạ vội hỏi vậy thì đa t ạ ta còn không biết làm sao cảm tạng ư ơ i thấy tô trường dạ đem ngọc đội tiếp nhận đi tới nói thật lúc này trương linh hiến trong lòng là rất là không mớn chỉ có điều muốn mang nhiệm vụ t r ừ phạt như vậy tổn thất một khối ngọc đội liền không tính là cái gì hắn cuối cùng còn không thể không hỏi lên một câu ta có thể rời đi sao tô trường dạ bận bịu là gật đầu nói à có thể có thể đương nhiên có thể ngươi hiện tại liền đi đi lúc nói chuyện còn đang quan sát trương l i n h hiến cho hắn cái kia nhanh ngọc bội theo như vậy con liền có thể nhìn ra tô trường dạ đối với khối ngọc bội này là yêu thích trương l i n h hiến một mặt phiền m u ộ n đẩy cửa đi ra ngoài tình huống như thế không đi ra ngoài chẳng lẽ còn phải đợi tô trường dạ tiếp tục hỏi vấn đề của chính mình không được thật muốn các loại vào lúc ấy chính mình còn không biết sẽ bị hỏi một gì đó dạng vấn đề đến trương lĩnh hiến đi ra tô trường dạ gian phòng sau khi thở pháo nhẹ nhõm nói thầm rốt cục đi ra Cũng có chút cái cũng cũng cái cả chuyện, chính có gốc gác mừng trường không không hắn nhận nhiệm Không muốn như mình gì hiểu hòa, phải thật thể tô biết một biết tất rất vui vụ. vậy vậy mọi ra ra dạ là là sao đương ề u phải bị đám đ mắc ra.、Đương、nhiên trương linh hiến căn bản là không nghĩ tới chính là cũng không phải là tô trường dạ không biết chỉ là hắn biết do chính mình hiện tại còn không thể biết quá nhiều đồ vật trương linh hiến mặc dù là t h ở phào nhẹ nhõm thế nhưng là cũng chưa hề hoàn toàn thả lỏng dù sao nhiệm vụ khen thưởng còn chưa tới tay nói cách khác nhiệm vụ vẫn không có tính hoàn thành này không thể nghi ngờ là một cái rất khổ rồi kết quả bởi vì nhiệm vụ yêu cầu còn có chính là mình không thể quấy nhiêu tô trường dạ hơn nữa còn không thể để cho người khác quấy dối hắn nói cách khác trong thời gian nhất định hắn trương linh hiến xem như là cái này tô trường dạ bảo tiêu chờ trương linh hiến sau khi đi ra ngoài tô trường dạ lập tức lần thứ hai tiến vào nghe trộm hình thức tiếp tục ở nghe trộm anh em nhà họ tôn đối thoại trương linh hiến từ đi vào đến đi ra dùng thời gian cũng không phải rất dài hiện tại tôn trí toàn còn có rất nhiều đều không có cùng tôn m i n h hắn nói mà tô trường dạ tuy rằng còn muốn nghe trộm thế nhưng là không thể không giả ra ngủ dáng vẻ đến hắn không biết trương linh hiến đến cùng là làm sao phát hiện hắn ở nghe trộm nhưng là mình giả bộ ngủ cùng vẫn nằm ở trên giường đẩy mặt hứng thú nghe t r ộ n bộ dáng này khẳng định không giống nhau huống hồ hiện tại mang ngọc bội ở an toàn lên cũng có, có chút ó c bảo đảm tôn trí toàn sở học cùng tôn trí đa kỳ thực gần như như vậy giảng giải đối với tôn minh hàn tới nói không thể nghi ngờ là mới có lợi dù sao hắn hiện tại chỉ là võ sư năm tầng mà thôi tôn trí đa hai minh đệ nhưng là đã đ ạ t đến tông sư năm tầng đó là dòng giã cách biệt một cái lớn cảnh giới không hề bảo lưu giảng giải bên d ư ớ i điều này làm cho tôn minh hàn thu hoạch không nhỏ tuy rằng về mặt cảnh giới không có thay đổi thậm chí không có một chút nào biến động thế nhưng ở về mặt thực lực cùng sau đó đột phá thời điểm tuyệt địa có rất nhiều chỗ tốt đương nhiên nếu như thiên phú của hắn khá hơn một chút như vậy nhất định có thể học được không ít võ kỹ mà thật muốn là đạt tới trình độ nhất định như vậy đem tôn trí đa hai huynh đệ dạy toàn bộ học được đều không phải việc khó gì rốt cuộc chờ bọn hắn đều sẽ lời nói này đã qua hơn m ộ ư ơ i giờ thời gian sau đó tô trường dạ nghe được trương lĩnh hiến nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở trên thực tế trong giây lát này hắn nghe được nhắc nhở có thể không chỉ là trương lĩnh hiến một người còn có chính là tôn trí đa lúc này tô trường dạ điểm nhiệm vụ đã biến thành m ư ơ i ba năm mươi điểm tôn trí đa hai huynh đệ nhiệm vụ đều dùng năm trăm điểm nhiệm vụ mà trường l chương hiến h n n là bảy mươi mốt tuyên bố nhiệm vụ thất bại nhiệm vụ của lần này khen thưởng không phải những vật khác mà là nhường anh em nhà họ tôn là biết ngọc bài tam tích hai người ở hoàn thành nhiệm vụ sau khi đương nhiên chính là cái gì đều mặc kệ trực tiếp đi tìm ngọc bài dù sao đồ chơi này mới là bọn họ muốn tìm trọng điểm rất nhanh bọn họ đẩy ra một cánh cửa làm bọn họ không chút khách khí sau khi vào cửa tô trường giả nghe được một thanh âm các ngươi là người nào muốn làm gì không nên quên ta hiện tại là trở lại khách sạn khác h nhân là chịu đến tôn gia bảo vệ lời này nếu như đối với những người khác nói còn có thể nói còn nghe được thế nhưng làm lời này là quay về tôn trí đa hai minh đệ nói thời điểm vậy thì hoàn toàn không có tác dụng thậm chí là một chuyện cười mới bắt đầu nhận được bảo vệ khách nhân nhiệm vụ chính là tôn minh tu thế nhưng hắn cũng sớm đã được nhiệm vụ thưởng từ tình huống trước đến xem t ự cũng, cũng nguyên, nhân. nguyên nhân chân chính kỳ thực vẫn là mặc kệ là tiền đa kim vẫn là tôn minh tu bọn họ coi như thật sự vì vậy mà bị phán định thất bại sau đó chịu đến nhất định trừng phạt cái này tự hồ cùng quan hệ của bọn họ cũng không phải rất lớn dù sao chịu đến trừng phạt lại không phải hắn vì lẽ đó ở cái thanh nhầm kia sau khi tôn trí đa cởi nhỏ nói người biết ta là ai không mạc bình tiêu biết hay là không biết tôn trí đa hai huynh đệ cái này tô trường dạ không biết thế nhưng hắn hiện tại đã biết nguyên lai tôn minh hàn khối này ngọc bại lại là bị mạc bình tiêu người này cho trộn cũng không biết là bởi vì chính mình cũng nắm giữ đồng dạng dịch dung thuật nguyên nhân vẫn là này mạc bình tiêu tiếng nói vấn đề ngược lại chính là tuy rằng có nhất định thay đổi âm thanh có thể tô trường dạ vẫn là một hồi liền nghe ra đây là mạc bình tiêu âm thanh ở mạc bình tiêu trên người có thể vẫn có một cái nhiệm vụ tại người mặc dù đối với, với những nhiệm vụ này điểm tô trường dạ đã không lặp mắt thế nhưng bất kể nói thế nào cái tên này đều là ở bảo vệ mình không thể liền như vậy ngường hắn treo nghĩ muốn cứu mạc bình tiêu kỳ thực cũng, cũng không khó chỉ cần nhường tôn trí đa hai huynh đệ không ra tay với hắn là được mà muốn thế nào mới có thể làm cho tôn trí đa huynh đệ không đúng mạc bình tiêu đ ộ n g t h ủ đây đây đương nhiên là nhiệm vụ hầu hạ một người cho bọn họ cái nhiệm vụ liền có thể làm cho bọn họ không đối với mạc bình tiêu ra tay nếu không thể liền nhìn như vậy đến mạc bình tiêu bị anh em nhà họ tôn cho làm không còn như vậy đem hắn cho cứu được liền trở thành chuyện cần thiết nghĩ tới đây tô trường dạ lập tức bắt đầu cho mạc bình tiêu biên tập nhiệm vụ đương nhiên hắn tuyệt đối sẽ không chỉ là cho mạc bình tiêu biên tập nhiệm vụ dù sao chỉ là mạc bình tiêu có nhiệm vụ còn chưa đủ lấy cứu tính mạng h ắ n c trước những nhiệm vụ kia tuy rằng không có có thể tuyên bố đi ra ngoài nhưng thật muốn tính ra căn bản là không tính tuyên bố thất bại chỉ là bởi vì này điểm nhiệm vụ không đủ mà không có có thể phát sinh mà thôi thế nhưng tình huống bây giờ nhưng là thật sự tuyên bố thất bại này đã không phải điểm nhiệm vụ sự tình ngược lại chính là tuyên bố không được bởi vì là lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy tô trường dạ bận bịu là hỏi chuyện này rốt cuộc là như thế nào vì sao lại tuyên bố nhiệm vụ thất bại đây không hề trả lời lúc này hệ thống lần thứ hai trở nên c a o lãnh nói thật tình huống như vậy n mừng tô trường dạ thật là có chút hẳn g rồi dù sao tuyên bố nhiệm vụ này xem như là hắn mạnh nhất lá bại t ẩ y thế nhưng hiện tại trong chớp mắt nhiệm vụ không thể tuyên bố chuyện này làm sao có thể làm cho hắn không hoảng hốt đây có điều tình huống lúc này có chút khẩn cấp tô trường dạ cũng không có tốn quá nhiều thời gian đi suy nghĩ vấn đề này mà là mang theo kỳ vọng trực tiếp cho tôn trí đa tuyên bố một cái nhiệm vụ tô trường dạ lúc này ở trong phòng mạc bình tiêu đó là một cái h o à n g hốt ta nói thật tuy rằng hắn không biết tôn trí đa huynh đệ tên gọi cũng không biết này hai huynh đệ rốt cuộc là ai thế nhưng có một chút hắn là rất rõ ràng vậy thì l à n à y hai huynh đệ cảnh giới tuyệt đối là tông sư cảnh hắn hiện tại chỉ là một cái võ sư một tầng a không cần nói hai cái tông sư coi như chỉ là một cái tông sư cũng đã không phải hắn có thể đối phó nếu như có thể hắn rất muốn nói một câu hai người các ngươi tông sư đồng thời đến gây sự với chính mình thật sự nhất định phải thế ư nếu biết đối phương là tông sư như vậy lúc này nên làm như thế nào hắn biết rõ bận đ i ệ làm ở miệng nói xin lỗi xin lỗi không biết có chỗ nào đắc tội rồi xin h ã y tha lỗi cần ta làm cái gì kính xin mở miệng chỉ cần có thể làm được ta nhất định sẽ không chối tử trên thực tế anh em nhà họ tôn thật muốn cũng không phải cái khác chỉ là mạc bình tiêu trộm đi khối này ngọc bài mà thôi có điều cái tên này nếu dám ở nhà mình khách sạn trộm đồ vật làm sao có khả năng không cho một chút giáo hơn đây đương nhiên càng có thể khí vẫn là vật này không phải cái khác mà là bọn họ tôn ra thậm chí còn là đối với bọn họ tôn ra vật rất trọng yếu vì lẽ đó bọn họ hiện tại yêu cầu rất đơn giản đầu tiên đương nhiên là đem mạc bình tiêu trong tay ngọc bài cho phải quay về còn muốn sau khi tôi r ở về làm sao đ chỉ đa mang theo tiếng cười lạnh mở miệng nói người nơi nào đắc tội chúng ta chẳng lẽ mình trong lòng không có mấy sao kỳ thực đây là tôn trí đa cho mạc bình tiêu một cơ hội nếu như nói mạc bình tiêu thức thời chính mình giao ra ngọc bài như vậy tâm tình hay là sẽ khá một chút như vậy hắn ra tay nhẹ một chút liền có thể nhưng nếu như nói mạc bình tiêu dám không cảm thấy đem ngọc bài cho giao ra đây như vậy tâm tình không cần phải nói khẳng định sẽ kém hơn một chút mạc bình tiêu lúc này cũng rất hoang mang à hắn rất muốn hỏi một chút các người đến cùng đúng hay không hoàng gia người à nếu như không phải hoàng gia người liền muốn dễ bàn một ít hắn hiện tại chỉ cho là mình đắc tội rồi hoàng gia người còn nói đối với bọn họ tôn gia người hắn còn thật không biết chính mình đắc tội rồi những người nào cho tới nói lúc trước gian phòng trộm được tay ngọc bài trên thực tế hắn còn có một chút lòng chờ may mắn bên trong ở không sai hắn lúc này liền vẫn có một ít lòng chờ may mắn lý cho rằng đối phương sẽ không là tìm đến cái ngọc bài này dù s a o này ngọc bại nhưng là quan hệ trở thành thần hại cảnh đỉnh cao đãi n ộ à ở tình huống bình thường hắn như thế nào sẽ cam lòng liền như vậy cho g i a o ra đây mạc bình tiêu cẩn thận từng ly từng tí một nói có thể hay không cho điểm nhắc nhở hắn vừa mới dứt lời tôn trí toàn gầm lên một tiếng m u ố n chết lời nói xong trực tiếp một cái tắt đem mạc bình tiêu cho đánh đến bay ngược ra ngoài bàn đều va nát một tấm chương bảy mươi hai mở ra điều kiện đều rất cảm động mạc bình tiêu trả lời nhường tôn trí toàn nổi giận lần này suýt chút nữa chưa hề đem hắn trực tiếp cho đánh chết sợ h a i bỏ lên hắn biết đây là người ta lưu thủ hoặc là nói tôn trí toàn căn bản là không muốn trực tiếp một cái tắt đem hắn cho đập chết mới sẽ có hiện tại kết quả như thế mặc dù là trọng thường thế nhưng muốn cách cái chết vẫn còn có chút xa mà trong nháy mắt này mạc bình tiêu cũng mới biết mình nguyên lai、like、cùng tổng sư sự t r ê n h lệch là như vậy to lớn người ta muốn bóp chết chính mình so với bóp chết một con kiến đung dung không tới cái kia đi đây mắt chật vật đứng lên đến tra sắt một hồi k h ỏ miệm chảy ra máu tươi sau đó nghe được tôn trí toàn nói cuối cùng cho ngươi một cơ hội nếu như ngươi muốn chết có thể tiếp tục giả ngu mạc bình tiêu trầm mặc vào lúc này hắn đang nghĩ mình rốt cuộc là giao ra mười vạn lạng hoàng kim đây vẫn là trực tiếp đem ngọc b á i cho giao ra đây hắn có thể cảm giác được đối phương cái k i a sát cơ m á n h liệt hắn này chìm xuống mặc tôn trí toàn lần thứ hai h ừ lạnh nói không sai ngươi thật sự rất tốt dám ở trước mặt của chúng ta như vậy kiên tưởng ngươi xem như là một nhân vật mạc bình tiêu đầu góc loại chuyển qua rất nhiều ý nghĩ cuối cùng hắn xác định hai người này tuyệt đối không phải hoàng gia người cũng tuyệt đối sẽ không là những gia tộc khác người bọn họ chính là tôn gia người v ề phần tại sao sẽ có phán đoán như thế trên thực tế cái này cũng không phải rất khó khăn bởi vì đây chính là ở tôn gia khách sạn mà bọn họ ở và ở đến trước tôn gia nhưng là nói rồi chỉ muốn trở thành tôn gia khách sạn khác h nhân như vậy liền có thể được tôn gia bảo vệ hiện tại hai vị này không kiên g rẽ chút nào xuống tay với chính mình này nguyên nhân trong đó đương nhiên chính là bọn họ vốn là tôn gia người liên mạc bình tiêu nói các ngươi chính là này đối phó các ngươi tôn gia khác h nhân tôn trí đa cười lạnh thủ quy củ chính là khác h nhân không tuân quy củ cũng có thể gọi khác h nhân sao câu nói này liền để mạc bình tiêu biết rồi bọn họ lần này đến mục tiêu chính là trước chính mình được khối này ngọc bài tuy rằng rất không tình nguyện thế nhưng ở sinh tử trước mặt tất cả kỳ ngộ đều chỉ là phu vân dù sao không có mệnh ở như vậy to lớn hơn nữa cơ duyên cũng với hắn không có quan hệ gì mạc bình tiêu nói các ngươi bảo đảm có thể làm cho ta sống sót rời đi hiến dương thành không phải vậy ta cho dù chết cũng sẽ không đem khối này ngọc bài giao ra đây tôn trí toàn hai huynh đệ trong mắt lóe ra một tia sắc cơ lúc này ở trong lòng bọn họ mạc bình tiêu đã lên tử vong danh sách nói cách khác cái tên này là chết chắc rồi thế nhưng bọn họ còn chưa kịp nói chuyện lại là thanh âm của một người văn g lên tôn minh hàn g ngọc bài ở trên thân thể ngươi à, đem ngọc bài cho ta ta trương gia bảo đảm ngươi an toàn rời đi hiến dương thành thậm chí có thể đưa ngươi đi thu dương thành n à y vừa nói tôn trí đa hai huynh đệ sắc mặt một hồi liền thay đổi tôn trí đa nhìn người nói chuyện nói trương linh hiến tiền bối ngươi đây là ý gì người đến chính là trương gia tôn g sư tám t ầ n g cường giả trương linh hiến kỳ thực điều này cũng muốn trách tôn trí đa động tĩnh quá lớn mặc bình tiêu đối với bọn họ xác thực không có một chút nào uy hiếp nhưng bọn họ tựa hồ quên một điểm vậy thì là lúc này ở khách sạn này bên trong tông sư cảnh có thể không chỉ là bọn hắn hai cái. còn có cái khác ba gia tộc lớn tôn g sư ở nếu như nói hoàng trí khâu người tôn g sư này bảy tầng không thể uy hiếp đến bọn họ như vậy trương linh hiến người tôn g sư này tám tầng tồn tại nhưng là bọn họ bọn họ không thể đối kháng tồn tại tôn trí đa hai huynh đệ lấy tôn g sư năm tầng cùng đánh có thể cùng một cái tôn g sư bảy tầng đối kháng nhưng muốn đối với cái trước tôn g sư tám tầng cái kia vốn là chuyện không thể nào song phương có thể nói tuyệt đối không phải ở một cấp bậc bên trên bọn họ thu thập mạng bình tiêu động tĩnh kỳ thực cũng không lớn nhưng vẫn bị trương linh hiến người tôn sư này tám tầng cho cảm g i á được ở cái này khách sạn bên trong hiện tại tràn đầy bất ngờ thêm vào đã tiếp nhận một lần nhiệm vụ vì lẽ đó trương linh hiến nhưng là rất biết do ở cái này khách sạn bên trong có một cái ra sao nhân vật khủng bố vì lẽ đó trương linh hiến ở khách sạn này bên trong có thể tính là vẫn luôn là lòng cảnh giác trần đầy cái này cũng là anh em nhà họ tôn làm r a động tính tuy rằng rất nhỏ nhưng vẫn để cho bọn họ chú ý tới trương linh hiến nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn hai người một chút sau đó mỉm cười nhìn mạc bình tiêu nói đại gia đều còn chỉ là đang nghĩ biện pháp thế nhưng không nghĩ tới tiểu huynh đệ cư nhiên đã đắc thủ không thể không nói tiểu huynh đệ tốc độ nhường chúng ta đều thẹn thùng a ở một mặt khác tô trường dạ có chút há hấp mồm lúc sớm nhất hắn dự định trước tiên cho mạc bình tiêu tuyên bố một cái nhiệm vụ sau đó sẽ cho anh em nhà họ tôn tuyên bố như vậy là có thể bảo đảm mạc bình tiêu an toàn thế nhưng ở cho mạc bình tiêu tuyên bố nhiệm vụ thời điểm lại thất bại điều này làm cho tô trường dạ ngắn n g ngủi suy tư một chút này nguyên nhân trong đó chỉ là ngắn ngủi suy nghĩ đang không có ra kết quả tình huống hắn đầu tiên dự định cho anh em nhà họ tôn tuyên bố nhiệm vụ dù sao hắn sợ thừa hài gian quá dài mạc bình tiêu không chịu được nữa bởi vì đối với hiện tại mạc bình tiêu mà nói tông sư cảnh cường giả thật sự quá lợi hại hắn sợ mạc bình tiêu một hồi liền bị đánh chết mạc bình tiêu không có bị đánh chết chỉ là bị thương nhẹ lúc này tô trường dạ đang định cho anh em nhà họ tôn tuyên bố nhiệm vụ thế nhưng không nghĩ tới trương lĩnh hiến nhưng là tới trước có trương lĩnh hiến ở tôn gia hai huynh đệ không dám đ ộ u thủ sau đó tô trường dạ suy nghĩ một chút tựa hồ phải cho trương lĩnh hiến lại phát một cái nhiệm vụ hắn bây giờ còn có hơn mười ba phẩy không không không điểm nhiệm vụ có thể nói mặc kệ là cho ai phát nhiệm vụ đều là đầy đủ chỉ là hắn còn chưa kịp tuyên bố nhiệm vụ lại là một thanh â m vang lên tiểu huynh đệ chỉ cần đem này ngọc bài cho chúng ta như vậy chúng ta hoàng gia tự nhiên cũng có thể bảo đảm ngươi an toàn rời đi h ế n dương thành đương nhiên cũng tương tự có thể mang ngươi đưa đến thu dương thành đi này nói chuyện không phải người khác chính là tông sư bảy tầng hoàng trí khâu không thể không nói hoàng trí khâu đưa ra chỗ tốt cũng là không ít đều trương ra như thế nhưng hoàng trí khâu làm sao đều sẽ không nghĩ đến chính là trước mắt mạc bình tiêu bất kể nói thế nào cũng không thể đem đồ vật cho hắn liền bởi vì hắn là hoàng gia người đương nhiên cũng chính bởi vì không biết người trước mắt chính là mạc bình tiêu vì lẽ đó hoàng trí khâu cũng không có trực tiếp ra tay mà là n g h ĩ cố gắng từ mạc bình tiêu trên tay được đồ vật hoàng trí khâu đến n h ư ờ n g anh em nhà họ tôn là triệt để há hấp mộn này hai bên từng cái, từng cái tông sư bảy tầng một cái là tông sư tám tầng tựa hồ cũng là bọn họ không thể t r e o chọc tồn tại a mặc bình tiêu cẩn thận từng ly từng tí một nhìn hoàng trí khâu cùng trương linh hiến trên thực tế lúc này trong lòng đó là sợ sệt tới cực điểm bởi vì hắn biết rõ coi như mình giao g i a n g ở bài cũng không nhất định liền có thể sống a lúc này ở trước mặt hắn nhưng làm ấy đại tông sư nay bất luận cái nào đều không phải hắn có khả năng đ ố i kháng hơn nữa còn có càng nghiêm trọng hơn một điểm vậy thì là thân phận chân thật của hắn tuy rằng nhìn qua lúc này hoàng trí khâu cũng tốt trương linh hiến cũng tốt bọn họ đều không có có thể xem ra bản thân là dịch dùng sau khi dám vẻ nói cách khác bọn họ đều không có có thể nhìn thấu chính mình Điều này nói này hắn rõ d ị chương dung thuật thật sự rất mạnh n thật rất h sự mẽ, n g c có có một vấn đề, vậy thì là thật vấn vậy vẫn che đậy những tông sư này cảnh、á. Nếu như hắn đề, đậy thể che là sư bảy mươi ba cường giả hội tụ không thể không nói bọn họ vì được ngọc bài mở ra điều kiện đều rất cảm động có điều vẫn không có các loại mạc bình tiêu nói chuyện lại là một thanh â m vang lên chuyện như vậy làm sao có thể ít đi chúng ta dương ra một phần đây tiểu huynh đệ ngươi trên người gì đó chúng ta dương ra mớn ngươi cứ việc định giá bọn họ có thể cho dương ra đều có thể cho bọn họ không thể cho dương ra cũng có thể cho không thể không nói vị này càng là hạ kỳ trương lĩnh hiến lạnh lùng nhìn nói chuyện dương quốc h á m nói ai cho ngươi là gan nhường ngươi dám ở ta minh t r ư ớ c lớn lối như thế dương quốc h á m chỉ là một cái tông sư năm tầng mà thôi không cần nói trương lĩnh hiến người tông sư này tám tầng cũng không nên nói tông sư bảy tầng hoàng trí khâu coi như chỉ là tông sư năm tầng anh em nhà họ tôn này đều không phải hắn có khả năng đối kháng tồn tại rất tuy rằng hắn so với ở đây mấy hơn vị đều phải kém lên một điểm nhưng gặp phải chuyện như vậy dương quốc hám không đứng ra cái kia trên căn bản chuyện không thể nào dương g i a người mạnh nhất cũng không phải hắn dương quốc hám mà lúc này hắn đã nhường dương quốc tín trở lại gọi người lấy dương quốc tín tông sư ba tầng thực lực nên căn bản là không cần thời gian bao lâu liền có thể đưa đến tứ binh nhìn thấy tình huống như vậy tô trường dạ là thật sự có chút há hốc mồm vào lúc này nếu muốn cứu mạc bình tiêu không cần phải nói cũng biết sự tình có chút khó khăn đương nhiên hắn thật muốn làm muốn làm cũng là không có vấn đề nhiều nhất cũng chính là phiền phức một điểm một người cho cái nhiệm vụ là có thể nhưng nhìn một chút tình thế tô trường dạ không có dự định hiện tại liền bắt đầu cho những tông sư này tuyên bố nhiệm vụ bởi vì tạm thời tới nói mạc bình tiêu là không gặp nguy hiểm đương nhiên còn có một cái nguyên nhân chính là dương gia rất rõ ràng đã đi vệ binh mà bọn họ cứu binh đến cùng là ra sao tồn tại đây cái này nói thế nào đều sẽ không so với trương linh hiến kém đi dù sao thật nếu tới người thực lực kém một chút như vậy đến cũng không có tác dụng gì à vì lẽ đó chờ bọn hắn đều sau khi đến cùng nhau nữa tuyên bố nhiệm vụ được rồi hơn nữa như vậy tựa hồ có thể được càng nhiều điểm nhiệm vụ tôn trí toàn nói mấy vị tựa hồ quên các ngươi hiện tại vị trí là chúng ta t u n gia hơn nữa hắn l ấ y đi cũng là chúng ta tôn g i á đồ vật lẽ nào các người muốn minh cướp chúng ta tôn g i á đồ vật hay sao tuy rằng cảnh giới của bọn họ không cao lắm ít nhất đang đối mặt hoàng trí khâu cùng t r ư ơ n g l ĩ n h hiến thời điểm không có một chút nào n ắ m thế nhưng muốn nói thật sự chỉ sợ vậy cũng là chuyện không thể nào dương gia đi vệ binh như vậy bọn họ tôn gia cũng không rảnh rỗi thiền đa kim ở có động tính vào lúc ấy liền hướng tôn gia mà đi tôn gia khoảng cách nhưng là so với dương gia cùng t r ư ơ n g gia đều muốn gần rất nhiều nói cách khác không được bao lâu thời gian bọn họ tôn gia cũng sẽ có tọa chấn cường gia xuất hiện ngược lại bất kể nói thế nào hiện tại đều phải nói cho đại gia ngọc bài là bọn họ tôn gia các ngươi động thủ chính là cướp tôn gia đồ vật t r ư ơ n g linh hiến nhàn nhạt mở miệng nói làm sao ngươi biết chúng ta muốn từ tiểu huynh đệ này trên người được cái gì chuyện này làm sao liền nói là các ngươi tôn gia sẽ không người ta ở trợ nên cái gì đều đã biến thành các ngươi tôn gia đi không thể không nói câu nói này hỏi đến cái kia là phi thường xào rượu tôn trí đa hai người chỉ cần sơ ý một chút như vậy liền rất có thể trực tiếp nhường t r ư ơ n g linh hiến đám người phát hỏa mà ở có phát hỏa cơ hội dưới chương linh hiến nhất định sẽ ra tay dù sao đại gia đều lẫn nhau hiểu nhau bọn họ đều rất rõ ràng tôn gia có ra sao cừng giả có thể ở tại bọn hắn tới rồi trước đem thế giới giải quyết này không thể nghi ngờ kết quả tốt nhất thế nhưng muốn tốc chiến tốc tháng này rất rõ ràng không phải chuyện đơn giản đầu tiên bọn họ muốn cũng không phải giáo hấn tôn ra người cũng không phải giáo hấn bất cứ người nào dù sao bọn họ tới đây mục tiêu là cái kia nhanh ngọc bài tuy rằng đều biết khối này ngọc bài cũng không thể trực tiếp tăng lên người thực lực cũng không thể tăng lên cảnh giới thế nhưng bọn họ rất rõ ràng một điểm chỉ có chiếm được khối này ngọc bài mới có có thể trở thành thiền tinh thượng nhân đồ đệ này không thể nghi ngờ là to lớn mê hoặc tôn trí toàn nói và ở tiệm đều là khách nhân của chúng ta ở khách nhân không có trái với quy củ trước chúng ta không chỉ sẽ không can thiệp bọn họ bất kỳ địa phương thậm chí còn sẽ cho bọn họ rất nhiều tự do còn có thể bảo đảm bảo vệ bọn họ ở trong cửa hàng an toàn lời này nhất thời liền để hoàng trí khâu bọn họ đều nợ nụ cười sau nửa ngày trương linh hi nói ngoài miệng nói thật dễ nghe hiện tại còn không phải đem người ta cho chặn lại nhìn dáng dấp còn ra tay hại người này chính là các ngươi đối phó khách nhân thủ đoạn tôn trí toàn bận bịu là nói tuân thủ quy củ đương nhiên là chúng ta tôn ra k h á c h nhân thế nhưng hắn không tuân thủ quy củ trộm chúng ta tôn ra đồ vật lẽ nào này còn không thể ra tay hay sao hoàng trí khâu chậm từ tốn nói ngươi nói hắn trộm các ngươi tôn ra đồ vật chính là trộm ngài tôn ra đồ vật căn cứ ta chiếm được tin tức hắn trộm không phải là các ngươi tôn ra đồ vật mà là chúng ta hoàng gia a trương lĩnh hiến đùa cờ nói làm sao ngươi sẽ không nói hắn chính là các ngươi trước muốn trào cái kia ở các ngươi đô thành thắng mười vạn lạng hoàng kim người đi lúc này trương lĩnh hiến đều không có ý thức đến hắn lời này vẫn đúng là là được rồi m c bình tiêu vẫn đúng là chính là cái kia thắng đi rồi hoàng gia mười vạn lạng hoàng kim người chỉ là rất đáng tiếc coi như hắn hiện tại đã là tông sư tám tầng nhưng cũng còn chỉ tính là tông sứ cảnh thực lực của hắn còn chưa đủ lấy nhìn thấu lúc này mạc bình tiêu đã không x u ấ t s ắ n đây cũng không phải là nói hắn không có chút nào sợ mà là bởi vì hắn biết liền tình huống bây giờ mà nói hắn đã không dám nghĩ tới chính mình sẽ có kết quả như thế nào chỉ có thể nói đi được tới đâu hay tới đó không cần nói đối mặt nhiều như vậy tông sư coi như bất luận cái nào đều không phải hắn có khả năng đối kháng hơn nữa nhìn như bây giờ con một hồi còn biết được càng nhiều cường giả lúc này trong lòng hắn rất hối hận cũng rất c ă m thức kỳ thực hắn khi chiếm được ngọc bài sau khi liền dự định rời đi y ế n dương thành chỉ là rất đáng tiếc bởi vì có một cái phải bảo vệ tô trường giả nhiệm vụ tại người hắn căn bản là không dám rời đi h ế n dương thành c ũ như thể thể như như nhưng g c h hắn rất biết rõ những thứ này đều là cho má tình huống chân thực là hắn giao ra ngọc bài thời gian chính là hắn chết thời gian dương quốc hám lúc này rất lo lắng bởi vì cảnh giới nguyên nhân hắn vẫn đều không dám nói chuyện ai bảo cảnh giới của hắn thấp nhất đây Này miệng vừa mở miệng rất chương ó t ể l i t bảy mươi tới cớ, sau đó để cho mình được bị thương, cái gì bốn loại lâm thời khen thưởng người đến chính là dương gia cương giả cũng chính là dương quốc tín đi tìm vệ binh tên là dương vũ thiên tương tự là tống sư tám tầng tuổi cùng hoàng trí khâu không kém nhiều hai năm trước có người nói là đi tới vùng mỏ tìm kiếm cơ duyên vốn tưởng rằng đã chết ở vùng mỏ thế nhưng không nghĩ tới căn bản là không phải chuyện như vậy mà dương vũ thiên có thể so với tôn gia cường giả tới trước cái này cũng ra ngoài đại gia dự liệu dù sao thật muốn tính ra tôn gia khoảng cách này gian khách sạn nhưng là muốn gần rất nhiều dương vũ thiên cười n h ạ t nói lão phu tuy rằng so với người lớn tuổi điểm thế nhưng muốn lao phu chết cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy dương vũ thiên tống sư tám tầng ở dương gia tất cả đều là ba vị trí đầu cường giả này cùng chương lĩnh hiến ở trương gia địa vị tương、đương. cứ như vậy hoàng trí khâu tựa hồ thì có chút không đáng chú ý tuy rằng bọn họ hoàng gia cũng có tông sư tám tầng c â giả, thế nhưng bởi vì hoàng trí khâu không có khiến người ta trở lại viện binh nguyên nhân bọn họ hoàng gia tông sư tám tầng chắc chắn sẽ không lại đây đương nhiên còn có một cái chính là tình huống trước mắt đến xem thêm một cái tông sư tám tầng cùng thiếu một cái tông sư tám tầng tựa hồ tình huống đều không khác mấy mà ngay tại lúc này lại là một thanh âm vang lên thật không nghĩ tới ta tôn ra nhỏ nhất một gian khách sạn hiện tại trái lại là náo nhất cái khác khách sạn nếu muốn các vị đi vào đều không nhất định có thể mời được a này xem như là d ò n đến nhà tôn sao trương linh như nói tôn nghị thái ngươi lại đều có thời gian tới đây còn tưởng rằng ngươi lại đang tìm tiểu cô nương đây tôn nghị thái đồng dạng là tông sư tám tầng cường giả tuổi cùng t r ư ơ n g lĩnh hiến không kém nhiều đều là có cơ hội sung kích tông sư chín tầng thậm chí là tông sư đỉnh cao tồn tại dương vũ thiên cười nói có thời gian không đi chơi tiểu cô nương lại còn có thể chạy đến nơi đây đến tham gia trò vui này không phải là phong cách của ngươi à. tôn nghị thái cười nói vốn là không dự định đến đều dự định cưới thứ bảy mươi năm cửa tiểu tiếp thế nhưng nghe nói các vị đại gia quan lâm ta như thế nào r ấ t đến bắt chuyện các ngươi thì sao nếu như tôn trí toàn hai huynh đệ thất lễ các ngươi vậy coi như không tốt vừa vặn rảnh rỗi tiếp mọi người cùng nhau đi uống chén rượu mừng ha ha ha đến đây tứ đại gia tộc cường giả đều đến rồi lúc này mạc bình tiêu nội tâm không hề lay động thực sự là bởi vì hắn biết vận mệnh của mình liền nắm giữ ở những người này trên tay lúc này nói tới đơn giản một điểm vậy thì là lúc này mạc bình tiêu là tuyệt vọng có điều hắn không biết chính là ở tôn nghị thái sau khi đến tô trường dạ liền bắt đầu cho những tôn sư này cảnh biên tập nhiệm vụ có h ứ nghĩ nghĩ ý nghĩ sau khi hắn bắt đầu biên tập nhiệm vụ lúc này ở tông sư không ít thế nhưng tô trường dạ không có dự định mỗi một cái tông sư đều cho nhiệm vụ mà là cho ba cái tông sư tám tầng một cái tông sư bảy tầng hoàng trí khâu nhiệm vụ dù sao chỉ cần bốn người bọn họ đều đáp ứng rồi như vậy vậy thì đại diện cho toàn bộ hiến dương thành tứ đại gia tộc cũng không có ý kiến nhiệm vụ rất nhanh biên tập thành công mỗi người nhiệm vụ đều là cách ra mà mỗi người nhiệm vụ đều dùng tô trường dạ dòng dã 2.000 điểm nhiệm vụ nói cách khác này trực tiếp nhường hắn điểm nhiệm vụ dùng 8.000 đi ra ngoài hiện tại còn sót lại hơn 5.000 một điểm mấy đại tông sư đến nhường mạc bình tiêu tuyệt vọng thế nhưng đồng dạng mấy đại tông sư từng cái từng cái cũng là kiên kỵ lẫn nhau dù sao đại gia đều muốn một mình được ngọc bài thế nhưng tình huống bây giờ nhưng là rất rõ ràng cái này có chút khó khăn nhưng vừa lúc đó đại gia lại cũng nghe được nhắc nhở đương nhiên lẫn nhau trong lúc đó là không biết đối phương cũng có nhận được nhiệm vụ trừ ra trương linh hiến ở ngoài mấy người khác nghe được nhắc nhở là như vậy keng mắt thấy mấy đại tông sư cường g i ả đang bắt nạt một tiểu nhân vật không biết tại sao ngươi cảm giác mình thân là một thành viên trong đó phi thường xấu hổ trong lòng nhất thời có ý tưởng khác nhiệm vụ sinh thành đứng ra bảo đảm tiểu nhân vật này an toàn để những người khác tông sư đều không rất đúng ra tay nhiệm vụ t h ư ờ n g cảnh giới tăng lên một tầng hữu hiệu thời gian m ộ ư ơ i ngày nhiệm vụ thất bại cảnh giới rút lui một tầng hữu hiệu thời gian một tháng khen thưởng cùng trừng phạt đều có nhất định thay đổi cái này thực sự là chuyện không có biện pháp bởi vì tô trường dạ phát hiện cho bọn họ tăng cường m ư ơ i năm tuổi thọ thậm chí đều dùng không được bao nhiêu điểm nhiệm vụ thế nhưng nếu muốn cho bọn họ tăng cường một tầng thực lực cần điểm nhiệm vụ nhưng là vượt nhiều nếu như nói chỉ là cho một cái trong đó tăng cường cảnh giới như vậy cần điểm nhiệm vụ còn có thể chịu đựng hạ xuống thế nhưng phải cho ở đây tông sư đều tăng cường một tầng tu vi cái này cần điểm nhiệm vụ liền hơi nhiều mà vào lúc này dưới tình huống như thế bất cứ người nào nếu muốn đơn độc hoàn thành nhiệm vụ đều là chuyện không thể nào lấy cuối cùng khen thưởng cùng trừng phạt đều đã biến thành như vậy hữu hiệu, hiệu thời gian kỳ thực cũng chính là ở hữu hiệu, hiệu thời gian sau khi liền sẽ biến thành g á n g dấp lúc trước tuy rằng chỉ là mười ngày trải nghiệm cảnh giới tiếp theo thế nhưng tô trường dạ tin tưởng cái này khen thưởng đối với bọn họ cũng còn có không nhỏ sức hấp dẫn nhận được nhiệm vụ mấy cái tông sư đều có chút khổ rồi đều đang suy nghĩ chính mình muốn thế nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng nhiệm vụ này tuyệt đối không phải song dễ dàng như vậy thành dù sao đây chính là muốn ở mấy vị tông sư công kích bên giới bảo đảm mạc bình tiêu an toàn mà lúc này đứng ra nói muốn người bảo l ã n h nhà an toàn lớn như vậy nhà sẽ nghĩ như thế nào cái này không cần phải nói đều biết nhất định sẽ làm đây là muốn mất một mình ở mạc bình tiêu trên người n g ọ bài chuyện như vậy đừng người làm sao nghĩ bọn họ không biết n ư n g lại chính là mình tuyệt đối sẽ không cho phép trên thực tế bọn họ cũng không biết nhiệm vụ này cũng không phải chính hắn nhận được còn có chính là những người khác cũng có nhận được thật muốn là biết như vậy nhiệm vụ này độ khó cũng không có bao nhiêu mà bọn họ càng thêm không biết chính là trong này trương lĩnh hiến là đặc thù nhất một cái bởi vì hắn nhiệm vụ nội dung cùng khen thưởng trừng phạt cái gì cùng đại gia đều có chút không giống hắn nhiệm vụ nội dung là bảo đảm m ạ c bình tiêu ở hai ngày bên trong an toàn không chịu đến tông sư cường g i ả hãm hại không sai chính là hắn cần dùng hai ngày thời gian đến hoàn thành nhiệm vụ mà khen thưởng như là một vạn lượng mặt trắng thất bại trừng phạt nhưng là cảnh giới hạ thấp một tầng hữu hiệu thời gian một năm lúc này đại gia đều lẫn nhau nhìn đối phương sau nửa ngày vẫn là trương lĩnh hiến mở miệng mọi người chúng ta đều là tông sư cừng giả người ta một đứa bé chúng ta liền đối với hắn như vậy ra tay tựa hồ có hơi không hay l ắ m chứ kỳ thực lúc này trương lĩnh hiến vẫn còn có chút căng thẳng dù sao lời kia vừa thốt ra rất có thể liền trực tiếp đắc tội rồi ở đây mặt khác mấy đại tông sư phải biết mặc kệ là tôn nghị thái vẫn là hoàng trí khâu hoặc là dương vũ thiên thực lực của bọn họ đều không hề so với hắn thấp nếu như chỉ là đối đầu trong đó bất luận cái nào này đều không là vấn đề nhưng nếu muốn một chọ ba như vậy đây là chuyện không thể nào tuy rằng trong lòng rất hồi hộp thế nhưng vì hoàn thành nhiệm vụ hắn không thể không nói ra nếu như vậy dù s a o này cảnh giới rút lui một tầng dòng d á n một năm này này trừng phạt rất có thể sẽ phải hắn m ệ n h vì lẽ đó vì hoàn thành nhiệm vụ hắn không mở miệng không được chương bảy mươi lăm tuyên bố nhiệm vụ thất bại nguyên nhân nói ra lời sau khi trương lĩnh hiến rất có chút sốt sắng thế nhưng kết quả như n g là nhường hắn có chút há hốc mồm vốn tưởng rằng lời kia vừa thốt ra ba nhà khác tông sư đều sẽ bạo nộ coi như không hề tức giận cũng sẽ hận chính mình có thể kết quả hoàn toàn không phải như vậy đầu tiên là dương vũ thiên nói ta cũng là cho là như vậy chúng ta đều là cấp độ t ô n g sư nhân vật đối xử với hắn như thế một cái võ sư cảnh thật có chút quá đáng tôn nghị thái gật đầu một cái nói đúng n h a các ngươi xem đều đem hắn dọa thành ra sao chúng ta này còn có t ô n g sư hiền lành à hiền lành ta hiền lành ngươi một mặt hoàng trí khâu có chút m ò vòng nói không sai ngày hôm nay liền tha hắn một lần được rồi t r ư ơ n g linh hiến trong lòng điên cuồng g à o thét đây là tình huống thế nào tại sao đại gia đều như vậy dễ dàng liền vương tha tiểu tử này tuy rằng đây là hắn suy nghĩ nhìn thấy dù sao điều này đại biểu hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ nhưng này cùng hắn tưởng tượng bên trong hiện thực có sự bất đồng rất lớn à, bởi vì hắn ở hắn dự đoán bên trong kết quả căn bản là không phải như vậy chuyện này làm sao có thể làm cho hắn không phát điên nay từng cái từng cái tông sư lại nói đi ra nhất thời liền để mặc bình tiêu c h o n g váng thế nhưng rất nhanh hắn ý thức được chính mình tựa hồ không cần chết rồi tuy rằng không cần chết rồi thế nhưng muốn nói không có chút nào sợ vậy khẳng định là chuyện không thể nào hắn bận bịu i là cẩn thận từng ly từng tí một nói đa tạ các vị tiền bối tiểu tử biết mình sai rồi đây là ta chứ không cẩn thận ở gian phòng tìm tới một khối ngọc bài vậy thì cho đại gia còn hy vọng đại gia có thể tha thứ ta tuy rằng những n à y tông sư mỗi một cái đều đang nói muốn bung tha chính mình thế nhưng mạc bình tiêu rất rõ ràng một điểm vậy thì là nếu như mình không đem ngọc bài giao ra như vậy coi như mình nắm giữ lợi hại đến đâu dịch dung thuật cũng vô dụng dù sao coi như lợi hại đến đâu dịch dung thuật cũng có thời gian dịch dung mới được à chính mình đắc tội rồi bọn họ sau khi ở sự chú ý của bọn họ bên dưới chính mình còn làm sao dịch dung vào lúc ấy không cần nói chính mình dịch dung thành những người khác rất có thể trực tiếp gốc gác đều bị người cho bắt tới thật muốn là vào lúc ấy mình mới là muốn chết à. mạc bình tiêu phản ứng nhường đại gia vui vẻ thế nhưng rất nhanh lại có một cái chuyện p h i ề n p h ứ c bởi vì đại gia cũng nghĩ ra được cái ngọc bài này tôn nghị thái nói đây chính là nhà ta tôn minh hàng ngọc bài hiện tại cuối cùng cũng coi như là vật quy nguyên chủ lúc này bọn họ muốn ngọc bài cũng đã xuất hiện m ạ c bình tiêu xem như là an toàn mà ở đại gia không có đi quan tâm m ạ c bình tiêu đồng thời từng cái từng cái khí thế trên người biến đổi trong nháy mắt biến thành người khác đồng thời mấy người đều kinh ngạc nhìn đối phương tuy rằng đều không nói gì thế nhưng lẫn nhau trong lúc đó nhưng là đều đang suy đoán lẽ nào bọn họ cũng đều nhận được nhiệm vụ cũng chỉ cần như vậy mới có thể giải thích được rõ ràng bởi vì nếu như không phải như vậy bọn họ cũng sẽ không bỏ qua mạc bình tiêu tuy rằng chỉ có một ngày cảnh giới tăng lên trải nghiệm nhưng chuyện này với bọn họ mà nói cũng không phải là không có chỗ tốt bởi vì ở sớm trải nghiệm cảnh giới tiếp theo sau khi chuyện này với bọn họ sau đó thăng cấp cũng sẽ có không ít chỗ tốt đương nhiên bọn họ không biết chính là lúc này kinh hỷ nhất chính là tô t r ư n g dạ trước cho bốn vị tông sư mỗi người một cái nhiệm vụ mỗi một cái nhiệm vụ sử dụng điểm nhiệm vụ đều là hai điểm mà hiện tại đã có ba người hoàn thành nhiệm vụ mà lần này được điểm nhiệm vụ lại tăng gấp đôi hắn được một mươi tám điểm nhiệm vụ cũng chính là hai lần khen thưởng như vậy hắn hiện tại có thể dùng điểm nhiệm vụ thì có hơn hai mươi ba đương nhiên còn có một cái trương lĩnh hiến vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ chỉ cần hắn hoàn thành nhiệm vụ như vậy được điểm nhiệm vụ tin tưởng cũng là không ít v ề phần tại sao phải cho trương lĩnh hiến như vậy một cái nhiệm vụ kỳ thực cũng không c h ọ n vẹn là muốn làm khó dễ một hồi trương lĩnh hiến ở tô trường dạ trong lòng còn có mặt khác một cái dự định lúc này hắn lần thứ hai bắt đầu cho những tông sư này biên tập nhiệm vụ mỗi một cái tông sư lại là hai n g h n điểm nhiệm vụ nhiệm vụ thế nhưng ở đem nhiệm vụ phân phát trương lĩnh hiến thời điểm nhưng là thất bại liền dương như trước cho mạc bình tiêu tuyên bố nhiệm vụ thất bại như thế không phải điểm nhiệm vụ không đủ mà muốn là căn bản là này căn Trước tô trường dạ thì có có xác thực bản không tuyên trường đoán, thế nhưng hiện tại hắn có thể xác định、này. nguyên nhân trong đó, thật muốn nói đến thực rất đơn giản, bố. kỳ thể thì thế thể thật tô tại rất suy dạ đó, vì ậ y t h là ở cái trước nghiệm h chưa hoàn thành h i ệ m vụ còn trước, n là k ô t ể lần thứ ế p n h i chứng chính mình suy đoán lúc này tô trường d ạ cho ở trương gia dương ngọc diệu cũng biên tập một cái nhiệm vụ quả nhiên dường như hắn suy đoán như thế cho dương ngọc diệu tuyên bố nhiệm vụ thất bại nói cách khác còn đúng là hắn suy đoán như vậy chỉ có ở mặt trước một cái nhiệm vụ sau khi hoàn thành mới có thể tiếp tục tiếp n h i ệ vụ tôn nghị thái lời nói xong đồng thời thu được nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở mặt khác dương vũ thiên cùng hoàng trí khâu đồng thời khí thế trên người t ă n g vọng điều này làm cho hắn suy đoán đối phương đúng hay không cũng có cùng chính mình như thế trải qua mặc dù mọi người khí thế đều có biến hóa thế nhưng muốn nói liền như vậy đem ngọc bài giao tôn nghị thái cái kia trên căn bản chuyện không thể nào dù sao bọn họ tới đây ngọc bài mới là then chốt dương vũ thiên nói tôn nghị thái ngươi lời này liền không đúng lẽ nào ngươi nói này ngọc bài là các ngươi tôn minh hàn chính là các ngươi tôn minh hàn ta còn nói là dương ngọc diệu đây còn có thể có như vậy thao tác đã như vậy cũng chớ có trách ta không khắc khí trương lĩnh hiến nói ai nói là dương ngọc diệu này rõ ràng chính là trương trí viễn hắn tuy rằng vốn định là đem này đưa cho dương ngọc diệu nhưng ai biết sau đó phát sinh chuyện như vậy cho nên mới không có đưa đi ở không đưa đi trước n à y vẫn là thuộc về trương trí viễn nói như vậy các ngươi hiểu chưa kỳ thực trương lĩnh hiến lời này loại ý tứ có thể không chỉ là phải đem này ngọc bài chiếm làm của riêng đơn giản như vậy trong này còn có hai cái nguyên nhân đầu tiên là nói cho dương vũ thiên bọn họ dương ra cùng trương ra là có quan hệ hợp tác sau đó thì sao đồ chơi này bọn họ có thể hai nhà chia sẻ còn có chức tôn minh hàn sự tỉnh cái này cần liên hợp lại đối phó tôn nghị thái mới được t ô nhiệm n g ị t h á l vụ sinh thành ngăn cản tình thế thăng cấp hòa bình xử lý chuyện này cùng chung à ngọc h Tứ Đại Tông bài nhiệm vụ, thường, sức mạnh tăng cường một thành. nhiệm vụ thất bại sức mạnh suy giảm một thành đương nhiên nhiệm vụ này chỉ có trừ gia trương lĩnh hiến ở ngoài ba người nhận được dù sao trước tô trường d ạ cho trương lĩnh hiến tuyên bố nhiệm vụ thời điểm thất bại ba người ở nhận được nhiệm vụ sau khi lần thứ hai há hấp mộm lên tiếng trước nhất chính là dương vũ thiên hắn cẩn thận từng ly từng tí một nói ta cảm thấy chúng ta mấy nhà không thể bởi vì chuyện này mà huyên náo không vui ít nhất không thể để cho tình thế thăng cấp các ngươi cho là thế nào kỳ thực hắn cái này cũng là đang suy đoán mấy người khác đúng hay không đều nhận được nhiệm vụ như vậy quả nhiên ở lời nói của hắn sau khi tôn nghị thái nói không sai không sai cảm thấy không thể để cho tình thế thăng cấp hoàng trí khâu cũng nói liền hòa bình giải quyết chuyện này đi không được liền cùng chung này ngọc bài được rồi t r ư ơ n g bảy mươi sáu cần một thước điểm nhiệm vụ mới có thể tuyên bố nhiệm vụ tồn tại nhận được nhiệm vụ ba cái tông sư ở cái kia thương lượng ngọc bại sự tình trực tiếp chính là cùng chung mà không có nhận được nhiệm vụ trương lĩnh hiến nhưng là một mặt mộng các ngươi chuyện này rốt cuộc là như thế nào tại sao trong chớp mắt liền biến thành d á n g dấp như vậy này cùng hắn suy nghĩ nội dung vở kịch căn bản là không giống nhau r ấ t thế nhưng bất kể nói thế nào ba người kia cũng đã nói phương án giải quyết vậy thì có phải là hắn hay không một người có khả năng xoay ngược lại bởi vì hắn không làm được một chọi ba trong này phải kể tới mặc bình tiêu nhất là khổ rồi tuy rằng mấy đại tông sư một cái đều không có uy hiếp hắn thậm chí từ vừa n ã y dáng vẻ liền có thể nhìn ra đã buông tha hắn hiện tại cũng đã đem trọng tâm đặt ở trên ngọc bài thế nhưng muốn nói hắn không có chút nào lo lắng vậy tuyệt đối là chuyện không thể nào dù sao những thứ này đều là t ổ n g sư à, bây giờ nhìn đi tới là rất hòa bình thế nhưng chỉ cần bọn họ sơ ý một chút chỉ cần lan đến gần chính mình một điểm cái k i a cũng là muốn mình rất cũng may chính là hắn lo lắng sự tình cũng không có phát sinh mấy người ở thương lượng một chút sau khi trương linh h i nói n nơi này quá nhỏ chúng ta vẫn là đổi chỗ khác nói đi phải biết trên người hắn có thể vẫn có một cái nhiệm vụ cùng mặc bình tiêu lo lắng như thế tuy rằng lúc này đại gia đều là hòa bình g á n vẻ nhưng thật nếu là có tranh chấp như vậy uy hiếp đến mạc bình tiêu vào lúc ấy xui xẹo nhưng là không chỉ là mạc bình tiêu hắn trương linh hiến cũng giống như vậy muốn xui xẹo à nếu như nói đại gia cũng đã ra cái cửa này ở chỗ khác thảo luận vấn đề như vậy mạc bình tiêu coi như an toàn mà chính mình chỉ cần chờ bảo vệ thời gian của hắn vừa đến cũng chính là hai ngày sau cũng là liền có thể hoàn thành nhiệm vụ tuy rằng đáng chết một vạn lượng bạc trắng căn bản là không tính là gì thế nhưng nhiệm vụ trừng phạt là sẽ không có cái này tựa hồ cũng đã đầy đủ trương linh hiến đề nghị rất nhanh sẽ được đại gia đồng ý mấy người do tôn nghị thái mang theo ngọc bài cùng rời đi mạc bình tiêu gian phòng Ở mấy đại tông sư đều đi rồi sau khi mạc bình tiêu mới phát hiện y phục của chính mình cũng đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp muốn biết mình nhưng là võ sư cảnh cường giả a bình thường tới nói căn bản là không thể c h ả y mồ hôi cái gì thế nhưng hiện tại lại không hề làm gì cả mồ hôi lạnh cũng đã ư ớ p nhẹp quần áo thương lượng kết quả rất mau ra đến rồi thế nhưng kết quả lại làm cho tôn nghị thái ba người rất thất vọng bởi vì bọn họ đều không có được hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở nói cách khác vẫn không có đạt đến nhiệm vụ yêu cầu chuyện này rốt cuộc là như thế nào mấy trong lòng người đều có ý nghĩ như thế vừa nghĩ tới nhiệm vụ khen thưởng tốt trừng phạt bọn họ liền cảm thấy phải nghĩ biện pháp hoàn thành nhiệm vụ dương vũ thi nói ta cảm thấy vật này không nên chỉ thuộc về chúng ta chính mình hắn còn nên thuộc về càng nhiều người không phải nói muốn chia sẻ sao nếu chỉ là bốn người của đại gia tộc không đủ như vậy liền nhiều đến mấy người được rồi đây chính là lúc này dương vũ thiên ý nghĩ rất nhanh ý nghĩ của hắn liền được tôn nghị thái đám người đồng ý dù sao bọn họ đều muốn hoàn thành nhiệm vụ chỉ là trương l i n h hiến một mặt ngộng các ngươi chuyện này rốt cuộc là như thế nào trương l i n h hiến không khỏi nói ta cảm thấy chúng ta mấy nhà biết cũng đã đầy đủ sao phải còn cần nhường càng nhiều người biết chỉ là hắn lời vừa ra khỏi miệng liền gặp phải ba người kia nhất trí phản đối không thể nghi ngờ đây là một cái khổ rồi kết quả bởi vì người ta ba cái là có nhiệm vụ thưởng ở phản đối trương l ĩ n h hiên sau khi tôn nghị thái nói trước tiên ở toàn bộ khách sạn chia sẻ đi nếu như đều còn không thể ở xem đi dương vũ thiên cùng hoàng trí khâu đều gật đầu nói vậy trước tiên như vậy đi hy vọng có thể đang quyết định hoàn thành nhiệm vụ phương hướng sau khi tôn nghị thái đám người liền bắt đầu ở trong khách sạn công đố ngọc bài sự t ì n h kỳ thực thật muốn nói đến ở khách sạn bên trong nhiều nhất người trên thực tế hay là bọn hắn tứ đại gia tộc những người khác đại thể chỉ là một ít người bình thường thôi tuy rằng cũng có dường như trần ra các loại cỡ trung gia tộc người nhưng bọn họ đều rất biết rõ lần này cơ duyên có quan hệ tới mình khả năng thật sự rất nhỏ thậm chí coi như thật sự được cái tia phần cơ duyên đều không nhất định có thể bảo vệ được tứ đại gia tộc ở h i ế n dương thành không phải là đồ dỡn thế nhưng hiện tại trong c h ư ớ c mắt ở toàn bộ khách sạn công khai ngọc bài tin tức từng cái từng cái nhất thời lại có không giống nhau ý nghĩ tại sao tứ đại gia tộc sẽ đem ngọc bài sự tình công khai đồng thời còn nói sẽ làm mọi người cùng nhau cùng chung đây không q u ả n bọn họ đến cùng là nghĩ như thế nào ngược lại chính là ở tứ đại gia tộc đem tin tức thả ra nguyện ý cùng mọi người cùng nhau cùng chung tin tức sau khi bọn họ coi như hoàn thành nhiệm vụ lần này hoàn thành nhiệm vụ tô trường dạ điểm nhiệm vụ lần thứ hai nhiều 6 á u ngàn trước cũng đã là hơn 23,000, hiện tại thêm vào 6 á u ngàn chính là hơn 29,000. gần như ba vạn điểm nhiệm vụ lúc này tô trường dạ vẫn rất có chút kích động nhưng hắn biết hiện tại còn không phải kích động thời điểm dù sao hắn có một cái sau khi hoàn thành liền có thể được một triệu điểm nhiệm vụ giá trị tùy cơ nhiệm vụ ở lúc sớm nhất muốn muốn hoàn thành nhiệm vụ này kỳ thực độ khó không có chút nào thấp thế nhưng hiện tại cơ hội tựa hồ đến rồi bởi vì tôn nghị thái các loại người cũng đã công khai ngọc bài tin tức trong lòng có kế hoạch tô trường dạ bắt đầu cho ở trong khách sạn người tuyên bố nhiệm vụ nhiệm vụ nội dung đều rất đơn giản vậy thì là tham dự lần này đi tìm thiên tinh thượng nhân cấm địa sự t ì n h ở khách sạn bên trong tôn g sư dù sao số ít trừ ra mấy cái c ỡ trung gia tộc tôn g sư sau khi trên căn bản đều là một ít võ sư cảnh cùng người bình thường nhưng mặc kệ là người bình thường vẫn là tôn g sư tô trường dạ đều rất công bằng cho bọn họ tuyên bố nhiệm vụ dù sao nếu như không cho bọn họ tuyên bố nhiệm vụ như vậy những người bình thường này là chắc chắn sẽ không tham dự tiến vào lần này sự kiện bên trong đi mà những người bình thường kia nếu như không tham dự vào như vậy hắn tô trường giả muốn tham dự vào cũng là trở nên không có khả năng lắm dù sao ở một đống lớn cường giả bên trong xuất hiện một người bình thường cái này không cần phải nói đều biết có bao nhiêu trói mắt cho những tông sư kêu bên dưới tồn tại tuyên bố nhiệm vụ dùng điểm nhiệm vụ không phải rất nhiều mỗi cái cũng chính là mười mấy điểm dáng vẻ thế nhưng làm tô trường giả ở cho một cái tên là vương nhất hợp người tuyên bố nhiệm vụ thời điểm nhưng là tuyên bố thất bại không sai chính là tuyên bố nhiệm vụ thất bại nguyên nhân không phải là không thể cho hắn tuyên bố nhiệm vụ mà là điểm nhiệm vụ không đủ không sai chính là điểm nhiệm vụ không đủ trước đều là b i ê nhưng tập được rồi n i khi từng cái từng cái tuyên bố, mỗi một cái dùng điểm nhiệm nhiều, ệ m một vụ vụ vì sau tuyên không từng từng tô t dùng căn bản bố, đó là lẽ r ờ dạ cũng không có từng cái từng cái đi xác không từng từng định. Thế nhưng Thế đi ở phân phát vương nhất hợp thất bại sau khi tô trường dạ mới sợ h a i phát hiện muốn phân phát vương nhất hợp cái này đơn giản nhiệm vụ liền cần một ước điểm nhiệm vụ không sai chính là một ước điểm nhiệm vụ phải biết nhiệm vụ này rất đơn giản mà tô trường dạ đưa cho khen thưởng cùng chứng phạt cái gì kỳ thực cũng là rất đơn giản nói cách khác này chỉ có thể coi là mới bắt đầu nhiệm vụ cũng chính là dùng điểm nhiệm vụ ít nhất loại kia mà phân phát cái này vương nhất hợp lại cần một thước điểm nhiệm vụ như vậy điều này nói rõ cái gì chương bảy mươi bảy ai là ai cơ duyên chỉ l à phát một cái phổ thông nhiệm vụ lại liền muốn một thước điểm nhiệm vụ nhiều như vậy mới là người nào cái này tựa hồ đã không cần suy nghĩ nhiều đối phương nếu như không phải thân phận tôn quý vô cùng như vậy liền đại diện cho đối phương cảnh giới rất cao nếu như dựa theo t r ư ớ c tô trường dạ suy đoán đề tính như vậy cái này vương nhất hợp ít nhất cũng là thần môn cảnh c ự g dạ võ sư cùng người bình thường cần điểm nhiệm vụ không nhiều chỉ là vị trí mà thôi thế nhưng tôn sư bắt đầu liền cần một trăm điểm cất bước đây chính là nói c h ê n lệch gấp trăm lần nếu như dựa theo cái này tính toán như vậy cho thần hải cảnh cường giả tuyên bố nhiệm vụ liền ít nhất cần một vạn điểm nhiệm vụ sau đó cho thần hải bên trên thần kiều cảnh cường giả tuyên bố nhiệm vụ như vậy liền cần một triệu điểm cất bước loại đẩy xuống cho thần môn cảnh cường giả tuyên bố nhiệm vụ ít nhất liền muốn một t ư ớ c điểm nhiệm vụ cất bước đương nhiên cái này chỉ là hiện tại tô trường giả suy đoán mà thôi còn nói cái này vương nhất hợp đến cùng đúng hay không thần môn cảnh cường giả hắn không biết hoặc là nói đúng hay không thần môn cảnh cường giả tuyên bố nhiệm vụ đều cần một t ư ớ c điểm nhiệm vụ cất bước cái này tô trường giả cũng là không rõ ràng tất cả những thứ này hỏi qua hệ thống chỉ là không có hồi phục hắn thế nhưng hắn bây giờ mới biết chính mình lại là cùng một cái ra sao tồn tại ở tại cùng một cái khách sạn kỳ thực ai có thể muốn lấy được ở như vậy một gian tiểu bên trong khách sạn lại có như thế một cái tồn tại này tương đương với ở cá i nhỏ đường bên trong lẩn giấu cự long mà hiện tại này cự long bị chính mình phát hiện ra kỳ thực không cần nói ở này khách sạn nhỏ bên trong xuất hiện nhân vật như vậy coi như đặt ở toàn bộ yến dương thành đều là khó mà tin nổi phải biết ở ở bề ngoài hiến dương thành chúa tể tứ đại gia tộc mạnh nhất cũng chỉ là tông sư chín tầng mà thôi bọn hắn bây giờ còn đang vì một cái thần h ả i cảnh đỉnh cao bái sư tiêu chuẩn mà tranh đấu như vậy nếu như bọn họ biết ở khách sạn này bên trong thì có một cánh cửa thần cảnh tồn tại như vậy lại sẽ là ra sao tâm tình tô trường dạ đương nhiên không biết bọn họ sẽ là ra sao tâm tình ngược lại chính là hắn lúc này trở nên cùng có chút cẩn thận lên trước chương linh hiến đã cho tô trường dạ một cái không nhỏ cảnh cáo nay còn chỉ là một cái tông sư tám tầng cũng đã có hắn khó có thể lý giải được thủ đoạn như vậy đổi thành vương nhất hợp nhân vật như vậy như vậy đối phương sẽ có ra sao thủ đoạn này vốn là hiện tại tô trường dạ không dám tưởng tượng đồ vật tô trường dạ ở cho vương nhất hợp tuyên bố nhiệm vụ bởi vì thất bại nguyên nhân vương nhất hợp đối với này có chút phản ứng thế nhưng lúc này hắn nhưng là có chút kích động trên thực tế từ mấy chục năm trước trải qua cao nhân chỉ điểm hắn đi tới yến dương thành chính là vì chờ đợi một cái cơ duyên chỉ là rất đáng tiếc thời gian mấy chục năm qua đi vương nhất hợp ở này yến dương thành nhưng là chút nào không nhìn thấy có bất kỳ cơ duyên tồn tại thậm chí có thể nói hắn đã đem toàn bộ yến dương thành đều không khác mấy lan tới vẫn là như thế căn bản cũng không có phát hiện cái gọi là cơ duyên tồn tại phải biết nếu như đối với hắn mà nói đều xem như là cơ duyên như vậy điều này đại biểu xuất hiện sự vật khẳng định kinh thiên nếu như nói thiên tinh thượng nhân truyền thừa thứ này ở trong mắt hắn so với một trăm lạng bạc dòng ở trường trí viễn trong mắt cũng không bằng trên thực tế dựa theo địa vị của hắn mà nói không muốn nói gì thiên tinh thượng nhân truyền thừa đối phương coi như cho hắn lập tức thuộc đều không có tư cách vốn tưởng rằng chỉ điểm mình cái kia cao nhân nên cũng là phạm sai lầm thế nhưng không nghĩ tới ở này hiến dương thành vẫn đúng là bắt đầu xuất hiện một ít gì thường đều nói sự tình gia khác thường tất có yêu mà cái này yêu đối với người bình thường mà nói hay là thai nạn cái gì thế nhưng đối với hắn vương nhất hợp mà nói nhưng rất có thể chính là hắn muốn cơ duyên căn cứ hắn được tin tức cuối cùng vương nhất hợp đi tới tôn gia này gian khách sạn đương nhiên hắn đối ngoại thân phận chỉ là một cái phổ thông phú thương mà thôi bản thân có kim môn ngân hàng tư nhân cố vấn thân phận vì lẽ đó tứ đại gia tộc đều phải cho hắn mặt mũi đương nhiên nghiêm túc tới nói kỳ thực là cho kim môn ngân hàng tư nhân mặt mũi vì lẽ đó bốn người của đại gia tộc cũng tốt những gia tộc khác người cũng tốt căn bản cũng không có bất kỳ biết hắn vương nhất hợp mới thật sự là bắt đùi ở này khách sạn nhỏ bên trong vương nhất hợp trước sau phát hiện những kia nhận được nhiệm vụ người sau đó ở hoàn thành nhiệm vụ sau khi được các loại mặc kệ là khen thưởng vẫn là trừng phạt lúc trước trương trấn lai đang bị trừng phạt thời điểm kỳ thực vương nhất hợp trong bóng tối dự định ra tay nhìn một chút đến cùng tình huống thế nào thế nhưng rất đáng tiếc hắn thất bại hắn ra tay cũng không thể thay đổi trương trấn lai bị trừng phạt sự thực chỉ là từ cái này liền có thể nói rõ một chuyện vậy thì là cái kia cho trương trấn lai trừng phạt tồn tại trình độ kinh khủng xa ở trên hắn bởi vì chính mình không chỉ là không thể giúp trợ trương trấn lai giải thoát đơn giản như vậy thậm chí coi như là truy cha cái kia trừng phạt đến nơi đều không làm được. trừ ra hỗ trợ giải trừ trừng phạt ở ngoài hắn còn trong bóng tối kiểm tra hoàng trí khâu cùng hoàng phượng sơn hai vị này đều là được mười lăm tuổi thọ tồn tại trải qua một loạt đo lường vương nhất hợp không phải không thừa nhận một sự thật vậy thì là thủ đoạn của đối phương thật sự rất cao minh bởi vì hắn có thể rõ ràng t r a ra hoàng trí khâu cùng hoàng phượng sơn hai người là thật sự gia tăng rồi tuổi thọ chuyện như vậy nếu như không phải tận mắt nhìn thấy như vậy vương nhất hợp khẳng định là làm sao cũng không muốn tin tưởng lúc này hắn rốt cục xác định cao nhân cho hắn chỉ điểm cơ d u ê n nên liền muốn xuất hiện sau đó hắn nhìn thấy tôn nghị thái đám người cảnh giới đột nhiên tăng cường một tầng tông sư cảnh cảnh giới tăng cường chuyện này với hắn mà nói căn bản là không tính là gì chỉ cần hắn đồng ý như thế có thể cho một cái tông sư cảnh tăng cường cảnh giới thế nhưng hắn không làm được vô thanh vô tức trong lúc đó cho ba cái tông sư tăng cường cảnh giới không sai hắn là thật sự không làm được hơn nữa nhìn dáng vẻ cảnh giới kia vẫn là tạm thời loại kia không có một chút nào tác dụng v ụ hơn nữa là ở vô thanh vô tức trong lúc đó liền hoàn thành những chuyện này những này các loại đều nói rõ thủ đoạn của đối phương cao minh mà điều này cũng cùng hắn muốn theo đuổi cơ duyên ngưu cùng vì lẽ đó đang nhìn đến toàn bộ bên trong khách sạn ở khách đều đang hành động sau khi vương nhất hợp bắt đầu kích động hắn đem thần n i ệ m bao phủ ở toàn bộ khách sạn bên trong hắn nhìn thấy dịch d u n g sau khi mạc bình tiêu cũng nhìn thấy có chút không bình thường t í n h lực rất mạnh mẽ tô trừng ư dạ n g thế nhưng rất đáng tiếc hắn căn bản liền không biết chính mình muốn cái kia cái gọi là cơ duyên kỳ thực chính là trong mắt hắn người bình thường tô trừng ư dạ n g toàn bộ khách sạn hết thệ đều ở hắn thần n i ệ m bao phủ bên dưới bất luận người nào mọi cử động ở trong đầu của hắn chỉ là rất đáng tiếc coi như như vậy hắn cũng vẫn là như thế không tìm được cơ duyên vị trí không tìm được những người kia nhận được nhiệm vụ đến cùng là làm sao xuất hiện. cho toàn bộ trong khách sạn người tuyên bố nhiệm vụ dùng tô trường dạ không tới một ngàn điểm nhiệm vụ không sai chính là không tới một ngàn điểm nhiệm vụ dù sao những người kia cần thiết điểm nhiệm vụ đều chỉ là vài điểm g á n g vẻ mà mấy cái tông sư dùng đến trái lại là nhiều nhất dù sao bọn họ nhưng là một trăm điểm cất bước nhiệm vụ này ở đoạn trong thời gian không thể hoàn thành ít nhất cũng cần chờ đến ngày thứ hai mới được hiện tại tô trường dạ trên người điểm nhiệm vụ đã có hơn ba vạn hắn có thể việc làm không ít trong lòng có một ít ý nghĩ tô trường dạ bắt đầu cho mình biên tập nhiệm vụ chương bảy mươi tám s o ạ cái phục sinh bản thân mình trừ ra thính lực ở ngoài kỳ thực còn chỉ là một người bình thường hiện tại nếu đã có hơn ba vạn điểm nhiệm vụ như vậy nên cho mình soạt điểm hữu dụng món đồ bảo mệnh bắt đầu cho mình biên tập nhiệm vụ cùng với nói là biên tập nhiệm vụ không bằng nói là hắn là đang thí nghiệm nói thí dụ như hắn mới bắt đầu muốn cho mình soạt một cái thân bất tử điều này cần điểm nhiệm vụ là mấy trăm ước không thể nghi ngờ này căn bản là không phải hắn hiện tại có khả năng thanh toán nổi thế nhưng hiện tại tô trường giả thí nghiệm chính là tạm thời tính loại kia nói thí dụ như hắn hiện ở thử nghiệm một hồi cho mình soạt một cái trong vòng một năm hữu hiệu thân bất tử như vậy cần điểm nhiệm vụ một hồi liền đã biến thành chỉ cần một cái ước tuy rằng vẫn là như thế không ít thế nhưng so với trước mấy trăm ứ c vậy khẳng định là ít đi rất nhiều mà mấu chốt nhất vẫn là hắn tìm tới phương thức nói cách khác ở thời điểm mấu chốt nếu như không thể cho người khác tuyên bố nhiệm vụ như vậy có thể cho mình trước tiên soạt một cái thân bất tử hoặc là nói soạt một cái tạm thời vô địch trạng thái cái gì vô địch trạng thái cần điểm nhiệm vụ đồng dạng là mấy trăm ứ c đồ chơi này so với thân bất tử càng quý hơn thế nhưng đồng dạng ở thay đổi thời gian sau khi cần điểm nhiệm vụ liền ít đi rất nhiều có điều coi như như vậy lấy nhiệm vụ của hắn bây giờ điểm cũng không thể nào làm được soạt bao lâu nói thí dụ như soạt một ngày vô địch liền cần dòng g i mười vạn điểm nhiệm vụ mà soạt một cái một ngày thân bất tử cần điểm nhiệm vụ mới một vạn điểm một vạn điểm đối với hắn hiện tại mà nói không tính là gì thế nhưng muốn nói hắn liền như vậy cho mình quét đó mới là chuyện không thể nào dù sao đồ chơi này chỉ là tạm thời thời gian vừa qua cũng là biến mất rồi vì lẽ đó trừ phi là lúc mấu chốt tô trường dạ đương nhiên sẽ không cho chính mình soạt như vậy khen thưởng ngay ở tô trường dạ dự định từ bỏ thời điểm hắn đột nhiên có một ý nghĩ vậy thì là soạt một cái phục sinh kỹ năng lực kỳ thực đồ chơi này cùng trước thân bất tử là như thế chỉ có điều thân bất tử là vô hạn phục sinh mà thôi thế nhưng hiện tại tô trường dạ cần phải làm là cho mình soạt một cái phục sinh kỹ năng mới bắt đầu hắn biên tập có thể phục sinh một lần cần điểm nhiệm vụ cũng không phải rất nhiều chỉ cần năm ngàn điểm mà thôi có điều ngay ở chính mình dự định soạt khen thưởng thời điểm tô trường dạ nghĩ đến một vấn đề cái k i a chính là mình nếu như thật sự chết rồi như vậy coi như có thể tại chỗ phục sinh này là có thể thay đổi kết cục sao sẽ chết lần thứ nhất rất có thể sẽ chết lần thứ hai không phải sao suy nghĩ một chút hắn phát hiện thật muốn là tại chỗ phục sinh như vậy hiệu quả căn bản là không phải rất lớn vì lẽ đó hắn bắt đầu sửa chữa phục sinh điều kiện mà này một sửa chữa cần điểm nhiệm vụ một hồi liền nhiều vài lần hắn hiện tại điểm nhiệm vụ xác thực đã đủ để cho hắn soạt một cái một lần phục sinh kỹ năng hơn nữa có thể chỉ định thời gian nhất định phục sinh loại kia thế nhưng rất đáng tiếc điều này cũng không phải tô trường dạ có thể soạt n ổ i đến hiện tại nếu như hắn còn không biết chỉ có có đủ nhiều điểm nhiệm vụ mới có thể soạt đến nhanh vậy hắn cũng là quá không thể nói lý vì lẽ đó ở trên tay điểm nhiệm vụ là không thể dùng quá nhiều muốn có lưu lại đầy đủ điểm nhiệm vụ đi cho người khác soạt nhiệm vụ sau đó kiếm lời điểm nhiệm vụ có chút bất đắc dĩ tô trường dạ cầm lấy trên tay ngọc b ộ i trong lòng đột nhiên có một loại ý nghĩ sau đó bắt đầu một lần nữa biên tập nhiệm vụ lần này phần thưởng của hắn là đem phục sinh công năng tăng cường đến trên ngọc b ộ i đi sau đó phục sinh sau khi chính là ở ngọc b ộ i vị trí đang thí nghiệm sau khi tô trường dạ kinh hỷ phát hiện tựa hồ có thể bởi vì này chỉ cần năm n g h n điểm nhiệm vụ mà thôi không sai cũng là năm n g h n điểm nhiệm vụ tuy rằng nhìn qua cùng trước một lần kỹ năng như thế nhưng trên thực tế này vẫn có khác nhau rất lớn đầu tiên cái kỹ năng đó là chuyên môn nói cách khác chỉ cần soạt ra sau khi cũng chỉ có thể tô trường dạ một người hữu dụng thế nhưng ngọc đội kia đang gia tăng phục sinh thuộc tính sau khi cũng không phải chỉ có một mình hắn có thể sử dụng thậm chí cho những người khác đều có thể sử dụng đương nhiên còn có một chút chính là ngọc đội kia không cần đeo ở trên người cũng được hơn nữa chỉ cần đem đặt ở một chỗ nào đó như vậy ở phục sinh sau khi liền sẽ tự động xuất hiện ở ngọc đội vị trí không cần phải nói đây chính là tô trường dạ muốn khen thưởng trực tiếp tuyên bố nhiệm vụ nhiệm vụ sinh thành đi ra khách sạn cho một cái người xa lạ tuyên bố tùy ý nhiệm vụ đối phương nhiệm vụ thành công hoàn thành nhiệm vụ thưởng cho ngọc đội trong tay tăng thêm phục sinh thay thế công năng nhiệm vụ thất bại t i ể u linh đinh biến mất không còn tăm hơi vì sao lại cho mình như vậy trừng phạt đây vậy thì là tô t r ư ờ n g d ạ n phát hiện cho liền trừng phạt càng tàn nhẫn như vậy cần điểm nhiệm vụ cũng càng ít đi nói thí dụ như nếu như hắn bắt đầu cho mình trừng phạt là ở đất bằng ngã một lần như vậy cần điểm nhiệm vụ chính là hai vạn điểm cũng chính là dòng ra bốn lần phải biết nhiệm vụ này là cho mình nói cách khác không có tác dụng bao nhiêu điểm nhiệm vụ đều là một đi không trở lại mà đây nhất định không phải hắn mong muốn nhìn thấy kết quả sau đó phát hiện cho mình trừng phạt càng tàn nhẫn như vậy cần điểm nhiệm vụ liền càng ít nói thí dụ như cái gì thần cao trực tiếp hạ thấp một mét cái gì này đều có thể trình độ lớn nhất giảm thiểu tiêu hao mà thấp nhất tiêu hao cũng chính là năm điểm dù cho là nhiệm vụ thất bại trừng phạt trực tiếp xóa bỏ cần điểm nhiệm vụ cũng như thế là năm điểm nếu như không phải như vậy như vậy tô trường giảm nhất định sẽ đem trừng phạt đổi thành vĩnh viễn không được siêu sinh lời nói như vậy cần điểm nhiệm vụ rất có thể trực tiếp liền bày không có điều hiện thực cùng lý tưởng đều là có khoảng cách mà hiện tại chỉ cần năm điểm nhiệm vụ cái này căn bản là không phải rất nhiều xem như là hắn có thể tiếp thu phạm vi mà chỉ dùng năm n g h n điểm nhiệm vụ liền đổi một lần phục sinh là ai đều không thể tự tuyệt điều kiện tô trường dạ tâm tình không tệ đi ra khách sạn hiện tại yến dương thành cùng mấy ngày trước tự hồ lại nhiều hơn một chút không giống cũng không biết đây là tô trường dạ ở thế giới này nhiều ở lại mấy ngày sau khi cảm giác đây hay là thật chính là như vậy một đường vừa đi vừa nghỉ qua nửa hôm sau tô trường dạ dự định hoàn thành nhiệm vụ cũng chính là soạt một cái nhiệm vụ cho người xa lạ cái gì xem như là người xa lạ đây cũng chính là không có tiếp nhận nhiệm vụ người không sai chỉ nếu là không có tiếp nhận nhiệm vụ như vậy đều xem như là người xa lạ nói cách khác hiện tại chỉ cần cho một cái vẫn không có tiếp nhận nhiệm vụ người một cái nhiệm vụ như vậy hắn liền có thể hoàn thành nhiệm vụ của chính mình cho nhiệm vụ của chính mình đương nhiên là loại kêu bất cứ lúc nào đều có thể hoàn thành tuy rằng này không có điểm nhiệm vụ có thể trở về c h ấ n thế nhưng bất kể nói thế nào này đều là cho mình soạt khen thưởng không phải ngay ở tô trường dạ cân nhắc cho soạt nhiệm vụ thời điểm đột nhiên nghe được một trận quen thuộc mà hung hăng tiếng cười cái này tiếng cười tô trường dạ sẽ cảm thấy quen thuộc là bởi vì ký ức sâu sắc còn nhớ đó là mới vừa xuyên qua đến thế giới này thời điểm hắn anh hùng cứu mỹ nhân dương ngọc diệu thất bại sau khi chính là bị t r ư ờ n g trí viễn cùng hắn lũ cho săn một trận nhục mạ cùng quyền đấm c ấ c đá t r ư ờ n g trí viễn không có ra tay hắn tựa hồ s ợ ô huế tay của chính mình chỉ là ở một bên cười lớn tiếng cười kia chen lẫn ở những kia chó săn tiếng mắng chửi cùng hắn thống khổ thần t n trong tiếng khắc tiến vào trí nhớ của hắn nơi sâu xa t rất quen thuộc thậm chí là căm ghét âm thanh bởi vì cái này âm thanh là hắn đến thế giới này nhất vừa nghe thấy âm thanh mà hiện tại hắn lại một lần nghe được loại thanh âm này đó là trương trí viễn hung hăng tiếng cười cùng trương lai tần đám người khuyết đại tiếng lấy lòng cùng tiếng mắng chửi hướng về âm thanh truyền ra phương hướng nhìn lại rất nhanh tô trường dạ nhìn thấy trương trí viễn đám người bọn hắn lúc này đối diện một cái chừng mười tuổi tiểu khất cái quyền đấm c ư ớ c đá đương nhiên bọn họ quyền đấm c ư ớ c đá đều chỉ là n ụ c nhạc tính dù sao lấy thực lực của bọn họ thật muốn là dùng tới sức mạnh một người bình thường tiểu khất cái cũng sớm đã bị đánh chết nghe người chung quanh khe khẽ bàn luận tô trường dạ biết rồi tình huống thế nào k h i thực chính là tên tiểu khất cái này ở bước đi thời điểm né tránh không vội bị trương trí viễn bọn họ đ ụ vào đ ụ vào người nên xin lỗi đây đương nhiên là không thể bởi vì hắn là trương trí viễn tiến dương thành trương gia đại thiếu tiểu khất cái một hồi liền đã biến thành t r ậ n trương trí viễn bọn họ đường đi người sau đó chính là tô trường dạ hiện tại chứng kiến tình huống nghĩ đến này tô trường dạ bắt đầu cho cái này tên là chu linh duyệt tiểu khất cái biên tập nhiệm vụ tiểu khất cái chu linh duyệt vốn tưởng rằng lần này chính mình chết chắc rồi dù sao nàng rất rõ ràng đối phương là người nào ở hiến dương thành bên trong muốn giết chết hắn một tên ăn mày nhỏ thật sự quá đơn giản có điều thế nhưng vừa lúc đó hắn đột nhiên nghe được nhắc nhở keng vô cơ chịu đến người khác đánh đập ngươi rời khỏi phẫn nộ không có ai trời sinh chính là bị người bắt đặt bệnh ngươi đương nhiên cũng không ngoại lệ nhiệm vụ sinh thành phản kháng trương trí viễn hung ác đứng lên đến n h ư ờ n g hắn cho ngươi quỳ xuống xin lỗi nhiệm vụ thưởng võ sư đan một viên ăn sau khi lập tức có võ sư một tầng tu vi nhiệm vụ thất bại trong vòng một ngày không thể động đậy tiểu khắc gái chu linh duyệt chỉ là một người bình thường cho hắn nhiệm vụ này lại dùng dòng giã năm trăm điểm nhiệm vụ phải biết này đã có thể cho một cái tông sư cảnh soạt nhiệm vụ thế nhưng tô trường dạ nhìn hắn thật sự rất đáng thương dáng vẻ liền cho hắn quét một cái trực tiếp phá cảnh trở thành võ sư đan dược mà chính là cái này đan dược dùng tô trường dạ một ngàn điểm nhiệm vụ nhiệm vụ này khó sao đương nhiên là rất khó đối với tiểu khất cái chu linh duyệt mà nói không cần nói nhường trường trí viễn quỷ xuống xin lỗi trên thực tế hắn coi như là phản kháng cũng không dám bởi vì chỉ cần hắn dám phản kháng như vậy nàng sẽ bị trực tiếp đánh chết nhưng tô trường dạ vẫn là cho nàng quét nhiệm vụ này đó là đương nhiên là bởi vì này bản thân liền là liên hoàn nhiệm vụ tô trường dạ gầm lên giận dữ dừng tay cho ta nay kỳ thực cũng là trường trí viễn thanh nhâm quen thuộc lần trước tô trường dạ cũng là như vậy g à o hắn quả nhiên thấy lại là tô trường dạ sau khi trường trí viễn sắc mặt một hồi liền trở nên hết sức khó xem ra nếu như nhớ tới không có sai Hồ ở ban ngày t ban mặt ngươi lại ức hiếp nhỏ yếu hơn nữa đối phương còn chỉ là một đứa bé có người lên tiếng đứng ra rỗi chương chính nghĩa thời điểm ngươi nội tâm này điểm chỉ có lương tâm phát tác bắt đầu cân nhắc thiện ác vấn đề nhiệm vụ sinh thành nghe người trước mắt mặc kệ đối phương có ra sao yêu cầu đều dựa theo yêu cầu làm nhiệm vụ thưởng một ngàn lạc bệnh ngân nhiệm vụ thất bại tiểu đinh đ i n h biến mất đáng chết nhiệm vụ đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì trương trí viên đang gào thét trong lòng tuy rằng đang gào thét nhưng hắn nhưng không được không được nhường thuộc hạ của chính mình ngừng tay sau đó nhìn tô trường dạ nói ngươi muốn làm gì tô trường dạ nhìn trương trí viên nói chỉ cần ta có ở một ngày liền không thể để cho ngươi bắt nạt người ngươi lập tức cho nàng q u ỳ xuống xin lỗi nghe nói như thế tiểu khất cái chu linh d u y ệ t con mắt một hồi sáng lên mang theo hy vọng nhìn về phía tô trường dạ sau đó nghĩ lên nhiệm vụ của chính mình hắn bắt đầu phản kháng một hồi liền đứng lên trương trí viên không để ý đến tiểu khất cái phản ứng mà là khiếp sợ nhìn tô trường dạ âm thanh đều có chút run r ậ y nói ngươi nói cái gì nhường ta cho một tên ăn mày nhỏ quỷ u ố n g xin lỗi tô trường dạ nói không sai ngươi có biết mang cho thương tổn của hắn lớn bao nhiêu quỷ u ố n g xin lỗi kỳ thực đều là nhẹ nhất vừa nghe đến tô trường dạ nói quỷ u ố n g xin lỗi đều là nhẹ nhất chuyện này nhất thời liền để trường trí viễn càng thêm hoảng sợ phải biết hắn nhiệm vụ nhưng là muốn nghe tô trường dạ yêu cầu làm việc nói cách khác tô trường dạ nói tới yêu cầu gì hắn thì làm cái đó hiện tại còn chỉ là quỷ súng xin lỗi mà thôi nếu như một hồi tô trường dạ đưa ra cái gì càng thêm quá đáng yêu cầu như vậy chính mình đúng hay không cũng muốn đi làm mới được hắn nhất thời lập tức nói ta hiện tại liền cho hắn nói xin lỗi chỉ là không quỳ xuống có thể không c ò n chúng vây xem mỗi một cái đều giật mình nhìn trương trí viễn trong đó không ít người đều đang bàn luận đây rốt cuộc là làm sao tại sao trương trí viễn sẽ như vậy cùng tô trường giả nói chuyện dáng dấp như vậy rõ ràng sợ tới cực điểm này căn bản là không phải bọn họ trong ấn tượng cái tia trương gia đại tiêu h a tiểu khất cái nghe được trương trí viễn bận đ i ệ u là ở trong lòng h ò hét ngàn vạn muốn quỳ xuống a nhất định phải quỳ xuống bởi vì trương trí viễn không quỳ xuống hắn nhiệm vụ liền không thể hoàn thành trừng phạt đối với hắn mà nói căn bản là không tính là gì nhưng khen thưởng không chiếm được đó mới là to lớn nhất đáng tiếc dù sao chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ liền có thể trở thành là võ sư a tuy rằng hắn chỉ là một người bình thường nhưng cũng rất rõ ràng chỉ cần mình trở thành võ sư như vậy từ đó về sau liền không dùng qua ăn mày sinh hoạt tiểu khất cái dùng hi di ánh mắt nhìn tô trường dạ chỉ là rất đáng tiếc lúc này tô trường dạ căn bản cũng không có liếc hắn một cái hắn chỉ là nhìn thấy tô trường dạ đang suy nghĩ mà cứ như vậy hắn thì càng hoảng rồi mà trương trí viễn thấy tô trường dạ như vậy bận đ i ệ làm ở miệm nói vậy ta vậy thì đi cho hắn nói xin lỗi tiểu khất cái lúc này rất thất vọng thế nhưng rất nhanh trong mắt hắn thất vọng toàn bộ biến mất chỉ còn dư lại hưng ơ phấn cùng kích động bởi vì trương trí viễn vừa mới dứt lời còn chưa kịp đi cho tiểu khất cái xin lỗi liền nghe đến tô trường giả âm thanh n m vang lên ta nhường ngươi cho hắn quỳ xuống xin lỗi chính là quỳ xuống xin lỗi nếu như không quỳ xuống còn có ích lợi gì lời này nhường tử vong lại o tiểu khất cái hưng ơ phấn kích động thế nhưng là nhường trương trí viễn phẫn nộ hắn trận to hai mắt thậm chí con mắt đều vì phẫn nộ mà tinh hồng nhìn tô trường giả nói ngươi nói cái gì ngươi biết ta là ai không tô trường giả nói ta không biết ngươi là ai. cũng không muốn biết ngươi là ai hiện tại ta chỉ yêu cầu n g ư ơ i cho nàng quỳ xuống xin lỗi có làm hay không đó là ngươi chuyện của chính mình này lời nói xong tô trường dạ liền xoay người rời đi không sai liền như vậy trực tiếp xoay người rời đi điều này làm cho trương trí viễn một hồi liền há hốc mồm nếu như tô trường dạ vẫn chưa đi như vậy hắn còn có thể có kẻ m ặ t cả có thể hiện tại vấn đề là người ta cũng đã đi rồi nói cách khác hắn phải đi cho chút tiểu khất cái xin lỗi mới được hàm răng cắn đến các cặn các cặn vang t r ư ơ n g lai tân bọn họ lúc này nhìn trương trí viễn đó là cái gì cũng không dám nói tuy rằng không rõ ràng lắm đây rốt cuộc là tình huống thế nào thế nhưng bọn họ ở trong lòng đều có nhất định suy đoán chương tám mươi ba lần khen thưởng cùng tuyệt vọng trương trí viễn nếu như ở tình huống bình thường trương trí viễn tuyệt đối sẽ không có phản ứng như thế mà nếu đã như vậy trương lai tân bọn họ suy đoán trương trí viễn khẳng định lại một lần nhận được nhiệm vụ gì hơn nữa còn là loại kia rất không muốn đi làm thế nhưng trừng phạt phi thường khủng bố loại kia trên thực tế khoảng thời gian này tới nay trương trí viễn nhận được tương tự nhiệm vụ nhưng là không ít trong đó có đem hoàn thành thế nhưng cũng có thất bại chỉ là mặc kệ cuối cùng là thất bại vẫn là hoàn thành ngược lại đều không có chuyện tốt lành gì lúc này trương lai tân cùng trương tiến hưng trong lòng đều đang nghĩ chính mình đúng hay không nên cách trương trí viễn xa một chút mới được bọn họ không biết mình nhận được như vậy nhiệm vụ cùng trương trí viễn có hay không có quan hệ gì thế nhưng bọn họ nhưng có thể rất khẳng định một điểm vậy thì trương trí viễn người này là thật sự quá s u i xẻo rồi đối với trương lai tân ý nghĩ của bọn họ ai cũng không biết lúc này tiểu khất cái một đôi mắt phức tạp nhìn trương trí viễn trong này có hoảng sợ có hy vọng nửa ngày trương trí viễn đi tới bên cạnh hắn sau đó ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong trực tiếp liền quỳ xuống sau đó rất là thành khẩn dáng vẻ nói xin lỗi ta sai rồi ở hắn nói ra lời này trong n h y mắt ba người trong đầu đều vang lên hệ thống nhắc nhở trương trí viễn đương nhiên là được ngân phiếu thế nhưng ngay trong nháy mắt này hắn kinh ngạc phát hiện trước mắt tên tiểu khất cái này có chút không giống hắn còn chưa kịp nói cái gì chương lai tân bọn họ đã kinh ngạc mở miệng nói làm sao có khả năng hiện tại liền thành t i ể u võ sư cảnh bởi vì tiểu khất cái là trực tiếp trở thành võ sư vì lẽ đó ở trên người hắn còn có cái gì rất rõ ràng đặc thù chính là những này đặc thù nhường đại gia vừa nhìn liền biết trước mắt tiểu khất cái tuy rằng vẫn là trước răng dấp nhưng đối phương cảnh giới bây giờ đã có ở võ sư cảnh trương trí viễn có chút khó có thể tin nhìn tiểu khất cái nói người ngươi thật sự trở thành võ sư cái này là nhiệm vụ khen thưởng lúc này tiểu khất cái cảm giác ở trong lòng hữu dụng chi không song sức mạnh coi như trước phi thường hoảng sợ trương trí viễn lúc này cũng biến thành cũng không có đáng sợ như vậy hay là bởi vì trong chấp mắt được sức mạnh loại kia cảm giác mạnh mẽ điều này làm cho tiểu khất cái trở nên hơi bành trướng v ề trương trí viễn lời nói đúng đấy ta chiếm được khen thưởng sau đó liền trở thành võ sư lời này tầng tầng nhường trương trí viễn chịu đến đả kích hắn hoàn thành nhiều như vậy nhiệm vụ thế nhưng không có được qua bất kỳ thứ tốt thế nhưng hiện ở một cái nho nhỏ ăn mày lại có thể được khen thưởng trong nháy mắt từ một người bình thường biến thành võ sư chu linh duyệt được kỳ thực chỉ là võ sư đan nhưng này võ sư đang rất nhân tính hóa trực tiếp xuất hiện ở trong miệng nàng trực tiếp đưa nàng tăng lên tới võ sư cảnh trương trí v i ệ n trong lòng đó là cực kỳ không cam lòng ngửa mặt lên trời gào thét nói đáng chết đáng chết đến cùng là ai ở theo ta đối n ị c h này lời nói xong sau đó nhìn trương lai tân cùng trương kiến hưng nói vừa mới cái kia tiểu từ đây hắn đi chỗ nào cho ta đem hắn tìm đến kỳ thực trương trí v i ệ n không biết chính là lúc này tô trường dạ căn bản cũng không có đi xa ít nhất còn có thể nghe được giữa bọn họ đối thoại đương nhiên bởi vì hắn tăng lên năm lần thính lực nguyên nhân r ằ nói g hắn còn c thể nghe đ ư ợ thí, thí v thật thật dụ như bình thường mà nói cho một cái võ sư cảnh tuyên bố nhiệm vụ chỉ cần mấy điểm nhiệm vụ thế nhưng nếu như đem nhiệm vụ trừng phạt đổi thành xóa bỏ như vậy điều này cần điểm nhiệm vụ chính là dòng giã mười vạn không sai chính là mười vạn nói cách khác phải cho một cái võ sư cảnh tuyên bố trừng phạt vì là xóa bỏ nhiệm vụ như vậy ít nhất đều cần mười vạn điểm nhiệm vụ là trước một cái nhiệm vụ mười vạn lần không chỉ là như vậy tô trường giả thử nghiệm biên tập qua nhiệm vụ vậy thì là nhường một cái nào đó tô n g sư cảnh đến đây đem t r ư ờ n g trí viễn cho c h é m g i ế t đưa ra chỗ tốt cũng không nhỏ nói chung chính là nếu như thật sự có một cái tô n g sư nhận nhiệm vụ như vậy như vậy hắn nhất định sẽ không thể chờ đợi được nữa đi hoàn thành dù sao phần thường này thật sự quá nhường hắn động lòng chỉ là rất đáng tiếc lần đó tô trường giả thử nghiệm biên tập nhiệm vụ thế nhưng cuối cùng nhưng thất bại thất bại nguyên nhân là điểm nhiệm vụ không đủ không sai chính là điểm nhiệm vụ không đủ bởi vì coi như nhường mặt khác một cái tông sư đích thân đến đem mặt khác một người giết như vậy cần thiết điểm nhiệm vụ cũng là mười vạn bởi vì cái này hắn biết ở hệ thống trong mắt mạng người hoặc là một số thời khắc thật sự rất đáng giá chỉ cần dính đến mạng người như vậy điều này cần điểm nhiệm vụ trực tiếp chính là tăng vọt cho tới trong này đến cùng là làm sao nguyên nhân tô trường dạ liền không biết ngược lại chính là cảm thấy cái hệ thống này không thể tuyên bố muốn đòi mạng nhiệm vụ ngoài ra coi như trung thân bại liệt như vậy trừng phạt cũng đều là có thể tiếp thu k h thực đối với chuyện này lúc trước tô trường dạ cũng có hỏi qua hệ thống thế nhưng ở vấn đề như vậy lên hệ thống như thế nào sẽ đáp lại hắn đây hệ thống căn bản cũng không có đối với tô trường dạ vấn đề này tiến hành trả lời ngược lại chính là căn bản là không phản ứng tô trường dạ loại kia kết quả là là như bây giờ tuy rằng tô trường dạ rất muốn đánh chết trương trí viễn coi là thế nhưng là không thể trực tiếp đem giết chết cuối cùng nghĩ thầm tuy rằng không thể đem hắn giết chết thế nhưng vẫn vẫn cho hắn tuyên bố buồn nôn nhiệm vụ này tự hồ cũng là một cái chuyện không tồi như vậy hiện tại nên cho trương trí viễn một cái ra sao nhiệm vụ đây trải qua mấy lần thăng cấp tô trường dạ cấp nên, nên còn có thể cho trương trí viễn tuyên bố một cái nhiệm vụ nếu chỉ có thể tuyên bố một cái nhiệm vụ như vậy trước biên tập cái kia nhiệm vụ cũng là có thể dùng lúc trước kỳ thực liền cũng định đem nhiệm vụ này cho trương trí viễn chỉ là vào lúc ấy hắn điểm nhiệm vụ không quá đủ vì lẽ đó vẫn luôn không có cam lòng dùng thế nhưng hiện tại liền không giống nhau chu linh duyệt hoàn thành nhiệm vụ nhường hắn nhiều ba n g h n điểm nhiệm vụ đây là gấp ba khách thường trương trí viễn c ô n g hiến điểm nhiệm vụ không nhiều chỉ là hơn trăm điểm mà thôi hiện tại có điểm nhiệm vụ cho trương trí viễn một lần nữa biên tập nhiệm vụ hơn nữa rất nhanh sẽ đã biên tập tốt ngay ở trương trí viễn mới vừa gọi hàng muốn đi đem tô trường dạy cho kiếm về đến thời gian hắn trong chớp mắt liền nghe đến nhắc nhở ở y i ế n dương thành những người khác nghe được tiếng nhắc nhở sẽ phi thường hài lòng vì vì là bọn họ cũng đều biết điều này đại biểu nhiệm vụ đến rồi đại diện cho có khen thưởng đến rồi thế nhưng trương trí viễn tuyệt đối không phải này một cái trong đó trên thực tế bọn họ người của trương gia đều không phải một cái trong đó bởi vì bọn họ người của trương gia được nhiệm vụ tuy rằng không ít thế nhưng là đều không có được qua tưởng thưởng gì tốt dưới tình huống như vậy thanh âm này coi như đối với tất cả mọi người mà nói đều là tự nhiên thế nhưng ở trong thai của bọn họ cũng như thế đều chỉ là ác mộng giống như tồn tại、Ken. nhìn trước mắt hắn mày nhìn hắn trong chớp mắt từ một người bình thường đã biến thành mạnh mẽ võ sư nhìn vô số hy vọng con mắt lúc này ngươi trong lòng nhất thời có một loại rất mãnh liệt càng lộ nguyên lai trước ngươi vẫn luôn làm sai chương tám mươi mốt cho một cái tùy tùng cơ hội trương trí viễn lập tức liền muốn khổ rồi bởi vì hắn nghe được so với t r ư ớ c càng thêm khó có thể tiếp thu nhiệm vụ nhiệm vụ sinh thành vì là bù đắp trước ngươi phạm sai lầm ngươi đem ở tương lai thời gian một tháng bên trong mỗi ngày đều chỉ làm việc tốt sẽ không đi bắt nạt bất, luận người nào, không làm tiếp bất kỳ chuyện xấu hơn nữa còn sẽ đi chợ giút ngươi đã từng từng bắt nạt người được sự tha thứ của bọn họ nhiệm vụ t h ư ờ n g một tháng công lực nhiệm vụ thất bại thân thể cứng ngắc chỉ có thể nằm trên giường một tháng nhiệm vụ này vừa ra trương trí v i ệ n nhất thời thân thể cứng ngắc đương nhiên đây tuyệt đối không phải thất bại trừng phạt đã bắt đầu rồi mà là hắn khó có thể tiếp thu thân thể trong nháy mắt mất đi chống đỡ c h ư ớ hắn nhìn thấy tiểu khất cái trong chớp mắt biến thành một cái võ sư hắn cũng biết điều này là bởi vì được khen thưởng nguyên nhân nhưng muốn nói gì càng lộ vậy cũng là một điểm đều không có r ớ t hắn có chỉ là phẫn nộ a phẫn nộ bất công cái kia đến cái gì càng ộ thế nhưng hiện tại lại cho mình một cái nhiệm vụ như vậy thời gian một tháng chỉ có thể làm tốt sự tình không thể bắt nạt người không chỉ là như vậy còn muốn cho mình đã từng từng bắt nạt nhân đạo ấ y náy chuyện gì thế này này vốn là muốn chính mình biến thành một người khác c a nhưng muốn nói một điểm thay đổi đều không có vậy cũng là không thể chứ hắn nhiệm vụ chiếm được khen thưởng đều là bạc bạc vẫn là bạc thế nhưng lần này lại khen thưởng công lực lúc này hắn rất có một loại kích động đến muốn gào khóc cảm giác dù sao bao lâu hắn vẫn luôn muốn có được khen thưởng hiện tại rốt cuộc xuất hiện có thể vấn đề là dùng thời gian một tháng đi hoàn thành nhiệm vụ sau đó khen thưởng chính là một tháng công lực cái này là thật lòng chỉ có điều nhìn thấy nhiệm vụ nội dung cùng nhiệm vụ trừng phạt đương nhiên còn có chính là nhiệm vụ nhắc nhở lúc này trương trí viễn không khỏi bắt đầu đang nghĩ lẽ nào ta t r ư ớ c thật sự làm sai làm chuyện xấu thật là có báo ứng hay sao bất kể nói thế nào lúc này trương trí viễn ở trong lòng là thật sự sợ hắn bận bịu là lên tiếng đem trương lai tân cùng trương kiến hưng hai người cho kêu trở về phải biết hai người này nhưng là đi tìm tô trường dạ phiến phước thật muốn là bọn họ bắt nạt tô trường dạ cái này nhường hắn biến thành nhiệm vụ thất bại làm sao bây giờ cái tiết nhưng là một cái trăng hải chỉ có thể bại liệt ở trên dương a như vậy trừng phạt nhường hắn căn bản là không dám có chút bất cần hắn nhìn tiểu khất cái nói chuyện ngày hôm nay ta sai rồi còn xin ngươi tha thứ cho nếu như nói trước là bị nhiệm vụ buộc xin lỗi buộc quỳ xuống như vậy vào lúc này trương trí viễn biểu hiện liền muốn chân thành nhiều lắm tuy rằng hắn bây giờ vẫn là như thế là bị nhiệm vụ bị bức ép thế nhưng bất kể nói thế nào lúc này chính là biểu hiện muốn chân thành một ít tiểu khất cái vội hỏi không có chuyện gì không có chuyện gì ta có thể đi rồi chưa trương trí viễn nói như vậy ngươi tha thứ ta sao tiểu khất cái nói ta đã tha thứ ngươi đây tuyệt đối là lời nói thật lòng bởi vì trước trương trí viễn ở cho hắn sau khi quỳ xuống hắn được khen thưởng cũng đã nhường hắn đối với trương trí viễn không, có một chút nào sự thù hận. không sai chính là đã không có chút nào sự thù hận tuy rằng phần thường này căn bản là không phải trương trí viễn cho hắn nhưng hắn cho rằng nếu như không có trương trí viễn bắt nạt hắn như vậy hắn còn có thể hay không thể nhận được nhiệm vụ cái này nói thật thật sự rất khó nói trên thực tế hắn không biết chính là nếu như trương trí viễn không bắt nạt hắn cái này khen thưởng hắn khẳng định là không chiếm được bởi vì không có gây nên tô t r ư ờ n g dạ chú ý thậm chí đều sẽ không cho hắn tuyên bố nhiệm vụ cái này coi như là nhiên không nói tưởng thưởng gì sự tình trương trí viễn cứ thế mà đi thôi hạ đối với tiểu khất cái mà nói đây là chuyện rất kỳ quái nhưng không có cái gì là so với hắn lúc này đã biến thành võ sư làm đến càng thêm khó mà tin nổi Vào này lúc tiểu khi chiếm được khen thưởng thời điểm hắn cũng đã biết nói sao dùng kỳ thực rất đơn giản vậy thì là chỉ cần đem máu của mình nhỏ ở trên ngọc bội như vậy hắn chính là ngọc bội kia chủ nhân sau đó đem ngọc bội giấu ở một chỗ nào đó sau khi chỉ cần hắn chết như vậy phục sinh sau khi sẽ xuất hiện ở ngọc bội kia địa phương đương nhiên trừ ra cái này ở ngoài còn có chính là được điểm nhiệm vụ khen thưởng phải biết hắn cho tiểu khất cái tuyên bố nhiệm vụ bởi vì khen thưởng nguyên nhân này dùng điểm nhiệm vụ nhưng là không ít sau đó ở hoàn thành nhiệm vụ sau khi được đầy đủ gấp ba khen thưởng cũng chính là dòng giá ra điểm nhiệm vụ tuy rằng cuối cùng lại cho trương trí v i ê n tuyên bố nhiệm vụ sau đó dùng rơi mất hai n g h n điểm nhiệm vụ thế nhưng tất cả những thứ này đều là đăng giá bởi vì hắn cảm giác mình đúng hay không nên bồi dưỡng một trung tâm thuộc hạ đến rất rõ ràng loại ý nghĩ này xuất hiện cũng là bởi vì tiểu khất cái phải biết tiểu khất cái đã là một cái võ s ư cảnh nhường hắn thành vì chính mình tùy tùng sau đó một ít tiểu kẻ địch đều giao cho hắn đi làm này tựa hồ cũng là một cái chuyện không tồi mà hiện tại hắn một lần nữa trở về kỳ thực chính là cho tiểu khất cái một cơ hội nếu như hắn biết cảm ơn như vậy liền cho hắn cơ hội này thành vì chính mình tùy tùng đương nhiên nếu như tên tiểu khất cái này bởi vì chính mình đã là võ sư mà không lọt mắt chỉ là người bình thường chính mình như vậy cũng không đáng kể có hệ thống tại người bất cứ lúc nào đều có thể tuyên bố nhiệm vụ hắn nếu muốn tìm đến một cái tùy tùng đây tuyệt đối không phải v i ệ c khó chỉ là xem nói sẽ may mắn như vậy thôi tiểu khất cái nhìn thấy tô trường dạ xuất hiện tâm tình nhất thời trở nên cực kỳ vẻ đẹp hài lòng nói đại ca ca ngươi trở về Hắn có thể không có quên, nếu như không phải quên, nếu có có bởi là vì lẽ đó lúc này tiểu khất cái đó là rất vui vẻ đặc biệt đang nhìn đến tô trường dạ thời điểm trong lòng có vô hạn lòng cảm kích tuy rằng hắn có thể trở thành là võ sư là bởi vì nhiệm vụ khen thưởng mà không phải là bởi vì tô trường dạ nhưng ở trong lòng hắn phần thưởng này cùng tô trường dạ cho hắn căn bản liền không hề khác gì nhau tiểu khất cái đương nhiên không biết phần thưởng của hắn vẫn đúng là chính là tô trường dạ cho hắn này hoàn toàn liền đi đưa đến trên tay hắn như thế tô t r ư ở n g dạ nhìn g n mang theo kinh hỷ dáng dấp tiểu khất cái trên mặt cũng không khỏi lộ ra nụ cười nói bọn họ đây bọn họ không có thương tổn người chứ lời này càng làm cho tiểu khất cái c ả m động trên thực tế không ít người đều nhìn thấy trương trí viễn bọn họ đang bắt nạt người nhưng là cái kia nhiều người nhưng không có một cái đứng ra giúp hắn nói chuyện bởi vì bọn họ những người này đều đang sợ trương trí viễn ở hiến dương thành trương ra không phải ai cũng dám trêu trọc cũng không phải ai cũng dám đi đắc tội tiểu khất cái cũng biết điểm này vì lẽ đó h ắ n không có quái những kia không giúp hắn người thế nhưng đối với dám lên tiếng trợ giúp chính mình tô trường dạ hắn là từ sâu trong nội tâm cảm kích Tiểu khất chương á i tám t h i mươi hai t n tô trường dạ nghe được tiểu khất cái trong lòng rất vui vẻ ít nhất từ hắn biểu hiện bây giờ đến xem hẳn là một cái hiểu được cảm ơn người này xem như là thông qua cửa thứ nhất phỏng vấn tô trường dạ không khỏi cười nói ai nha ngươi thật là lợi hại ngươi làm sao đã là võ sư đây lẽ nào ngươi vẫn luôn là võ sư tiểu khất cái một hồi liền nợ nụ cười mới không phải đây là ca ca ngươi giúp là trở thành võ sư vì lẽ đó ta muốn cảm tạ ngươi nhìn hắn nói tới rất là chân thành tô trường d ạ trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần hào cảm trong lòng đã có quyết định bồi dưỡng ý nghĩ của hắn liền mở miệng nói làm sao sẽ là ta giúp ngươi trở thành võ sư đây ta hiện tại đều còn chỉ là một người bình thường đây có điều cảm giác cảm ơn cái gì thì thôi ta này có í t bạc cho ngươi đi tiểu khất cái càng là cảm động vội hỏi đại ca ca ta không muốn ngươi tiền ta hiện tại đã là võ sư ta có thể chính mình kiếm tiền lời này không khỏi nhường tô trường dạ nợ nụ cười sau đó nhìn hắn nói cái tia ngươi dự định làm sao kiếm tiền đây tiểu khất cái một hồi nhìn tô trường dạ bởi vì đây quả thật là là một vấn đề à, hắn thật sự không biết nên làm sao kiếm tiền trước đây chỉ là biết võ sư là c ứ n g d i thế nhưng căn bản liền không biết võ sư làm sao kiếm tiền thấy hắn như vậy tô trường dạ không khỏi nói nếu không ngươi đi theo ta ân ta ra tiền mời ngươi bảo vệ ta thế nào tiểu khất cái lắc đầu nói ta không thể muốn đại ca ca ngươi tiền ta có thể để bảo vệ ngươi ngươi chỉ cần cho ta ăn là có thể nhìn thấy như vậy tô trường dạ nhất thời liền nợ nụ cười sau đó nói vậy cũng tốt đi chúng ta hiện tại trước tiên đi mua một ít quần áo mới tiểu khất cái nói nhưng là đại ca ca ta không có tiền a tô trường dạ nói ta giúp ngươi mua đương nhiên không muốn ngươi tiền tiểu khất cái nói ta không muốn ngươi tiền tô trường dạ cười nói lẽ nào ngươi liền xuyên y phục như thế theo ta tiểu khất cái lôi ống tay á o âm thanh rất nhỏ vậy cũng tốt trên căn bản tô trường dạ đã xác định tiểu khất cái xem như là một cái có cảm ơn tri tâm người đã như vậy như vậy đem hắn bồi dưỡng thành chính mình tùy tùng được rồi trong lòng xác định ý nghĩ sau khi tô trường dạ bắt đầu cho tiểu khất cái biên tập nhiệm vụ tăng lên một hồi thực lực của hắn ân tùy tiện cho mình s o á t điểm nhiệm vụ cùng tô trường dạ đi trên đường tiểu khất cái đột nhiên nghe được nhắc nhở keng gặp phải như vậy người tốt ngươi trong lòng phi thường hài lòng ngươi cho là như vậy tốt người đã không nhiều tâm tình một hồi trở nên cực kỳ k h o a n khoái nhiệm vụ sinh thành trong lòng sinh thể nhất định phải cố gắng bảo vệ hắn cả đời theo hắn nhiệm vụ t h ư ờ n g cảnh giới tăng lên ba tầng nhiệm vụ thất bại một ngày không c ô n ăn kỳ thực nhiệm vụ này cũng coi như là một cái thăm dò bởi vì phải hoàn thành nhiệm vụ này rất đơn giản chỉ cần ở trong lòng sinh thể là có thể đối với thế giới này tô trường dạ không phải đặc biệt hiểu rõ vì lẽ đó hắn không rõ ràng thế giới này võ giả đối với l ờ i thế thứ này là thấy thế nào nếu như đổi thành là ở kiếp trước như vậy l ờ i thế đồ chơi này kỳ thực vốn là chó má giống như vậy một ít người thậm chí bất cứ lúc nào đều có thể gào lên hai câu ra sao l ờ i thế đều có thể nói lung tung ngược lại vừa không có người trừng phạt chính mình có điều thế giới này nói thế nào cũng đã không phải kiếp trước thế giới nếu thế giới này có siêu phàm sức mạnh như vậy có thể hay không thật sự như kiếp trước trong tiểu thuyết như thế những người này là không dám tùy tiện sinh thể bởi vì lợi thế có siêu cường ràng buộc thậm chí còn sẽ phải chịu thiên đạo trừng phạt các loại nhưng bất kể là kiếp trước như thế không có một chút nào ảnh hưởng hay là thật là có thiên đạo ở trường quản lợi thể chỉ là ở trong lòng sinh thể này đều là không có một chút nào ảnh hưởng tiểu khất cái có thể hay không ở trong lòng sinh thể ở bề ngoài cũng chỉ có chính hắn một người biết nhưng trên thực tế tô trường dạ cũng là rất rõ ràng dù sao chỉ cần hắn hoàn thành nhiệm vụ như vậy tô trường dạ liền có thể được điểm nhiệm vụ mà cho hắn soạt nhiệm vụ này dùng điểm nhiệm vụ cũng không ít nhưng là có tới hai n g h n điểm vốn tưởng rằng nhiệm vụ này ở phát sinh sau khi nên có đoạn thời gian mới có thể hoàn thành thế nhưng không nghĩ tới mới vừa tuyên bố cho tiểu khất cái trong nháy mắt hắn liền hoàn thành nhiệm vụ nhiệm vụ rất đơn giản hoàn thành vì lẽ đó tô trường dạ được khen thưởng cũng không có tăng gấp đôi chỉ là hai n g h n điểm cảm nhận được bên người tiểu khất cái trở nên càng mạnh hơn tô trường dạ đối với hắn không thể nghi ngờ càng hài lòng sau đó hỏi đứng rồi ngươi tên là gì tiểu khất cái tên tô trường dạ đương nhiên là biết đến dù sao cũng đã tuyên bố hai nhiệm vụ cho hắn ở tuyên bố nhiệm vụ thứ nhất trước tô trường dạ liền biết nàng gọi chu linh duyệt chu linh d u y ệ t nhỏ giọng nói đại ca ca ta gọi chu linh duyệt ngài đây tô trường dạ cười nói ta gọi tô trường dạ chu linh duyệt ngươi là cô gái chu linh duyệt cười nói đại ca ca tên thật là dễ nghe ân ta là cô gái đối với này tô trường dạ chỉ là nụ cười nhạt và cười hắn danh t ự này hêm hay sao mặc kệ chu linh duyệt là thật sự như vậy cảm giác vẫn là chỉ là bởi vì đối với lòng cảm kích của mình ngược lại đối với tô trường dạ mà nói hắn cũng sớm đã nghe quen thuộc Đã không cảm giác được đây không giác cảm r ố tôi cuộc là là em thai h vẫn k n g em t h a điều b ấ t kể nói thế nào tâm tình là tốt hơn thế tâm tốt là r ấ rất t thích, biệt một cái ngây thơ hài tử. Tô t nhiều, cũng nói này vẫn ngây hai hải ai lời cái yêu em mặc đặc kệ r là ư ờ n g dạ mang theo chu linh duyệt mua vài món quần áo đẹp những y phục này mặc ở chu linh duyệt trên người nhất thời trước tiểu khất cái không gặp lại xuất hiện ở tô trường dạ trước mặt chính là một cái đáng yêu tiểu công chúa nhìn hưng phấn tới cực điểm chu linh duyệt điều này làm cho tô trường dạ tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều không khỏi mở miệng nói linh duyệt biến tiểu công chúa thật đáng yêu chu linh duyệt nắm bắt chính mình góp á o có chút thẹn thùng nói ca ca ngươi nói cái gì a hai người vừa nói vừa cười hướng về trở lại khách sạn đi đến dọc theo con đường này chu linh duyệt hấp dẫn không ít người ánh mắt người bình thường nhìn thấy nàng là cảm giác cô bé này thật đáng yêu mà những kia có chút tu vi võ giả nhưng là trong lòng khiếp sợ không thôi dù sao hiện tại chu linh duyệt đã là võ sư ba tầng mà thôi chu linh duyệt tuổi coi như xuất thân ở tứ đại gia tộc nhiều nhất cũng chỉ là võ đồ mà thôi nhưng nàng hiện tại đã là võ sư ba tầng chuyện này làm sao có thể làm cho bọn họ không khiếp sợ đây chu linh duyệt xuất hiện gây nên một nhóm lớn võ giả chú ý trong này đương nhiên thiếu không được tứ đại gia tộc tông sư c ư ờ giả làm bọn họ nhìn thấy chu linh duyệt thời điểm từng cái từng cái vẻ mặt có thể tưởng tượng được là cỡ nào khiếp sợ phải biết hiện tại chu linh duyệt chỉ có mười một mười hai tuổi coi như nàng là mười hai tuổi một cái mười hai tuổi võ sư đây là ra sao thiên phú lúc này chu linh duyệt trên người mặc quần áo tuy rằng không cao lam cấp nhưng cũng còn được cho là hoa lệ dù sao hiện tại tô trường dạ cũng không thiếu tiền ít nhất cho chu linh duyệt mua điểm quần áo cái gì căn bản là không cần tiết kiệm tiền cũng không phải là những tông sư kia từ quần áo xem người chỉ là nếu như không phải này một bộ quần áo mà chu linh duyệt vẫn là nàng ăn mày thân phận xuất hiện tình huống bây giờ khẳng định liến không giống nhau lúc này mặc dù từng cái từng cái tông sư đều đang kinh ngạc thế nhưng đồng dạng nhưng không có biểu hiện ra bất kỳ động tác đến bởi vì bọn họ ngay đầu tiên đều đi điều tra chu linh duyệt thân phận chương 8 á m khen thưởng cực hạn vị trí có thể ở chu linh duyệt cái tuổi này thì có võ sư ba tầng tu vi muốn nói chu linh duyệt không hề có một chút bối cảnh muốn nói không hề có một chút tài nguyên chống đỡ cái này ai cũng không tin sự t ì n h cho tới nói chân tướng của chuyện chu linh duyệt chỉ là một cái nhiệm vụ sau khi được khen thưởng trực tiếp liền từ một người bình thường đã biến thành như bây giờ võ sư cảnh loại ý nghĩ này đại ra cũng chỉ là nghĩ một hồi mà thôi nhưng là không có ai coi là thật dù sao ở trong lòng bọn họ nhiệm vụ đưa ra khen thưởng cũng là muốn xem người cảnh giới càng cao được khen thưởng cũng mới có thể càng tốt trước những kia võ sư nói thí dụ như tôn minh tu bọn họ chiếm được cũng đều chỉ là công lực cái gì mà bọn họ những tôn g sư này cảnh được khen thưởng trực tiếp chính là mười năm tuổi thọ sức mạnh tăng cường một thành hoặc là nói cảnh giới tăng lên một tầng a cái gì không thể không nói những thứ này đều là rất khủng bố khen thưởng nhưng dù sao phải hoàn thành nhiệm vụ cũng không đơn giản ngược đúng là bọn họ chưa hề nghĩ tới chu linh duyệt ở mấy cái canh giờ trước còn chỉ là một cái chán nản này thế nhưng hiện tại đảo mắt cũng đã là võ sư ba tầng Thêm chốt chính là chu linh duyệt vẫn không có làm đặc biệt gì khó nhiệm vụ chu linh duyệt xuất hiện kỳ thực không chỉ là gây nên tứ đại gia tộc tông sư chú ý thậm chí coi như là ở khách sạn bên trong vương nhất hợp cũng đều nhìn lại nếu như lúc này có người có thể nghe được lời của hắn nói sẽ nghe được một cái kinh ngạc sự thực ở này hiến dương thành lại có thể nhìn thấy mười hai tuổi võ sư ba tầng còn thật không dễ dàng à. nay trong giọng nói tuy rằng có kinh ngạc ở nhưng cũng có thể nghe ra trên thực tế ở trong mắt hắn mười hai tuổi võ sư ba tầng cũng không phải nhiều ngạc nhiên sự tình ít nhất hắn cũng đã gặp không ít không phải vậy thì sẽ không nói ở h i n dương thành có thể nhìn thấy không dễ dàng lời nói như vậy mà ở tứ đại gia tộc tông sư trong mắt cường g i ả đây cái này mười hai tuổi võ sư ba tầng vậy tuyệt đối là gần như không tồn tại a đối với những này tô trường giả cũng không có quá nhiều quan tâm hắn trực tiếp mang theo chu linh duyệt đi vào phòng của mình tứ đại gia tộc người bắt đầu đối với chu linh duyệt triển khai điều tra cái này điều tra kết quả rất nhanh sẽ xuất hiện dù sao chu linh duyệt cùng chức trương trí viễn sự tình nhìn thấy người cũng không í t hơn nữa này lại không phải cái gì cần chuyện giữ bí mật tứ đại gia tộc đứng ra điều tra vậy còn không là một cha liền có thể t r a được a liền tứ đại gia tộc người bắt đầu g ụ c giả g ụ c dịch tuy rằng bọn hắn lúc này cũng đã đoán được chân tướng của chuyện cũng chính là chu linh duyệt có thể trở thành là võ sư vậy khẳng định là bởi vì nhiệm vụ thường nguyên nhân nhưng bất kể nói thế nào này đều sửa đổi biến không được chu linh duyệt chính là một cái mười hai tuổi võ sư ba tầng kết quả còn có một chút chính là người ở chỗ này đều biết muốn chiếm được tốt khen thưởng cũng không phải một chuyện dễ dàng mà hiện tại chu linh duyệt một tên ăn mày nhỏ lại trực tiếp liền trở thành võ sư ba tầng như vậy khen thưởng chiều ngang không thể bảo là không lớn a như vậy đến cùng là cái gì làm cho nàng có thể được như vậy khen thưởng đây mỗi một cái đều mới biết đương nhiên càng nhiều muốn đem được nàng nếu như người như vậy có thể cho mình sử dụng như vậy sau đó nàng có thể nhận được càng nhiều nhiệm vụ được càng nhiều khen thưởng như vậy chuyện này với bọn họ cũng là mới có lợi liên bắt đầu có tông sư cường giả đến đây góp cửa thế nhưng cái thứ nhất tôn trí toàn mới vừa góp cửa lập tức hoàng phượng sơn cũng đã xuất hiện sau đó chính là dương quốc hám trương c h ấ n tu mấy người cùng nhau xuất hiện rất rõ ràng chu linh duyệt xuất hiện lần thứ hai nhường bọn họ sản sinh tranh cướp tâm tư đối với những người này phản ứng tô trường dạ rất là cam tức tính toán một chốc có thể cho bọn họ tuyên bố nhiệm vụ sau đó phát hiện mấy người đều còn có thể tuyên bố ba cái nhiệm vụ có lòng muốn muốn trực tiếp cho bọn họ phát cái nhiệm vụ nhường bọn họ đều cúp đi thế nhưng cuối cùng suy nghĩ một chút cảm thấy tuyên bố cho bọn họ không bằng tuyên bố cho cái kia mấy cái tông sư tám tầng bởi vì này mấy cái tông sư tám tầng mới nhận hai nhiệm vụ mà thôi lại cho bọn họ tiếp một cái nhiệm vụ như vậy cũng còn có thể có ba cái nhiệm vụ có thể tiếp đương nhiên còn có một vấn đề chính là cho cái kia mấy cái tông sư tám tầng tuyên bố nhiệm vụ lúc này mới có thể đại biểu tứ đại gia tộc đều không ở tham dự vào nếu như chỉ là cho dương quốc hám bọn họ tuyên bố nhiệm vụ này hay là căn bản là không thể nhường bọn họ thay đổi tâm thái mà đây là chuyện rất bình thường có điều ở tuyên bố nhiệm vụ trước tô trường dạ hay là muốn nhìn một chút bọn họ sẽ đưa ra điều kiện ra sao sau đó chu linh duyệt sẽ là ra sao phản ứng vậy cũng là là đối với chu linh duyệt một cái thử thách mấy đại tông sư gõ cửa tô trường dạ đương nhiên biểu hiện rất cung kính mở cửa mấy đại tông sư căn bản cũng không có để ý tới tô trường dạ người bình thường này mà là trực tiếp đối với chu linh duyệt nói đến điều kiện không thể không nói những điều kiện này nếu như chỉ là đối với một tên ăn mày mà nói đó là có thể nói rất có thành ý nhưng điều này cũng chỉ là đ ố i ăn mày thành ý mà thôi mấy người y tứ đều rất rõ ràng vậy thì là muốn dùng ít nhất đánh đ ổ i được chu linh duyệt hơn nữa bởi vì đều biết chu linh d u y ệ t chỉ là một tên ăn mày nguyên nhân lường trước nàng kiến thức khẳng định rất ít vì lẽ đó điều kiện này nên đã có thể đánh động một tên ăn mày chỉ là rất đáng tiếc bọn họ vừa mới dứt lời chu linh d u y ệ t mở miệng nói ta hiện tại đã là đại ca ca tùy tùng ta muốn vẫn theo cùng bảo vệ đại ca ca vì lẽ đó ta không thể đi với các ngươi nghe được chu linh d u y ệ t lời này tô trường giả cái kiên là phi thường thỏa mãn vì khen thưởng nàng lần thứ hai cho nàng biên tập một cái nhiệm vụ mà nhiệm vụ này khen thưởng thì có chút lợi hại vì lẽ đó lần này không hề tăng lên cảnh giới của nàng Thế như vậy khen thưởng trên thực tế coi như là tô trường dạ chính mình cũng rất mê tích mắt chỉ là rất đáng tiếc hắn có thể cho chu linh duyệt biên tập thế nhưng là không quá đồng ý cho mình đầu tiên một điểm là cho mình biên tập tuyên bố như vậy chỉ có thể tiêu hao nhiệm vụ của chính mình điểm thế nhưng cho chu linh duyệt liền không giống nhau đang hoàn thành nhiệm vụ sau khi chẳng những có thể tăng lên chu linh duyệt thực lực thậm chí còn có thể cho mình soạt điểm nhiệm vụ chuyện này làm sao có thể không ngừng tô trường dạ hài lòng có điều trải qua lần này sự tình tô trường dạ cũng biết một chút vậy thì là cho người ta soạt nhiệm vụ thường cái gì kỳ thực cũng không phải là trước cho mình soạt nhiệm vụ như thế là không hạn mức tối đa nói cách khác cho những người khác soạt nhiệm vụ kỳ thực có điểm nhiệm vụ hạn mức tối đa kỳ thực chuẩn xác điểm nói phải nói là khen thưởng hoặc là trừng phạt bên trong hạn mức tối đa tô trường g i điểm nhiệm vụ hiện tại có ba mươi hai phẩy không không không điểm chắc hắn cho mình soạt một cái phục sinh công năng ngọc đội tiêu hao năm ngàn điểm nhiệm vụ chương n h n n h tám vụ này i mươi bốn g Chu lịch u y thiên khen thưởng cho chu linh duyệt nhiệm vụ thưởng không đơn giản nhiệm vụ giống nhau đương nhiên cũng không thể quá đơn giản bởi vì nếu như nội dung cùng khen thưởng không xứng đôi như vậy cần điểm nhiệm vụ sẽ càng nhiều nói cách khác có thể cho phần thưởng của nàng liền sẽ ít đi rất nhiều vì lẽ đó tô trường dạ lần này cho hắn nhiệm vụ cũng là rất khó nhiệm vụ nội dung chính là muốn chu linh duyệt hung hăng đáp lại hoàng phượng sơn các loại tông sư cường giả vậy thì là nàng tuyệt đối sẽ không với bọn hắn đi nói cho những người này nàng chính là tô trường dạ tùy tùng đương nhiên chỉ là hung hăng đáp lại còn không được cái này còn muốn thành công cũng chính là không thể để cho hoàng phượng sơn các loại tông sư cường giả hung hăng ra tay bởi vì chỉ cần bọn họ hung hăng ra tay rồi như vậy kết quả này thì có chút khó nói như vậy một cái nhiệm vụ nếu như chỉ là chu linh duyệt phải hoàn thành này trên căn bản là chuyện không thể nào dù sao tứ đại gia tộc tông sư không phải là tốt như vậy nói chuyện vì lẽ đó ở cho chu linh duyệt tuyên bố nhiệm vụ đồng thời ở một mặt khác các loại tin tức dương vũ thiên mấy người cũng đều nhận được nhiệm vụ trong này nhất là khổ rồi chính là trương linh hiến bởi vì hắn không có nhận được nhiệm vụ có điều hắn tuy rằng không có nhận được nhiệm vụ thế nhưng nhiệm vụ này nhưng là soạt cho trương trấn tu có điều thật muốn là biết nhiệm vụ khen thưởng như vậy tin tưởng trương linh hiến cũng là sẽ không muốn làm dương vũ thiên các loại ba vị tông sư ở nhận được nhiệm vụ sau khi vừa vặn nghe được chu linh duyệt tâm thanh các ngươi tứ đại gia tộc tính là gì muốn ta gia nhập các ngươi các ngươi liền hết hẳn ý nghĩ này đi đây là chuyện không thể nào không thể nghi ngờ lời nói như vậy nhất định sẽ nhường hoàng phượng sơn đám người bạo nộ thế nhưng vẫn không có chờ bọn hắn phẫn nộ lên dương vũ thiên đám người đã xuất hiện ở trước mặt bọn họ nhìn thấy dương vũ thiên đám người xuất hiện dương quốc hám các loại tự động lui sang một bên sau đó nghe tôn nghị thái nói các ngươi chuyện gì thế này lẽ nào quên bọn họ hiện tại đều là chúng ta tôn gia khách nhân sao các ngươi dám đối với chúng ta tôn ra khách nhân bất lợi nay vừa nói Nhất thời nhường Hoàng Phượng Sơn cùng tôn trí đa các loại không hiểu ra sao, thế nhưng bọn họ những cái gì cũng không thời hiểu thế họ trí loại cái gì sao, các ra đa dương á m nói, n dù sao g ờ cường i thái với đại nhiều. ta tôn tông táng thần, nghĩ、so、bọn họ đó là cường đại đến họ quá là là sư so ư đó d Vũ về cũng Thiên trở thôi, ta, ta tự thể hay không nhập chúng không phải nói không miệng, coi đi gia người nói nguyện, cưỡng cầu sao. Dương có cầu mở sao. là, là đều đây quốc hám không nói lời nào bởi vì đến trước dương vũ thiên không phải là nói như vậy có điều vào lúc này tựa hồ đã không có quan hệ dù sao hắn biết rõ lúc này dương vũ thiên đám người nếu cũng đã đứng ra ngăn cản bọn họ như vậy mặc kệ là nguyên nhân gì nay đều là bọn họ không thể thay đổi chẳng lẽ nói vào lúc này chính mình trả lại lối ra mở miệng vạch trần hay sao hoàng trí k h â u nói được rồi đều trở về đi thôi ngày mai xuất phát đi tìm thiền tinh thượng nhân cấm địa cái này mới là chuyện mấu chốt nhất nhiệm vụ của bọn họ đều rất đơn giản thêm vào trương c h ấ n tu mỗi người nhiệm vụ đều dùng hai n g h n điểm nhiệm vụ nói cách khác hiện tại tô trường dạ trên người chỉ có một mươi bốn nghìn điểm nhiệm vụ không sai đây chỉ là tạm thời mà thôi rất nhanh hắn điểm nhiệm vụ liền có thể lần thứ hai tăng v ọ t một làn sóng dương vũ thiên đám người ở lời sau khi nói xong trực tiếp mang về chính mình để bối mà ở dương quốc hám đám người bị mang sau khi đi cùng lúc đó dương vũ thiên đám người lần thứ hai thực lực tăng vọt lần này bọn họ tăng cường chính là vừa thành một thành tốc độ trước là vừa thành một thành sức mạnh hiện tại là vừa thành một thành tốc độ không thể không nói phần thường này đối với bọn họ mà nói đều là phi thường bá đạo bởi vì ở về mặt thực lực tăng lên lớn vô cùng ở tại bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ sau khi tô trường dạ điểm nhiệm vụ tăng tám n g h n điểm sau đó hắn có thể sử dụng điểm nhiệm vụ thì có ba vạn điểm sau đó lại là chu linh duyệt hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng vốn tưởng rằng sẽ tăng cường một vạn điểm nhiệm vụ thế nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới lần này chu linh duyệt hoàn thành nhiệm vụ lại cho hắn đầy đủ ba vạn điểm nhiệm vụ k i n h hỉ không sai chính là dòng g ã gấp ba khen thưởng nói cách khác lúc này t ô trường dạ trên người điểm nhiệm vụ trực tiếp chính là bảy mươi ngàn đây tuyệt đối là một cái bất ngờ k i n h hỉ gần như lại có thể thăng cấp à, cũng đã bảy mươi ngàn điểm nhiệm vụ như vậy mười vạn điểm nhiệm vụ còn thiếu à. lúc này t ô trường dạ là kính hỉ mà chu linh duyệt cũng không kém lúc trước nàng chỉ là cảnh giới tăng lên tới võ sư ba tầng mà thôi nhưng thật muốn nói sức chiến đấu như vậy hay là còn không sánh được một cái tông sư sơ cấp thậm chí là v õ đồ đỉnh cao bởi vì nàng lúc ấy có chỉ là cảnh giới mà thôi ở võ kỹ ở thực chiến phương diện đều là cạn thế nhưng lần này nàng được khen thưởng nhưng là đem mấy bộ võ kỹ hơn nữa mỗi một bộ đều là tiểu thành loại kia còn khen thưởng nàng võ kỹ đương nhiên là anh em nhà họ tôn cái kia nghe tới ở cựu môn thế giới đối với võ kỹ cảnh giới tu luyện có thể chia làm mấy cái đẳng cấp nhập môn tinh thông tiểu thành đại thành viên mãn cảnh giới tiểu thành tuy rằng không sánh được đại thành càng không sánh được viên mãn nhưng chuyện này cũng không hề là nói tiểu thành rất kém cỏi Trên không đúng i với r ấ phải ú t nói tu luyện tới hoàn mỹ cảnh giới, ở toàn chút giả ó i bộ yến dương thành mặc kệ là tông sư vẫn là võ sư đều không có bất luận cái nào làm được còn nói những tia người ngoại lai cũng là đương hay nhiên trừ ra những ngày h ở ngoài lần này cho chu linh duyệt khen thưởng còn có ngộ tính cùng thiên phú ngộ tính tăng lên cái kia càng là vô cùng khó khăn dù sao đối với chín mươi chín phần trăm trở lên võ giả mà nói ngộ tính cùng thiên phú đều là tiên tiên cũng đã cố định như thế nào thiên phú chính là trời cao giao cho thế nhưng hiện tại chu linh d u y ệ t ngộ tính đều chiếm được tăng lên có thể tưởng tượng được phần thưởng này lớn bao nhiêu về mặt cảnh giới chu linh d u y ệ t lần này không có biến hóa chút nào thế nhưng ở sức chiến đấu nhưng tăng lên vài lần không chỉ cái khác võ sư ba tầng mạnh bao nhiêu chu linh d u y ệ t không rõ ràng thế nhưng so với trước b ạ n thân nàng như vậy nàng bây giờ ít nhất có thể v ẩ y một cái năm thậm chí là v ẩ y một cái mười dù sao trước nàng chỉ là một cái chỉ có cảnh giới c h ò mẹo mà thôi chu linh d u y ệ t biến hóa cái khác tông sư cũng không rõ ràng coi như là trương linh hiến dương vũ thiên tôn nghị thái như vậy tông sư tám tầng đều không rõ ràng lắm chẳng qua là cảm thấy chu linh duyệt tựa hồ có hơi cái gì không giống nhau nhưng bởi vì trên cảnh giới không có thay đổi bọn họ căn bản là không rõ ràng trước mắt chu linh duyệt trên thực tế đã biến thành người khác thế nhưng trong bóng tối vương nhất hợp cái k i ế t nhưng là một cái khiếp sợ không khỏi ngươi lẩm bẩm nói quả nhiên đây mới là ta muốn tìm cơ duyên tùy tiện nhường một người bình thường trở thành võ sư cảnh ba tầng hơn nữa còn trực tiếp chế tạo thành có kinh nghiệm võ giả chỉ là không biết lúc nào mới có thể cho ta cơ duyên a coi như là vương nhất hợp cũng, cũng không nghĩ tới qua chu linh duyệt gia tăng có thể không chỉ là cái gì kinh nghiệm chiến đấu còn có ngộ tính cùng thiên phú loại này khó mà tin nổi đồ vật đối với với mình không có nhận được nhiệm vụ vương nhất hợp tuyệt đối không nghĩ tới không phải tô trường dạ không cho hắn tuyên bố nhiệm vụ mà là phải cho hắn tuyên bố nhiệm vụ cần điểm nhiệm vụ quá nhiều mà nhiệm vụ này điểm lại vừa vặn là tô trường dạ không có đ mặc dù nhiều bảy mươi nghìn điểm nhiệm vụ nhưng tô trường dạ cũng không có một chút biến hóa nào ngược lại chính là ở vương nhất hợp trong mắt tồn tại tô trường dạ vẫn là như thế đều chỉ là một người bình thường có điều lúc này tô trường dạ cũng coi như là yên tâm không ít trên thực tế hắn tìm cách cùng dương vũ thiên đám người cùng đi tìm kiếm thiên tinh thượng nhân cấm địa sau đó được chuyển thừa vẫn có một ít không xác định thừa tố ở ban đầu thời điểm hắn sức lực cũng không phải quá đủ thế nhưng hiện tại nhưng là không hề có một chút vấn đề bởi vì lúc này hắn đã có bảy mươi n g h n điểm nhiệm vụ thậm chí lập tức liền hắn có thể đạt đến mười vạn điểm những nhiệm vụ này điểm đã đủ để giải quyết nhiệm vụ phiền phước tứ đại gia tộc người cũng đã xác định chu linh duyệt thân phận một cái không biết từ nơi nào đến ăn mày mà thôi không sai bọn họ bây giờ có thể xác định chu linh duyện thân phận trước tuy rằng đã chiếm được tin tức này nhưng căn bản cũng không tin mà hiện tại xem như là xác định không thể nghi、ngờ. trên thực tế này bản thân liền là một cái chuyện khó mà tin nổi phải biết cựu môn thế giới cùng kiếp trước tô trường d ạ o vị trí địa cầu cũng không giống nhau bởi vì thành trì trong lúc đó tuy rằng có đường có thể c â u thông nhưng thực tế thao tác là rất khó bởi vì phải đến mặt k h á c thành trì đều phải xuyên qua hoang vu mới được nói thí dụ như ở yên dương thành ở ngoài chính là một vùng thung lũng thông qua những thung lũng này mới có thể đến mặt k h á c thành trì gần nhất nên chính là thu dương thành những thung lũng này không phải là ai cũng có thể mặc cảng bởi vì ở những thung lũng này bên trong chẳng những có vô số giá thu không nói thậm chí ở nào đó chút thời gian còn sẽ xuất hiện yêu thú mạnh mẽ mà bất kỳ một con yêu thú ít nhất đều là cấp độ tôn g sư võ giả mới có thể đối kháng tồn tại nói cách khác ở tình huống bình thường đều chỉ có tôn g sư mới dám mặc càng hoang vu đến mặt khác thành trí đi lúc trước tôn minh hàn đi một lần mở y ế n dương thành đó là bởi vì hắn xem như là bị tôn gia lưu vong mà tôn gia người đều cho rằng hắn căn bản là không về được vì lẽ đó ở hắn mới vừa lúc trở lại mới gây nên không ít người chú ý thậm chí ở hắn nói mình có một cái thần h ả i cảnh đỉnh cao sư tôn thời điểm mới có nhiều người như vậy tin tưởng dù sao hắn có thể một người xuyên qua bên ngoài thu n g lũng này bản thân liền là một chuyện khó mà tin nổi mà thật nếu là có một cái thần hại cảnh sư tôn cái k i u ngược lại càng thêm dễ dàng khiến người ta tiếp thu hiện tại tứ đại gia tộc người tuy rằng đã điều tra ra chu linh duyệt thân phận nàng chỉ là một tên ăn mày nhỏ mà thôi nhưng vấn đề ngay ở này nàng nếu chỉ là một tốt tiểu khất cái như vậy đến cùng là từ nơi nào đến muốn nói bọn họ tại sao còn không trực tiếp đem chu linh duyệt cho nắm lên đi tới hỏi nàng trên thực tế trong đó có một cái nguyên nhân trọng yếu vậy thì là chu linh duyệt trong chớp mắt liền đã trở thành võ sư ba tầng chương gia sự tình ở trong tứ đại gia tộc cũng đã chuyên g a tuy rằng bọn họ cũng không biết nguyên nhân cụ thể nhưng bọn họ chỉ cần biết kết quả là được rồi mà kết quả là cái gì t r ư ơ n g gia từ trương trí viễn bắt đầu đã nhận được không ít nhiệm vụ mặc kệ là trương trí viễn vẫn là trương trấn tu thậm chí là trương linh hiến bọn họ đều có nhận được nhiệm vụ nhận được mặt cho, đảm nhiệm vụ thiên k ỷ trăm k h á i ra sao đều có nhưng thật muốn nói bọn họ điểm giống nhau cái kia cũng chỉ có một trừng phạt nghiêm trọng khen thưởng có cũng được mà không có cũng được đại gia cũng không biết nguyên nhân cụ thể nhưng có một chút có thể khẳng định cái kia tuyên bố nhiệm vụ tồn tại tựa hồ đối với trương gia có rất lớn ý kiến bởi vì đối với trương gia có rất lớn ý kiến vì lẽ đó cho đến bây giờ toàn bộ trương gia đều không có nhận được qua tốt nhiệm vụ hoặc là nói không có được qua bất kỳ tốt khen thưởng mà cùng với ngược lại đương nhiên chính là chu linh d u y ệ t tuy rằng bọn họ cũng không biết cụ thể là tình huống thế nào thế nhưng có một chút có thể khẳng định vậy thì là chu linh d u y ệ t là rất được cái tia nhiệm vụ tồn tại ưu ái có quan hệ như vậy ở tại bọn hắn như thế nào dám tùy ý đắc tội chu linh duyệt đây vạn nhất bởi vì đắc tội chu linh duyệt mà gặp phải trương gia như thế tao nộ g đó mới là to lớn nhất bi kịch tuy rằng loại ý nghĩ này không có bất kỳ chứng cứ nhưng tứ đại gia tộc hiện tại đều coi thường chu linh duyện tồn tại h o ặ đương nhiên tứ đại gia tộc người càng thêm không biết chính là kỳ thực không chỉ là bọn hắn đang chăm chú chu linh duyệt còn có một cái vương nhất hợp cũng là đang chăm chú nàng vì lẽ đó bọn họ không biết chính là nếu như thật muốn là muốn làm xảy ra chuyện gì đến hay là không cần chờ tô trường dạ cho bọn họ tuyên bố nhiệm vụ như vậy cũng đã bị vương nhất hợp giải quyết cho dù sao đối với vương nhất hợp mà nói hắn càng thêm coi trọng nhiệm vụ càng thêm coi trọng được khen thưởng ngày thứ hai tứ đại gia tộc tuyên bố xuất phát ngoài thành đi tìm t i ề n tinh thượng nhân bố trí cấm địa ở trong khách sạn người nghe nói tứ đại gia tộc người lần này sẽ dẫn bọn họ đều cùng đi thời điểm mỗi một cái đều là rất khó tin tưởng dù sao chuyện như vậy lẽ ra nên không có quan hệ gì với bọn họ mới đúng có thể hiện tại tứ đại gia tộc người lại nhường bọn họ đều đi trong này muốn nói không hề có một chút kinh hỉ hoặc là nói sợt là không thể tứ đại gia tộc tụ tập cùng một chỗ tôn g sư không ít mà đầu lĩnh vẫn là trước xuất hiện mấy vị dương gia là tôn g sư tám tầng dương vũ tiên h tôn gia đồng dạng là tôn g sư tám tầng tôn nghị thái trương gia đương nhiên chính là trương linh hiến chỉ có hoàng gia thiếu một chút là tôn g sư bảy tầng hoàng trí k h â u trừ ra mấy vị này sau khi chân chạy tôn g sư cũng là có nói chung như vậy đội ngũ đã xem như là rất mạnh mẽ ít nhất ở yến dương thành tựa hồ đã rất khó lại tìm ra so với n à y càng mạnh mẽ đội ngũ mấy người đứng ở phía trước nhất trương linh hiến nói các ngươi thật sự dự định được những người này đều đi phải biết bọn họ không ít có thể đều là người bình thường trở lại khách sạn ở tôn gia vốn là loại kém nhất lần khách sạn vì lẽ đó ở khách sạn này bên trong khách nhân đại đa số đều là người bình thường tuy rằng bởi vì nhiệm vụ nguyên nhân nhiều hơn không ít võ giả và ở nhưng trên thực tế người bình thường số lượng vẫn là rất nhiều mà thật nếu để cho toàn bộ khách sạn người đều có thể đi như vậy trong này những người bình thường kia có thể hay không cùng đi này lại là một vấn đề tôn nghị thái nhàn nhạt mở miệng nói ngọc bài cũng đã cùng chúng lẽ nào có thể làm cho bọn họ không đi nếu không lão trương ngươi ra tay nhường bọn họ cũng không muốn đi được rồi hoàng trí khâu cười nói không sai lão trương ngươi mở miệng nên có không ít người đều sẽ không đi t r ư ơ n g linh hiến h ừ lạnh một tiếng đi nhiều người ta liền sợ các ngươi chăm sóc không được đối với cái này đại gia đều là xem thường từ biết trương gia tao nộ bắt đầu bọn họ trên thực tế cũng đã vô tình hay cố ý ở xa lánh bọn họ trương gia dù sao bọn họ cũng không biết nếu như cùng người của trương gia đi được quá gần có thể hay không gây nên cái kia tồn tại bất mãn sau đó cũng cho mình một ít gây go nhiệm vụ thưởng đó mới là đòi mạng sự t ì n h chương tám mươi sáu toàn bộ hiến dương thành người bây giờ đối với nhiệm vụ thưởng có thể đều là rất đệ bụng nếu như thật bởi vì cùng trương gia đi được quá gần mà bị liên lụy đó mới là một cái gây go sự tỉnh dương vũ thiên nói tuy rằng bên trong khách sạn người không ít thế nhưng muốn cùng cùng đi hẳn là sẽ không quá nhiều đại gia đều nói một chút chính mình ý kiến đi hoàng trí khâu cười nói n à y có cái gì tốt nói muốn đi liền đều đi được rồi không muốn đi đương nhiên cũng không bắt buộc tôn nghị thái nói không sai ta cũng là ý này chỉ cần muốn đi cũng có thể đi t r ư ơ n g linh hiến h ữ lạnh một tiếng rất rõ ràng có t a m gia cũng đã đáp ứng như vậy liền hắn một cái có ý kiến cũng là không có cách nào thay đổi kết quả rất mau ra phát tìm kiếm cấm đ ị a tin tức ở toàn bộ khách sạn đều chưa khắp trên thực tế không ít người đều là không muốn đi có thể vấn đề chính là bọn họ coi như không đi tựa hồ cũng không được ca bởi vì trước lúc này tô trường dạ nhưng là cho bọn hắn nhiệm vụ cũng chính là nhường bọn họ cũng phải đi tham dự sự kiện này mà trong này chu linh duyệt không có nhận được nhiệm vụ cho nên khi nàng nghe được tứ đại gia tộc người yêu cầu mọi người cùng nhau đi ngoài thành tìm kiếm thiên tinh thượng nhân cấm địa thời điểm không khỏi có chút giật mình nàng đối với tô trường dạ nói lại c a c a bọn họ nói muốn đi ngoài thành tìm kiếm cái kia thiên tinh thượng nhân cấm địa sau đó được bái sư cơ hội người muốn đi không tô trường dạ cười nói đây chính là thiên tinh thượng nhân thần hải cảnh đỉnh cao tồn tại chuyện này làm sao có thể không đi đây vạn nhất trở thành hắn đ ồ đệ vậy coi như phát đạt chu linh d u y ệ t nói nhưng là nhưng là thấy nàng muốn nói nhưng lại có một chút không dám nói dám vẻ tô trường dạ không khỏi nói ngươi muốn nói cái gì cứ nói thẳng đi chu linh d u y ệ t tựa hồ hạ quyết tâm thật lớn như thế nhưng là đại ca ca ngươi chỉ là một người bình thường a ngươi tại sao có thể có, có cơ hội lấy được bái sư cơ hội đây bình thường tới nói đối với có thể hay không bái thiên tinh thượng nhân sư phụ tô trường dạ vẫn đúng là không có chút nào để bụng dù sao hắn nhưng là có hệ thống tại người, người. nếu muốn trở nên mạnh mẽ này còn k ó nói chỉ cần cho mình soạt cái nhiệm vụ là được tuy n rằng thất bại không có trừng phạt có thể vấn đề chính là cái này một khi thành công liền có thể được giá trị trăm vạn nhiệm vụ khen thưởng tuy rằng hiện tại tô trường dạ không biết này giá trị trăm vạn điểm nhiệm vụ khen thưởng đến cùng là cái gì cũng không biết cụ thể có gì đó có thể cho mình nhưng chỉ cần nghĩ tới đây giá trị trăm vạn điểm nhiệm vụ tô trường dạ liền không thể không kích động vì lẽ đó hoàn thành nhiệm vụ liền trở nên nhất định phải nếu nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ thậm chí cũng đã bắt đầu bố cục như vậy hắn lại làm sao có khả năng từ bỏ vì lẽ đó ở chu linh duyệt sau khi tô trường dạ nhàn nhạt mở miệng nói có cơ hội hay không ai biết được ngược lại mọi người cùng nhau đi nên đều là có cơ hội đi chu linh duyệt tao mày nói đại ca ca ngươi cùng bọn họ cấp cơ hội thật sự có thể không chu linh duyệt vốn tưởng rằng nên rất nhiều người bình thường đều sẽ không đi tham dự sự kiện lần này dù sao đây chính là muốn ra khỏi thành trước tiên không nói có thể hay không bái sư thiên tinh thượng nhân chỉ cần chỉ nói là muốn ra khỏi thành rất có thể gặp phải có thể so với tông sư yêu thú vậy thì có phải là bọn hắn hay không dám đối kháng dù sao yêu thú đồ chơi này đối với người bình thường tới nói chuyện này quả là chính là đòi mạng tồn tại rất nhiều nhát gan từ chối cùng đi thung lũng ở ngoài tìm kiếm cấm địa thế nhưng cũng có chừng mười người bình thường đồng thời tham dự tiến vào trong đội ngũ bọn họ đều ở trên một chiếc xe ngựa xe ngựa là tôn gia cung cấp có điều này đương nhiên không phải miễn phí cung cấp một nơi xe ngựa là có thể thế nhưng phải giao bạc mới được tô trưởng dạ cũng không có cùng những người bình thường kia đồng thời hắn là ở mặt khác trong một chiếc xe ngựa ở chiếc xe ngựa này bên trong toàn bộ đều là võ sư cấp thấp nhất cũng là võ đồ chín tầng cho tới nói tô trường dạ vì sao lại ở chiếc xe ngựa này đó là đương nhiên là bởi vì chu linh duyệt nguyên nhân lúc sớm nhất chu ra kỳ thực là đem tô trường dạ sắp xếp cùng người bình thường một chiếc xe ngựa thế nhưng chu linh duyệt từ chối bởi vì nàng muốn cùng tô trường dạ đồng thời bọn họ không dám để cho chu linh duyệt cái này võ sư ba tầng đi người bình thường xe ngựa bởi vì điều kiện phải kém rất nhiều lấy kết quả cuối cùng chính là tô trường dạ cùng chu linh duyệt cùng đi võ sư cạnh trong xe ngựa xe ngựa khởi động trực tiếp ra khỏ thành này vừa ra thành tô trường dạ liền cảm giác thấy hơi không giống địa phương xuyên qua thời điểm tô trường dạ là trực tiếp ở hiến dương thành bên trong này xem như là chuyện may mắn tuy rằng ở sau khi c h u y ể n tiếp liền gặp phải trường trí viễn cùng dương ngọc diệu phát sinh rất nhiều chuyện không vui nhưng toàn thể tới nói đã xem như là không sai dù sao thật muốn là xuyên qua ở thành này ở ngoài đó mới là thật sự song đời từ ngoài thành thung lũng ven đường hoàn cảnh đến xem này căn bản là không giống có sinh vật có trí không tồn tại hoàn toàn chính là hoang vua xe ngựa tốc độ không chậm dọc theo con đường này thậm chí đều có người nhìn thấy giá thú còn trong truyền thuyết yêu thú bọn họ nhưng là đều không nhìn thấy thế nhưng những g i ã thú kia hung hãn cũng làm cho vô số người bình thường cùng võ sư cảnh vì thế mà khiếp sợ g i ã thú vẫn còn không tính là yếu thú nhưng không ít ăn t h ị tính g i ã thú biểu hiện ra sức chiến đấu đó là không có chút nào nhược c tô trường dạ thầm than thật muốn là gặp phải những này g i ã thú chính mình còn có thể có biện pháp không không thể nghi ngờ đây là một vấn đề suy nghĩ một chút cảm thấy nên đem chu linh duyệt cảnh giới lại tăng lên dù sao chỉ có chu linh duyệt đủ mạnh mình mới có thể yên tâm vào lúc ấy có vấn đề gì trực tiếp nhường chu linh duyệt đi quyết định là có thể nghĩ đến liền làm tô trường dạ bắt đầu cho chu linh duyệt biên tập nhiệm vụ Bởi vì bọn họ là ở vì võ họ cảnh là sư tuy r ê n không xe, ít võ sư đ ề hiếu nhìn tô dạ, bởi kỳ trường n vì tô dạ, ở à người bên t rằng o trong xe bên trong sao theo ngoài nào sao? n bên trường dạ một người là người bình thường. Một cái trong đó gọi từ thượng tân võ sư ba tầng mở miệng nói, ngươi một người bình thường làm sao đều theo chúng ta một xe, hơn nữa ngươi lại dám đi ngoài thành, lẽ nào liền không g gọi xe xe, ba tô một Một từ một ta một chết、sao? Tuy r chỉ có cái đó sư dạ dám lại mở làm đi là lẽ đều sợ võ trước tô trường dạ cho mỗi người đều biên tập cùng tuyên bố nhiệm vụ nhưng trên thực tế vẫn có không ít là người bình thường đều không có tham dự vào bởi vì bọn họ nhiệm vụ thất bại trừng phạt cũng không phải rất nghiêm trọng mà chỉ cần ra khỏi thành như vậy liền có thể sẽ phải bệnh vì lẽ đó có mấy người coi như là tiếp thu trừng phạt cũng không muốn ra khỏi thành đương nhiên cũng không có thiếu người bình thường cảm thấy đây là chính mình một cơ hội nhiệm vụ khen thưởng không tính là cái gì thế nhưng có cơ hội trở thành thiên tinh thượng nhân đồ đệ vậy thì nhường không ít người muốn đi tranh thủ ở từ thượng tân đám người trong mắt lúc này tô trường dạ không thể nghi ngờ chính là như vậy một cái tồn tại nhưng này dưới cái nhìn của bọn họ là phi thường khôi hải giá ngoại cũng không phải tốt như vậy chơi tuy rằng võ sư đều có ra khỏi thành săn bắn quen thuộc nhưng cũng chính bởi vì vậy bọn họ rất biết rõ ở ngoài thành có bao nhiêu nguy hiểm không cần nói tô trường dạ chỉ là một người bình thường liền coi như bọn họ những n à y võ sư đều không dám hứa chắc an toàn A t r ư ờ n g tám mươi bảy nhất định phải lập tức xin lỗi tô trường dạ chỉ là một người bình thường coi như xuất hành đều nguy hiểm còn nói tới đến thiên tinh thượng nhân bài sư dưới cái nhìn của bọn họ vậy thì càng là một chuyện cười từ đại gia góc độ đến xem nếu là thu đồ đệ như vậy đương nhiên làm u ố n thu một cái có thiên phú đệ tử tô trường dạ thiên phú như thế nào đại gia cũng không biết nhưng bọn họ có thể xác định một điểm tô trường dạ đã lãng phí nện vững chắc căn cơ tuổi tác nói cách khác coi như tô trường dạ bản thân thiên phú kinh người cái gì đồ vật đều là vừa học liền biết nhưng này cũng là không có tác dụng bởi vì hắn hiện tại chỉ là một người bình thường căn bản là không thể có thành tựu quá lớn vì lẽ đó không cần nói thiên tinh thượng nhân coi như ở chính bọn hắn đều sẽ không thu tô trường dạ như vậy đồ đệ tô trường dạ nhìn từ thượng tân trong lòng nói cái tên này đúng hay không muốn tìm sự t ì n h thật muốn là lời nói như vậy liền chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận vụ đi tuy rằng trong lòng như vậy thế nhưng ở bề ngoài nhưng là nhàn nhạt mở miệng nói chết h a i lại không sợ đây ta đương nhiên cũng sợ chỉ có điều ta không đến vậy là cái chết ta này lời nói đến mức không minh bạch ngược lại tô trường dạ ý tứ chính là các ngươi chính mình đi suy đoán được rồi hắn không có thất vọng từ thượng tân đám người vẫn đúng là liền bắt đầu suy đoán chỉ là không thể đoán được mới là từ thượng tân nói xảy ra chuyện gì lẽ nào ngươi ở tôn gia khách sạn còn có người dám đối với ngươi như vậy hay sao tô trường dạ rất muốn nói cho hắn đây chính là một chuyện cười mà thôi từ thượng tân vẫn tính là khách khí thế nhưng này không có nghĩa là những người khác cũng là như thế khách khí một cái khác khách võ sư bốn tầng thạch lâm a n nhưng là không chút khách khí đối với tô trường dạ nói ngươi căn bản cũng không có tư cách ở xe này lên tô trường dạ trong lòng cười lạnh thế nhưng là không có nói nhiều với hắn mà hắn vẻ mặt này tựa hồ làm tức giận thạch lâm an hắn lạnh nhìn tô trường dạ nói làm sao không phục hay sao tô trường dạ nhàn nhạt mở miệng nói không có không phục chỉ là muốn biết ngươi nghĩ làm cái gì chu linh duyệt một hồi đứng lên nhìn thạch lâm an nói không cho phép ngươi bắt nạt đại ca ta ca đối với này thạch lâm an nhất thời cười to lên ai u được lắm không cho phép bắt nạt đại ca ca đứng ở một cô bé sau lưng ngươi thật là ghê gờm à. sau đó c h à o phúng nhìn chu linh d u ệ nói ta chính là muốn bắt nạt hắn ngươi có thể như thế nào có tin ta hay không liền ngươi đồng thời đánh Ở chu linh u y ệ t trong lòng tô trường dạng có không bình thường địa vị không phải vậy nàng một cái võ sư ba tầng cũng sẽ không tùy tùng tô trường dạng như vậy một người bình thường hiện tại cái này thạch lâm a n lại như vậy đùa cợt mình cùng bắt nạt tô trường dạng điều này làm cho chu linh u y ệ t nhất thời liền nổi giận chỉ thấy nàng một hồi đứng lên thế nhưng vẫn không nói gì liền nhìn thấy thạch lâm a n sắc mặt một hồi trăng xám thậm chí thân thể đều có chút run rẩy lên chu linh u y ệ t thấy trên mặt của hắn đã không có chút nào hung hăng có chỉ là vẻ sợ hãi chuyện này nhất thời nhường tiểu cô nương không khỏi hiếu kỳ Cùng một chiếc xe ngựa bên trong mấy vị võ sư cũng đều hiếu kỳ nhìn thạch an lâm nhưng bọn họ cũng đều biết vào lúc này thạch an lâm khẳng định là gặp phải chuyện gì không phải vậy tuyệt đối sẽ không có phản ứng như thế bọn họ không biết chính là ngay ở thạch lâm an hung hăng vừa mới dứt lời hắn nhất thời liền nghe đến nhắc nhở âm thanh k e n đại gia ở cùng trên một chiếc xe ngươi nhưng bởi vì thực lực của người khác người trào phung đối phương loại hành vi này tuyệt đối là không thể làm nhiệm vụ sinh thành bắt đầu từ bây giờ đến đến cấm địa trước ngươi tất cả hành động đều nghe tô trực dạ dù cho n h ư ờ n ngươi từ trên xe nhảy xuống cũng phải chấp hành nhiệm vụ thưởng võ sư đỉnh cao tu vi một ngày trải nghiệm thời gian nhiệm vụ thất bại t u vi mất hết là một m người bình thường đây là một cái rất hố nhiệm vụ tuy rằng sau khi thành công được khen thưởng rất lợi hại nhưng nếu như không phải một ngày trải nghiệm thời gian mà là thật sự liền trở thành võ sư đỉnh cao đó mới là hắn muốn chỉ là rất đáng tiếc hắn căn bản liền không biết nhiệm vụ này là ai cho hắn nếu như biết đến lời hắn sẽ rất biết rõ cho hắn trải nghiệm một hồi võ sư đỉnh cao tu vi này đã là tốt nhất khen thưởng bởi vì trước đắc tội rồi tô trường dạ người chiếm được khen thưởng có thể đều là một lượng bạc cái gì nhất hố vẫn là lúc trước hiệu cầm đồ chủ tiệm hắn có một cái nhiệm vụ khen thưởng là cái gì là ăn mày quần áo một bộ a không có cho hắn như vậy khen thưởng trên thực tế này đã là tô trường dạ đặc biệt khai ân đương nhiên trên thực tế không phải như vậy tô trường dạ sẽ cho hắn nhiệm vụ như vậy khen thưởng đó là bởi vì bọn họ đều là trên một chiếc xe người còn có chính là bắt đầu từ bây giờ thạch an lâm cũng đã xem như là tô trường dạ thuộc hạng mặc dù nói ở nhiệm vụ sau khi hắn còn có thể hay không thể tiếp tục nghe chính mình cái này đương nhiên muốn xem là tô trường dạ tâm tình cùng thạch lâm an biểu hiện của chính mình tức giận chu linh duyệt đang định mặc kệ thạch lâm an đến cùng ở đánh cái gì chú ý liền muốn mở miệng nhường hắn cho tô trường dạ xin lỗi thời điểm đột nhiên nghe được tô trường dạ mở miệm chỉ nghe tô trường dạ nhìn thạch lâm a n lạnh nhạt nói ngươi nhất định phải xin lỗi lập tức nói xin lỗi ta nay vừa nói trên xe mọi người nhất thời đều bắt đầu cười lớn phải biết thạch lâm a n là người nào đây chính là võ sư năm tầng a tuy rằng cảnh giới này không coi là n h i ề u mạnh nhưng nếu như nói biết một hồi lúc trước tôn minh tu đám người cảnh giới thì sẽ biết tuy rằng thạch lâm a n đã hơn sáu mươi tuổi nhưng võ sư năm tầng cảnh giới tuyệt đối không thấp thạch lâm a n là võ sư năm tầng mà tô trường dạ đây ở đại gia trong mắt hắn chỉ là một người bình thường mà thôi nếu như không phải là bởi vì có chu linh duyệt nguyên nhân như vậy hiện tại coi như tô trường dạ có cơ hội đi xem xem thiên tinh thượng nhân cấm địa vậy cũng sẽ không có tư cách với bọn hắn ở trên một chiếc xe mà hiện tại chính là như vậy một người bình thường lại gọi thạch lâm ăn cái này võ sư năm tầng cho hắn nói xin lỗi này ở trong mắt bọn họ vậy tuyệt đối chính là buồn cười nhất c h u y ệ n cười một cái trong đó tên là lâm trí đông võ sư bốn tầng càng là cười to nói thạch lâm ăn người ta cũng làm cho ngươi xin lỗi ngươi làm sao còn không mau một chút xin lỗi a đúng nha làm sai chuyện liền phải nói xin lỗi ngươi thật nên xin lỗi a ha ha, ha. Từng đạo âm thanh. nay thạch lâm a n trong thai nghe tới cẳng là c h à o phúng thế nhưng đối với này hắn nhưng không có một chút nào ý nghĩ ở mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong thạch lâm a n lại trực tiếp đối với tô trường dạ nói xin lỗi ta sai rồi xin hãy tha thứ nếu như nói trước tô trường dạ chỉ là nhường ở đây võ sư xem là làm một chuyện cười như vậy lúc này bọn họ trước nhiệm vụ có bao nhiêu khôi hài như vậy lúc này đánh ở trên mặt bọn họ lòng bàn tay thì có nhiều đau lâm chí đông dường như nuốt con rồi bình thường nói thạch lâm a n ngươi làm cái gì vậy vẫn đúng là cùng một người bình thường xin lỗi ngươi đây là làm sao có khả năng cái khác tông sư cũng hỏi ra nếu như vậy chỉ là lúc này bọn họ căn bản liền không biết thạch lâm an nội tâm có bao nhiêu khó chịu thế nhưng hắn nhưng không được không đối với bọn họ đều mở miệng nói các ngươi biết cái gì đại gia đều là cùng trên một chiếc xe người này một đường cũng không phải là không gặp nguy hiểm bằng vào chúng ta nên mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng mà sẽ không có ý nghĩ của hắn ta vừa nãy làm sai chuyện vì thế xin lỗi một hồi có cái gì không thể chương tám mươi tám cấm địa ở ngoài thạch lâm an này lời nói rất thêm hay chỉ là đáng tiếc lời này đương nhiên không có được mọi người thừa nhận ngược lại mỗi một cái đều là cười nào không n ớ t thậm chí lâm trí đông nhìn tô trường g i nói rất tốt、ta. chỉ là ngươi một người bình thường thật không nên theo chúng ta đồng thời hiện tại ngươi lập tức cút xuống cho ta nghe được lâm Trí đông lúc nói lời này thạch lâm an kỳ thực là có chút động lòng bởi vì hắn nhận được nhiệm vụ chính là nghe tô trường dạ nhưng nếu như tô trường dạ cũng không nói gì đây cái kia không phải là cái gì cũng không cần nghe xong sau đó liền hắn có thể trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ có điều rất đáng tiếc hắn mơ mộng quá rồi ở lâm Trí đông sau khi tô trường dạ xem đều không có nhìn hắn mà là nhìn thạch lâm a n nói xin lỗi liền không cần hắn hiện tại muốn ta xuống ngươi nói cho hắn ta có tư cách ngồi ở đây trên xe là tốt rồi không thể nghi ngờ này ở mọi người trong mắt lại là một chuyện cười tuy rằng bọn họ cũng không biết trước thạch lâm an đến cùng là sẽ ra chuyện gì sẽ trực tiếp cho tô trường dạ người bình thường này xin lỗi thế nhưng lúc này hắn lại nhường thạch lâm an giúp hắn làm việc không thể nghi ngờ này vốn là chuyện không thể nào mà không muốn bởi vì cái này đem thạch lâm an cũng đắc tội rồi đó mới là thật sự xong đời có thể lần thứ hai nhường bọn họ t r ậ n mắt ngoác mồm sự t ì n h phát sinh bởi vì ở tô trường dạ sau khi thạch lâm an tuy rằng nội tâm rất từ chối nhưng hắn vẫn là nhìn lâm trí đông lạnh nhạt nói lâm trí đông ngươi được rồi đừng quên đây là tôn gia xe ngựa nếu tông sư đại nhân cũng làm cho hắn ở xe này lên ngươi có tư cách gì nhường hắn xuống xe lâm trí đông không thể tin tưởng nhìn thạch lâm an hắn rất muốn tức giận nhưng cảnh giới của chính mình muốn so với thạch lâm an thấp một tầng coi như nghĩ tức giận cũng không thể thêm vào này vốn là chu gia x e ngựa cái k i a t h ì càng thêm không dám vì lẽ đó hắn cuối cùng cũng chỉ là hư lạnh một tiếng sau đó cũng không nói gì dọc theo đường đi đại gia đều yên tĩnh rất nhiều dù sao mặc kệ là thạch lâm an vẫn là lâm trí đông lúc này tâm tình của bọn họ đều là rất kém cỏi mà lúc này ở bên ngoài mấy đại tông sư nói quả nhiên cùng dự liệu gần như n g h ĩ phải đắc tội chu linh dệt người đều không có lợi trên thực tế thạch lâm an phản ứng là tôn gia tông sư sắp xếp mục đ vậy thì là thử nghiệm một hồi chu linh d u y ệ t có phải là thật hay không chịu đến quan tâm kết quả đi ra nhưng không thể không nói chính là đây là một cái nhường bọn họ rất khó tiếp thu kết quả thạch lâm an đến cùng nhận được một cái ra sao nhiệm vụ bọn họ cũng không biết nhưng có một chút là có thể khẳng định đó chính là hắn tuyệt đối nhận được một cái không tươi đẹp như vậy nhiệm vụ bởi vì nếu như không phải như vậy nguyên nhân như vậy hắn tuyệt đối sẽ không đối với tô trường dạ k h á c h khí càng thêm không cần nói nghe tô trường dạ sắp xếp đối với ngoại giới chuyện đã xảy ra tô trường g i kỳ thực cũng không rõ ràng lắm mà đối ngoại giới thung lũng nguy hiểm trên thực tế bọn họ cũng đều không có cảm nhận được đương nhiên đây tuyệt đối không phải bọn họ số may không có gặp phải g i ã thú cùng yêu thú mà là bởi vì có mấy đại tông sư mở đường điều này làm cho những g i ã thú kia cùng yêu thú cũng không dám tới gần đồng dạng đường thời gian giống nhau nếu như không phải có này mấy đại tông sư tồn tại như vậy nếu muốn an toàn đi qua vậy tuyệt đối là chuyện không thể nào nếu như chỉ có võ sư khả năng có bao nhiêu cũng không đủ chết tô t r ư ở n g g i ạ tốc độ của bọn họ rất nhanh ngay ở đến chỗ cần đến bọn họ đi ra xe ngựa sau khi trong chớp mắt tô t r ư ở n g g i ạ thu được nhắc nhở chương lĩnh hiến nhiệm vụ song song rồi phải biết lúc đó cho chương lĩnh hiến nhiệm vụ là bảo đảm mạc bình tiêu hai ngày an toàn Cũng chính ũ n g c là hiện tại xem như là đã đến giờ cho trương linh hiến nhiệm vụ thường là một vạn lượng mặt trắng thế nhưng tô trường dạ không nhìn thấy trương linh hiến ở bất kỳ địa phương nào xuất hiện ngân phiếu có thể xem trương linh hiến dáng vẻ liền biết hắn là thật sự hoàn thành nhiệm vụ rất nhanh tô trường dạ đã nghĩ đến một cái khả năng vậy thì là không gian bảo vật kỳ thực trước lúc này tô trường dạ chỉ là biết ở thế giới này có siêu p h à m sức mạnh vào lúc ấy muốn nói không có hướng về nhận không gian a cái gì phương diện chắc hẳn phải vậy là không thể chỉ bất qua hắn một lòng muốn đầu tiên là bảo vệ tính mạng của chính mình sau đó cho mình soạt điểm có thể bảo mệnh kỹ năng cái gì vì lẽ đó vẫn luôn chưa hề nghĩ tới nói cho mình soạt một cái không gian đạo cụ thế nhưng bây giờ nhìn đến t r ư ơ n g lĩnh hiến lại đều có không gian đạo cụ hắn lập tức liền bắt đầu hoạt chuyển động tuy rằng tạm thời không dự định cho mình soạt cái gì không gian đạo cụ thế nhưng có thể cho chu linh duyệt soạt một cái không phải sao dù sao chu linh duyệt hiện tại xem như là chính mình tùy tùng hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn là rất nghe lời loại kia vì lẽ đó cho nàng soạt một cái không gian đạo cụ như vậy cũng tương đương với là cho mình quét có ý nghĩ như thế sau khi tô trường dạ bắt đầu thử nghiệm biên tập nhiệm vụ nếu muốn soạt một cái không gian đạo cụ như vậy liền muốn soạt một cái cao cấp hay là có thể soạt một cái không gian mang theo người đương nhiên cũng có thể soạt một cái nhận không gian cái gì nếu như nói nhận không gian như vậy đúng hay không cũng có thể làm cho nàng ở chuyển nhượng cho mình đây nghĩ tới đây tô trường dạ tâm tư lại bắt đầu hoạt lên hiện tại quá nhiều người đám người thiếu thời điểm có thể thử nghiệm một hồi vậy thì là cho người nào đó soạt một cái mình muốn khen thưởng sau đó sẽ cho soạt một cái nhiệm vụ cái tiêu nhiệm vụ chính là nhường hắn đem mình muốn khen thưởng cho mình trả lại lúc này tôn nghị thái đám người đánh giá phía trước một ngọn núi tao mày nói ngươi xác định thiên tinh thượng nhân cấm địa thật sự liền bố trí ở này lời này đương nhiên là hỏi tôn minh hàn dù sao bọn họ tuy rằng đã được tôn minh hàn trước ngọc bài nhưng trên thực tế bọn họ cũng không biết thiên tinh thượng nhân cấm địa đến cùng ở nơi nào nếu như không biết mới chỉ là có ngọc bài như vậy này ngọc bài tác dụng kỳ thực cũng không lớn không đúng phải nói cái kia ngọc bài liền căn bản không có tác dụng gì hiện ở tại bọn hắn chính là nhường tôn minh hàn mang theo tìm tới cấm địa vị trí chỉ là chuyện này làm sao xem đều không giống như là thiên tinh thượng nhân bố trí cấm địa địa phương trước tiên không nói trong ấn tượng thiên tinh thượng nhân như vậy thần hải cảnh đỉnh cao bố trí một cái cấm địa sẽ đem chế tạo thành ra sao chỉ cần chỉ là hiện nay chứng kiến vốn là một tòa rất phổ thông thậm chí là lông không khác thường ngọn núi nơi như thế này muốn nói là có thiên tinh thượng nhân bày xuống cấm địa bọn họ vẫn rất có chút khó có thể tiếp thu tôn minh hàn lúc này nhìn thấy ngọn núi này cũng hơi kinh ngạc hàn lúc này không chắc chắn lắm nói thông qua một loạt tư liệu đến xem thiên tinh thượng nhân cấm địa nên chính là bố trí ở vị trí này dương vũ thiên đánh giá một hồi lâu sau đó mới nói ý của ngươi cũng không chắc chắn lắm hoàng trí k h â u nói ngươi đều không xác định liền mang chúng ta đến, đến rồi nếu như lần này không thể thật sự tìm tới cấm địa hừ hừ đ ư n g trách ta không khắc khí nhắc đến khí phải kể tới trương linh hiến hắn lạnh lùng nhìn tôn minh hắn nói ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng trả lời nữa mang theo chúng ta những tông sư này hướng về địa phương quỷ quái này đến một chuyến ngươi thật sự cho rằng là chơi vui hay sao trương linh hiến lúc này tâm tình không tốt là có thể lý giải dù sao hắn thật vất vả hoàn thành nhiệm vụ thế nhưng được lại chỉ là một vạn lượng bạc trắng kiểu khen thưởng này hắn làm sao có thể nhịn chương tám mươi chín ta không phá không được thế nhưng có người có thể phá tuy rằng trương linh hiến không rõ ràng lắm dương vũ thiên đám người được khen thưởng là cái gì thế nhưng từ biểu hiện của bọn họ liền có thể nhìn ra bọn họ chiếm được khen thưởng tuyệt đối không đơn giản à người ta được khen thưởng nhìn lại mình một chút được khen thưởng nhớ tới trương lĩnh hiến liền cảm giác bốc lửa tâm tình không tốt người hỏa khí sẽ đặc biệt lớn mà lúc này trương lĩnh hiến rất rõ ràng chính là như vậy vốn là đối với tôn minh hàn còn có chút hỏa khí thế nhưng nghe tới trương lĩnh hiến đám người sau khi tôn nghị thái nhưng làm ở miệng nói các ngươi đây là ý gì tôn minh hàn chỉ nói là khả năng ở này trước khi tới hắn cũng không có sáng tỏ nói biết cấm địa vị trí chỗ ở là chính các ngươi muốn theo đến hiện tại lại muốn tìm tôn minh hàn t h i ế n phước thật không đem ta tôn ra để ở trong mắt không được bất kể nói thế nào tôn minh hàn đều là hắn tôn ra người dưới tình huống như vậy làm sao có khả năng nhường người ngo này đánh có thể không chỉ là tôn minh hàn mặt mà là bọn họ tôn ra mặt mũi vì lẽ đó tôn nghị thái nhất định phải định trở lại trương l ĩ n h hiến lạnh nhật nói đương nhiên không dám không đem tôn ra để ở trong mắt thế nhưng hiện tại tốt nhất là nhìn một chút làm sao xác định cấm địa vị trí đi không phải vậy ta cũng không có tốt như vậy nói chuyện tôn nghị thái nhất thời nhìn trương l ĩ n h hiến nói không tốt như vậy nói chuyện đến n h ư ờ n g ta nhìn ngươi một chút đến cùng làm sao cái khó mà nói pháp nay ý tứ trong đó đã rất rõ ràng ngươi muốn động thủ vậy ta h ã y theo n g ư ơ i rồi trên thực tế hiện tại tôn nghị thái vẫn đúng là không sợ hắn t r ư ơ n g linh hiến trước lúc này giữa bọn họ thực lực cách biệt không phải rất lớn dù sao đại gia đều là tôn g sư cảnh tám tầng có thể vấn đề là hiện tại tôn nghị thái là tôn g sư cảnh chín tầng a không đúng chuẩn xác điểm nói hẳn là tôn g sư cảnh đỉnh cao không sai chính là tôn g sư cảnh đỉnh cao trên thực tế tôn nghị thái cảnh giới vốn là cách tôn g sư chín tầng không xa tăng lên một tầng cảnh giới này đương nhiên cũng chính là tôn g sư chín tầng nhưng bởi vì hắn vốn đã sắp thăng cấp nguyên nhân vì lẽ đó này trực tiếp liền để hắn hiện tại là tôn sư cảnh đỉnh cao tuy rằng chỉ có một ngày trải nghiệm thời gian thế nhưng ở ngày đó trải nghiệm trong thời gian muốn chấn áp trương l i n h hiến là rất dễ dàng dù sao bọn họ đều rất biết rõ trương l i n h hiến tựa hồ không có được như vậy khen thưởng trừ ra cái này ở ngoài liền không cần nói bọn họ còn có một cái sức mạnh tăng cường một thành cùng tốc độ tăng cường một thành khen thưởng thật muốn là đem những này đều tính cả như vậy hiện tại trương l i n h hiến đã hoàn toàn không phải tôn nghị thái đối thủ trương l i n h hiến rất phát táo động thủ liền động thủ chẳng lẽ còn thật sự sợ ngươi sao đúng là nghĩ nhìn một chút các ngươi được khen thưởng có phải là thật hay không lợi hại như vậy kỳ thực cái này cũng là hữu tâm thăm dò chỉ là vẫn không có các loại trương lĩnh hiến động thủ dương vũ thiên đến là nói trước cho ờ m tới c tôn c h nghị thái ô cùng chương linh hiến đương nhiên trước đem chức gân đoán cho thả xuống dù sao bọn họ cũng không phải thật muốn khai chiến hiện tại nếu đã phát hiện cấm địa vị trí như vậy thì càng thêm không có muốn chiến đấu khả năng dương vũ thiên sắc mặt nghiêm túc đột nhiên trong tay đánh ra mấy cái thủ ấ n giấu tay sau đó từng đạo từng đạo linh khí theo thủ ấ n giấu tay tung bay mà ra sau nửa ngày vui vẻ nói quả nhiên có vấn đề h á n kinh hỉ kéo những người khác tôn nghị thái đám người đồng dạng vui vẻ nói thật sự tìm tới cấm địa sao dương vũ thiên nói không sai trước mắt ngọn núi này nhìn qua không có cái gì không đúng thế nhưng đại gia lẽ ra có thể chú ý nói này trên núi lại không có mạnh mẽ giá thú chỉ có một ít thực, thực tính động vật điểm này đại gia trước còn thật không có quan tâm đến dù sao đại gia quan tâm chỉ là ngọn núi này đến cùng đúng hay không thiên tinh thượng nhân bố trí cấm địa còn nói cái gì ở trên núi có chút động vật gì điểm ấy còn thật không có quan tâm đến theo dương vũ thiên đại gia mới phát hiện quả nhiên dường như dương vũ thiên nói như vậy ở tại hắn trên núi nhưng là có đủ loại hung mánh động vật thậm chí còn có tức sắp trở thành yêu thú tồn tại thế nhưng ở này trên núi nhưng chỉ có một ít dịu ngoan động vật nhỏ mà này rất rõ ràng chính là không bình thường sự t ì n h chỉ là trước đại gia đều không có chú ý tới mà thôi tôn n h ị thái vội hỏi thật sự có cấm chế cái tiên muốn làm sao mới có thể mở ra nơi này cấm chế đây dương vũ thiên nói đem ngọc bài cho ta nếu như ở yến dương thành bên trong như vậy dương vũ thiên muốn ngọc bài tuyệt đối không có ai sẽ cho hắn thế nhưng hiện tại cũng đã tình huống như vậy tôn nghị thái không chút do dự nào đem ngọc bài giao cho dương vũ thiên dương vũ thiên đem ngọc bài nắm ở trên tay sau đó tay bên trong xuất hiện lần nữa một cái lại một cái thủ ấn dấu tay linh khí tùy theo theo xuất hiện chỉ là lần này linh khí tựa hồ từ trong ngọc bài truyền ra mà không phải trực tiếp từ dấu tay của hắn xuất hiện mấy cái thủ ấn dấu tay sau khi linh khí bay ra thẳng tới ngọn núi dương vũ thiên đột nhiên đau gào một tiếng sau đó trực tiếp ngã xuống đất thổ huyết điều này làm cho tôn nghị thái đám người giật n ả y mình t r ư ơ n g l ị n h hiến một hồi chạy đến dương vũ thiên trước người đem n â m dạy nói chuyện gì thế này ngươi không sao chứ dương vũ thiên cười khổ nói quả nhiên không hổ thần h ả i cảnh cường giả tối đỉnh bày xuống cấm chế ta phá không được lời này một hồi nhường người ở tại tràng đều biến sắc tôn nghị thái càng là nói cái gì ngươi đều phá không được vậy chúng ta làm sao bây giờ mọi người đều biết có thể không thế tiến vào cấm địa liền trước mắt cấm chế có thể vấn đề chính là bọn họ đều phát hiện cấm chế vị trí thế nhưng là không vào được còn có cái gì so với này càng thêm khổ rồi kỳ thực không chỉ là bọn hắn ở đây cái khác tông sư thậm chí coi như là lâm trí đông các loại võ sư cũng đều ở nói nhỏ liền cấm chế đều không mở ra như vậy là không có cơ hội mà những người bình thường k i ế t nhưng là càng thêm khổ rồi rất nhiều người căn bản cũng không có từng r a thành và o lúc ấy bọn họ cũng đều biết ở ngoài thành rất nguy hiểm nhưng cụ thể là ra sao nguy hiểm nhưng không có ai biết thế nhưng hiện ở tại bọn hắn thật mới ra khỏi thành sau khi mới phát hiện nguyên lai ngoài thành thật sự rất nguy hiểm à lúc nào cũng có thể xuất hiện mạnh mẽ ra thú những kia thân thể khổng lồ vừa nhìn liền làm người bỡ ngỡ nay miệng vừa hạ xuống x ư ơ n g đều không có a cho tới trong truyền thuyết yêu thú bọn họ lần này không nhìn thấy bởi vì có mấy đại tông sư đi theo vì lẽ đó những kia yêu thú cũng sớm đã chạy xa cho tới nói cường đại đến có thể so với thần hải cảnh yêu thú n à y càng không phải bọn họ dễ dàng có thể nhìn thấy trên thực tế bình thường tới nói ở những này thành trì phụ cận đều sẽ không xuất hiện quá yêu thú mạnh mẽ thần hải cảnh trở l ê n yêu thú đã xem như là bảo vật mà bảo vật vật này sẽ khiến cho cường giá cướp giật ngay ở đại gia khổ rồi thời điểm dương vũ thiên lần nữa mở miệng nói đúng đấy ta phá không được có điều ta tuy rằng phá không được thế nhưng là có người có thể phá Trương Thiên Tinh thác c một người sáng xuất hiện đại diện cho cấm chế đã hiện hiện ra những người khác bất động thế nhưng t r ư ơ n g l i n h hiến các loại t ô n g sư nhưng là rất biết rõ điều này đại biểu đã tìm tới môn hộ kỳ thực loại này cấm chế khó nhất địa phương chính là ở tìm tới môn hộ vị trí chỉ cần tìm được môn hộ vị trí như vậy muốn mở ra cấm chế sẽ dễ dàng rất nhiều sáng ở một trận lập lòe sau khi trực tiếp biến mất không còn tăm hơi thế nhưng ngay ở này biến mất không còn tăm hơi trong n y mắt ở đại gia trước mặt ngọn núi một hồi liền thay đổi trước ở cấm chế bên dưới bọn họ chứng kiến chỉ là một ngọn núi một tòa phổ thông ngọn núi ở lúc sớm nhất coi như là trường lĩnh hiến các loại tông sư cường giả đều không nhìn thấy mặt trên có cái gì không giống nhau địa phương thế nhưng hiện tại làm đại gia lần thứ hai nhìn lại thời điểm từng cái từng cái không cần phải nói đều biết nơi này không bình thường bởi vì tòa kia đặc biệt ngọn núi đã biến mất xuất hiện ở đại gia trong tầm mắt một tòa cổ điện trải qua vô số phong xương thác cao tháp thân chín tầng, mỗi tầng đại khái cao hơn theo lý thuyết cũng là hơn một trăm mét nhưng loại này nhìn tới nhưng là không nhìn thấy đỉnh tháp vị trí dương vũ thiên cười to nói quả nhiên xuất hiện đây chính là thiên tinh thượng nhân lúc trước di động cung điện thiên tinh tháp a thiên tinh tháp trong đồn đái thiên tinh thượng nhân ở nơi nào đó tuyệt điệu bên trong được bảo vật ở bảo vật nhận chủ sau khi liền trở thành thiên tinh thượng nhân mạnh nhất bảo đảm dựa vào thiên tinh tháp điều này làm cho thiên tinh thượng nhân coi như ở đông đảo thần h ả i cảnh đỉnh cao bên trong cũng đều là nhân vật hết sức mạnh mẽ hoàng trí khâu cùng tôn nghị thái đám người lúc này cũng là cực kỳ kích động còn cái khắc võ sư cùng những người bình thường kia cái kia thì càng thêm không cần phải nói mỗi một cái đều nóng bỏng nhìn trước mắt thiên tinh tháp tô trường dạ lúc này chỉ là một người bình thường mà thôi vì lẽ đó này thiên tinh tháp ở trong mắt hắn vốn là phổ thông bình thường tồn tại không sai chính là phổ thông bình thường tồn tại cựu môn thế giới người bình thường nhìn thấy cao trăm mét tháp đương nhiên là có chút kinh ngạc nhưng đối với tô trường dạ mà nói mấy trăm mét cao tháp đều thấy rõ không ít đây chỉ là trăm mét cao vẫn đúng là tâm không tính là cái gì tuy rằng một chút nhìn qua không nhìn thấy đỉnh tháp có chút kinh diễm nhưng cũng chỉ là như vậy mà thôi tuy rằng hắn cũng biết muốn ở nơi như thế này kiến tạo như vậy một tòa tháp đi ra rất khó thậm chí còn có thể bày xuống cấm chế khiến người ta một chút cho rằng chỉ là phổ thông ngọn núi nhưng hắn lúc này vẫn đúng là liền rất khó biểu hiện ra khiếp sợ tôn nghị thái nói xuất hiện rốt cuộc xuất hiện hiện tại chúng ta có thể đi vào nói xong cũng dự định đi vào trên thực tế không chỉ là tôn nghị thái t r ư ơ n g lĩnh hiến mấy người cũng đều là giống nhau thế nhưng bọn họ vẫn chưa đi vài bước nhưng đều ngừng lại bởi vì lúc này dương vũ thiên căn bản cũng không có động dương vũ thiên không nhúc đ í c h như vậy dương gia dương quốc hàm đám người đương nhiên cũng sẽ không động vậy thì trở thành bọn họ dương gia người căn bản cũng không có hành động ý tứ nếu như ở thường ngày dương gia biểu hiện như thế bọn họ còn sẽ nhờ đó mà hài lòng bởi vì điều này đại biểu dương gia từ bỏ thế nhưng ở trước mặt dưới tình huống như thế rất rõ ràng liền không giống nhau tuy rằng này tháp là tôn minh hàn cho làm ra đến có thể mọi người đều biết nếu như không phải dương vũ thiên hỗ trợ tôn minh hàn một người căn bản là không thể phá tan c ấ m chế nhường này thiên tinh tháp trước tiên gia chân thân vì lẽ đó dương vũ thiên biểu hiện liền để đại gia không thể không coi trọng tôn nghị thái cái thứ nhắc mở miệ hỏi dương minh người đây là ý gì tại sao tiến vào tháp dương vũ thiên trầm mặc một lúc sau m ớ i nói mở ra cấm đều chỉ có thể là tông sư trở xuống nhân tài hành chúng ta nên cũng không t h ể tiến vào này thiên tinh tháp trương l ĩ n h hiến khó mà tin nổi nói ngươi nói cái gì chúng ta căn bản là không vào được hoàng trí khâu cùng tôn nghị thái cũng là một mặt khó có thể tin nhìn dương vũ thiên rất muốn nhường dương vũ thiên nói cho hắn này không phải thật sự nhưng rất đáng tiếc dương vũ thiên nói không sai này tháp tuy rằng đang ở trước mắt nhưng chúng ta những tông sư này cảnh võ giả hẳn là không vào được tôn nghị thái cao mày nói hẳn là không vào được ý của ngươi chính là nói đây chỉ là ngươi suy đoán dương vũ thiên điểm tới mang ngươi đầu nói không sai đây chỉ là ta suy đoán mà thôi còn có phải là thật hay không có thể vào ta cũng không chắc chắn trương linh hiến nói đã như vậy trước tiên thử một chút không là tốt rồi trương linh hiến được đại gia đồng ý có điều muốn nói thí nghiệm đến cùng tìm ai đây đại gia lúc này đều nhìn về một cái trong đó không thuộc về bọn họ tứ đại gia tộc tông sư dư gia ở hiến dương thành cũng coi như là có chút địa vị dù sao trừ r a tứ đại gia tộc ở ngoài dư gia nên tính là thay đổi thứ hai gia tộc dù sao bọn họ dư gia mạnh nhất võ giả nhưng là đạt đến tông sư năm tầng dư khoa thiên không phải dư ra mạnh nhất cái tia t ô n g sư năm tầng nhưng cảnh giới của hắn cũng có t ô n g sư bốn tầng so với dương quốc tín các loại t ô n g sư ba tầng cũng là phải mạnh hơn không ít thế nhưng rất đáng tiếc lúc này dư khoa thiên nhưng là trực tiếp bị kêu lên t r ư ơ n g lĩnh hiến không chút khách khí đối với hắn nói hiện tại ngươi đi thử nghiệm một hồi có thể không thể mở ra thiên tinh t h á p cửa nếu như thật sự có thể mang mở ra thiếu không được chỗ tốt của ngươi dư khoa thiên rất phẫn nộ dù sao bất kể là ai bị xem là vật thí nghiệm đều sẽ không rất vui vẻ thế nhưng lúc này dư khoa thiên không có lựa chọn nào khác dư khoa thiên tiếp nhận một bài toàn thân linh khí vận chuyển làm tốt phòng ngự công tác sau đó bắt đầu hướng về thiên tinh tháp đi đến thế nhưng vẫn không có chờ hắn đi tới tháp trước liền nghe có người nói có thể đem cơm chế phá tan bạn còn tưởng rằng có chút bản lĩnh nhưng không nghĩ tới bản lĩnh cũng chỉ là như vậy ở thanh â m này sau khi làm ộ t cái giọng nữ nói không muốn quá cưỡng cầu bọn họ có thể ở chúng ta trước đem cơm chế mở ra này đã rất tốt dư khoa thiên đình chỉ bước chân xoay người nhìn về phía âm thanh khởi n g u ồ n mà trương lĩnh hiến đám người đồng dạng là nhìn về phía này lên tiếng p ư ơ n g hướng chỉ là từng cái từng cái vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm nghĩ lên trương lĩnh hiến nhìn người đến nói các ngươi là người nào xuất hiện người nhưng là không ít lại có mấy chục cái nhất mở nói chuyện chính là một người đàn ông trung niên đương nhiên chỉ là ngoại hình lên trung niên mà thôi còn nói bản thân hắn tuổi trên căn bản liền không thấy được có điều chân chính nhường t r ư ơ n g lĩnh hiến đám người vì đó nghiêm nghị nguyên nhân chỉ có một chút đó chính là bọn họ từ người đàn ông trung niên này còn có cái kia mở miệng nói chuyện trên người cô gái hoặc là nói trên người cô gái cũng có thể đến người trong phía trước nhất năm người mỗi một cái cho trương lĩnh hiến cảm giác đều có chút một ngạt từ đối phương khí thế trên người có thể thấy được đối phương cảnh giới không thể so với bọn họ thấp bao nhiêu nói cách khác những người này đều là tông sư chín tầng thậm chí là tông sư đỉnh cao cường giả hơn nữa ở năm người này sau lưng là mười cái tông sư trương l i n h hiến bọn họ đều có thể nhìn ra những tông sư này tuy rằng so với bọn họ thiếu một chút nhưng cũng đều là có thể cùng dương quốc hám các loại tông sư năm tầng so với trừ ra chừng mười cái tông sư ở ngoài còn có chính là hai mươi võ s ư cảnh còn người bình thường đó là một cái đều không có đối mặt trương l i n h hiến câu hỏi một người trong đó mở miệng nói các ngươi là hiến dương thành người tôn nghị thái nói đang câu hỏi trước có hay không nên trước tiên báo một hồi danh hiệu của chính mình chương chín mươi mốt đối thủ chân chính tôn nghị thái bất kể nói thế nào hiện tại đã là t ô n g sư đỉnh cao tồn tại muốn nói sức lực vẫn còn có chút có điều hắn tuy rằng có niềm tin thế nhưng trước cái kia mở miệng người đàn ông trung niên nhưng là đúng hắn người t ô n g sư này đỉnh cao tự hồ xem thường lạnh n g ặ t nói các ngươi đã m u ố n biết vậy thì ta nói cho các ngươi biết được rồi chỉ là tuyệt đối không nên sợ sệt bỏ chạy bản tôn thu dương thành m ã ra ma huỳnh tiến cái khác tôn nghị thái đám người nghe được cũng không rõ ràng lắm thế nhưng thu dương thành vài chữ nhưng là nghe được rất rõ ràng bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới đến người lại là thu dương thành người có điều ngẫm lại tự hồ lại là chuyện rất bình thường dù sao bọn họ yến dương thành khoảng cách nơi đây cùng thu dương thành khoảng cách nơi đây lộ trình cách biệt đều không phải rất lớn mã hoành tiến ở tự báo họ tên sau khi sau khi người phụ nữ kia nói thu dương thành lâm gia lâm k i ế t hoa lương gia lương trung thượng cao gia cao lâm phương lư gia lư đông hải đây là phía trước năm đại tông sư tuân gia tên gọi những này tên gọi đối với tôn nghị thái đám người mà nói đều chỉ là sáng suốt mà thôi nhưng bọn họ cũng đều biết ở thu dương thành có năm gia tộc lớn dương vũ thiên nhất thời có chút bất an cao mày nói vậy không biết các ngươi tới đây có mục đích gì lư đông hải cười nói còn có thể có cái gì không chính là vì thiên tinh tháp mà tới sao kỳ thực ở chưa nói rõ ràng trước đại gia trong lòng cũng đã có suy đoán thế nhưng thật sự coi lưu đông hải đem lời ai rõ ràng sau khi ở đây tôn nghị thái bọn người vẫn còn có chút khó chịu trước đại gia cũng có cạnh tranh nhưng này đều là thuộc về bọn họ người mình trong lúc đó cạnh tranh thế nhưng bây giờ người ta thu dương thành người xuất hiện vậy thì không giống nhau bọn họ muốn có được vật mình muốn như vậy nhất định phải đến đem trước mắt thu dương thành người quyết định mới được cao lâm phương dường như hòa thường nói bình thường nói hiện tại này thiên tinh tháp thuộc về chúng ta thu dương thành các ngươi có thể đi rồi cao lâm vương lời nói đến mức đó là một cái hạ kỳ có điều l ư đông hải các loại thu dương thành tông sư tuy rằng không nói gì nhưng từng cái từng cái khí thế hùng hồ dáng vẻ liền biết bọn họ khẳng định đều là rất chống đỡ cao lâm vương cùng tôn nghị thái các loại như thế tuy rằng lẫn nhau trong lúc đó đều là cạnh tranh quan hệ nhưng giữa bọn họ nói thế nào đều là thuộc về cùng thành mà tôn nghị thái đám người liền thuộc về người ngoài cao lâm vương nhất thời liền để tôn nghị thái bọn người có chút tiếp nhận rồi chỉ là coi như khó có thể tiếp thu có thể thế nào người ta đến chính là năm gia tộc lớn mà tông sư chín tầng cường giả chính là năm cái không sai chính là năm cái tông sư chín tầng cường giả mà trừ ra những n à y ở ngoài bọn họ còn có mười cái hầu như đều là tông sư năm tầng h ậ u bối nói cách khác người ta thu dương thành lần này tổng cộng đến rồi mười lăm tông sư cảnh cường giả về số lượng yến dương thành kỳ thực không hề so với thu dương thành ít dù sao bọn họ tứ đại gia tộc mỗi một nhà đến cũng có ba cái tông sư cảnh hơn nữa dư gia chu gia trần gia các loại đến tông sư tông sư số lượng thậm chí còn ở thu dương thành bên trên có thể về số lượng ưu thế cũng không phải là thật sự ưu thế phải biết người ta nhưng là năm cái tông sư chín tầng mà ở yến dương thành bên này đây bọn họ chỉ có dương vũ thiên cùng tôn nghị thái là tông sư chín tầng hơn nữa còn đều là bị tăng lên loại kia đương nhiên mặc kệ đúng hay không bị tăng lên bọn họ hiện tại cũng là chân thực tông sư chín tầng cường giả thậm chí bởi vì khen thưởng vừa thành một thành tốc độ cùng sức mạnh nguyên nhân thực lực của bọn họ thậm chí còn ở bình thường tông sư chín tầng bên trên nhưng coi như như vậy bọn họ như cũng không phải người ta thu dương thành cường giả đối thủ a thu dương thành năm cái tông sư chín tầng cũng đã có thể toàn thắng bọn họ cái này cũng chưa tính cái khác những kia võ sư tôn nghị thái cùng dương vũ thiên lúc này rất khó chịu mặc dù biết phía bên mình thực lực khẳng định không sánh được thu dương thành nhưng muốn nói liền từ bỏ như vậy là không thể dù sao bọn họ bất kể nói thế nào đều là tông sư chín tầng mà một mặt khác y ế n dương thành đến những võ giả kia từng cái từng cái nhưng đều là t r ò n váng dù sao lưu đông hải đám người triển hiện ra khí thế muốn so với tôn nghị thái đám người càng mạnh hơn a từ người ta hung hăng vẻ mặt liền có thể nhìn ra một điểm vậy thì là lần này sự tỉnh tựa hồ với bọn hắn y ế n dương thành không có quan hệ gì tôn nghị thái cùng dương vũ thiên cũng không muốn liền từ bỏ như vậy dù sao ở tông sư cảnh giới này bọn họ là có tư cách chia một c h é n canh cho nên bọn họ triển khai đàm phán nhưng rất đáng tiếp thu dương thành năm gia tộc lớn lúc này biểu hiện ra nhường bọn họ khó có thể tin tưởng được hiểu ngầm Đoàn đối đó nào, ngoại, bọn họ nhường Tôn Nghị、thái、cùng Dương、vũ、Thiên không có biện pháp nào, bởi vì người ta 5 người nhất kết Thái ta trí của có bởi họ pháp Vũ vì lúc à nửa không bước cho. l trước dương vũ thiên cùng tôn nghị thái đều nói mặc kệ như thế nào đều phải cho bọn họ nhất định tiêu chuẩn thế nhưng l ư đông hải đám người vẻ mặt nhưng là đang muốn tiêu chuẩn là không thể không chỉ là như vậy thậm chí c à n g nhường bọn họ giao ra ngọc bài mới được cũng là vào lúc này bọn họ mới biết nguyên lai người ta thu dương thành người đối với này ngọc bài hoặc là nói đúng thiên tinh thượng nhân lưu lại đồ vật coi trọng cớ nào căn cứ nghiên cứu của bọn họ này ngọc bài đúng là có thể dẫn người vào cấm địa bên trong nhưng vấn đề chính là này ngọc bài một lần có thể mang bao nhiêu những này ở y ế n dương thành mà nói là không biết gì cả vấn đề dù sao bọn họ căn bản cũng không có hướng về phương hướng này đi nghiên cứu qua bởi vì bọn họ được ngọc bài thời gian đều không phải rất dài vậy thì có cái gì thời gian đi nghiên cứu những thứ đồ khác thậm chí nếu như không phải tôn minh hàn tìm kiếm không ít tư liệu như vậy bọn họ coi như vị trí cũng không tìm tới cái kia thì càng thêm không cần nói là cái khác tư liệu y ế n dương thành người đối với cái này là không biết gì cả thế nhưng thu dương thành người nhưng đều rất biết rõ mỗi một khối ngọc bài đều có thể mang mười người tiến vào thiên tinh thượng nhân cấm địa mà lần này bọn họ mang đến người có hai mươi hai mươi võ sư cảnh mỗi một cái gia tộc một cái đương nhiên không phải nói bọn họ đã sớm biết yến dương thành võ giả sẽ mang đến một khối ngọc bài tính toán của bọn họ chỉ có điều là đến địa phương sau khi nhường những người này ở tỷ thí một phen sau đó đi vào mười cái võ sư thế nhưng hiện tại lại phát hiện yến dương thành người mà càng then chốt đương nhiên chính là ở yến dương thành lại cũng có một khối ngọc bài này không thể không nói chính là bọn họ to lớn nhất kinh hỷ bởi vì chỉ cần đem yến dương thành khối này ngọc bài chiếm được như vậy sự tình liền dễ làm lần này đến hai mươi võ sư cảnh đều có thể thuận lợi tiến vào thiên tinh tháp ý nghĩ của bọn họ là không sai đem mục tiêu cũng đều đặt ở dương vũ thiên cùng tôn nghị thái hai cái này tông sư chín tầng trên người còn nói trương linh hiến cùng hoàng trí khâu hai cái này tông sư tám tầng bọn họ mặc dù n ã coi thế nhưng là căn bản là không thế nào đệ bụng dù sao cảnh giới cách biệt chỉ là một tầng thế nhưng thật muốn nói thực lực cách biệt cái kia rất có thể chính là khác nhau một trời một vực đương nhiên thu dương thành năm vị tông sư chín tầng làm sao cũng không nghĩ tới chính là bọn họ chân chính cần đối mặt đối thủ trên thực tế không phải bọn họ chứng kiến dương vũ thiên cùng tôn nghị thái mà là ở một mặt khác căn bản là không bị bọn họ đặt ở trong mắt tô trường dạ Tô Trường tính Dạ l ự chương rất tốt, vì lẽ đó ắ n ràng nghe đến mấy cái này Tông có cái thể rõ mấy s trong thoại, Thu nghe đến lúc đó đối thoại, khi d ư Thành Tông không Đại Sư chín ỉ k h cho tôn Nghị Thái Tôn mươi n g hai ngũ đại tôn g sư nhiệm vụ thu dương thành người phương pháp nhường yến dương thành người đều rất bất đắc dĩ mà trong này tô trường dạ cũng rất là phát cáu bởi vì thật muốn là yến dương thành người đều không có tư cách tiến vào thiên tinh tháp như vậy hắn làm sao có thể hoàn thành tùy cơ nhiệm vụ được khen thường đây vì lẽ đó đây tuyệt đối không phải hắn suy nghĩ nhìn thấy sự tình đã như vậy như vậy liền để cái gì thu dương thành năm gia tộc lớn từ bỏ tiến vào thiên tinh tháp được rồi chỉ có điều rốt cuộc muốn không muốn trước tiên đến một cái nhiệm vụ lót đáy đây trước tiên đến một cái nhiệm vụ lót đáy nhường bọn họ cũng đều biết nhiệm vụ trừng phạt lợi hại bao nhiêu cùng khen thưởng đều là thật sự tồn tại đây là t r ư ớ c tô trường dạy cho tới nay thủ đoạn thế nhưng hiện tại tô trường dạy nhìn một chút nhiệm vụ của chính mình điểm cảm thấy căn bản cũng không có cần phải như vậy dù sao hắn hiện tại đã có hơn bảy vạn điểm nhiệm vụ bọn họ năm cái tông sư coi như một người một n g h n điểm nhiệm vụ thất bại cũng là chỉ là năm n g h n điểm nhiệm vụ mà thôi căn bản là không đáng kể bởi vì mất đi càng nhiều Bắt đầu biên tập nhiệm vụ lên, mà ở, ở lưu đông hải các loại năm đại tông sư uy thế bên dưới bọn họ dự định từ bỏ đây là chuyện không có biện pháp bởi vì từ lưu đông hải đám người biểu hiện liền có thể nhìn ra nếu như lần này chính mình không thông tha như vậy chờ đợi bọn họ chính là một hồi ác chiến nếu như nói thực lực của hai bên không kém nhiều như vậy đánh thì đánh được rồi trưởng thành đến cảnh giới bây giờ a i còn chưa từng có mấy tràng cuộc chiến sinh từ đây nhưng hiện tại vấn đề chính là thực lực cách biệt thật sự quá lớn năm đối với hai n à y còn có tác dụng đến tính thắng bại sao nay đã không phải chiến đấu mà là chịu chết phản kháng sự t ì n h có thể làm nhưng chuyện chịu chết liền không có người nào nguyện ý làm chỉ có điều vẫn không có các loại tôn nghị thái đem ngọc bài cho giao ra đột nhiên lưu đông hải đám người trong đầu toàn bộ đều vang lên nhắc nhở k e n mắt thấy thiên tinh tháp cấm chế cư nhiên đã bị yến dương thành người mở ra trong lòng các ngươi nhất thời cực kỳ tiếp cận cảm giác đây là trời cao cũng ở nhớ nhung yến dương thành võ giả mà nhóm người mình nhưng là bỏ mất cơ hội t ố t ta nhiệm vụ sinh thành từ bỏ tiến vào thiên tinh tháp tiêu chuẩn đem ngọc bài giao cho yến dương thành người nhiệm vụ thưởng cảnh giới tăng lên một tầng một ngày thời gian nhiệm vụ thất bại cảnh giới rút lui hai tầng một ngày thời gian năm người đồng thời nghe được như vậy nhắc nhở từng cái từng cái nhất thời đều há h ố c mồm l ư u đông hải không khỏi giật mình nhìn mã hoành tiến đám người nói các ngươi có nghe được thanh em gì sao mã hoành tiến gật gật đầu từ bỏ tiêu chuẩn đồng thời giao ra ngọc bài thật sao lâm kiết hoa nói Thật sự cao ũ n g đ lâm vương mở miệng nói vấn đề là hiện tại chúng ta làm sao bây giờ cái tiêu nhường chúng ta giao ra ngọc bài đến cùng là một cái ra sao tồn tại đây quả thật là, là một vấn đề đương nhiên còn có nhiệm vụ gì khen thưởng nhiệm vụ thất bại trừng phạt cái gì những này cũng làm cho bọn họ có chút không hiểu nổi trên thực tế nếu như chỉ là như vậy này căn bản là không thể cho bọn họ mang đến uy hiếp nhưng thanh â m kia liền như vậy đột nhiên xuất hiện ở trong đầu này nhưng là nhường bọn họ không thể coi thường mấy người nhất thời bắt đầu thương lượng lên cuối cùng lưu đông hải nói ta có một cái kiến nghị lời nói của hắn nói ra mấy người đều nhìn về hắn lưu đông hải trầm n g â m nói chúng ta hiện tại đều là tổng sư trí tầng mà tăng lên một tầng cảnh giới như vậy chính là thần hải cảnh lời này nhường lương trung thượng bọn người gật gật đầu không chỉ là như vậy thậm chí mỗi một cái đều rất có hứng thú giám vẻ mã hoành tiến nhưng là hỏi người đến cùng muốn nói cái gì sẽ không là dự định đem ngọc bài giao ra chứ xin cao phương các loại đều là rất có chút giật mình nhìn lưu đông hải rõ ràng bọn họ đều có chút k h ô n g tin lưu đông hải sẽ đưa ra như vậy kiến nghị bất quá bọn hắn thất vọng rồi lưu đông hải nói không sai ta kiến nghị chính là đem ngọc bài giao cho bọn họ mã hoành tiến lập tức nói ngươi điên rồi đây tuyệt đối không thể lương trung thượng cũng nói ta sẽ không đồng ý ngươi đề nghị này cho tới lâm khiết hoa cùng cao lâm phương lúc này các nàng tuy rằng không nói gì thế nhưng ý tứ trong đó cũng rất rõ ràng vậy thì là sẽ không đồng ý đề nghị này đối với này lưu đông hải cười nói các ngươi trước tiên hãy nghe ta nói hết nếu như các loại ta nói xong đều còn không đồng ý vậy thì thôi mã hoành tiến gật gật đầu tốt lắm ngươi nói đi ta muốn nhìn ngươi đến cùng là ý định gì ở đối với tôn nghị thái đám người thời điểm bọn họ là người mình là đồng thời thế nhưng trừ ra tôn nghị thái các loại người ngoại lai sau khi giữa bọn họ với nhau thì có mâu thuẫn không nhỏ lưu đông hải nói cái thanh âm kia không phải đều nói rồi sao chỉ cần chúng ta đem ngọc bài giao ra sau đó từ bỏ tiêu chuẩn liền có thể tăng lên chúng ta một tầng cảnh giới tuy rằng chỉ thời gian một ngày nhưng mọi người đều biết trong này c h ỗ t ố t lưu đông hải vừa nói như vậy mã hoành tiến đám người nhất thời rõ ràng tuy rằng chỉ là thời gian một ngày nhưng phải biết này tăng lên một tầng sau khi bọn họ liền đều là thần hải cảnh tông sư cùng thần trong b i ể n tuy rằng trên cảnh giới chỉ có một tầng chỉ kém nhưng trên thực tế trong lúc này khoảng cách nhưng là cách nhau một trời một vực đừng nhìn bọn họ hiện tại cũng đã là tông sư chín tầng nhưng thật muốn nói đột phá r ằ n g buộc trở thành thần hải cảnh còn thật không có ai dám nói mình nhất định có thể làm được dù sao trong lúc này độ khó quá to lớn có thể hiện tại lại khen thưởng là tăng lên bọn họ một tầng cảnh giới tuy rằng chỉ có ngắn ngủi thời gian một ngày nhưng này đã đầy đủ bởi vì vào lúc ấy bọn họ đều sẽ biết thần hải cảnh là một cái ra sao tồn tại có như vậy kinh nghiệm sau khi bọn họ nếu muốn đột phá như vậy cũng sẽ có một phương hướng phương hướng có sau khi thành công còn có thể quá xa sao mã hoành tiến đám người tuy rằng cũng đều động lòng nhưng hắn vẫn là không phục nói nếu như nói này căn bản là không phải thật sự đây lưu đông hải nhàn nhạc cười không phải thật sự như vậy đoạt lại không là được nhưng nếu như là thật sự mà các ngươi lại không muốn giao g i a n g ở bài như vậy các ngươi biết điều này có ý vị gì sao trước đại gia đều không phải rất tin tưởng nhiệm vụ tồn tại đối với khen thưởng cùng trừng phạt cái gì cũng đều không để ở trong lòng thế nhưng lúc này lư u đông hải nói chuyện nhất thời đã nghĩ đến trừng phạt vậy cũng là hạ thấp hai tầng cảnh giới a vào lúc ấy toàn bộ đều biến thành tông sư bảy tầng tuy rằng về số lượng vẫn không thay đổi hóa nhưng năm cái tông sư bảy tầng đối đầu hai cái tông sư chín tầng cũng đã không có cơ hội chiến thắng càng thêm không cần nói còn có hai cái tông sư tám tầng tồn tại nói cách khác nếu như nhiệm vụ là thật sự mà bọn họ không có giao ra n g ọ bài như vậy bọn họ liền thật sự nguy hiểm nếu như tu vi của chính mình hạ thấp tuy rằng tôn nghị thái đám người hay là sẽ không đem bọn họ cho giết nhưng điều này cũng không nhất định à, làm thực lực mạnh hơn bọn họ thời điểm đó là đương nhiên làm u ố n thế nào cũng có thể thế nhưng làm thực lực không sánh được người ta thời điểm như vậy liền đã biến thành cái mạng nhỏ của chính mình đều nắm giữ ở tay của người ta lên mà l ư đông hải ý kiến tựa hồ cũng không sai bởi vì nhiệm vụ là thật sự như vậy đối với bọn họ mà nói liền đại diện cho một ngày thần hải cảnh trải nghiệm như vậy khen thưởng là bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới qua quả thực chính là bất ngờ kinh hỉ mà nếu như nhiệm vụ là giả như vậy là có thể trắng trận không kiêng rẻ đem ngọc bài đ ọ t lại này căn bản là sẽ không có tổn thất gì à mã hoành tiến cười nói đây quả thật là là một ý định không tồi ta tán thành đem ngọc bài giao ra lương trung thượng mấy người cũng r ồ n dập biểu thị chống đỡ liền ngay ở tôn nghị thái đám người bi ai bất đắc di thời điểm lưu đông hải nói xem các ngươi có thể tìm tới điều này cũng rất không dễ dàng như vậy đi chúng ta đem ngọc bài cho các ngươi cũng không muốn các ngươi tiêu chuẩn các ngươi dẫn người tiến vào thiên tinh t h ắ p đi tôn n h ị thái cùng dương vũ thiên trận mắt vác một nhìn lư đông hải đám người bởi vì bọn họ làm sao cũng không tin đây là thật sự bởi vì hiện chuyện đang xảy ra quá khó có thể nhường bọn họ tin tưởng sắp tới đem thu hoạch thời điểm lại từ bỏ không chỉ là từ bỏ còn đem ngọc bài cùng tiến vào tiêu chuẩn đều cho bọn hắn chuyện gì thế này lẽ nào ở này thiền tinh thắp bên trong có nguy hiểm gì không được nhưng nếu như thật sự có nguy hiểm như vậy trước c ấ p đến như vậy nghiêm túc lại là xảy ra chuyện gì đây thấy tôn nghị thái đám người còn ở cái kia sững sờ mà không dám nhận ngọc bài lư u đông hải nói cầm a làm sao không muốn sao tôn nghị thái sửng sốt một chút nói tuất ta mớn sau đó tiếp nhận ngọc bài mà ngay ở này tiếp nhận ngọc bài trong nháy mắt hắn được khen thưởng cường độ thân thể tăng cường một thành không sai hắn sẽ tiếp nhận ngọc bài cũng là bởi vì được nhiệm vụ mà nhiệm vụ này khen thưởng chính là tăng cường một thành cường độ thân thể hắn như vậy chỗ tốt hắn làm sao có thể không tiếp đây mà vào lúc này hắn tựa hồ cũng hiểu rõ lưu đông hải đám người sẽ bỏ qua ngọc bài nguyên nhân có điều ở ngọc bài tới tay trong nháy mắt hắn liền biết này căn bản là không phải suy đoán mà là chân thực bởi vì ở hắn tiếp nhận ngọc bài trong nháy mắt ở trước mặt hắn lưu đông hải đám người trong nháy mắt khí thế trở nên cực kỳ mạnh mẽ đây tuyệt đối không phải tông sư cảnh nên có khí thế bởi vì này khí thế mạnh mẽ ép cho bọn họ đều có một loại không đứng lên nổi cảm giác sau đó ha ha ha ha đây chính là thần hải cảnh nguyên lai đây chính là thần hải cảnh à. mấy người lời nói mặc dù nói tới không giống nhau thế nhưng ý này đại khái đều không khác mấy mà này nhưng là nhường tôn nghị thái đám người ước ao cùng khiếp sợ không thôi bởi vì hắn thật không có nghĩ đến lưu đông hải đám người lại liền như vậy trở thành thần hải cảnh mà lúc này ở một mặt khác được điểm nhiệm vụ khen thưởng tô trường dạ nhưng là rất rất b u ồ n bực lúc này hắn ở trong đầu liên tục m a n g hệ thống đế thiện thu dương thành năm đại tông sư còn có yến dương thành bên này tôn nghị thái ở hoàn thành nhiệm vụ sau khi tô trường dạ gia tăng rồi siêu ba vạn điểm nhiệm vụ thu dương thành năm đại tông sư không ai năm điểm Mà t ô nhưng n g ị Thái h n lúc này đây điểm nhiệm vụ tuy rằng vượt qua một mươi vạn tô trường dạ cũng được hệ thống nhắc nhở nhưng là này nhắc nhở nhưng là như vậy kèn g điểm nhiệm vụ đạt đến một mươi vạn hệ thống thăng cấp bởi vì lên cấp một tùy cơ nhiệm vụ chưa hoàn thành hệ thống công năng không đổi Lần n à tôi n để t ô t r ư ờ n g dạ há hốc gào đem thét không nghĩ tới ngươi là hệ thống như vậy đã nói không có trừng phạt thế nhưng hiện tại lại tới đây giả một chiêu không phản ứng chút nào hệ thống tiếp tục cao lãnh tựa hồ mới vừa nói nhiều như vậy đã là đặc biệt khai ân tuy rằng trong lòng rất là khó chịu thế nhưng là cũng rất bất đắc dĩ bởi vì người ta hệ thống cũng đã không phản ứng hắn hắn coi như, như thế nào đi nữa phẫn nộ có thể có tác dụng đâu bên này tô trường dạ ở căm tức hệ thống vô lại mà ở một mặt khác lưu đông hải đám người nhưng cũng ở dự định vô lại bọn họ tuy rằng đem ngọc bài cùng tiêu chuẩn đều n ọ c ra thậm chí hiện tại cũng đã là thần hải cảnh tu vi theo đạo lý nói đây là rất đáng giá có thể hiện ở tại bọn hắn nhưng không nghĩ như vậy lương trung thượng nhỏ giọng hỏi lẽ nào chúng ta thật sự liền như vậy đem ngọc bài cùng tiến vào thiên tinh tháp tiêu chuẩn cho bọn họ hay sao ma hoành tiến nói ta cũng cảm thấy không thể liền như vậy coi là lưu đông hải nói như vậy các vị ý của các ngươi đây lương trung thượng nói đương nhiên là đem ngọc bài cho đ ọ t lại sau đó tự chúng ta đi vào làm sao có khả năng đem danh ngạch này cho bọn họ phải biết này có thể quan hệ thiên tinh tháp thuộc về vấn đề phía trước đã nói rồi thiên tinh tháp là một cái bảo vật lúc trước thiên tinh thượng nhân chính là bởi vì có thiên tinh tháp cho nên mới có thể ở thần hải cảnh bên trong ít có đặc thủ coi như đều là thần hải cảnh đỉnh cao có thể cùng hắn ngang hàng đều không phải rất nhiều muốn nói lưu đông hải đám người không có chút nào động lòng cái kia rất rõ ràng là không thể chỉ là rất đáng tiếc bọn họ đã là tông sứ cảnh không đúng hiện tại đã là thần hải cảnh căn cứ bọn họ được tư liệu biết được thiên tinh thượng nhân đã bố trí cấm chế chỉ có tông sư cảnh trở xuống người mới có thể tiến vào mà vượt qua tông sư cảnh tiến vào thì lại sẽ khiến cho đàn h ồ i thần hải cảnh bên dưới tiến vào trực tiếp sẽ bị xóa bỏ mà nếu như là đạt đến thần hải cảnh tiến vào như vậy cũng khả năng nhường thiên tinh tháp bạo loạn còn nói bạo loạn đến ra sao trình độ cái này liền muốn xem tiến vào người thực lực làm sao nếu như quá tê cứng tiếp sẽ dẫn đến thiên tinh tháp tự bạo còn nói vượt qua thần hải cảnh tồn tại đến cấp đoạn thiên tinh tháp sẽ ra sao cái này liền không phải bọn họ có thể biết rồi ngược lại chính là bọn họ đều rất rõ ràng một điểm lúc này lưu à ợ t a võ Vi sư Tu muốn đông i v hải đám người đã bắt đầu cân nhắc đoạt lại một bài một lần nữa định tiến vào tiêu chuẩn sự tình thế nhưng lâm khiết hoa đột nhiên rất là lo lắng mở miệng nói thật sự muốn đoạt lại sao thế nhưng không nên quên chúng ta là làm sao trở thành thần hải cảnh Chương thu thành dương sư. tông đổi ý lâm khiết hoa lời nói xong cao lâm vương cũng mở miệng nói cái kia tồn tại nhường chúng ta từ bỏ ngược bài hiện tại lại đoạt lại hắn có tức giận hay không bọn họ cũng không biết đó là một cái ra sao tồn tại thế nhưng nghĩ đến có thể trong nháy mắt đem bọn họ tu vi tăng lên tới thần hải cảnh trực tiếp đánh vỡ ràng buộc như vậy một cái tồn tại lựa dẫn tuyệt đối là bọn họ không thể chịu đựng bởi vì này vốn là đ ò i mạng lương trung thượng nhẹ nhàng mở miệng nói lẽ nào chúng ta thật sự liền muốn đem thiên tinh tháp qua tay đưa cho bọn họ yến dương thành người phải biết có này thiên tinh tháp ở tay liền có thể ở thần hải cảnh nang dọc vô kỵ không thể nghi ngờ lần này liền để mấy cái tông sư trầm mặc bởi vì cái này thời điểm lương trung thượng nói không phải là tiến vào tiêu chuẩn cùng n bài mà là thiên tinh tháp thuộc về có thể bất kể nói thế nào vào lúc ấy thiên tinh tháp đều vẫn còn vẫn không tính là là thuộc về ai thế nhưng hiện tại lương trung thượng mở miệng liền nói là từ bỏ thiên tinh tháp chuyện này nhất thời liền để bọn họ đều trầm mặc sau nửa ngày lâm khiết hoa nói coi như không đông tha có thể như thế nào như vậy tồn tại l ử a giận không phải chúng ta có khả năng chịu được a l ư u đông hải cao mày nói chỉ là như vậy một cái tồn tại đến cùng là tại sao phải nhường chúng ta đem ngọc bai cùng tiến vào tiêu chuẩn đều đưa cho hiến dương thành đây đây tuyệt đối là lúc này đại gia nghi vấn trong lòng chỉ là rất đáng tiếc vào lúc này tựa hồ cũng không phải là đi hỏi vấn đề này thời điểm mã hoành tiến nói không cần phải để ý đến cái này hiện tại chỉ nói cho cùng có muốn hay không đi đem ngọc bài cho l u t lại cho nên bọn họ bắt đầu thảo luận lên mà ở một mặt khác dương vũ thiên thấy lư đông hải các loại không chỉ không có cướp giật ngọc bài của bọn họ thậm chí còn đem bản thân mình ngọc bài đều cho tôn nghị thái lúc này hắn kinh ngạc liền có thể tưởng tượng được dương vũ thiên bận bịu là hỏi chuyện gì thế này bọn họ cái gì sẽ bỏ qua ngọc bài tôn nghị thái rất là kích động nói là cái kia tồn đang trợ g i ú p ta vừa n ã y ta nhận được một cái nhiệm vụ vậy thì là nhất định phải đem ngọc bài cướp luật lại thế nhưng không nghĩ tới mới vừa đỡ lấy nhiệm vụ này lập tức bọc bọc họ li lời này nhất thời liền để hoàng trí khâu cùng dương vũ thiên đều trở nên hưng vấn chỉ là trương lĩnh hiến lúc này vẻ mặt liền có chút khó coi bởi vì cái kia tồn tại đối với hắn đối với bọn họ trương gia ấn tượng tựa hồ cũng không phải rất tốt mà kết quả như thế chính là bọn họ cho tới nay đều không có được tưởng thưởng gì tốt mà như vậy một cái tồn tại càng là mạnh mẽ nay tựa hồ càng không phải tin tức tốt gì bởi vì đối phương bất cứ lúc nào có thể tự p h ủ diệt bọn hắn toàn bộ trương gia a hắn lúc này không nói lời nào chỉ là ở trong lòng nghĩ đến đ á n làm sao mới có thể làm cho cái kia tồn tại bông tha t r ư ơ a cho bọn họ trương gia một ít khám ộ t chút khen h ư ở n g tôn nghị thái không để ý đến chương l ĩ n h hiến ý nghĩ lúc này chỉ là mở miệng nói hai khối ngọc bài có thể đưa vào hai mươi người bắt buộc là tông sư bên dưới chúng ta tứ ra người toàn bộ đều có thể đi vào như vậy cái khác tiêu chuẩn cho hai đây bởi vì bọn họ cũng không biết tiến vào tiêu chuẩn sự tình vì lẽ đó lần này bọn họ đến người không ít mỗi một cái gia tộc đều có tới võ sư bên dưới hai người được rồi chủ yếu là bởi vì bọn họ cho rằng tông sư cũng là có thể đi vào lời nói như vậy liền không có cần thiết đi quá nhiều tông sư trở xuống võ giả ở lúc sớm nhất thậm chí bọn họ đều không dự định mang võ sư cảnh đến dù sao ở thành này ở ngoài võ sư cảnh có thể chiếm lấy tác dụng thật sự rất nhỏ dương vũ thiên nói chúng ta tứ ra có chiếm tám cái tiêu chuẩn còn lại liền đều cho những người bình thường kia được rồi hoàng trí khâu gật đầu một cái nói đây là một ý đồ không tồi đem còn lại tiêu chuẩn đều cho những người bình thường kia lúc này dương vũ thiên bọn người đang thương lượng tiến vào sự tình nhưng điều này cũng chỉ là bọn hắn tứ đại gia tộc sự tình dư gia tông sư dư khoa thiên lúc này sắc mặt rất khó nhìn với hắn đồng thời một cái trần gia tông sư cũng giống như vậy phải biết trước trương linh hiến còn dự định đường dư khoa thiên đi kiểm tra thiên tinh tháp đúng hay không cấm bọn họ những tông sư này tiến vào thế nhưng hiện khi chiếm được ngọc bài đang xác định tiến vào hạn chế sau khi liền căn bản là không để ý tới bọn họ trước lưu đông hải đám người bọn họ cũng đều là có thể nghe được vì lẽ đó đương nhiên biết lần này có thể đi vào nhân số lúc sớm nhất dư khoa thiên bọn người còn tưởng rằng có cơ hội tuy rằng bọn họ đều không thế tiến vào thế nhưng lần này cùng dư khoa thiên đồng thời đến dư chi thành thực lực cũng không kém dư chi thành thực lực có thể làm cho hắn ở thiên tinh thắp bên trong được không ít chỗ tốt rồi nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ sự tình cũng không phải bọn họ suy nghĩ như vậy bởi vì tứ đại gia tộc trực tiếp đem bọn họ đều cho dứt bỏ rồi cho tới nói những người bình thường kia lúc này nhưng là ý tưởng gì đều không có thậm chí không ít người đều ở phía sau chính như những kia không có đến người trước đây ý nghĩ như thế không đến chỉ là sẽ phải chịu trừng phạt thế nhưng đến rồi chính là có khả năng m i mạng lúc mới bắt đầu nhìn thấy những kia hung mánh g i a thú bọn họ cũng chỉ là ở trong nội tâm sợ sệt mà thôi nhưng thật muốn nói hối hận vẫn không có bởi vì bọn họ có tứ đại gia tộc cùng dư gia trần gia như vậy tông sư bảo vệ nhưng ở thu dương thành người sau khi đến không giống nhau tuy rằng bọn họ đều không rõ ràng này thu dương thành người là ra sao thực ự c l nhưng có một chút là có thể khẳng định vậy thì là những người kia thực lực tựa hồ còn ở hiến dương thành tứ đại gia tộc bên trên điểm này từ dương vũ thiên đám người biểu hiện liền có thể nhìn ra chuyện phát sinh phía sau bọn họ đã không rõ ràng ngược lại bọn hắn lúc này đều ở kỳ vọng hai bên tuyệt đối không nên khai chiến bởi vì này một khi khai chiến lên như vậy bọn họ rất có thể là cái thứ nhất trên người lúc này mỗi người đều đang vì tương lai dự định mà lưu đông hải đám người rất nhanh sẽ đến có kết luận từ bỏ đó là chuyện không thể nào nhưng muốn nói có thể hay không chọc giận cái kia tồn tại bọc lúc này kế hoạch là nhường một cái trong đó người đến cướp đoạt là được cứ như vậy coi như chọc giận vị kia cũng chỉ là một cái trong đó mà thôi đương nhiên còn có một cái nguyên nhân chính là bọn hắn lúc này cũng đã là thần h ả i cảnh tu vi vì lẽ đó coi như chỉ là một người trong đó muốn chấn áp dương vũ thiên đám người đã đầy đủ một người cũng đã có thể mang bọn họ toàn bộ chấn áp n h ư ờ n g bọn họ giao ra trên tay ngọc bài cùng nhường ra tiêu chuẩn cũng không biết bọn họ là làm thế nào ra lựa chọn ngược lại cuối cùng là lương trung thượng đứng dậy hắn lúc này khí thế toàn mở trực tiếp nhìn dương vũ thiên đám người nói thời gian gần đủ rồi các ngươi có thể mang ngọc bài giao ra đây đi dương vũ thiên khó có thể tin nhìn lư đông hải nói ngươi nói cái gì t r ư ơ n g chín mươi lăm trừng phạt làm đến quá nhanh lương trung thượng kỳ thực ở lúc mới bắt đầu còn có chút sợ sệt thế nhưng lúc này nếu cũng đã làm như vậy đương nhiên đến đem trong lòng sợ hãi thu hồi sợ hãi rụt rè tuyệt đối không thể có hiện tại thành tựu t i ê u ngạo nhìn dương vũ thiên đám người cười lạnh nói ta nói chỉ bằng các ngươi căn bản cũng không có tư cách tiến vào thiên tinh tháp hiện tại đem ngọc bài giao ra đây ta có thể tha các ngươi vừa chết lần này liền để dương vũ thiên há hốc mộm bởi vì hắn lúc mới bắt đầu cho rằng lưu đông hải đám người sẽ bỏ qua ngọc bài là bởi vì nhiệm vụ nguyên nhân thế nhưng bây giờ người ta một cái khác đứng ra lại phải đem ngọc bài cho phải đi về này th như vậy hiện tại những người này đến cùng có hay không nhận được nhiệm vụ đây nếu như không có nhận được nhiệm vụ bọn họ trước tại sao phải đem ngọc bài cho mình à chỉ là vì đùa chính mình nếu như có nhận được nhiệm vụ như vậy bọn họ là nghị khiêu khích một hồi cái kia tồn tại hoặc là nói chỉ là thử nghiệm đối với điểm này lúc này dương vũ thiên là thật sự không biết nhưng hắn có biết hay không đã không có quan hệ ở lưu đông hải thần hải cảnh uy thế bên dưới hắn coi như trong lòng nhiều hơn nữa bất thức cũng không có một chút nào biện pháp hắn chỉ có thể đem ngọc bài lấy ra thế nhưng ngay ở hắn sắp muốn đem ngọc bài giao cho l ư đông hải thời điểm dương vũ thiên một hồi vẻ mặt trở nên hơi đặc sắc r đây là tô trường giả đang nhìn đến lương trung thượng phản ứng sau khi cho hắn biên tập nhiệm vụ đây tuyệt đối là đơn giản nhất một cái nhiệm vụ chỉ cần lương trung thượng có bất kỳ động tác cũng có thể coi là, là hoàn thành mà khen thưởng cũng không phải vật gì tốt tông sư một tầng tu vi trải nghiệm một ngày nếu như cái này khen thưởng nếu như là cho một người bình thường như vậy tuyệt đối là quá tốt rồi khen thưởng nhưng vấn đề chính là lưu đông hải bản thân liền là tông sư chín tầng mà hiện tại bởi vì được khen thưởng nguyên nhân càng là thần hải cảnh có thể hiện ở hoàn thành nhiệm vụ được khen thưởng lại tông sư một tầng trải nghiệm đây là ý gì trực tiếp chính là đem cảnh giới của chính mình hạ thấp tông sư một tầng sao cho tới nhiệm vụ thất bại trừng phạt cái kia liền tăng thêm sự kinh khủng trên thực tế hắn không biết chính là cái này cũng là tô trường dạ lần thứ nhất cho nhiệm vụ như vậy chân chính thuộc về soạt trừng phạt cùng khen thưởng nhiệm、vụ. bởi vì khen thưởng cùng trừng phạt nguyên nhân như vậy một cái nhiệm vụ lại cũng dùng dòng d ã một vạn điểm nhiệm vụ đương nhiên đây là một cái cực kỳ đơn giản nhiệm vụ chỉ là trong nháy mắt lương trung thượng cũng đã đem nhiệm vụ hoàn thành mà ngay ở hắn hoàn thành nhiệm vụ trong nháy mắt lương trung thượng sợ hai phát hiện trên người hắn linh khí trong nháy mắt bị nuốt lại sau đó tu vi của hắn cấp tốc giảm xuống trong nháy mắt thành rơi xuống tông sư một tầng mã hoành tiến đám người nhất thời há h ố c mồm, đây là tình huống thế nào lương trung thượng làm sao một hồi liền trở nên yếu như vậy dương vũ thiên rất rõ ràng cảm giác được lương trung thượng biến hóa nhưng trong này đến cùng là nguyên nhân gì hắn không rõ ràng đương nhiên còn có c vậy thì là lưu đông hải đám người lúc này đều vẫn là thần hải cảnh A. vì lẽ đó coi như dương vũ thiên rất rõ ràng cảm thấy trước mắt lương trung thượng một bên yếu đi nhưng hắn vẫn là không dám đ ộ n thủ thế nhưng lương trung thượng cũng không có nhận qua dương vũ thiên đưa tới ngọc bài mà là trực tiếp chạy về sợ hãi nhìn lưu đông hải đám người nói xong ta thật sự chọc giận cái tia tồn tại lưu đông hải đám người lúc này cũng là cực kỳ căng thẳng chuyện này rốt cuộc là như thế nào tại sao hiện tại ngươi chỉ có tông sư một tầng tu vi phải biết vừa nãy lương trung thượng vẫn là một cái thần hải cảnh thế nhưng này trong nháy mắt cũng chỉ là một cái tông sư một tầng trong lúc này biến hóa cũng quá lớn hơn một chút mà kết quả như thế cũng làm cho lưu đông hải các loại trong lòng người run dậy không n ớ t thủ đoạn của đối phương coi là thật không phải bọn họ có khả năng suy đoán nhìn thấy đã đã biến thành tông sư một tầng lương trung thượng lúc này lưu đông hải đám người là thật sự sợ không t r e o chọc nội a không t r e o chọc nội a cũng may lương trung thượng chỉ là một ngày trải nghiệm nếu như là vĩnh cựu đó mới là phiền phái lớn trong lòng cực kỳ lo lắng bọn họ từng cái từng cái bận điệu là hỏi chuyện này rốt cuộc là như thế nào lương trung thượng khó nén sợ h ã i của nội tâm nói vừa nãy ta nhận một cái nhiệm vụ khen thưởng chính là tông sư một tầng trải nghiệm một ngày thất bại nhưng là võ sư đỉnh cao trải nghiệm một ngày mã hoành tiến không khỏi nói nói cách khác mặc kệ thành công hay là thất bại kỳ thực đều là trừng phạt lâm kiết hoa nói vậy ngươi nhận được đến cùng là cái nhiệm vụ gì đây là l ư đông hải bọn người muốn biết vấn đề lương trung thượng nói làm tùy ý một động tác làm tùy ý một động tác liền như vậy đây là bọn hắn khó có thể tin câu hỏi này coi là thật quá khó có thể khiến người ta tin tưởng liền như vậy một cái nhiệm vụ ở sau khi hoàn thành liền phải nhận được khen thưởng được rồi phần thường này kỳ thực cùng trừng phạt đều là giống nhau cũng là trừng phạt ý tứ chính là nói cái kia tồn tại là thật sự phẫn nộ trực tiếp liền muốn trừng phạt mã hoành tiến nói vậy chúng ta làm sao bây giờ còn muốn đem ngọc bài đoạt lại sao lưu đông hải lòng vẫn còn sợ hay nói muốn c ư ớ p chính ngươi đi cướp đi ngược lại ngươi hiện tại đã là thần h ả i cảnh tu vi muốn c ư ớ p bọn họ kỳ thực rất đơn giản lời này bên trong ý tứ kỳ thực đã rất rõ ràng ngươi đi có thể ta ngược lại là không tham dự lâm kiết hoa cùng cao lâm vương cũng giống như vậy lời giải thích chẳng lẽ còn không nhìn thấy lương trung thượng kết quả không được còn dám đi cướp cái kia đúng là muốn chết mã hoành tiến có chút không cam lòng nói thực sự là đáng tiếc này thiên tinh t h á p liền thành vì bọn họ l ư ơ đông h ả i nhưng là không để ý lam nói chúng ta chỉ là từ bỏ tiến vào tiêu chuẩn m à thôi ai nói chúng ta liền từ bỏ thiên tinh tháp n à y vừa nói nhất thời liền để mã hoành tiến đám người con mắt đều sáng mấy người nhìn nhau tuy rằng không có nói tiếp nhưng này ý tứ trong đó cũng đã rất rõ ràng thương nghị thời gian rất ngắn lập tức liền ra rồi kết quả cuối cùng là mã hoành tiến đối với tôn nghị thái nói chúng ta quyết định ngọc bài giao cho các người tiêu chuẩn đều là các người các người lập tức chuẩn bị tiến vào thiên tinh thấp đi trước lương trung thượng đứng ra muốn tiêu chuẩn thời điểm tôn nghị thái bọn người rất phẫn nộ nhưng cùng phẫn nộ đồng thời trên thực tế còn có không cam l ò n g có thể ngoại trừ cái này ở ngoài càng nhiều chính là không thể ra sức bởi vì đây là một cái thực lực vi tôn thế giới người ta thu dương thành người thực lực ở tại bọn h ắ n bên trên hiện tại càng là có thể dây g i ế t bọn họ dưới tình huống như vậy không muốn nói gì phải đi bọn họ tiêu chuẩn coi như phải đi tính mạng của bọn họ trên thực tế cũng là chuyện rất bình thường、à. chương ó t ể sự t chín mươi sáu phá ta nào cảnh tuy rằng không biết đây rốt cuộc là tình huống thế nào nhưng đại khái dương vũ thiên bọn họ cũng đoán được một điểm đó là đương nhiên chính là nhiệm vụ nguyên nhân nghĩ tới đây cái lúc này hiến dương thành từng cái từng cái nội tâm đó là cực kỳ hưng phấn cùng kích động cùng thu dương thành người như thế tuy rằng yến dương thành mọi người cũng không biết cái kia tuyên bố nhiệm vụ tồn tại đến cùng là cái gì nhưng có một chút có thể khẳng định vậy thì là cái này tồn tại tựa hồ đối với bọn họ so với thu dương thành người muốn khá hơn một chút cho tới cái khác nói thí dụ như vì sao lại đối với bọn họ yến dương thành tốt hơn tại sao nhằm vào thu dương thành cái gì những này đã không có quan hệ chỉ cần biết rằng thiên hướng bọn họ điểm này cũng đã đầy đủ có điều trong lòng vẫn là có chút không yên lòng tôn nghị thái cẩn thận từng ly từng tí một hỏi coi là thật sẽ không lại đoạt lại đi tới bắt đầu thời điểm nói từ bỏ nay cho bọn họ chính là kinh hỉ thế nhưng sau đó lại muốn cướp trở lại điều này làm cho bọn họ cảm nhận được không thể ra sức thế nhưng lúc này lại cho bọn hắn hy vọng vì chuyện lúc trước tuy rằng đây là hy vọng có thể vẫn rất có chút sợ sệt sợ này lại là một cái t r e o chọc bọn họ tiết mục bọn họ không biết chính là lương trung thượng trải qua cái gì nếu như bọn họ biết điều này lúc này thì sẽ không có chút lo lắng mã hoành tiến sắc mặt không thế nào tốt nói rồi cho các ngươi muốn có vào hay không là chuyện của chính các ngươi hư l ệ n h một tiếng xoay người rời đi lưu lại một mặt mộng bức tôn nghị thái đó là bởi vì mã hoành tiến sợ chính mình thật sự ra tay đi cướp mặt bài dương vũ thiên đi tới nói bọn bỏ họ thật sự từ sự vậy. Vậy dương, dương vũ thiên t i nói h tháp Nghị Thái Tôn sao? n tuất khiến người ta tiến vào tháp chỉ có điều hiện tại có hai mươi tiêu chuẩn trừ ra những người bình thường kia ở ngoài còn phải nhường trần gia cùng dư gia còn có người của chu gia đi vào một ít nay cùng bọn họ trước dự định có chút sai lệch nhưng sự tình cũng đã đến như vậy một bước không cho bọn họ đi vào cũng có chút không đúng tuy rằng tới nói liền coi như bọn họ thật sự không cho dư gia cùng trần gia còn có người của chu gia tiến vào cũng không có cái gì nhưng vấn đề chính là hiện ở tại bọn hắn đã không có chiếc hung h ă n g loại kia khí diễm dù sao có thu dương thành những người kia ở bọn họ làm sao đều hung h ă n g không đứng lên tiến vào danh sách rất nhanh sẽ đi ra trên thực tế bọn họ tứ ra mỗi nhà hai cái thêm vào dư gia chu gia cùng trần gia mỗi nhà một cái cũng mới một một người còn lại chín cái tiêu chuẩn liền cho những kia không có thế lực nói thí dụ như trước hận tô trường dạ thế nhưng hiện tại đã là võ sư đỉnh cao thạch lâm an còn có lâm trí đông đáng người đương nhiên trong n à y chu linh duyệt là thiếu không được mà chu linh duyệt muốn đi vào nàng sáng tỏ yêu cầu nhường tô trường dạ cũng đồng thời đi vào vì lẽ đó tô trường dạ cũng là thuận lợi trở thành tiến vào thiên tinh thắp một thành viên trên thực tế bọn họ vốn là dự định nhường tô trường dạ đi vào dù sao một cái không có thực lực người bình thường đi vào mới là kém nhất uy hiếp còn chu linh duyệt bọn họ căn bản là không dám không cho tiến vào a người ta nhưng là chịu đến quyến luyến tồn tại chuyện này làm sao có thể đắc tội đây hai mươi tiêu chuẩn rất nhanh liền đã xác định ở thu dương thành mọi người mắt nhìn chằm chằm trong ánh mắt tô trường dạ bọn người đi vào thiên tinh tháp có mười tầng nhưng đây chỉ là bên ngoài có khả năng nhìn thấy số tầng nhưng thực sự là số tầng nhưng là không chỉ ngược lại bọn họ sau khi tiến vào nhìn thấy tầng thứ nhất cũng không có cao mười m nhiều nhất cũng chỉ có cao hai ba m giá vẻ tô trường dạ không có bất kỳ cảm giác gì bởi vì này thiên tinh tháp bên trong không có thứ gì không sai không có thứ gì không cần nói bảo vật cạm bấy a cái gì ngược lại là không có thứ gì liền ngay cả chu linh duyện bọn người biến mất rồi nhìn dáng dấp đây là tiến vào trong nào trận với cái thế giới này hảo trận tô trường dạ vốn là không có chút nào hiểu rõ thế nhưng k i ế p trước hắn có thể xem không ít tiểu thuyết đương nhiên biết đồ chơi này rất lợi hại trong lúc nhất thời hắn có chút không biết nên làm gì nhìn một chút nhiệm vụ của chính mình điểm hiện tại đã có mười một vạn trước cho lương trung thượng cái k i a nhiệm vụ tuy rằng dùng một vạn điểm nhiệm vụ có khen thưởng lại chỉ có một nửa cũng chính là năm ngàn điểm nhiệm vụ điều này làm cho hắn rõ ràng đơn thuần soát khen thưởng cùng c h ứ n g phạt nguyên lai、like、sẽ để cho mình tiền lời giảm phân nửa có điều bất kể nói thế nào hiện tại mười hơn một vạn điểm nhiệm vụ cũng là đủ đã có vấn đề như vậy liền dựa vào nhiệm vụ để hoàn thành được rồi liền tô trường dạ bắt đầu biên tập nhiệm vụ có điều hắn lần này cũng không phải cho mình biên tập nhiệm vụ mà là cho chu linh duyệt biên tập nhiệm vụ không sai chính là trước tiên cho chu linh duyệt biên tập một cái nhiệm vụ tiến vào thiên tinh tháp sau khi chu linh duyệt liền phát hiện chỉ có chính mình một người nàng rất nhanh sẽ rõ ràng này nguyên nhân trong đó bọn họ đều bị tách ra mỗi người đều là đơn độc hành động tuy rằng bây giờ nhìn lại còn không có một chút nào nguy hiểm thế nhưng nàng nhưng cực kỳ lo lắng bởi vì này trong tháp tuyệt đối không thể một điểm nguy hiểm đều không có nàng hiện tại hay là còn có thể đối phó nhưng chỉ là một người bình thường tô trường dạ làm sao bây giờ đây tự h ầ nghe đến sự lo lắng của nàng lúc này chu linh duyệt nghe được nhắc nhở keng xa lạ hào cảnh nhường ngươi tràn ngập lo lắng này không phải ngươi mong muốn ngươi cảm giác mình nhất định phải đánh vỡ hào cảnh nhiệm vụ sinh thành dù n g tốc độ nhanh nhất nỗ lực ba mươi giây đồng hồ nhiệm vụ thưởng phá tan hào cảnh tìm tới tô trường dạ n g cảnh giới tăng lên đến võ sư đỉnh cao nhiệm vụ thất bại thu vi hoàn toàn biến mất làm tiếp người bình thường bạn còn ở lo lắng bên trong thế nhưng trong c h ư ớ c mắt nghe được như vậy nhắc nhở tiếp thu đến nhiệm vụ như vậy nhất thời chu linh duyệt tâm tình một hồi liền tốt lên lúc ở bên ngoài nàng liền nghe có người nói mình đã bị một cái thần bí tồn tại quan tâm vào lúc ấy nàng cũng tin chắc như vậy bởi vì nàng có thể có tu vi như thế tất cả đều là bởi vì được khen thưởng mà hiện tại chu linh duyệt liền càng thêm tin chắc bởi vì nếu như không phải như vậy như vậy lúc này nàng tuyệt đối sẽ không nhận được nhiệm vụ như vậy chỉ là lúc này chu linh duyệt khó tránh khỏi ở trong lòng suy đoán cái này thần bí tồn tại cùng tô trường dạ trong lúc đó đến cùng có quan hệ gì từ bắt đầu đến hiện tại nàng tổng cộng nhận bốn cái nhiệm vụ mà trong này hai nhiệm vụ là cùng tô trường dạ có quan hệ không đúng nghiêm túc nói đến kỳ thực ba cái nhiệm vụ đều là cùng tô trường dạ có quan hệ vì vì là nhiệm vụ thứ nhất chính là tô trường dạ giúp nàng hoàn thành nếu như không phải có tô trường dạ hỗ trợ như vậy nàng không cần nói hoàn thành nhiệm vụ được võ sư tu vi khen thưởng thậm chí trực tiếp sẽ bị t r ư ờ n g trí viễn cho đánh chết vì lẽ đó thật muốn nói đến nàng tiếp nhiệm vụ trong đó ba cái đều là cùng tô trường dạ có quan hệ như vậy cái kia thần bí tồn tại cùng tô trường dạ là quan hệ gì đây tuy rằng trong lòng có rất nhiều suy đoán thế nhưng chu linh duyệt nhưng đều chưa hề nghĩ tới cái kia cái gọi là thần bí tồn tại chính là tô trường dạ này nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì tô trường dạ mặc kệ thấy thế nào đều chỉ là một người bình thường mà cái kia thần bí tồn tại không cần phải nói ở trong lòng bọn họ đều là cực kỳ mạnh mẽ và nhân vật khủng bố nói chung tuyệt đối không thể là một người bình thường Đợi đặt cùng đề cử, phiền phức đều điểm đoán, đầu đối đối phiếu, phiền hồi tiên Linh nhiệm nhiệm với nói hết, không không thu phức Chu không tính khó, thậm chí căn bản cũng không có một tạng. Trước tâm trong Duyệt bắt tuyệt mấy gom mua căm làm mà ngày yên suy này vẫn cùng cùng bên nàng có cầu có cử, vụ, vụ Ở này trong n ảo ả c vô vô hoàn, hoàn thành nhiệm vụ trong nháy mắt nghe được nhắc nhở cũng chính là trong nháy mắt này trước mắt nàng ảo cảnh biến mất ở trước mặt nàng chính là tô trường dạ Đang nhìn đến nhìn chu, chu linh duyệt trên giới đánh g n giá tô trường dạ i năng c ư n é o xích n đầu sau nửa ngày nói ta cũng không biết đây là địa phương nào vừa n ã y chúng ta ở địa phương hẳn là trong ảo cảnh tô trường dạ kinh ngạc nói chúng ta là ở trong ảo cảnh vậy phải làm thế nào muốn thế nào mới có thể phá ta nào c ả n h đây chu linh d u y ệ t nói nên nên đã phá ảo c ả n h đi trước cho phần thưởng của nàng bên trong nhưng dù là có phá ta nào c ả n h tìm tới tô trường dạ n g hiện tại nàng đã biết rồi tô trường dạ n g hơn nữa lúc này chu linh d u y ệ t đã là võ sư đỉnh cao võ sư đỉnh cao nói cách khác lúc này chu linh d u y ệ t đã bất cứ lúc nào có bước vào tổng sư cảnh tu v i khả năng từ một tên ăn mày nhỏ đến hiện tại võ sư đỉnh cao nàng chỉ dùng ngăn ngắn hai ngày không tới nếu như nói chỉ là võ sư ba tầng chu linh việt như vậy còn chưa đủ lấy nhường vương nhất hợp c o trọng nhưng lúc này đã là võ sư đỉnh cao chu linh việt như vậy đã đáng giá vương nhất hợp vì đó thán thở bởi vì coi như lấy vương nhất hợp ánh mắt đến xem có thể ở chu linh duyệt cái tuổi này thì có võ sư đỉnh cao cũng đều xem như là thiên tiêu giống như nhân vật chỉ có điều vương nhất hợp căn bản cũng không co theo tới hắn lúc này còn ở trở lại khách sạn chờ cơ duyên vì lẽ đó căn bản liền không biết trước hắn quan tâm chu linh duyệt hiện tại đã là võ sư đỉnh cao thấy chu linh duyệt không chắc chắn lắm d á n g vẻ tô trường dạ không khỏi nói cái gì gọi là nên phải biết đúng hay không đã phá ảo cảnh chúng ta trực tiếp đi về phía trước là tốt rồi nói xong cũng dự định mang theo chu linh duyệt đi về phía trước thế nhưng vừa lúc đó đột nhiên ở tại bọn hắn hết thể tiến vào thiên tinh tháp người trong đầu vang lên một thanh âm hoan nghênh đại gia đi tới thiên tinh tháp ta là thiên tinh thượng nhân lưu lại một tia chấp nghiệm thiên tinh thượng nhân lưu lại coi như thần k i ề u cảnh võ giả đều sẽ động lòng bảo vật nhưng muốn muốn lấy được bảo vật này cũng không phải một chuyện dễ dàng các ngươi nhất định phải trải qua t ầ n g tầng thử thách mới được mà ở bắt đầu cho các ngươi thử thách trước hiện tại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng hai mươi tuổi trở lên người tự động nuôi r a võ sư năm tầng trở xuống tự động nuôi r a bằng không chỉ có một con đường chết n à y vừa nói ở thiên tinh tháp bên trong người nhất thời mỗi một cái đều nào lên bởi vì này rất rõ ràng chính là yêu cầu hai mươi tuổi trở xuống võ sư năm tầng như vậy ở toàn bộ y ế n dương thành có bao nhiêu nhân vật như vậy đây chỉ có như vậy một hai mà thôi t r ư ơ n g g i a một cái chương chỉ đến hoàng g i a một cái vàng đến võ liền hai người kêu mà thôi nếu như không phải trước thạch lâm an được khen thưởng như vậy hắn bây giờ khẳng định cũng không ở yêu cầu bên trong p h ạ m vi không đúng thạch lâm an hiện tại đã là hơn tám mươi tuổi đã vượt qua p h ạ m vi nói cách khác hắn hiện tại đồng dạng đang bị đuổi ra ngoài bên trong p h ạ m vi trước chu linh duyệt khẳng định cũng không ở bên trong p h ạ m vi thậm chí nếu như không phải vừa nãy nàng mới hoàn thành nhiệm vụ trở thành võ sư đỉnh cao như vậy hiện tại chu linh duyệt thậu không ở bên trong pha vi bình thường tới nói xác thực chỉ có bốn người có tư cách lưu lại nhưng nếu tô trường dạ cũng đã đi vào như vậy đây nhất định liền không phải tình huống bình thường tô trường dạ lập tức bắt đầu biên tập nhiệm vụ lúc này mặc dù không nhìn thấy tiến vào hai mươi người thế nhưng ở đi vào trước hắn nhưng là đem hai mươi người đều nhớ ở trong lòng ít nhất chính là có thể hiện tại liền cho bọn họ tuyên bố nhiệm vụ trừ r a chính mình trừ r a chu linh duyệt còn có thạch lâm an đương nhiên còn có chính là vàng đến võ cùng trương chỉ đến tô trường dạ cho mặt khác mười lăm người tuyên bố nhiệm vụ. hoàng đắc nạo đám người khi nghe đến âm thanh sau khi mỗi một cái đều tuyệt vọng bởi vì điều này đại biểu bọn họ đã không có cơ hội trong này liền bao quát tôn minh hàn bởi vì hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình tuy rằng tiến vào thiên tinh tháp thế nhưng liền cửa thứ nhất đều qua không được trực tiếp liền bị đá ra ngoài muốn nói không hề có một chút t oán khí đó là đương nhiên là không thể bởi vì điều này đại biểu chính mình thất bại mà nghĩ đến chính mình thất bại sau khi đối mặt tôn ra lựa giận lúc này tôn minh hàn trong lòng chính là một trận sợ hãi nhưng vừa lúc đó hắn cùng cái khác mặt khác m ộ ư ơ i bốn người như thế cũng nghe được nhắc nhở keng thiên tân vạn khổ ngươi rốt c ụ c tiến vào thiên tinh tháp vốn tưởng rằng lập tức liền có cơ hội lấy được thiên tinh tháp vốn tưởng rằng chính mình lập tức liền phải đi thượng nhân sinh đỉnh cao thế nhưng ai cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện biến cố như vậy liền ngươi phẫn nộ nhiệm vụ sinh thành dùng to lớn nhất gào thét đến biểu thị chính mình bất mãn nhiệm vụ t h ư ờ n g võ sư năm tầng cảnh tu vì trải nghiệm m ộ ư ơ i ngày tuổi tác tạm định vì một ư ơ i chín tuổi nhiệm vụ thất bại võ đồ đỉnh cao trải nghiệm m ộ ư ơ i ngày kỳ thực có thể tô trường dạ thậm chí nghĩ trực tiếp cho bọn họ vĩnh c ử u tăng lên tới võ sư năm tầng dù sao cứ như vậy dùng điểm nhiệm vụ nhất định phải nhiều rất nhiều chính mình được điểm nhiệm vụ đương nhiên liền muốn nhiều không ít có thể bởi vì trong này có một cái chương trí thông ở trong đó đối với người của trường giả tô trường g i đều là không muốn cho bọn họ chút nào c h ố tốt nếu như tôn nghị thái đám người biết điểm này như vậy nhất định sẽ cực kỳ vui mừng lúc trước sự lựa chọn của chính mình vậy thì là cách người của trương gia xa một chút bởi vì chỉ có rời xa người của trương gia mới sẽ sợ bị giận cá chém t h ấ t đến sau đó nhường mình cũng phải không tới chỗ tốt không thể nghi ngờ hiện tại hoàng đắc nạo đám người coi như là bị giận cá chém t h ấ t bởi vì nếu như không phải có cái trương trí thông ở trong này như vậy bọn họ có thể được chính là vĩnh c ử u tăng lên tới võ sư nam tầng nhận được nhiệm vụ hoàng đắc nạo đám người lúc này đương nhiên không biết mình đã bởi vì trương gia nguyên nhân mà không có được càng tốt hơn khen thưởng bọn hắn lúc này chỉ là tâm tình cực kỳ kích động dù sao ở bắt đầu nghe được thiên tinh thượng nhân chấp nghiệm thời điểm cũng đã tuyệt vọng thế nhưng lúc này lại lần thứ hai cho bọn hắn hy vọng chuyện này làm sao có thể làm cho bọn họ không kích động đây cho tới bởi vì t r ư ơ n g gia mà bị tổn thất cái này bởi vì bọn họ căn bản liền không biết vì lẽ đó này điểm tổn thất đương nhiên cũng sẽ không thể nhường bọn họ vì thế có tâm tình tiêu cực chương chín mươi tám đệ bốn cái nhiệm vụ võ sư đệ nhất nhân nhận được nhiệm vụ các vị mỗi một cái đều bắt đầu g á o thét lên nếu như nói lúc này thiền tinh thượng nhân chấp nghiệm còn có t h ậ n chí như vậy nhất định sẽ bị kinh đến dù sao những người này ở từng tiếng gào thét sau khi đều có võ sư năm tầng tu vi thậm chí ngay cả tuổi tác đều có thể biến đổi nói cách khác bọn họ nhất thời liền thỏa mãn lưu lại điều kiện mà lúc này tô trường dạ o vì không bị đuổi ra ngoài hắn không thể không bắt đầu cho mình biên tập nhiệm vụ lần này hắn muốn cho mình tới một cái tàn nhẫn tuy rằng cũng chỉ là đem tu vi tăng lên nói võ sư cảnh nhiều nhất cũng là võ sư đỉnh cao dáng vẻ nhưng cũng không phải bình thường võ sư đỉnh cao keng nhiệm vụ sinh thành gầm lên giận dữ nhiệm vụ thường Trở không à n h cựu m sai này một cái nhiệm vụ liền muốn hắn mười vạn điểm nhiệm vụ phải biết nếu như chỉ là soạt cảnh giới như vậy mười vạn điểm nhiệm vụ thậm chí đều có thể soạt đến thần hải cảnh có thể hiện tại hắn chỉ là soạt thành mạnh nhất võ sư lại liền muốn hắn dòng giã mười vạn điểm nhiệm vụ có thể thấy được hiện nay cựu môn thế giới cái kia mạnh nhất võ sư là cường đại c ỡ nào ở cho mình tuyên bố nhiệm vụ thứ tư sau khi tô trường dạ liền bắt đầu ngửa mặt lên trời thét dài mà theo hắn này gầm lên giận dữ trên người hắn phát sinh biến hóa long trời lở đất trước lúc này tô trường dạ chỉ là một người bình thường thế nhưng theo này gầm lên giận dữ theo khen thưởng đúng chỗ lúc này tô trường dạ đã là võ sư bảy tầng tu vi không sai chỉ là võ sư bảy tầng bởi vì tô trường dạ nhiệm vụ t h ư ờ n g yêu cầu là đạt đến trước mặt cựu môn thế giới mạnh nhất võ sư hết thệ thiên phú nội tính cùng công pháp tu luyện nói cách khác trừ ra hiện tại tô trường dạ ở ngoài cái tiêu cựu môn thế giới mạnh nhất võ sư lại chỉ là một cái võ sư bảy tầng mà thôi một cái võ sư bảy tầng lại chính là toàn bộ cựu môn thế giới võ sư cường giả số một có thể thấy đối phương cỡ nào yêu nghiệt nhân vật đương nhiên mặc kệ đối phương đến cùng là ra sao một cái yêu nghiệt so với hiện tại tô trường dạ hắn còn hơi kém hơn lên một bậc dù sao e giờ tệ v ự lỡ là không sánh được treo t ư ờ n g chu linh duyệt trợn mắt ngoắt mồm nhìn tô trường dạ lúc này nàng là thật sự chấn kinh rồi nàng rất muốn hỏi đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tại sao trong t r ớ c mắt tô trường dạ liền trở nên cường đại như vậy bởi vì lúc này tô trường dạ cho nàng một loại cảm giác rất áp lực không sai chính là ngột ngạt cảm ứng phải biết hiện tại chu linh duyệt trên thực tế nhưng là võ sư đỉnh cao thêm vào t r ư ớ c tô trường dạ có cho nàng tăng lên quang lộ tính cùng thiên phú nói cách khác trừ ra kinh nghiệm chiến đấu nàng hơn nhiều bình thường võ sư đỉnh cao đều cường đại hơn có thể hiện tại nàng ở tô trường dạ trên người lại cảm giác được áp lực mạnh mẽ nhất thời có chút khó có thể tin mở miệng nói đại c a c a ngươi ngươi hiện tại đã là tôn g sư sao tô trường dạ đối với này nhà nhạc cười không ta hiện tại còn không phải tôn sư chỉ là võ sư bảy tầng mà thôi chu linh duyệt rất khó tin tưởng nói cái này không thể nào trước a hiện tại là võ đ n a o ngươi lúc s a ó khả năng chỉ là võ sư tầng đây. Điểm này n chỉ l chu linh d u y ệ t mặc dù có lòng muốn đi cấp thiên tinh tháp thế nhưng nàng cũng biết chỉ dựa vào bản thân vẫn không được bởi vì kẻ địch quá nhiều thế nhưng hiện tại liền không giống nhau tuy rằng tô trường dạ nói hắn chỉ có võ sư bảy tầng tu vi nhưng thật muốn so với thực lực đây còn cao hơn mình mới đúng cứ như vậy bọn họ muốn cấp thiên tinh tháp á t có niềm tin đương nhiên hiện tại chu linh duyệt căn bản không biết tô trường dạ có thể không chỉ là có thể võ sư bảy tầng cho nàng áp lực đơn giản như vậy thậm chí thực lực của hắn đã là cựu môn thế giới võ sư số một một cái nhiệm vụ dùng tô trường dạ mười vạn điểm nhiệm vụ thế nhưng đối với này hắn nhưng không có chút nào hối hận dù sao bây giờ còn có gần như hai vạn điểm nhiệm vụ muốn soạt điểm nhiệm vụ vẫn là rất nhanh ở tiến vào thiên tinh tháp thời điểm tô trường dạ điểm nhiệm vụ là hơn mười vạn một điểm Thế Duyệt soạt nhưng cho Chu Linh duyệt soạt đến vì õ sư đỉnh h cao vậy t dùng một vạn điểm nhiệm vụ, điểm đó cho 15 người cho sau soạt lẽ ạ i điểm nhiệm dùng ngàn mấy vụ. Vì l đó ở cho mình soạt nhiệm vụ trước tô trường dạ trên người điểm nhiệm vụ có đầy đủ m ộ ư ơ i hơn một vạn sắp tới m ộ ư ơ i hai vạn r i á m v ẻ vì lẽ đó hoa m ộ ư ơ i vạn điểm nhiệm vụ cho mình soạt một cái nhiệm vụ vậy tuyệt đối là rất đáng giá vì lẽ đó hoa một mươi vạn đ i ể i nhiệm vụ cho mình soạt một cái g nhiệm vụ vậy tuyệt đối là rất đáng giá thế nhưng đây tuyệt đối có thể làm cho tô trường dạ trên tay nhiều hơn chút sức lực vừa lúc đó đột nhiên lại là âm thanh ở trong đầu của bọn họ vang lên hiện tại lưu lại đều là thiên tài như vậy các ngươi đều có hy vọng được t r u y ề n thừa của ta nhưng muốn muốn lấy được ta t r u y ề n thừa cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy trên thực tế lúc này tô trường dạ đối với thiên tinh thượng nhân t r u y ề n thừa đã không thế nào để ý không sai thật muốn tính ra trừ ra thiên tinh thắp ở ngoài tô trường dạ vẫn đúng là xem thường thiên tinh thượng nhân lưu lại t r u y ề n thừa phải biết mười vạn điểm nhiệm vụ khen thưởng bên trong tô trường dạ nhưng là để cho mình có chức võ sư để một người sở hữu công pháp tuy rằng hiện tại tô trường dạ chỉ là biết đối phương đã học được cũng đã có thể sử dụng nhưng coi như chỉ là cái này cũng đã đầy đủ những công pháp này giá trị tất nhiên là ở thiên tinh thượng nhân truyền thừa bên trên đương nhiên đối với những kia công pháp mạnh như thế nào cái này tô trường dạ không rõ ràng lắm dù sao hắn đối với cựu môn thế giới hiểu quá ít vì lẽ đó căn bản liền không biết hắn được công pháp khen thưởng kỳ thực mới là quý giá nhất hoặc là nói tô trường dạ nếu như biết những công pháp này sau đó như muốn cho s o á t đi ra như vậy cần hoa điểm nhiệm vụ đều không chỉ là chỉ là mười vạn điểm mà là ít nhất thứ cất bước có điều nhiệm vụ s o á t đi ra khẳng định toàn bộ công pháp thậm chí cũng đã diễn biến thành kỹ năng mà hiện tại tô trường dạ nắm giữ chỉ là những công pháp này cơ sở phần mặt thôi bởi vì những thứ này đều là cái kia võ sư người số một nắm giữ còn mặt sau bộ phận tô trường dạ cũng không biết bởi vì đây là cái kia võ sư người số một cũng đều sẽ không nhưng coi như như vậy tô trường dạ phần thưởng lần này s o á t đến cũng là cực kỳ có lời chỉ có điều tình huống bây giờ là hắn tuy rằng không thế nào để ý thiên tinh thượng nhân truyền thừa thế nhưng là nhất định phải đem cho chiếm được thiên tinh thượng nhân chấp n i ệ m tiếp tục hiện tại mở ra tầng thứ nhất ở trong tầng thứ nhất có thiên tinh lệnh bắt đầu từ bây giờ được thiên tinh lệnh nhiều nhất hai mươi vị trí đầu người có thể thuận lợi tiến vào thiên tinh tháp hai tầng ở nghe được thanh âm này sau khi tô trường dạ nhất thời cao mày tự nói cái này chấp nghiệm là không có t h ầ n chí chỉ có thể dựa theo lúc t r ư ớ c trình tự vận hành sao chương chín mươi chín cái gì là thiên tinh lệnh tô trường dạ sẽ có nghi vấn như vậy rất đơn giản bởi vì lần này người tiến vào mấy chính là hai mươi có thể hiện tại cái tia thiên tinh thượng nhân chấp nghiệm lại còn nói hai mươi vị trí đầu người có thể đi vào tầng thứ hai này há không phải nói toàn bộ đều có thể đi vào tầng thứ hai hoặc là nói bản thân liền là n h ư ờ n g bọn họ toàn bộ đồng thời tiến vào tầng thứ hai sau đó mới là khảo nghiệm chân chính bắt đầu sao đương nhiên m ặ t sau một khả năng tính rất thấp nói cách khác to lớn nhất khả năng chính là này chấp nghiệm căn bản cũng không có thần trí chỉ có thể dường như giả thiết trình tự bình thường chấp hành bản tôn lưu lại nhiệm vụ mà này cái gọi là chấp nghiệm đến cùng là cái cái gì đây ở còn không nghe thấy âm thanh trước đại gia đều vẫn còn có chút lo lắng dù sao quy tắc trò chơi là bị người lập ra như vậy đến cùng muốn thế nào mới có thể thắng thắng lợi cuối cùng trong lòng đều không có sức lực thế nhưng theo thiên tinh thượng nhân chấp t i ế nghiệm đọc c lại vang lên, vang u n n à không i chỗ nói y đều yên tâm, gì thêm rất rõ ràng muốn làm thế nào chiếm được thiên tinh lệnh cái này liền muốn xem đại gia chính mình đi tìm tòi mà lúc này tô trường dạ nhưng là ở trong lòng yên lặng kiểm tra chính mình học được những kia võ kỹ không thể không nói hắn hiện tại nắm giữ võ kỹ đều rất lợi hại dù sao có thể ở võ sư bảy tầng liền trở thành võ sư người số một hắn có khả năng được tài nguyên cũng là rất khủng bố sở học võ kỹ ở toàn bộ cựu môn thế giới cũng tuyệt đối là đứng đầu nhất bởi vì sở học võ kỹ nếu như không phải rất mạnh đương nhiên không thể có thực lực như vậy có điều trong này nhất làm cho tô trường dạ động lòng vẫn là một loại mãn thiên thuật kỳ thực cái này rất dễ hiểu là một loại có thể thay đổi tự thân khí tức công pháp coi như thiên đô có thể ẩn giấu lấy hiện tại nắm giữ mãn thiên thuật cảnh giới đang sử dụng mãn thiên thuật sau khi có thể mang tu vi của chính mình ngụy trang thành mình muôn cảnh giới cao nhất cao hơn chính mình một cảnh giới là cao một cảnh giới mà không phải một tầng đẳng cấp thấp nhất có thể ngụy trang thành một người bình thường t ỷ như hiện tại tô trường dạ hắn nhiều nhất có thể đem chính mình ngụy trang thành một cái tông sư bảy tầng mà thấp nhất đương nhiên chính là đem chính mình ngụy trang thành một người bình thường không chỉ là như vậy thậm chí còn có thể đem thực lực của chính mình các loại đều ngụy bọc lại bởi vì là hệ thống khen thưởng tô trường dạ sử dụng đầy trời thuật tới là rất dễ dàng chỉ là trong nháy mắt hắn đem tu vi của chính mình đổi thành võ sư năm tầng một cái rất phổ thông võ sư năm tầng chu linh duyệt hiếu kỳ nhìn tô trường dạ phải biết ở lúc mới bắt đầu nàng nhưng là tận mắt đến tô trường dạ là nhiều khủng bố này cho nàng rất mạnh áp lực thậm chí cảm giác mình nếu như cùng tô trường dạ giao thủ như vậy chỉ là trong nháy mắt liền có thể bị đánh bại thế nhưng hiện tại tô trường dạ cho cảm giác của nàng lại chỉ là một cái phổ thông võ sư năm tầng chuyện này làm sao có thể làm cho nàng không kỳ quái hiếu kỳ chu linh duyệt không khỏi mở miệng nói đ ạ i c a c a ngươi làm sao yếu đi tô trường dạ đối với này rất hài lòng người nói đương nhiên không phải yếu đi chỉ là thay đổi một hồi hơi thở của chính mình mà thôi đến ta hiện đang dạy ngươi mãn thiên thuật bộ công pháp này ở cựu môn thế giới thuộc về đẳng cấp nào v õ kỹ tô trường dạ không có hứng thú biết thế nhưng mặc kệ là quý giá vẫn là hàng thông thường này đều không có quan hệ ngược lại đều sẽ dạy cho chu linh duyệt ở thiên tinh tháp tầng thứ nhất có không ít gian phòng tô trường dạ cùng chu linh duyệt tiến vào một cái trong đó gian phòng sau khi bắt đầu truyền thụ mãn thiên thuật cho chu linh duyệt ở tô trường dạ trong mắt bộ công pháp này vẫn rất có chút phức tạp vốn tưởng rằng chu linh duyệt muốn thời gian nhất định mới có thể học được thế nhưng không nghĩ tới chỉ là mấy tiếng sau khi chu linh duyệt cũng đã hoàn toàn học được sau đó nhìn chu linh duyệt đem tu vi của chính mình ngụy trang thành võ sư năm tầng nhìn qua thậm chí so với tô trường dạ còn phải yếu hơn mấy phần dáng v ẽ thấy mình ngụy trang thành công chu linh duyệt nhất thời hài lòng đến ngày lên đại các ca ta thành công ta thật sự thành công tô trường dạ gật đầu một cái nói được rồi hiện tại chúng ta có thể đi tìm thiên tinh lệnh chu linh duyệt nghiêng đầu hỏi có thể cái gì là thiên tinh lệnh đây tô trường dạ cười nói đi thôi tìm người hỏi một chút không liền biết tất cả mọi chuyện bọn hắn bây giờ xác thực không biết cái gì là thiên tinh lệnh thế nhưng người hắn đã ở này thiên tinh tháp tầng thứ nhất ở lại xưng sờ thời gian mấy tiếng tin tưởng bọn hắn bây giờ nên đã biết cái gì là thiên tinh lệnh nếu đã có người biết như vậy đi hỏi bọn họ không là được đây là một cái rất đơn giản vấn đề không cần nói thực lực bây giờ của hắn đều có thể chấn áp bọn họ coi như thực lực không chấn áp được bọn hắn này không phải còn có thể tuyên bố nhiệm vụ sao một cái nhiệm vụ xuống còn có cái gì là mình không thể được trước vẫn luôn đang dạy dỗ chu linh duyệt đầy trời thuật làm sao tu luyện vì lẽ đó tô trường dạ cũng không có thấy thế nào trong phòng này bố trí hiện tại vừa nhìn mới phát hiện nguyên lai trong căn phòng này còn trừ ra địa lên một cái bồ đoàn ở ngoài lại không có thứ gì trong lòng không khỏi đang nghĩ lẽ nào đây là một cái phòng luyện công hay sao liên ở tại bọn hắn dự định mở cửa đi ra ngoài đột nhiên xông tới một người xông người tiến vào đang nhìn đến tô trường dạ cùng chu linh duyệt sau khi đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó nói tại sao là các ngươi người đến lại là t r ư ớ c bởi vì được nhiệm vụ sau đó khen thưởng võ sư đỉnh cao tu vi thạch lâm an ở tiến vào những n à y võ sư bên trong hắn võ sư đỉnh cao tu vi tuyệt đối xem như là tu là tối cao một cái chỉ có điều bởi vì bản thân hắn đã có hơn tám mươi tuổi bình thường tới nói cũng đều không phù hợp lưu lại phạm vi nhưng tô trường dạ một cái nhiệm vụ thay đổi hắn tuổi tác nhường hắn cũng có thể lưu lại nơi này thiên tinh tháp bên trong thạch lâm an không có quên chính mình là làm sao trở thành hiện tại võ sư đỉnh cao đây chính là làm mấy tiếng tô trường dạ thuộc hạng mà hiện tại hắn xem tô trường dạ nhất thời thì có chút khó chịu đối với hiện tại tô trường dạ có võ sư năm tầng tu vi hắn là không hiếu kỳ bởi vì hắn biết phạm là người tiến vào đều đã chiếm được khách thưởng hiện tại mỗi một cái đều là võ sư năm tầng tu vi như vậy hiện tại tô trường dạ cũng là võ sư năm tầng tu vi đây đương nhiên là không có chút nào kỳ quái không kỳ quái tô trường dạ cùng chu linh duyệt đều là võ sư năm tầng tu vi thế nhưng đối với bọn họ thạch lâm an nhưng là không hề có một chút hào cảm ở sừng sốt một lúc sau mạnh mẽ mở miệng nói hiện tại đem bọn ngươi trên người thiên tinh lệnh đều giao ra đây tô trường dạ nói cái gì là thiên tinh lệnh tuy rằng tô trường dạ hỏi là thật sự bởi vì hắn là thật sự không biết cái gì là thiên tinh lệnh thế nhưng lời này ở thạch lâm an nghe tới nhưng là cảm giác đây là đang làm được hắn bởi vì đã tốt mấy tiếng có thể nói trên căn bản trên tay người nào đều có như vậy một hai khối thiên tinh lệnh thế nhưng hiện tại tô trường dạ lại hỏi hắn cái gì là thiên tinh lệnh chuyện này làm sao có thể làm cho được, được nhất thời biến sắc mặt thạch lâm an quát ngươi cho rằng giả ngu là có thể sao cuối cùng cho ngươi một cơ hội lập tức đem thiên tinh lệnh đều giao ra đây không phải vậy ta sẽ để ngươi hối hận đi tới phía trên thế giới này t r ư ơ n g một trăm lần thứ nhất giao thủ tô trường dạ đang hoàn thành nhiệm vụ thứ tư chức vẫn luôn là một người bình thường tuy rằng gặp được không ít kẻ địch nhưng đều là dùng nhiệm vụ liền giải quyết thế nhưng này không có nghĩa là hắn liền thật sự không có chút nào yêu thích độc thủ nam nhân luôn có như vậy một điểm bạo lực gen huống hồ là ở thực lực này làm đầu thế giới không đ ộ n g thủ làm sao biểu hiện thực lực làm sao thu được địa vị tô trường dạ hiện tại bất kể nói thế nào cũng đã là võ sư người số một tuy rằng tô trường dạ cũng không biết cái này võ sư người số một mạnh như thế nào nhưng mới vừa được năng lực làm sao cũng phải thử nghiệm một hồi không phải mà trước mắt thạch lâm an rất rõ ràng chính là một cái thí nghiệm đối tượng thấy đối phương như vậy không k h á c h khí tô trường dạ không khỏi cười nói sẽ làm ta hối hận đi tới thế giới này kỳ thực ta thật sự không nghĩ đến ngươi tin h không tuy rằng hiện tại có hệ thống kể bên người thế nhưng nếu như có thể ở thế giới cũ thì có hệ thống kể bên người cái kia không thể nghi ngờ càng tốt hơn đây mới là tô trường dạ càng m u ố n m u ố n vì lẽ đó thật muốn nói hắn vẫn đúng là không nghĩ đến thế giới này nay vừa nói nhất thời liền để thạch lâm an kiên định cho rằng trước tô trường dạ là thật sự ở trang là đang đùa hắn b ở lên. không sai lúc à l này thạch lâm ăn là rất bành trướng thật muốn nói đến ở này t h i ê n tinh tháp bên trong hắn còn thật sự có tư cách bành trướng dù sao có thể đi vào này thiền tinh tháp nhiều nhất cũng chính là võ sư tu vi mà hắn hiện tại nhưng là võ sư đỉnh cao nói riêng về cảnh giới mà nói hắn hiện tại đã là cảnh giới tối cao tồn tại có điều kiện như vậy hơn nữa t r ư ớ c đã cùng hoàng đắc nạo thậm chí còn sẽ hiến dương thành nổi danh nhất thiên tài một trong vàng đến võ động thủ một lần mà kết quả đều là hắn toàn thắng n à y không khỏi liền để bành trướng đến cho là mình là sự tồn tại vô địch vốn là ở đắc ý nhất thời điểm gặp phải t r ư ớ c để cho mình lúng túng người thêm vào đối phương hiện tại còn phi thường không tức thời nhất thời liền bạo độ rồi lạnh lùng nhìn nói ngày hôm nay ta liền để ngươi biết đùa ta là kết cục gì lời nói xong trực tiếp một trưởng liền hướng tô trường dạ vỗ lại đây nếu như ở thường ngày tô trường dạ là sẽ không với hắn động thủ trực tiếp một cái nhiệm vụ đập cho hắn là có thể thế nhưng bởi vì mới vừa được khen thưởng không đến bao lâu t h u ố n h ổ vẫn là võ sư người số một tuy rằng không có vẫn không có trải qua chiến đấu nhưng đối với động thủ hắn vẫn còn có chút hứng thú ít nhất cũng phải biết một hồi chính mình hiện tại động thủ năng lực mạnh như thế nào vì lẽ đó ngay ở một trường vô hướng mình thời điểm tô trường dạ nhàn nhạt cười nhường ta nhìn ngươi một chút bản lĩnh đi lời nói xong trực tiếp một quyền đập ra ngoài thấy tô trường dạ lại như vậy không nhìn chính mình thậm chí còn dám hoàn thủ điều này làm cho đang tức giận bên trong cũng có mấy phần cười lạnh Thế nhưng rất nhanh này, giao thủ một cái, hắn liền không cười nổi. Lúc này, tô trường dạng bị trang đi ra khí tức nhưng nhanh hắn không khí chỉ này liền nổi, này dạng cười giao ra cái đi lúc có bị vì õ võ sư sư tầng, rất thông tầng. hơn nữa còn phổ kia là loại v lẽ đó thạch lâm an cho rằng muốn quyết định tô trường dạ n g là chuyện rất đơn giản tình bởi vì trước hắn cũng đã gặp qua những kia nguyên bản là người bình thường sau đó bị tăng lên tới võ sư năm tầng những tên kia chỉ là chỉ có cảnh giới cái thùng giống mà thôi muốn nói thực lực chuyện này quả là kém đến nhường hắn muốn cười hắn cảm giác mình không cần nói là võ sư đỉnh cao coi như chỉ là võ đồ chín tầng liền có thể đánh bại bọn họ trên thực tế ở trong lòng hắn lúc này đối mặt tô trường dạ nên cũng kết quả như thế dù sao ở đi vào t r ư ớ c tô trường dạ cũng giống như vậy đều chỉ là một người bình thường mà thôi hiện tại tuy rằng đã là võ sư năm tầng nhưng nên cũng là cùng t r ư ớ c những người bình thường kia như thế được khen thưởng trực tiếp tăng lên tới võ sư năm tầng cái thùng giống mà thôi nhưng là này giao thủ một cái liền biết mình sai rồi không chỉ sai hơn nữa còn sai đến mức rất thái quá loại kia đầu tiên chính là tô trường dạ tốc độ có một loại cảm giác vậy thì là tô trường dạ tốc độ lại so với mình còn nhanh hơn mấy phần phải biết hắn nhưng là võ sư đỉnh cao tu vi Tuy rất t hiểu rằng không phải am ố có thể bởi vì cảnh giới nguyên nhân, tốc độ cấm c pháp, thể tốc cảnh nhân, bởi giới vì nguyên điều ộ của hắn so v ớ bảng đến đ võ đều muốn cảm làm làm chuyện điều tốc nhanh hơn không ít, thế nhưng hiện tại lại cảm giác tô trường dạ tốc độ nhanh hơn hắn, chuyện này làm sao có thể làm cho không thế thể cho hãi. sao tô giác ít, tại lại dạ có Có độ sợ ở ngắn ngủi kinh ngạc sau khi lập tức thay đổi chiêu thức hắn lúc này vẫn là rất tự tin dù sao bất kể nói thế nào tô trường dạ đều chỉ là một cái nho nhỏ võ sư năm tầng mà thôi coi như tốc độ nhanh hơn một ít nhưng những phương diện khác xem sao nên vẫn là không sánh được chính mình thế nhưng thạch lâm an lần thứ hai phát hiện mình sai rồi bởi vì tô trường dạ có thể không chỉ là ở trên tốc độ nhanh hơn hắn thậm chí võ kỹ cũng là không có chút nào kém hắn thậm chí càng mềm liền diệu nay không khỏi nhường hắn khiếp sợ sao có thể có chuyện đó ngươi làm sao có khả năng hội võ kỹ hắn hỏi ra nếu như vậy là bởi vì lúc trước cùng những kia võ sư năm tầng đối chiến thời điểm có thể rõ ràng cảm giác được bọn họ chỉ là võ sư năm tầng cảnh giới mà thôi bởi vì không có cho bọn họ khen thưởng võ kỹ cái gì vì lẽ đó bọn họ động thủ cũng toàn bộ đều chỉ là dựa vào chính mình bản năng nói cách khác kỳ thực bọn họ cũng đều còn chỉ là người bình thường chỉ là so với người bình thường khí lực càng to lớn hơn tốc độ càng nhanh hơn mà thôi thật muốn cùng có kinh nghiệm so ra không cần nói đồng cấp coi như chỉ là v õ đồ chín tầng đều có thể hoàn toàn thất bại bọn họ một cái võ sư đỉnh cao ra tay cái kia càng là trong nháy mắt liền có thể đem bọn họ cho c h â n áp có thể hiện tại cùng tô trường dạ sau khi giao thủ mới phát hiện mình sai rồi bởi vì tuy rằng nhìn qua tô trường dạ cũng chỉ là một cái võ sư năm tầng thế nhưng lại hội võ kỹ không chỉ là như vậy thậm chí đối với mới nắm giữ võ kỹ còn rất cao minh tô trường dạ rất là bình tĩnh hồi đáp ngươi thật nhiều lời cố gắng ra tay đi không phải vậy ngươi liền tiến thức không thể nghi ngờ lời này càng làm cho căm tức không n ớ t trong lúc nhất thời không khỏi đem thực lực của chính mình toàn bộ đều dùng đến phải biết đây là lúc trước chuyện không hề có coi như ở gặp phải vàng đến v õ thời điểm hắn đều là ung dung đem chân áp thế nhưng bây giờ đối với lên tô trường dạ hắn lại đem thực lực tầm mở nếu như nói chỉ là như vậy thì thôi thế nhưng chân chính n h ư ờ n g khó chịu chính là coi như hắn đã đem thực lực tăng lên tới cực hạ n còn lại như thế căn bản là không phải tô trường dạ đối thủ mà càng làm cho hắn tuyệt vọng chính là ở lúc sớm nhất tô trường dạ ra tay còn có như vậy một ít chút chắc đây là nhất bắt đầu thời điểm hắn chắc chắn nguyên nhân dù sao trước tô trường dạ chỉ là một người bình thường nói cách khác không có một chút nào giao thủ kinh nghiệm như vậy ra tay chúc chắc là chuyện rất bình thường thế nhưng theo chiến đấu rất nhanh sẽ phát hiện tô trường dạ đó là càng đánh đấu càng thêm trôi chạy rất nhiều lúc ra tay thậm chí phi thường đặc sắc trên thực tế không biết chính là ở động thủ trong quá trình một ít không cách nào nhìn thấy kinh nghiệm chiến đấu liền như vậy yên lặng tiến vào tô trường dạ trong đầu c h ư một trăm linh một ai là bị chiếu cấu người tô trường dạ mặc dù là lần thứ nhất sử dụng võ kỹ nhưng lại tựa hồ như thật giống sử dụng vô số lần như thế đối với như thế nào sử dụng những vũ kỹ này mới có thể đem vi lực bạo phát đến cực hạn có rất rõ ràng cảm giác trên thực tế cái này cũng là khen thưởng bên trong một hoàn dù sao muốn trở thành võ sư người số một hơn nữa còn là võ sư bảy tầng tu vi thành là thứ nhất người như vậy cần khẳng định không phải mạnh mẽ võ kỹ cùng vượt xa người khác cảnh giới uy thế điều này cần đương nhiên chính là siêu cường kinh nghiệm chiến đấu giao thủ không tới hai phút thời gian thạch lâm a n cảm giác mình trải qua mấy năm như vậy dài lâu bởi vì hắn sợ hai phát hiện tô trường dạ không chỉ là hội võ kỹ đơn giản như vậy thậm chí sẽ võ kỹ còn không b t từ nhất bắt đầu thời điểm q u y ế n pháp đến cuối cùng trường pháp c ư ớ p pháp cái gì đều chậm rãi dùng được hơn nữa này dùng một lát r a chính là cảnh giới lại thành tuy rằng thạch lâm an căn bản không biết tô trường dạ nắm giữ đến cùng đúng hay không cảnh giới lại thành nhưng có một chút hắn là rất rõ ràng vậy thì là hay là coi như đem những vũ kỹ này đều dạy cho hắn như vậy hắn cũng không biết muốn thời gian bao lâu mới có thể luyện đến hiện tại tô trường dạ trình độ hay là coi như là cả đời đều không làm được trừ ra muốn sử dụng vũ khí võ kỹ ở ngoài rất nhanh tô trường dạ liền đem chính mình sẽ võ kỹ đều sử dụng một lần mà chỉ cần sử dụng một lần như vậy liền có vô số kinh nghiệm chiến đấu xuất hiện ở trong đầu sau đó thật giống như chính mình bản năng như thế bất cứ lúc nào đều có thể đem ung dung dùng đến hơn nữa còn là mạnh nhất loại kia vì lẽ đó chỉ là mấy phút sau khi tô trường dạ cảm giác không có gì hay dù sao đối thủ quá yếu lắc đầu nói ngươi quá chênh lệ sau đó một trưởng đem thạch lâm a n cho vỗ ra một trưởng này cũng chưa dùng tới cái gì lực thế nhưng cho thạch lâm a n đà kích nhưng là không í t hắn không khỏi mất như thần nói đều nói chu linh việt là bị nhớn h ữ n g người thế nhưng bây giờ nhìn lại ngươi tựa hồ mới là a nghe được thạch lâm ăn nói nếu như vậy tô trường dạ lông mày không khỏi cao lên đến bởi vì hắn còn không muốn chính mình đứng ra trở thành đại gia mục tiêu dù sao hắn nhưng là rất rõ ràng ở hiến dương thành còn có một cái rất mạnh mẽ vương nhất ở nếu như có thể cho đối phương tuyên bố nhiệm vụ cũng coi như nhưng hiện tại lấy hắn điểm nhiệm vụ coi như cho người ta tuyên bố nhiệm vụ đều không làm được à nếu như nói chính mình thật nếu như bị đối phương cho nhìn chằm chằm như vậy chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam đối với này tô trường dạ nhìn nói ngươi nói cái gì bị nhớ n h u người n g ở lúc nói lời này tô trường dạ bắt đầu cho biên tập nhiệm vụ một cái nhường hắn cấp miệng một cái nhường hắn nghe chính mình lời thành vì chính mình thuộc hạ nhiệm vụ thạch lâm an đang định nói cái gì thế nhưng trong t r ư ớ c mắt hắn sợ hãi nhìn xem tô trường dạng keng thân là võ sư đỉnh cao ngươi lại thua với một người bình thường lúc này ngươi phi thường gủ rũ thậm chí có một loại ngông cuồng hoạt đời này cảm giác nhiệm vụ sinh thành đem tự mình biết hết thẻ đều giấu ở trong lòng sau đó nhận đánh bại người của mình làm chủ xin thể cả đời không phản bội đối phương nhiệm vụ, thường, võ sư đỉnh cao tu vi. Nhiệm vụ thất bại thu vi hoàn toàn biến mất thành là người bình thường thạch lâm an thân thể không khỏi bắt đầu run dậy hắn không khỏi ở trong lòng nghĩ trước mắt tô trường dạ dốt cuộc là ai tại sao cái tia tồn tại sẽ đối với hắn như vậy nhớ nhung lúc sớm nhất đại gia đều cho rằng chu linh duyệt là được nhớ những người dù sao nàng từ một tên ăn mày rất nhanh sẽ bị tăng lên tới võ sư ba tầng thế nhưng hiện tại chính mình đây trực tiếp bị tăng lên tới võ sư đỉnh cao trước tuyên bố cho mình cho rằng là một đường nghe tô trừng dạ n g sau đó một ngày võ sư đỉnh cao trải nghiệm có thể hiện tại chỉ cần mình xin thể nhận chủ như vậy liền có thể chân chính mới trở thành võ sư đỉnh cao nếu như cứ tính toán như thế đến như vậy hắn tựa hồ mới thật sự là chịu đến quyến lưới người mà nếu như hắn là chịu đến quyến lưới người như vậy cái này để cho mình nhận chủ lại là một cái ra sao tồn tại ý nghĩ trong lòng ngường không khỏi bắt đầu run dày nhưng nhìn tô trường dạ vẻ mặt đối phương vừa tựa hồ cái gì cũng không biết dáng vẻ nghe được tô trường dạ hỏi hiện tại ngươi có thể nói cho chúng ta cái gì là thiên tinh lệnh đi đối với trong lòng mình suy đoán có rất nhiều ý nghĩ nhưng lúc này hắn nhưng không được không đem nhiệm vụ cho hoàn thành dù sao này trên thực tế cũng là một cái kỳ nộ bởi vì hắn biết rõ thật muốn là dựa theo thiên phú của chính mình cùng tài nguyên muốn tăng lên tới võ sư chín tầng rất khó cả đời này thậm chí đều không có cơ hội gì thành t i ể u t ô n g sư có thể hiện ở một cái trở thành võ sư đỉnh cao cơ hội ngay ở trước mặt chính mình mà hiện tại liền trở thành võ sư đỉnh cao như vậy khoảng cách tôn g sư còn có thể rất xa s a o không khỏi có chút chờ mong lên mặc dù nói cứ như vậy chính mình liền nhận chủ nhưng nếu như thật có thể trở thành tôn g sư nhận chủ cái gì tựa hồ cũng không phải một cái không kém sự tình còn nói t ô l â n ra cái này vẫn là các loại trước tiên hoàn thành hiện nay nhiệm vụ nói sau đi xuất phát từ thăm dò c h i tâm nhìn tô trường dạ nói thực lực của ngươi nhường ta biết rồi cái gì gọi là thiên ngoại hữu tiên h hiện tại ta xin thể nhận ngươi làm chủ kính x i n ngươi tiếp thu tô trường dạ giả, giả ra vẻ mặt kinh ngạc ngươi nói cái gì nhận ta làm chủ phải biết ta là chỉ là một người bình thường mà thôi ngươi có cái này cần phải nhận ta làm chủ sao tô trường dạ trước cho những người kia khen thưởng đều là mười t ẹ nẩn võ sư năm tầng trải nghiệm nói cách khác ở sau mười ngày bọn họ nguyên bản là ra sao cảnh giới thì trả lại là ra sao mà trước tô trường dạ chỉ là một người bình thường mà thôi bình thường tới nói ở sau mười ngày hắn cũng tương tự cũng chỉ là một người bình thường mà thôi lúc này lời nói của hắn nhưng là nhường thạch lâm an có chút mê man này cái gì cái tình huống chẳng lẽ mình suy đoán là sai tô trường dạ cùng những người khác cũng như thế ý nghĩ như thế xuất hiện trong nháy mắt liền bị cho vứt bỏ trước là tô trường dạ cũng chỉ là một người bình thường mà thôi hắn thật muốn là được khen thưởng và những người khác đều giống nhau như vậy làm sao có khả năng nắm giữ võ kỹ làm sao có khả năng đem chính mình đệ lên đánh để cho mình căn bản cũng không có sức lực chống đỡ lại đương nhiên những này kỳ thực đều không trọng yếu chân chính trọng yếu chính là hắn nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ a bởi vì chỉ có hoàn thành nhiệm vụ sau khi hắn mới có thể trở thành là chân chính võ sư đỉnh cao hơn nữa trừ r a này m ấ y người khen thưởng ở ngoài còn có khủng bố mới trừng phạt a vậy thì là trực tiếp biến thành một người bình thường này không chỉ đại biểu chính mình tu luyện nhiều năm học phí trọng yếu hơn chính là chính mình sẽ tràn ngập nguy hiểm ở tu luyện trên đường vẫn luôn là không bình tĩnh hắn có thể lúc trước cũng đã là v õ sư năm tầng mà ở gần như một trăm năm bên trong kẻ địch số lượng cũng là không ít những kẻ địch này ở biết mình tu vi hoàn toàn biến mất sau khi có đến hay không gây sự với chính mình cái này căn bản là không cần suy đoán a bởi vì nếu như mình đối thủ ở ngày nào đó đã biến thành như vậy như vậy hắn nhất định sẽ ngay lập tức liền đi đem giải quyết vì lẽ đó hắn cảm thấy đến bây giờ lập tức đến đem nhiệm vụ hoàn thành lại nói liền thạch lâm an rất nghiêm túc nói ta xin thể từ đó về sau ngươi chính là chủ nhân của ta còn xin chủ nhân nhường ta theo theo chương một trăm linh hai dưới bồ đoàn thiên tinh lệ thạch lâm an này có chút không cam lòng lời nói xong sau đó nghe được hệ thống nhắc nhở nói cách khác khen thưởng tới tay chỉ có điều bởi vì hắn hiện tại cũng đã là võ sư đỉnh cao nguyên nhân vì lẽ đó coi như được khen thưởng nhưng trên người cũng không có biến hóa chút nào có thể này vẫn để cho thạch lâm an rất là hưng phấn bởi vì điều này đại biểu hắn từ đó về sau chính là chân chính võ sư đỉnh cao mà không phải tạm thời trải nghiệm mà hắn không biết chính là tô trường dạ đối với kết quả này cũng rất vui vẻ bởi vì hiện tại hắn điểm nhiệm vụ lại một lần có ba vạn ba vạn điểm nhiệm vụ thêm vào hai cái võ sư đỉnh cao tùy tùng thêm vào chính mình võ sư thứ nhất thực lực tô trường dạ tin tưởng muốn đoạt đến thiên tinh thắp trên căn bản liền không tồn tại vấn đề gì đặc biệt ở này thiên tinh thắp bên trong kẻ địch nhiều nhất chỉ là võ sư năm tầng tu vi cái kia thì càng thêm không có vấn đề chút nào ở hài lòng sau khi tô trường dạ vẫn là nghiêm túc nói ngươi là thật lòng thạch lâm an b ộ i hỏi đương nhiên là thật lòng chủ nhân ngài có dặn dò gì tô trường dạ nói như vậy hiện tại nói cho ta cái gì là thiên tinh lệ n h trước nghe được tô trường dạ nói lời này rất là c ă m thức bởi vì hắn cho rằng đây là tô trường dạ là đang đùa hắn thế nhưng lúc này tô trường dạ lần thứ hai hỏi nếu như vậy đặc biệt ở có thể đem hắn chấn áp tình huống lần thứ hai đặt câu、hỏi. như vậy thạch lâm an có thể xác định tô trường dạ tuyệt đối không phải đang đùa hắn mà là thật sự không biết nhưng sao có thể có chuyện đó tại sao thời gian dài như vậy qua đi không ít người cũng đã được thiên t i n h lệnh thế nhưng tô trường dạ lại còn không biết cái gì là thiên t i n h lệnh bởi vì khó có thể tin tưởng được thạch lâm an không khỏi hỏi chủ nhân ngài thật sự không biết cái gì là thiên t i n h lệnh tô trường dạ tức giận nói biết ta còn hỏi ngươi làm gì nói nhanh một chút cái gì là thiên t i n h lệnh trên người ngươi có bao nhiêu thấy tô trường dạ không giống lời nói dối thạ không g n h ạ i hỏi mỗi trong một gian phòng đều nên có một viên đến mấy viên thiên tích lệnh chủ nhân các ngươi trong phòng này không có phát hiện sao mỗi một gian phòng đều có điều này làm cho tô trường dạ cùng chu linh duyệt có chút buồn b ự c bởi vì căn phòng này trừ ra một cái bồ đoàn ở ngoài căn bản cũng không có những thứ đồ khác như vậy nơi này tại sao có thể có thiên tinh lệnh đây chu linh duyệt nói ngươi lừa người chúng ta trong phòng này căn bản cũng không có cái gì thiên tinh lệnh điều này làm cho thạch lâm an có chút không biết làm sao trả lời bởi vì hắn không biết chu linh duyệt cùng tô trường dạ trong lúc đó quan hệ vì lẽ đó sợ nói chuyện không cẩn thận liền đắc t ộ i tô trường dạ thấy hắng vẻ khổ s ở tô trường dạ nói chúng ta xác thực không có ở trong phòng này phát hiện thiên tinh lệnh bởi vì trong phòng này chỉ có một cái bồ đoàn ngươi sẽ không cho là cái bồ đoàn này chính là thiên tinh lệnh chứ thạch lâm an nhìn một chút trên đất bồ đoàn sau đó đem nắm lên sau đó tô trường dạ bọn họ liền nhìn thấy trên đất còn thật sự có một viên lệnh bài rắn dấp mặt trên có thiên tinh hai chữ chu linh duyệt ngạc như nói còn thật sự có thiên tinh lệnh a bởi vì này thiên tinh lệnh cùng mặt đất là như thế hòa vì lẽ đó ngồi ở trên b ổ đoàn căn bản là cái gì cũng không cảm giác được cái này cũng là tô trường dạ bọn họ vẫn luôn không có phát hiện thiên tinh lệnh vị trí một trong những nguyên nhân đương nhiên còn có một cái c ả n g vì là nguyên nhân trọng yếu đó chính là bọn họ cũng không biết muốn làm sao mới có thể tìm được thiên tinh lệnh mà thạch lâm an liền không giống hắn cho đến bây giờ đã chiếm được vài viên thiên tinh lệnh đối với tìm kiếm những này làm nhưng đã có không ít kinh nghiệm thạch lâm an nói đây chính là thiên tinh lệnh chủ nhân này thiên tinh lệnh chính là ngươi tô trường dạ gật gật đầu sau đó đem thiên tinh lệnh cho đào lên trên giới đánh giá một hồi phát hiện này tựa hồ vốn là một khối rất phổ thông l ệ n h bài một mặt có thiên tinh hai chữ một mặt nhưng là một ít vô tự đạo văn hay là ở thiên tinh tháp bên trong nguyên nhân ở phía trên có một ít sức mạnh thần bí gia trì có lực lượng này g i a trì liền có thể càng thêm dễ dàng phát hiện cái khác đã bị thu được thiên tinh lệnh tô trường dạ không khỏi hiếu kỳ nhìn thạch lâm an nói không nghĩ tới trên người ngươi cư nhiên đã có mười viên thiên tinh lệnh thạch lâm an có chút kiêu ngạo nói ở gặp phải chủ nhân trước ngươi ở này thiên tinh tháp bên trong căn bản cũng không có người là ta đối thủ bọn họ gặp phải ta đều sẽ trực tiếp đem gian phòng tặng cho ta vì lẽ đó được thiên tinh lệnh liền nhiều hơn chút tô trường dạ cười nói ở này thiên tinh thắp bên trong ngươi mặc dù là vô địch thế nhưng ngươi liền không sợ đắc tội bọn họ mấy gia tộc lớn người sao tô trường dạ ý tứ rất rõ ràng vậy thì là thạch lâm an tuy rằng ở thiên tinh thắp bên trong vô địch nhưng trung quy ở muốn đi ra ngoài mà ở sau khi đi ra ngoài ưu thế của hắn cũng không có đang không có thực lực ưu thế tình huống đắc tội rồi mấy gia tộc lớn người n à y tựa hồ cũng không phải một chuyện tốt ta thạch lâm an có chút ngượng ngùng nói kỳ thực ta ở gặp phải mấy gia tộc lớn người đều sẽ làm ở hơn nữa ta bản thân liền là tôn gia người đây là trước tô trường dạ không biết tình huống không h ỏ i hỏi ngươi là tôn gia người đây là ý gì thạch lâm an nói Kỳ tuy h ự c rằng thạch lâm an đã xin thể nhận chủ nhưng tô trường dạ căn bản liền không biết này cái gọi là lời thề đến cùng lớn bao nhiêu lực ước thúc nếu như hơn nữa thạch lâm an bản thân hắn số tuổi như vậy cái này lực ước thúc thì càng nhỏ thạch lâm an cảm kích nói đa tạ chủ nhân k ỳ thực tô trường dạ coi như không nói như vậy hắn cũng sẽ khuyên lên vài câu dù sao hắn nói thế nào đều là tôn gia người thật muốn là nhận tô trường dạ làm chủ nhân như vậy này không thể nghi ngờ là ở đánh tôn gia mặt vào lúc ấy tô trường dạ cũng coi như là đắc tội rồi tôn gia tuy rằng hiện tại tô trường dạ so với hắn thạch lâm a n mạnh mẽ a nhưng ở thạch lâm a n trong mắt cũng là chỉ là mạnh mẽ hơn chính mình một ít mà thôi phải biết ở tôn gia nhưng là có tôn g sư chín tầng cường giả tồn tại thực lực như vậy khẳng định không phải tô trường dạ có thể chống đỡ võ sư cùng t ô n g sư tuy rằng chỉ là kém nhau một chữ nhưng giữa hai người tranh lệnh nhưng là khe hơn nữa tô trường dạ nhìn qua cũng chỉ có võ sư năm tầng tu vi mà thôi vì lẽ đó khó tránh khỏi sẽ vì tô trường dạ lo lắng đương nhiên cũng là vì chính mình lo lắng dù sao hắn hiện tại cũng đã lập gia đình nếu như chỉ là chính mình một người như vậy theo tô trường dạ hãy cùng tô trường dạ thế nhưng hắn có người nhà thật muốn thật muốn hắn người nhà rất có thể sẽ bị giận cá chém tớt mà này bất kể nói thế nào đều là hắn không muốn nhìn thấy tô trường dạ nói được rồi hiện tại chúng ta đi tìm cái khác thiên tinh lệnh đi trước thiên tinh thượng nhân chấp nghiệm nói rồi hai mươi người đứng đầu có thể đi vào tầng tiếp theo nhưng t h ư ợ n hồ quên nói một cái vấn đề mấu chốt đó chính là thời gian vấn đề đây rốt cuộc là cho bọn họ thời gian bao lâu đi tìm thiên tinh lệnh đây chương một trăm linh ba đặc thù khen thưởng qua cửa phương thức đây là tầng thứ nhất trước thiên tinh thượng nhân chấp nghiệm nói có thể đi tầng tiếp theo thế nhưng làm sao đi đây điểm này tô trường giả mấy người cũng không có đáp án ngược lại chính là bọn họ đã tìm thời gian dòng g ã một ngày có thể vẫn không có tìm tới đi tầng tiếp theo đường lối mà cái kia thiên tinh thượng nhân chấp nghiệm cũng không có lại xuất hiện qua bọn họ tựa hồ cũng đã bị lãng quên ở này thiên tinh thắp một tầng như thế từ nhìn thấy thạch lâm an đến hiện tại đã qua hai ngày tô trường giả cảm giác không đúng nhưng hiện tại này thiên tinh lệnh ở trên tay bọn họ tựa hồ căn bản liền không có tác dụng gì bởi vì bọn họ đi tìm thiên tinh lệnh nguyên nhân chính là vì tiến vào tầng tiếp theo thế nhưng hiện tại thiên tinh lệnh thu thập không ít có thể vẫn luôn không có có thể tìm tới đi tầng tiếp theo đường nội a rốt cuộc tô trường dạ cảm giác không thể như vậy liền cho một cái trong đó tên là triệu khang thái ra hỏa tuyên bố một cái nhiệm vụ bởi vì lúc này cái này người may mắn khoảng cách tô trường dạ gần nhất triệu khang thái ở tiến vào thiên tinh t h á p trước chỉ là một người bình thường thế nhưng ở tiến vào thiên tinh t h á p sau khi bị khen thưởng võ sư năm tầng tu vi tuy rằng chỉ là mười ngày tạm thời trải nghiệm nhưng hắn thật sự rất yêu thích cái cảm giác này mà hiện tại đã hai ngày trôi qua nguyên bản bọn họ đều cho rằng chỉ có thể là tạm thời trải nghiệm thời gian vừa quá sẽ lần thứ hai biến thành người bình thường thế nhưng tô trường dạ bởi vì điểm nhiệm vụ nguyên nhân cho bọn họ khen thưởng vĩnh cự võ sư năm tầng tu vi chuyện này với bọn họ tới nói đó mới là lớn lao k i n h hỉ quét một làn sóng điểm nhiệm vụ sau khi tô trường dạ hiện tại điểm nhiệm vụ đã đạt đến tám mươi n g h n điểm dù sao hơn mười người khen thưởng v ĩ n h c ử u võ sư năm tầng tu vi cần điểm nhiệm vụ cũng là không ít hiện tại hắn cho triệu khang thái tuyên bố nhiệm vụ thường là biết tiến vào tầng tiếp theo điều kiện đã có vấn đề như vậy hay dùng khen thưởng để giải quyết vấn đề được rồi triệu khang thái tâm tình bây giờ rất tốt trên thực tế đây là đi vào trước những người bình thường kia tâm tình đều không khác ấ y dù sao bọn họ trước khi tiến vào đều chỉ là người bình thường mà thôi thế nhưng hiện tại đây đã có võ sư năm tầng tu vi tuy rằng không có cái gì võ kỹ nhưng bọn họ có thể rất rõ ràng cảm giác được thân thể của chính mình muốn so với người bình thường cường đại hơn nhiều ít nhất ở khí lực cùng trên tốc độ không phải trước chính mình có thể sánh được có như vậy ưu thế nói thế nào cũng không tính là người bình thường ít nhất phải kiện càng nhiều biến hóa như thế triệu khang thái đám người làm sao có thể không vui đây tuy rằng t â m tình coi như không tệ nhưng muốn nói không có chút nào muốn tìm đến đi tầng tiếp theo đường nối vậy khẳng định là chuyện không thể nào nhưng không cần nói bọn họ coi như là trương trí thông các loại cũng không có cách nào điều này làm cho bọn họ càng thêm bất đắc dĩ Hắn hiện t ạ i tiến dự định v à o dưới một cái một p h ò n g sau đó t ì m kiếm một hồi có hay không hồi thiên tinh hay lệnh, Ngược lại hiện tại đều không có n g ư ợ c lại l tại hiện không chuyện đều có à mắt như vậy tìm nhiều một chút thiên tinh lệnh khẳng định là không có sai. Trong chút chấp vậy tìm một m sai. có là hắn lại một lần nghe được nhắc nhở keng nhìn đã tìm tới thiên tinh lệnh ngươi cảm giác một trận sự bất đắc dĩ cũng đã qua thời gian dài như vậy thế nhưng còn không có tìm được đi một tầng con đường ngươi cảm giác mình nhất định phải mau chóng tìm tới đi tầng tiếp theo đường nhiệm vụ sinh thành thu thập m ộ ư ơ i khối thiên tinh lệnh nhiệm vụ thưởng biết được đi thiên tinh tháp tầng tiếp theo phương pháp nhiệm vụ thất bại thu vi hoàn toàn biến mất khi nghe đến như vậy nhắc nhở sau khi triệu khang thái nhất thời mừng như đi lên t r ư ớ c vẫn luôn không có hy vọng chỉ có thể bị động đi tìm càng nhiều thiên tinh lệnh thế nhưng hiện tại nói thế nào đều xem như là có hy vọng tuy rằng âm thanh này không phải thiên tinh thượng nhân chấp nghiệm từng nói nhưng ở trong lòng bọn họ cái này tồn tại nhưng làm muốn so với cái gọi là thiên tinh thượng nhân mạnh hơn nhiều đương nhiên bọn họ đối với cái này tồn tại cũng nhiều hơn cảm kích dù sao thiên tinh thượng nhân mạnh mẽ đến đâu lưu lại to lớn hơn nữa kỳ ngộ này cùng quan hệ của bọn họ tựa hồ cũng không phải rất lớn bởi vì nếu như không phải cái này thần bí tồn tại như vậy bọn họ căn bản là không thể tiến vào thiên tinh tháp nếu liền thiên tinh tháp cũng không thể tiến vào cái kia thì càng thêm không muốn nói gì được thiên tinh thượng nhân c h u y ể n thừa mà cái kia thần bí tồn tại không chỉ nhường bọn họ tiến vào thiên tinh tháp thậm chí còn nhường bọn họ đều trở thành không võ sư năm tầng võ giả ai càng đáng giá cảm kích này đã không cần nhiều lời mà cái kia thần bí tồn tại năng lực cũng là bọn họ tin tưởng dù sao có thể làm cho bọn họ từ người bình thường trực tiếp biến thành võ sư năm tầng n à y cũng đã là rất lợi hại năng lực như vậy hiện tại nhiều hơn nữa cái trước nói cho hắn đi một tầng phương pháp tựa hô cũng không phải cái gì chuyện không thể nào hiện tại duy nhất cần phải làm là mau nhanh đem còn lại thiên tinh lệnh đều cho tìm tới h cũng, cũng dù, dù sao tô trưởng dạ cũng nghĩ nhanh một chút biết đi một tầng phương pháp không phải vậy cũng sẽ không cho triệu khang thái tuyên bố nhiệm vụ như vậy nếu đều là nghĩ nhanh một chút biết đi tầng tiếp theo này đương nhiên không thể phát bút sao rất khó nhiệm vụ tô trường dạ mang theo chu linh duyệt đi tới triệu khang thái đi vào gian phòng hắn muốn ở đây chờ triệu khang thái đi ra sau đó nhường hắn nói ra tầng tiếp theo phương pháp triệu khang thái đi vào không đến bao lâu liền đi ra lúc này tâm tình của hắn rất có chút kích động chỉ là đi ra liền nhìn thấy tô trường dạ cùng chu linh duyệt ở trong nháy mắt trên mặt vẻ mặt kích động đ ọ c lại s ừ n g sốt một chút nói các ngươi muốn làm gì tô trường dạ nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn hắn nói cũng không có cái gì chỉ là muốn hỏi ngươi làm sao đi tầng tiếp theo thôi triệu khang thái trong lòng rất nhiều dấu chấm hỏi phải biết đại gia cũng không biết làm sao đi tầng tiếp theo được rồi hắn hiện tại đúng là biết rồi nhưng tại sao chính mình vừa ra tới liền sẽ gặp phải một cái hỏi mình hỏi như vậy để người đối phương xác định tự mình biết vẫn là làm sao tuy rằng trong lòng rất nhiều nghi vấn nhưng triệu khang thái nhưng là nói ta cũng không biết ta nếu như biết nói sao đi tầng tiếp theo ta hiện tại liền đi tới chu linh duyệt cũng là hiếu kỳ nhìn tô trường dạ bởi vì nàng cũng rất kỳ quái tại sao tô trường dạ sẽ tìm đến triệu khang thái hỏi vấn đề như vậy tô trường dạ nhàn nhạt nhìn triệu khang thái nói nhìn dáng dấp ngươi là thật sự không muốn nói như vậy liền chớ có trách ta không k h á c h khí lời này nhường triệu khang thái có chút tức giận tô trường dạ hắn vẫn là nhận thức dù sao đại gia đều là từ yến dương thành đến hơn nữa hắn cũng biết ở tiến vào thiên tinh thắp trước tô trường dạ cũng là một người bình thường c h ư ơ n một trăm linh bốn một chiêu chế địch tiến vào thiên tinh thắp trước đều là người bình thường mà hiện tại đại gia cũng đã là võ sư năm tầng còn không phải như thế ở triệu khang thái trong lòng nếu đại gia đều là từ người bình thường sau đó trực tiếp khen thưởng trở thành võ sư năm tầng như vậy ngươi lẽ nào liền thật sự mạnh hơn ta hay sao vì lẽ đó tô trường dạ ngữ khí nhường triệu khang thái rất khó chịu dù sao hắn đã biết rồi đi tầng tiếp theo phương pháp sau đó so với những người khác càng thêm có cơ hội thành công vì lẽ đó triệu khang thái ngữ khí một hồi không có nói nghị đối với ta không khắc khí ta còn thật sự muốn biết ngươi dự định làm sao cái đối với ta không khách khí pháp đại gia đều là giống nhau cảnh giới như thế sẽ không võ kỹ muốn nói mình sợ tô trường dạ đó là đương nhiên là chuyện không thể nào thế nhưng nhường hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính là hắn vừa mới r ứ t lời tô trường dạ cũng đã ra tay rồi một chiêu chỉ là một cái dường như chảo mũi bình thường k h ô n g chế lại triệu khang thái không sai chỉ là một chiêu liền đem triệu khang thái k h ô n g chế thấy mình trong nháy mắt bị k h ô n g chế triệu khang thái sợ hai ở trong lòng hỏi đến cùng phát sinh cái gì chuyện này rốt cuộc là như thế nào tô trường dạ nhàn nhạt mở miệng nói hiện tại có thể nói sao triệu khang thái có chút kinh hoàng bởi vì hắn thật sự không nghĩ tới tô trường dạ lại mạnh như vậy càng không có nghĩ tới hắn lại trực tiếp ra tay rồi không có chút nào khách khí loại kia nhưng coi như như vậy triệu khang thái vẫn không có dự định trực tiếp nói cho tô trường dạ ngụy biện nói các ngươi cũng không biết ta như thế nào sẽ biết à bình thường tới nói có người nghe nói như thế khẳng định là sẽ tin tưởng nói thí dụ như lần đi ngang qua trường trí Chí lai chính là như vậy hắn rất có chút khó chịu nhìn tô trường dạ nói ngươi làm gì có chút thực lực liền không biết chính mình là ai sao tô trường dạ ở xem triệu khang thái thời điểm kỳ thực vẻ mặt vẫn tính là bình tĩnh thế nhưng trương trí lai nói chuyện lời này nhất thời liền để hắn khó chịu muốn nói nguyên nhân chủ yếu tuyệt đối không phải cái tên này ngự a khí không quen càng nhiều nguyên nhân hẳn là hắn gọi trương trí lai có một cái gọi là trương trí viễn ca ca tô trường dạ l ệ n h n h ạ t nói cúc cho ta lời này nhất thời nhường trương trí lai nổi giận l ệ n h n h ạ t nói nhìn dáng dấp thật sự có chút thực lực liền không biết chính mình họ gì ta ngày hôm nay liền để ngươi biết liền coi như các ngươi chỉ có cảnh giới cũng vẫn là như thế chỉ là rắt rưởi lời này nhất thời liền để chu linh duyệt cả giận nói ngươi mới là rắt rưởi dá mắng đại ca ca ta muốn đánh ng lời nói xong thậm chí đều không có cho trương chí lai máy sẽ trực tiếp liền một trường hướng về trương chí lai cho vô đi phải biết t r ư ớ c nhưng là cho chu linh duyệt một ít không sai k h e t thưởng cho nên nàng tuyệt đối không phải một cái phổ thông võ sư đỉnh cao tuy rằng kinh nghiệm chiến đấu muốn so với cái khác võ sư đỉnh cao ít một chút nhưng thật muốn so với bình thường võ sư đỉnh cao khẳng định cũng là không kém mà trương chí lai đây ở đi vào trước hắn cũng chỉ là một cái võ sư hai tầng mà thôi kỳ thực ở đi vào trước hắn liền không phải chu linh duyệt đối thủ cái kia thì càng thêm không cần nói hiện tại chu linh duyệt đã là võ sư đỉnh cao chỉ có điều những tình huống này trương chí lai căn bản liền không biết hắn còn tưởng là chu linh duyệt cùng triệu khang thái bọn họ như thế đều chỉ là chỉ có cảnh giới mà không có võ kỹ cái thùng giống võ giả thế nhưng này vừa ra tay hắn liền biết mình sai rồi không chỉ sai hơn nữa sai đến mức rất thái quá chu linh duyệt trực tiếp một t r ư ờ n g liền đem cho đánh bay trực tiếp đụng vào trên t ư ờ n g trương trí lai、like、một hồi bồi r ố i đến cùng phát sinh cái gì tiểu cô nương này tại sao như vậy hôm u ánh làm sao chính mình một t r ư ờ n g đều không chịu được vào lúc này hắn mới ý thức tới người ta ở đi vào trước liền bị trương gia tông sưng sư ư là chịu đến quan tâm người vào lúc ấy không rõ ràng lắm này chịu đến quan tâm lớn bao nhiều khác nhau thế nhưng hiện tại hắn tựa hồ biết rồi trong lúc này có thể không chỉ là có khác nhau đơn giản như vậy mà là sự khác biệt này lớn hơn đi tới lớn đến chỉ cần một trường liền có thể giải quyết chính mình này hay là đối phương không đủ quen thuộc nguyên nhân không phải vậy một trường này liền có thể đem chính mình giải quyết chu linh duyệt một trường đem đánh bay tựa hồ còn không hết hận còn muốn tiếp tục tiến lên tô trường dạ bận bịu làm ở miệng nói linh duyệt nhường hắn lan không muốn ô huế tay của chính mình nói xong nhìn trương trí lai nói còn không cút cho ta trương trí lai sợ mất mật nhìn tô trường dạ cùng chu linh duyệt thả câu tiếp theo lời hung ác các ngươi sẽ hối hận sau đó liền chạy trương trí lai cũng coi như là người biết thời thế ít nhất hắn rất biết do chính mình ở này t h i ê n tinh thắp bên trong không phải tô trường dạ đám người đối thủ nếu như vậy lưu lại cũng chỉ là tự gây phiền phức cho tới nói thả câu l ờ i hung ác cũng là rất hợp lý dù sao dưới cái nhìn của hắn tô trường dạ đám người coi như lợi hại đến đâu cũng chỉ có thể ở t h i ê n tinh thắp bên trong mà thôi thật muốn là đi ra ngoài này vẫn phải là nhìn bọn họ vì lẽ đó này có thể không chỉ là l ờ i hung ác mà là chân tâm muốn trả thù tô trường dạ cùng chu linh duyệt đối với trương trí lai uy hiếp chu linh duyệt không có để ở trong lòng đương nhiên này không phải sức lực mà là không có nghĩ nhiều như thế còn tô trường giả nhưng là thật sự một điểm đều không có để ở trong lòng tuy rằng trương gia là rất mạnh thế nhưng hiện tại tô trường giả đã không có đem để ở trong lòng hắn hiện tại là mạnh nhất võ sư thật muốn luận thực lực hay là không sánh được có tôn g sư chín tầng trương gia trương lĩnh hạo nhưng phải biết hắn hiện tại nhưng là đã có mấy vạn điểm nhiệm vụ hơn nữa bất cứ lúc nào đều có thể thu được càng nhiều điểm nhiệm vụ hắn đã nhìn sang chỉ cần trăm vạn điểm nhiệm vụ liền có thể trở thành là mạnh nhất tôn g sư đối với hiện ư g phải tại tô h h à n l trường dạ mà nói hiến dương thành cái gọi là tứ đại gia tộc đã không bị hắn để ở trong mắt đương nhiên coi như như vậy hắn cũng biết mình còn chưa đủ lấy xương bá hiến dương thành dù sao ở hiến dương thành còn có một cái vô cùng mạnh mẽ vương nhất hợp đây là hắn tạm thời không thể đối kháng tồn tại triệu khang thái thấy trương trí lai đều trực tiếp bị chu linh duyệt một trường đánh bại nhất thời hắn liền biết mình một chiêu bị k h ô n g chế đó là không có chút nào a n uổng dù sao thật muốn so ra chính mình so với trương trí lai còn muốn không bằng thấy hắn ánh mắt tô trường dạ nhàn nhạt mở miệng nói hiện tại có thể nói sao triệu khang thái tựa hồ còn muốn dễ dụa một hồi nói ta là thật sự không biết ta tô trường dạ sắc mặt một hồi trở nên ấm lánh sau đó nhìn triệu khang thái nói cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng nếu như ngươi không nói liền chớ có trách ta lòng dạ độc lúc này tô trường dạ vẻ mặt nhường triệu khang thái trong lòng run dậy một hồi nhưng hắn vẫn là lắc đầu nói ta thật sự không biết hắn còn muốn dãy ruột một hồi hay là tô trường dạ chỉ là dọa hắn một hồi đây tô trường dạ nói rất tốt đã như vậy như vậy xin mời thử một chút ta này một chiêu thiên địa tay đi đây là cái gì quỷ triệu khang thái rất rõ ràng nằm ở ngẫu bức trạng thái dù sao trước hắn chỉ là một người bình thường mà thôi huống hồ không cần nói hắn liền coi như là bình thường võ giả đều là không biết này cái gọi là thiên địa tay lợi hại mà có tư cách biết danh từ này người khi nghe đến sau khi không không mồ hôi lạnh ứa ra triệu khang thái đương nhiên là chưa từng nghe qua cái này cái gì thiên địa s i ê u hùng t a y cũng chính bởi vì hắn chưa từng nghe nói cái này cái gì thiên địa s i ê u hùng t a y vì lẽ đó đang nghe tô trường dạ nói ra sau khi nhất thời có chút b u ồ n c ư ờ i s á c thực danh tự này nghe vào rất lợi hại nhưng bình thường tới nói như vậy tên v õ kỹ hoặc là chính là thật sự rất lợi hại hoặc là chính là rất hai uy lực cảm động loại kia tô trường dạ là người nào trên thực tế triệu khang thái không biết nhưng hắn biết rõ bọn họ đều là từ yến dương thành đến nếu đều là từ yến dương thành đến mà trước khi tới tô trường dạ còn chỉ là một người bình thường như vậy ở điều kiện như vậy dưới tô trường dạ muốn nói sẽ cái gì rất lợi hại vó kỹ cái này bất kể nói thế nào triệu khang thái đều là không tin vì lẽ đó ở trong lòng hắn này cái gì thiên địa s i ê u hồn tay chính là khôi hài v õ kỹ nếu như không phải lúc này hắn đã bị tô trường dạ chấn áp như vậy khi nghe đến tô trường dạ nói ra thiên địa s i ê u hồn tay công pháp tên sau khi hắn cũng có cười ra tiếng có điều lúc này bởi vì đã bị chấn áp nguyên nhân hắn tuy rằng rất muốn cười thế nhưng cũng không dám cười đi ra dù sao mình vốn là không phải đối thủ của người ta này cười lên tiếng cái kia chẳng phải là lập tức liền muốn xui ô xẻo rồi không nhìn triệu khang thái cái kia chảo phúng giống như vẻ mặt tô trường dạ tay đẻ đến trên người hắn chứ là không dám cười đi ra Thế nhưng theo tô trường dạ tay ở triệu khang thái trên người như vậy nhấn một cái lập tức triệu khang thái liền triệt để không có cười ý tứ này không phải là không dám cười mà là thật sự không cười nổi thiên địa s i ê u hồn tay chỗ lợi hại ở chỗ trực tiếp tác dụng ở người linh hồn bên trên dù sao trong này có một cái h ồ n chữ tô trường dạ chỉ biết là này một chiêu công pháp rất lợi hại nhưng hắn căn bản liền không biết thật muốn là cường giả đem thiên địa s i ê u hồn tay luyện đến chỗ cao thầm như vậy này đã không phải dùng để bức cung d i à n v ặ t người mà là ở này một chiêu bên dưới căn bản liền không có bí mật gì để nói chỉ bất quá hắn được chỉ là một cái võ sư bảy tầng tu luyện thiên địa siêu hồ n t a y đối phương tuy rằng thiên phú cực cao nhưng bất kể nói thế nào cũng chỉ là một cái võ sư bảy tầng mà thôi hắn ở thiên địa này siêu hồ n t a y vận dụng tới cũng chỉ có những này mà thôi nhưng này đã đầy đủ bởi vì hiện tại trình độ dùng đang bức cung lên v ộ i vặn triệu khang thái ở bề ngoài xem không có biến hóa chút nào ít nhất không có bị nghiêm hình bức cung loại kia nhìn thấy mà giật mình nhưng hắn ở linh hồn bên trên chịu đến trừng phạt nhưng là hết sức khủng bố bởi vì này trực tiếp nhường hắn trải qua như địa ngục g à y vò chỉ là dùng gần như một phút không tới tô trường g i đình chỉ thiên địa siêu h sau đó nhàn nhạt nhìn triệu khang thái nói hiện tại có thể nói sao triệu khang thái đầy mắt đều là sợ hãi âm thanh lúc này đều có chút bắt đầu run r u dày ngươi ngươi rốt cuộc là ai ở tiến vào thiên tinh thắp trước triệu khang thái kỳ thực cũng chỉ là một người bình thường mà thôi hắn đối với sự tu hành sự tình h i ể u rõ đương nhiên cũng là không nhiều nhưng bất kể nói thế nào vừa nãy tô trường dạ cho hắn cái k i a một hồi là thật sự nhường hắn sợ hãi tô trường dạ lắc lắc đầu nếu như ta là ngươi sẽ mau nhanh đem sự tình nói ra mà không phải hiện như vậy phí lời đang nói chuyện đồng thời tay tựa hồ lại một lần muốn theo để lại đây chuyện này nhất thời liền để triệu khang thái sợ b ậ n bịu là hoàng sợ nói đừng đừng đến ta nói ta nói à. tô trường dạ đ ỉ n h c h ỉ sắp đưa đến trên người hắn tay nói nói đi triệu khang thái nói ở thiên tinh lệnh lên có một ít đạo văn tìm tới tương ứng thiên tinh lệnh sau đó là có thể tổ hợp lại với nhau thu thập được mười khối tương ứng thiên tinh lệnh đem ghép lại cùng nhau như vậy liền vẫn có thể mở ra một đạo đi về tầng thứ hai đường nối có điều một con đường chỉ có thể nhường một người đi vào đường nối thì ra là như vậy tô trường dạ thật sự có chút bất ngờ trước hắn liền phát hiện thiên tinh lệnh lên đạo văn thế nhưng làm sao cũng không nghĩ tới này lại còn là g a m xếp hình a hắn lập tức đem trên người mình thiên tinh lệnh cùng chu linh duyệt trên người thiên tinh lệnh đều lấy ra sau đó bắt đầu tìm tương ứng đạo văn ghép lại ở lúc mới bắt đầu không có phản ứng chút nào thế nhưng xét ở nhận năm khối sau khi nhất thời thì có chỉ dẫn biểu hiện cũng chính là mặt khác năm khối thiên tinh lệnh vị trí c h ô ở chỉ dẫn lại còn có thể như vậy chu linh duyệt vui vẻ nói đại ca ca lần này được rồi chúng ta lập tức liền có thể mở ra đường nối tiến vào tầng tiếp theo tô trường dạ gật đầu một cái nói không sai cứ như vậy muốn ghép lại hoàn thành liền đơn giản hơn nhiều tuy rằng này nhìn qua là rất dễ dàng nhưng trên thực tế tô trường dạ rất rõ ràng bọn họ sẽ cảm thấy dễ dàng đó là bởi vì thực lực của bọn họ đủ mạnh thế nhưng thay đổi một người vậy thì không giống nhau t h như trước mắt triệu khang thái trên người hắn thì có tô trường giả muốn thiên tinh lệnh nếu ở trên người hắn có tô trường giả muốn như vậy không cần phải nói đương nhiên là chỉ có thể cho tô trường giả nhưng mặt khác triệu khang thái muốn thiên tinh lệnh ở tô trường giả trên người như vậy hắn có thể ư ế t q u a được sao đây đương nhiên là không thể nói cách khác này chỉ dẫn kỳ thực chỉ là vì là cường giả phục vụ nhường cường giả có thể càng dễ dàng tiến vào tầng tiếp theo này tuy rằng tựa hồ không có như vậy nhân quyền nhưng trên thực tế mới là bình thường thao tác dù sao thiên tinh thượng nhân muốn chính là truyền nhân nếu là truyền nhân như vậy đương nhiên là càng mạnh càng tốt càng có thiên phú càng tốt triệu khang thái khi thấy chỉ dẫn ở trên người mình sau khi không chút suy nghĩ trực tiếp đem trên người chịu đến chỉ dẫn thiên tinh lệnh giao ra nhìn hắn như vậy tự giác tô trường dạ nói không sai chính ngươi nhìn một chút ngươi cần nếu như trên người chúng ta có như vậy ngươi liền đến tìm ta được rồi lời này nhường triệu khang thái một hồi kích chuyển động bởi vì hắn biết rõ nếu như nói tô trường dạ không muốn đem trên người hắn thiên tinh lệnh giao ra đây như vậy hắn rất có thể căn bản là không mở ra đường l i bởi vì hắn vừa nãy liền đã thấy ở tô trường dạ cùng chu linh duyệt trên người có bao nhiêu thiên t i n h lệnh chính mình rất khó nói thật sự liền không muốn cần tô trường dạ cùng chu linh duyệt thiên t i n h lệnh thực lực không bằng người như vậy đối phương không muốn cho hắn vậy thì thật không có biện pháp hiện tại tô trường dạ lại đồng ý cho mình chuyện này nhất thời liền để triệu khang thái trở nên cảm kích lên dù sao điều này cũng đại diện cho c hắn o h cơ hội không phải tô trường dạ mang theo chu linh duyệt theo chỉ dẫn đi tìm cái khác cần thiên t i n h lệnh gần nhất một khối thiên t i n h lệnh là vật vô chủ còn ở một trong phòng bọn họ thuận lợi bắt được mà cái khác mấy khối nhưng là ở những người khác trên tay cũng không biết là triệu khang thái đang tìm kiếm thiên tinh lệnh thời điểm đem tin tức cho tiết lộ ra ngoài hay là bọn hắn từ những chỗ khác biết rồi tình huống kết quả là là hiện tại rất nhiều người đều đã biết rồi muốn đi tầng tiếp theo phương pháp liền ở bắt đầu thời điểm vẫn tính ung dung bầu không khí một hồi trở nên hơi sốt u sáng lên dù sao ở lúc sớm nhất đại gia cho rằng đều có thể tiến vào tầng tiếp theo thế nhưng bây giờ mới biết sự t ì n h căn bản là không phải đơn giản như vậy nếu muốn tiến vào tầng tiếp theo nói đơn giản cũng đơn giản nhưng muốn nói khó cũng khó dù sao ít nhất liền phải tìm được mười khối thiên tinh lệnh thế nhưng chỉ tìm tới mười khối thiên tinh lệnh liền có thể mở ra đường nối độ khả thi trên căn bản là、CZO. Trước 106, đ ắ là, là ta, ta phải r biết đây chính là thiên tinh thượng nhân mới truyền thừa muốn nói nhường ai từ bỏ dao ra bản thân thiên tinh lệnh tắc thành cho hán người đây đương nhiên là chuyện không thể nào dù sao đại gia cũng đã trả giá nhiều như vậy vì lẽ đó cướp giật chiến đấu tự nhiên liền bạo phát mà trong này nhất là sinh động đương nhiên liền muốn thuộc tứ đại gia thuộc người dù sao bọn họ ở đi vào chức thì có thực lực không yếu mà những người khác coi như là chu đạt tinh các loại bản thân thì có võ kỹ cũng đều không phải là đối thủ của bọn họ dù sao bọn họ nắm giữ võ kỹ căn bản là không sánh được tứ đại gia t ộ c người nếu chu đạt tinh các loại đều không phải là đối thủ cái kia thì càng thêm không cần nói những kêu bản thân cũng chỉ là người bình thường bị tăng lên tới người không thể nghi ngờ bọn họ càng thêm không phải là đối thủ mà lần này tô trường dạ chỉ dẫn là ở trường trí thông trên người mà vừa vặn trường trí thông chỉ dẫn cũng đến tô trường dạ trên người vậy cũng là là duyên vận s o n ư ơ n g đều bởi vì chỉ dẫn ngộ đến cùng một chỗ khi thấy tô trường dạ thời điểm trương trí thông nhất thời cười lệnh tìm các ngươi thời gian thật dài ở trương trí thông một bên không phải những người khác mà là t r ư ớ c bị chu linh duyệt một chiêu đánh bại trương trí lai thiên tinh thắp t ầ n g thứ nhất không nhỏ trương trí lai đang bị chu linh duyệt sau khi đánh bại vẫn luôn muốn tìm được báo thủ thế nhưng rất đáng tiếc thời gian dài như vậy bọn họ vẫn luôn không có có thể gặp phải trước lúc này trương trí lai vẫn luôn đang nói là tô trường giả bọn họ vẫn may không có bị bọn họ cho va và vào phải biết ở trương trí lai trong lòng trương trí thông rất mạnh mẽ bởi vì hắn thường thường đều nghe bọn họ trương gia tông sư cường giả nói trương trí thông là trương gia gần hai trăm năm qua có khả năng nhất trở thành thần hải Chỉ cần chỉ là đ i ể mà n y cũng c đã đủ để hiện ứ n g m n h t r ư tại r Thông m trương gia tôn g sư đều nói trương trí thông là hai trăm năm qua có khả năng nhất trở thành thần hải cảnh người Mà trương trí t h ô n lai nhất cũng vẫn luôn n nhường t Ở thời trong cười lạnh tồn t làm sao ngươi cho rằng nhận sợ liền có thể bông tha ngươi hiện tại trước đem trên người ngươi toàn bộ thiên tinh lệnh đều giao ra đây nếu như số may chúng ta vừa vặn có thể mở ra đường lối hay là các ngươi còn có thể tránh được một kiếp tô trường dạ căn bản là không nhìn trương trí lai mà là nhìn về phía trương trí thông nói huynh đệ ngươi lời chính là ta muốn nói với ngươi ngươi là giao g i thiên tinh lệnh đây vẫn để cho ta động thủ đang không có trở thành võ sư người số một trước tô trường dạ gặp phải phiền phức đầu t i ê n nghị đến đương nhiên là nhiệm vụ thế nhưng hiện tại mà nhiệm vụ cái gì đương nhiên sẽ không không tuyên bố nhưng có thể động thủ biểu hiện một chút hắn cũng là sẽ không bỏ qua mà bây giờ nhìn trương trí thông g á n g vẻ không động thủ tựa hồ không được à dù sao tô trường dạ không muốn hiện tại liền lãng phí nhiệm vụ hạn mức dù sao đồ chơi này chỉ có thể tuyên bố mấy lần phải chờ tới tháng sau nay còn có hơn mười ngày thời gian vì lẽ đó hiện tại còn không phải lãng phí nhiệm vụ hạn mức thời điểm trương trí thông vốn là có chút khó chịu trương trí lai nhiều lời như vậy thế nhưng không nghĩ tới ở trương trí lai lời sau khi nói xong hắn còn chưa kịp nói chuyện tô trường dạ càng hung hăng liền nói ra lúc này trương trí thông rất tức giận cho tới nay hắn đều là thi ê n tài thực lực rất mạnh ở trương trí lai trong lòng thuộc về sự tồn tại vô địch đại gia cũng làm hoàng đắc võ cùng hắn trương trí thông là có khả năng nhất thành tựu thần hại người trẻ tuổi thế nhưng giữa hai người này đến cùng ai mạnh hơn một điểm cái này nhưng là ít có người biết không thiếu tướng bọn họ xưng là yến dương song con cũng chính là bọn họ đều là nổi tiếng ngang nhau nhưng đây chỉ là ngoại giới không biết mà thôi tình huống chân thực nhưng là trương trí thông đã cùng hoàng đắc võ giao t h ủ không ít lần mà mỗi một lần đều là trương trí thông toàn thắng nói cách khác ở bề ngoài hắn cùng hoàng đắc võ là cùng một đẳng cấp thiên tài nhưng trên thực tế nhưng là hắn có thể đẻ lên hoàng đắc võ đánh ở điều kiện như vậy d ư ớ i trương trí thông rất tự tin thế nhưng không nghĩ tới ngày hôm nay dưới tình huống như vậy lại gặp phải một cái so với mình càng thêm tự tin tồn tại hoặc là nói càng thêm hung hăng tồn tại sắc mặt trở nên cực kỳ ấm lĩnh ngươi biết cái trước như vậy nói chuyện với ta người là kết cục gì hả? hắn lời nói xong trương trí lai nhất thời cười to nói các ngươi xong các ngươi xong lần trước như vậy theo ta thống ca người nói chuyện trên người xương đều không có một cái là hoàn chỉnh toàn bộ đều bị đánh nát các ngươi xong chờ chết đi chu linh d u y ệ t nhất thời không cao hứng ngươi tốt phiền lần trước chưa hề đem ngươi đánh đủ sao vốn đang hết sức hung hăng trương trí lai ở lời này sau khi nhất thời liền không tốt đẹp gì phải biết mặc kệ thấy thế nào chu linh d u y ệ t đều chỉ là một cái mười hai tuổi bè lai ạ chính mình lại bị một cô bé cho đánh bại mặc dù nói điều này là bởi vì khen thưởng không đủ ra sức nguyên nhân nhưng bất kể nói thế nào này đều sửa đổi biến không x o n g việc thực đó chính là hắn bị một cô bé cho đánh bại nhất thời oan ức nhìn trương trí thông nói thông ca ngươi ngậm miệng lại cho ta liền một cô bé đều thu thập không được mất mặt lời nói của hắn còn không có nói ra trương trí thông đã trực tiếp gầm lên điều này làm cho trương trí lai không dám nói lời nào chỉ là nếu như trương trí thông có thể nghe đến lúc này trương trí lai ở trong lòng nhất định sẽ quất hắn mấy lòng bàn tay bởi vì cái này thời điểm trương trí lai ở trong lòng nói nói ta mất mặt ngươi ở người ta cái tuổi này thời điểm còn không phải võ đồ chín tầng mà thôi còn thật sự coi chính mình là đệ nhất thiên tài huống hồ ngươi cũng không nhất định là đối thủ à, một chiêu liền có thể đánh bại ta chắc chắn sẽ không rất yếu lúc trước hắn vẫn luôn làm trương trí thông vô địch nhưng là liền bởi vì m a n g hắn một câu hiện tại trương trí lai liền ở trong lòng m a n g hắn không bằng chu linh d u y ệ t thậm chí hy vọng bị chu linh d u y ệ t cho đánh bại trương trí thông đương nhiên là không biết trương trí lai trong lòng nói nhảm nhiều như vậy chỉ là nhìn tô trường dạ nói n h ờ ta xem một chút cho ngươi ra sao khen thưởng có thể cho ngươi lớn lối như thế lời nói xong trực tiếp một trưởng liền bổ về phía tô trường dạ kỳ thực trương ra ưu không trưởng vẫn là rất lợi hại ít nhất ở toàn bộ yến dương thành có rất ít có thể so sánh cùng nhau t r ư ờ n g pháp thế nhưng bàn về t r ư ờ n g pháp tô trường dạ nắm giữ giả thiên trưởng không thể nghi ngờ muốn so với mạnh mẽ nhiều trong lúc này căn bản là không hề khả năng so sánh trương trí thông thấy tô trường dạ phản ứng không khỏi càng là cười lạnh liền như vậy trình độ còn dám hung hăng này nhưng cho trường trí thông một loại không cách nào ra tay cảm giác tuy rằng tô trường d i tay vẫn là lớn như vậy thậm chí một t r ư ờ n g vỗ ra đều không có cái gì tinh diệu biến hóa thế nhưng ở trường trí thông trong mắt nhưng không giống nhau một t r ư ờ n g này tựa hồ đã bị vô hạn phong to không chỉ đem bản thân hắn công kích bọc ở trong đó thậm chí coi như mình cả người cũng như thế bị áp chế ở trong đó già thiên t r ư ờ n g nếu như thay đổi thần môn cảnh cường giả triển khai ra vậy cũng là có thể một tay che t r ờ i một t r ư ờ n g diện thành khủng bố chiêu thức mà cái này cũng là già thiên trưởng tên khởi ngờn ở tô trường g i trên tay đương nhiên không làm được một tay che chởi nhưng muốn cho trương trí thông thân mệnh m ỏ i trong đó cũng không phải việc khó gì cảm giác mình bị nuốt trương trí thông sắc mặt một hồi trở nên hết sức ầm chầm đao trong tay nhất thời ra khỏi vỏ một đao chém đúng ra theo ánh đao tựa hồ phải đem hết t h ể trước mắt đều sẽ chém phá thế nhưng rất khối trương trí thông sợ hai phát hiện hắn một đao tựa hồ trực tiếp chém vào tô trường dạ trên lòng bàn tay ở chém tới tô trường dạ bàn tay trong nháy mắt hắn là rất kích động dù sao ở hắn tính toán bên trong hắn này một đao là bất kỳ võ sư đều không đón được thậm chí coi như là tông sư cường giả nên tiếp này một đao cũng không thể nói không mất một sợi tóc nhưng lần này chạm sơn một đao chém vào tô trường dạ trên tay thậm chí ngay cả phá đều không có có thể phá một điểm sợ hai bên dưới bận bịu là đổi chiều theo gầm lên giận dữ ánh đao tầng tầng lớp lớp như sóng chiều đã tới các sóng đao là hiện nay trương trí thông có thể sử dụng ra mạnh nhất chiêu thức hắn cùng hoàng đắc võ giao chiến rất nhiều lần đều là dùng này một chiêu đem đánh bại bởi vì này một chiêu không chỉ lực công kích siêu cường thậm chí diện tích che phủ tích cũng còn như sóng chiều ở liên tiếp hai chiêu thất bại sau khi trương trí thông ý thức được đối thủ của hắn rất mạnh mẽ nay đã vượt qua trước h ắ n gặp được bất luận cái nào võ sư cường giả k ỳ thực hắn tuy rằng chỉ là võ sư năm tầng nhưng ở t r ư ơ n g gia có không ít võ sư bảy tầng thậm chí là tám tầng cũng đã có giao thủ phải biết coi như là võ sư tám tầng cũng không thể không nhìn sự công kích của hắn hơi một không cẩn thận sẽ bị hắn gây thương tích này một chiêu không thể bảo là không mạnh hắn thậm chí có thể chiến thắng không ít võ sư bảy tầng thế nhưng có thể làm cho võ sư tám tầng cũng không dám tiếp chiêu thức ở tô trường dạ trên tay lại không mất một sợi tóc lúc này sắp nhường hắn ý thức được không ra tuyệt chiêu không xong rồi các sóng đao bình thường tới nói thậm chí có thể làm cho võ sư tám tầng lật thuyền này đã xem như là trương trí thông tuyệt chiêu bởi vì hắn không dám tiếp tục cùng tô trường dạ hao tồn nữa nhất định phải ngay lập tức kết thúc chiến đấu tốt nhất chính là nhường tô trường dạ có chiêu đều dùng đến không thể không nói trương trí thông chiến đấu thiên phú quả thật không thể nếu như tô trường dạ là bình thường võ sư như vậy ở này một chiêu bên dưới cũng rất khó toàn thân trở ra nhưng hiện tại tô trường dạ nhưng là võ sư người số một ra thiên trưởng lại há lại l à như vậy dễ dàn phá các sóng đao tầng tầng ánh đao đều không có có thể đem tô trường dạ bàn tay nhân chìm ngược lại ở trường trí thông sợ h ã i trong ánh mắt tô trường dạ một trường hoàn toàn không thấy như sóng c h i ề u giống như ánh đao tầng tầng vỗ vào trên người hắn tô trường dạ nhìn như nhẹ nhàng một trường vỗ ở trường trí thông trên người thế nhưng này lại làm cho trường trí thông đầu một mảnh hỗn độn lúc này ở trong lòng hắn chỉ có một vấn đề n à y vẫn là thế giới cũ sao hắn vẫn luôn là yến dương thành trói mắt nhất thiên tài mặc dù mọi người đều nói hoàng gia hoàng đắc võ có thể với hắn so sánh thậm chí gọi bọn họ là yến dương s o n g gòn nhưng hắn biết rõ hoàng đắc võ căn bản là không phải là đối thủ của hắn bởi vì bọn họ trong lúc đó đã giao thủ không chỉ một lần mỗi một lần đều bị hắn đánh bại người làm sao có thể cùng hắn nổi tiếng ngang nhau không cần nói đồng cấp tuổi trẻ võ giả coi như là võ sư tám tầng không cẩn thận đều sẽ bị hắn đánh bại có khả năng nhất trở thành thần hại cảnh người trẻ tuổi tiến dương thành thế hệ tuổi trẻ người số một các loại vô số tán dương đều là cho hắn điều này làm cho hắn rất tự tin cũng rất tự tiêu cho rằng ở toàn bộ hiến dương thành tuyệt đối không có bất kỳ người trẻ tuổi có thể so sánh cùng nhau thế nhưng ngay hôm nay hắn biết mình sai rồi không chỉ sai hơn nữa sai rất thái quá nếu như nói hắn là sáng nhất tinh như vậy tô trường dạ tính là gì cái kia vốn là trong bầu trời đêm trăng sáng trương ô t ở n liền vẫn luôn ở dùng chiêu thức giống nhau, g dạ từ tay bắt tựa thức ra đầu, chiêu hồ h nữa nhìn n h đối p ư ơ cái kia ung dung bình trí ĩ n dáng vẻ liền biết căn bản cũng không có suất toàn lực. Đối phương đang không có suất toàn lực tình huống nhưng h thể vẻ lực. lực biết Đối suất suất t có có có o n nháy g h mắt đem c n mình cho đánh bại. Đả kích như vậy muốn nói không nhỏ, h cho kích đả đó bại, vậy lai à không thể. Trương trí l một mặt khiếp sợ nhìn đã bị đánh bay ra ngoài trương trí thông há to miệng nửa ngày mới hoàn hồn đến lẩm bẩm nói sao có thể có chuyện đó thông ca lại thất bại tuy rằng lúc trước hắn hy vọng trương trí thông bị treo lên đánh một lần nhưng cái kia chỉ là bởi vì nội tâm nhất thời p h ấ n hận mà thôi thật muốn nói đến hắn đương nhiên là không hy vọng trương trí thông thất bại dù sao trương trí thông thất bại vậy thì đại diện cho bọn họ trương gia thế hệ tuổi trẻ thất bại có thể hiện tại hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình nhất thời tưởng tượng hình ảnh lại trở thành hiện thực trương trí thông lại thật sự bị người cho treo lên đánh trương trí thông ở ngắn ngủi ngây người sau khi một hồi đứng lên đao trong tay lần thứ hai bị t r ộ p vào trên tay sau đó trong mắt liều lĩnh lạnh leo sắc ý nhìn tô trường dạ nói ta muốn ngươi chết chu linh việt k i n h thường nói đều như vậy còn nói mạnh miệm n g ư ơ i thật coi nơi này còn có các ngươi người của t r ư ờ n g gia hỗ trợ hay sao chu linh duyệt có thể không có quên trước trương trí viễn là làm sao đối với mình tuy rằng chính là bởi vì trương trí viễn bắt nạt chính mình để cho gặp phải đến tô trượng dạ n g sau đó thì có hiện tại thành hữu có thể nếu muốn nhường chu linh duyệt cảm tạ trương trí viễn đó là đương nhiên là không thể không chỉ sẽ không cảm tạ hắn nếu như có thể chu linh duyệt thậm chí đồng ý treo lên đánh trương trí viễn một trận hiện tại tuy rằng không thể treo lên đánh trương trí viễn thế nhưng có thể treo lên đánh một hồi bọn họ người của trương gia cũng là không sai mà cái này trương trí thông tựa hồ so với trương trí viễn càng lợi hại như vậy có thể treo lên đánh một hồi hắn cũng là không sai chu linh duyệt dường như đ ố m lửa nhỏ sao hỏa một hồi đem trương trí thông bản thân thì có lửa g i ậ n triệt để t h i ê u đốt gầm lên g i ậ n dữ các n g ư y i đều chết đi cho ta gầm lên g i ậ n dữ đao trong tay lần thứ hai vung ra lần này đồng dạng là cắt sóng đao chỉ là so với trước một lần tựa hồ càng thêm hung mãnh Các s ó nhưng g trương đao đã là trí t ô n mạnh nhất hiện g mà tại chiêu thức, mà hiện tại có thể t、so、có với so r ớ c c à thêm tình hại, điều này là bởi vì lần này hắn huống mạng. mạng lợi là lần là liều mạng. Đang liều điều bởi Đang này này dùng vì ra s ứ coi mạnh mạnh nhất, không bởi vì không có kỹ có x ả nguyên nhân, này l ề u m ạ như g công c k í nhiều nhất cũng là gia tăng thành n hai thôi. h gia rồi một hai thành y lực là mà y như g coi n như vậy cũng so với trước càng lợi hại có điều ở dùng hết này một chiều sau khi hắn trương trí thông cũng sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng dù sao dùng vượt ra bản thân sức chịu đựng sức mạnh muốn nói không bị thương chút nào đó là đương nhiên là chuyện không thể nào lần này rất rõ ràng t r ư n g trí thông chính là lại liệu mạng có thể vấn đề chính là hắn căn bản liền không biết chính mình gặp phải chính là một cái đối thủ như thế nào chương một trăm lẻ tám đại thiên tài ngươi cũng đừng cố chịu đựng tuy rằng trong cơn giận giữ dùng hết sức mạnh có thể đem trương trí thông uy lực tăng lên không ít nếu như gặp phải chỉ là một cái mạnh mẽ hơn hắn như vậy một điểm đối thủ lần này l i ề u mạng còn có thể có chút tác dụng nhưng hắn căn bản liền không biết tô trường dạ cùng hắn trong lúc đó căn bản cũng không có nửa điểm chỗ có thể so dù sao lại trói mắt ngôi sao ở t r ă n g sáng trước mặt cũng sẽ mất đi ánh sáng đối với trương trí thông này liều mạng một chiêu tô trường dạ biểu hiện như cũ bình tĩnh n à y mạnh mẽ một chiêu ở trương trí lai、like、trong mắt đã là tuyệt s ắ c một chiêu thế nhưng ở tô trường dạ trong mắt nhưng là không phải vậy bởi vì ở trong mắt hắn này một chiêu cùng chức như thế không có biến hóa chút nào như c ũ là không đỡ nổi một đòn trên mặt vẻ mặt thậm chí đều không có một chút biến hóa nào ở trương trí thông trong mắt cái kêu hoàn toàn chính là coi rẻ vẻ mặt của hắn đây là hắn không thích nhất vẻ mặt thế nhưng chỉ trong nháy mắt này tô trường dạ ra tay như c ũ là trước trương trí thông chứng kiến như vậy rất là tùy ý một trưởng vô đi ra không hề bất ngờ lại là một trưởng trực tiếp vô vào trương trí thông trên người lần này bản thân hắn chính là đang l i ề u mạng trạng thái coi như không bị tô trường dạ ra tay phản kích hắn cũng có bị thương cái kia thì càng thêm không cần nói hiện tại là bị tô trường dạ phản kích nhất thời trương trí thông thương thế một hồi liền trở nên rất có chút nặng hắn gian nan nhìn tô trường dạ hắn lúc này vẫn không có chịu thua có thể hắn còn muốn ra tay nhất định phải đem trước mắt tô trường dạ cho chém chết thế nhưng rất đáng tiếc hắn không có cơ hội như vậy tô trường dạ nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn hắn nói hiện tại có thể mang trên người thiền tinh lệnh đều giao ra đây đi trương trí thông nhìn tô trường dạ cái kia không hề lay động vẻ mặt cùng nhẹ như mây gió trong chấp mắt trương trí thông sẽ không có liệu mạng ý nghĩ nếu như nói là mình cùng đối thủ tranh lệch không phải rất lớn thời điểm như vậy sẽ nghĩ biện pháp xem nỗ lực một hồi đúng hay không có thể đuổi theo nếu như tranh lệch lớn hơn như vậy một điểm chỉ cần l i ề u một phen mệnh như vậy là có thể đuổi kịp cái này hay là vẫn là có thể l i ề u mạng nhưng khi sự tranh lệch giữa bọn họ quá lớn coi như mình l i ề u mạng cũng tốt l i ề u mạng cũng tốt vẫn là như thế căn bản là không thể cho đối thủ chút nào thường tổn thời điểm như vậy nhất định phải nhận rõ ràng hiện thực từ tự mình ra tay đến hiện tại tô trường dạ vẻ mặt một điểm biến hóa đều không có tuy rằng ở trường trí thông trong ánh mắt này vốn là ở coi rẻ chính mình này rất ngừng hắn p ẫ n nộ thế nhưng điều này cũng làm cho trương trí thông biết được một điểm cái kia chính là mình cùng tô trường dạ sự t r ê n l ệ n h thật sự quá lớn t r ê n l ệ n h này lớn đến nhường hắn căn bản cũng không có tiếp tục là địch ý nghĩ bởi vì người ta căn bản khinh thường chính mình a trương trí thông đem chính mình thiên tinh lệnh đều lấy đi ra sau đó đem nhận được chỉ dẫn cái kia mấy khối thiên tinh lệnh đều cho tô trừng ư dạ sau đó họ nói ngươi sẽ hối hận tô trường dạ lắc đầu nói nhìn dáng dấp ngươi là thật sự không đủ thông minh nếu như ta là ngươi thì sẽ không nói đắc tội một cái mạnh hơn chính mình đối thủ đặc biệt ở loại này căn bản sẽ không tìm được viện binh tình huống trương trí thông thân thể run dậy một hồi nhưng hắn vẫn làm ở miệng nói làm sao ngươi lẽ nào dám giết ta hay sao tô trường dạ cười nói muốn giết ngươi biết bao đơn giản chỉ có điều ta sẽ cho ngươi biết hối hận chuyện như vậy đối với ta mà nói căn bản là không tồn tại ngươi mãi mãi cũng không nhìn thấy ta hối hận thời điểm lời nói xong mang theo chu linh duyệt liền đi bọn họ đi một hướng khác mà ở nơi đó là tô trường dạ mặt khác một cái thiên tinh lệnh chỉ dẫn chỗ trương trí thông thất thần nhìn hờ hướng rời đi tô trường dạ lúc này nội tâm của hắn rất phức tạp bởi vì hắn đang suy nghĩ tô trường dạ đến cùng là làm sao có thể không nhìn hắn uy hiếp hắn nói tô trường dạ sẽ hối hận này đương nhiên không phải nói ở này thiền tinh thắp bên trong hắn trương gia có biện pháp đối phó tô trường dạ dù sao ở thiền tinh thắp bên trong đại gia đều chỉ là võ sư cảnh tuy rằng trong này bởi vì có người được khen thưởng mà trở thành võ sư đỉnh cao nhưng chuyện này cũng không hề là bọn họ người của trương gia đương nhiên hắn bây giờ căn bản liền không biết coi như là võ sư đỉnh cao cũng đều không phải tô trường dạ đối thủ nói đến khen thưởng trương trí thông tâm tình thì càng thêm khó chịu dù sao hắn rất biết rõ trương trí thông tâm tình thì c à n thêm khó chịu dù sao hắn rất biết r trương gia tự hồ đắc tội r ồ cái tia t h ầ t ồ tại d n t quả n h t ô t r ư ờ n g dạ có thể không nhìn trương trí thông uy hiếp không nhìn chính là ra thiên tinh tháp sau khi uy hiếp lúc này trương trí thông không nghĩ ra tô t r ư ờ n g dạ đến cùng là làm sao có thể làm được điểm ấy lẽ nào thật sự chính là có cái gì lá bài tẩy không được nhưng hắn biết rõ vậy thì là tô t r ư ờ n g dạ là chân tâm một điểm đều không có đem sự uy hiếp của hắn để ở trong lòng nói cách khác người ta là thật sự không nhìn hắn trương dạ nếu như thay đổi một cái thời gian nếu như không phải song phương từng có giao thủ như vậy trương trí thông chỉ làm tô t r ư ờ n g dạ là vô c h i thế nhưng đã từng có giao thủ trải qua trương trí thông đương nhiên biết người ta tô trưởng dạ tuyệt đối không phải vô tri mà là thật sự xem thường trương trí lai lúc này đi tới cẩn thận nhìn trương trí thông nói thông ca chúng ta làm sao bây giờ tuy rằng ở tô trường dạ trước mặt trương trí thông tựa hồ không đỡ nổi một đòn nhưng trương trí lai vẫn không có quên người ta trương trí thông thực lực chân chính ngược lại chính là treo lên đánh hắn đó là không có vấn đề chút nào dù cho hắn hiện tại cũng như thế đều là võ sư năm tầng tu vi bình thường tới nói ở này thiên tinh thắp bên trong bọn họ người của trương gia cũng sẽ không có nguy hiểm gì nhưng là hiện tại trương trí lai cũng không dám nghĩ như vậy nói chung chính là đi theo trương trí thông phía sau dù cho có đối thủ người ta đầu tiên muốn tìm cũng là trương trí thông mà không phải hắn trương trí lai trương trí thông hừ lạnh một tiếng còn có thể làm sao đương nhiên là tiếp tục tìm thiên tinh lệ nói h n xong hừ lạnh một tiếng đứng lên trương trí lai gật gật đầu theo sau lưng sau đó vừa lúc đó nghe được một thanh â m nói này không phải chúng ta trương thiên tại sao làm sao hiện tại dáng d ấ t này nghe được thanh â m này trương trí lai nhất thời có chút khó chịu bởi vì cái này âm thanh cũng là hắn rất quen thuộc một thanh â m trương trí thông là bọn họ trương gia hy vọng như vậy hoàng đắc võ không thể nghi ngờ chính là hoàng gia hy vọng có hai người này tồn tại nhường trương trí lai các loại yến dương thành trẻ tuổi áp lực đó là vô h ạ lớn dù sao đều chỉ có thể ngưỡng nhìn bọn họ áp lực này làm sao có thể không lớn. trương trí lai không nói gì bởi vì hắn biết này không phải hắn lúc nói chuyện hắn cũng không có tư cách này nói chuyện chỉ có thể nghe thậm chí hắn hiện tại còn sợ thật độc thủ dù sao hắn biết rõ trương trí thông đã bị thương à. không bị thương trước hai người chính là cùng một cái cấp bậc tồn tại nay một cái bị thương còn có thể là đối thủ sao trương trí lai lúc này rất lo lắng trương trí thông lạnh lùng nhìn về phía hoàng đắc v õ nói quả thật rất ít thấy ta dáng dấp kia chỉ là n g ư â i loại này dáng dấp ta nhưng nhìn nhiều lắm rồi trương trí thông lời này ý tứ rất rõ ràng đó chính là bọn họ ở sau khi giao thủ hoàng đắc vo thất bại sau khi biểu hiện ra dám vẻ hoàng đắc Võ thở dài một tiếng nói, Quả thật rất ít thấy, nhưng chương í n càng muốn n h hiếm thấy thêm là bởi mới vì xem xem ta g i d á dấp k i một ư ơ n g trăm linh chín đường nối mở ra tuy rằng trước tô trường dạ không có dự định nhường trương trí thông bị thương thế nhưng người sau nhưng là l i ề u mạng thôi thúc cắt s o n g nào đang bị tô trường dạ phản kích sau khi chính là không tính tô trường dạ cho hắn đã kích hắn cũng có có nhất định tương thế không tính nặng thương nhưng cũng là thường tổn được bên trong kèm nội thương đang không có bị thương tình huống hai người giao thủ trương trí thông chắc chắn có thể chiến thắng hoàng đắc võ thế nhưng tình huống bây giờ mà này căn bản cũng không có giao thủ cần phải bởi vì hắn biết rõ mình bây giờ tuyệt đối không phải hoàng đắc võ đối thủ chỉ là coi như biết mình không phải là đối thủ nhưng nếu muốn chính mình nhận sợ cái tiết nhưng là chuyện không thể nào đây chính là chuyện thua người không thua trợ đối mặt hoàng đắc võ trương trí thông cười lạnh nói muốn biết dựa vào cái gì ngươi cho tới hiện tại hắn càng là không dám để cho trương trí thông cùng hoàng đắc võ giao thủ bận điệu là đứng ra nói đại gia đều là cùng đi ra đến hai nhà chúng ta mặc dù có chút cạnh tranh thế nhưng gặp phải người ngoài thời điểm chúng ta không phải nên đứng chung một chỗ sao hiện tại có những người khác ở cấp chúng ta thiên t i n h lệnh như vậy chúng ta đúng hay không nên trước tiên thả xuống này điểm mâu thuẫn sau đó tìm người tính sổ mau chóng mở ra đường nối đây trương trí thông hừ lạnh một tiếng thế nhưng là cũng không nói gì dù sao hắn biết do chính mình thật muốn là hiện tại cùng hoàng đắc võ giao thủ như vậy kết quả căn bản là không phải ước nguyện của hắn ý chịu đựng hừ lạnh một tiếng chỉ là nghĩ che giấu một hồi tâm tình của chính mình mà thôi hoàng đắc võ rất có tâm ý nhìn trương trí thông một chút lạnh nhạt nói đã như vậy vậy lần này liền buông tha ngươi thế nhưng ngươi lần sau sẽ không có vẫn tốt như vậy tuy rằng hoàng đắc võ cùng trương trí thông trong lúc đó giao thủ qua mấy lần mà n à y mỗi một lần tựa hồ cũng là hoàng đắc võ chiến bại điều này làm cho trương trí thông cho rằng hắn mới là yến dương thành trẻ tuổi mạnh nhất thế nhưng hoàng đắc võ có thể không nghĩ như thế bởi vì hắn cùng trương trí thông giao thủ mỗi một lần đều có lưu lại tuyệt chiêu không có phát sinh hắn nghĩ chính mình thật muốn là đem tuyệt chiêu dùng ra như vậy liền tuyệt đối không phải trương trí thông có thể tiếp được mà vào lúc ấy trương trí thông coi như không chết cũng sẽ trọng thương hai người lẫn nhau hử lạnh một tiếng sau đó phân biệt đi ra lẫn nhau trong lúc đó đều là theo chỉ dẫn đi tìm kiếm tự mình cần thiên tinh lệnh ngoại trừ gặp phải tô trường dạ chu linh duyệt cùng thạch lâm a n ở ngoài bọn họ kỳ thực cũng rất thuận lợi mà ở một mặt khác tô trường dạ liền so với bọn họ đều muốn thuận lợi nhiều bởi vì chỉ cần là hắn cần căn bản cũng không có người dám cùng với tranh cướp vì lẽ đó tô trường dạ chỉ là dùng thời gian một ngày không tới liền tìm đến có thể ghép lại cùng nhau mười khối thiên tinh lệnh đương nhiên trong này cũng có người thông qua chỉ dẫn tìm tới tô trường dạ n g thế nhưng tô trường dạ nhưng g n không có đem thiên tinh lệnh cho bọn họ bởi vì tô trường dạ n g không biết cái thứ nhất mở ra đường nối người có thể hay không có ích lợi gì phải biết hắn nhưng là nhất định phải được truyền thượng người cũng chính là cuối cùng chỗ tốt là hắn tình thế bắt buộc dưới tình huống như vậy như thế nào sẽ đem cái thứ nhất mở ra đường nối tiêu chuẩn tặng cho những người khác đâu dù sao cũng không ai biết cái thứ nhất mở ra đường nối người sẽ có hay không có ưu thế gì cũng không phải là không có người nghĩ muốn động thủ ở chỉ là từ cùng trương trí thông sau khi giao thủ tô trường dạ thậm chí đều không có ra tay trực tiếp đem đối thủ đều ném cho chu linh duyện phải biết hiện tại chu linh duyệt đã là võ sư đỉnh cao nói riêng về cảnh giới như vậy ở này thiền tinh tháp bên trong đã không người nào có thể so sánh cùng nhau cảnh giới bên trên khẳng định không phải cái khác có khả năng so với còn nói thực lực cái kia thì càng thêm không cần nói dù sao tô trường dạ cũng đã cho nàng võ kỹ khen thưởng cùng nộ tính các loại khen thưởng nếu như thêm vào chính mình dạy cho nàng một ít võ kỹ như vậy chu linh duyệt sức chiến đấu coi như ở võ sư đỉnh cao này một cảnh giới bên trong cũng là nhân vật rất mạnh mẽ vì lẽ đó ở thiền tinh tháp bên trong vẫn đúng là sẽ không có đối thủ trừ ra tứ đại gia tộc người ở ngoài Thiên tinh tháp bên trong những người khác ở biết mình cần thiên tinh lệnh đều ở tô trường dạ trên người sau khi có một nhóm người cùng ở tô trường những khác mình lệnh khi nhóm hãy phía người người người bên cần cùng có ở ở ở đều sau sau. dạ dạ vì lẽ đó hiện tại tô trường dạ phía sau theo tốt mấy người trong lúc này tô trường dạ cũng có gặp phải thạch lâm an thế nhưng song phương bởi vì có những người khác ở lẫn nhau trong lúc đó tuy rằng gặp mặt thế nhưng là cũng không nói gì có điều từ thạch lâm a n v ẽ mặt liền biết hắn kinh ngạc lại là một ngày thời gian qua đi từ bọn họ tiến vào thiên tinh tháp đã có bốn ngày thời gian ngày đó tô trường dạ cùng chu linh duyệt hai người thiên tinh lệnh đều có thể có mười viên có thể so với ghép lại lên cũng chính là có thể mở ra hai cái lối đi khi chiếm được cuối cùng một khối thiên tinh lệnh thời điểm chu linh duyệt rất vui vẻ nói ca ca chúng ta có thể đi tầng tiếp theo tô trường dạ gật gật đầu không sai có thể đi tầng tiếp theo chuẩn bị một chút chúng ta lên đường đi kỳ thực căn bản cũng không có cái gì chuẩn bị chỉ là trước khi đi dự định đem trước được thiên tinh lệnh đều để cho những người khác mà thôi chu linh duyệt nói ca ca ngươi trước tiên mở đi nếu như chu linh duyệt không đủ thực lực như vậy tô trường dạ nhất định sẽ làm cho nàng trước tiên mở ra đường nối thế nhưng hiện tại chu linh duyệt ở thiên tinh thắp bên trong căn bản cũng không có đối thủ thêm vào chính mình đối với thiên tinh thượng nhân truyền thừa tình thế bắt buộc vì lẽ đó tô trường dạ đối với này không hề có một chút gánh nặng nói t ố t ta hiện tại liền mở ra đường nối ngươi nhanh một chút cùng lên đến chu linh duyệt gật đầu một cái nói ta sẽ ca ca chúng ta đi thôi tô trường dạ đem thiên tinh lệnh đều lấy đi ra sau đó đem bên trong m ộ ư ơ i khối dựa theo sau l ư n g đạo văn ghép lại ở cùng nhau mà ngay ở m ộ ư ơ i khối thiên tinh lệnh hoàn toàn ghép lại cùng nhau trong n y mắt ghép lại trở thành một khối thiên tinh lệnh ánh sáng đại trợn hào quang màu xanh lam lấp lóe mà ra nửa ngày thời gian một đạo màu xanh lam đ ư ờ n g nối xuất hiện ở thiên tinh lệnh phía trước như thế hướng về qua đi trong thông đạo tựa hồ Cảm giác tôi h ầ n bí m phần. Hắn đây mặc dù là u trưởng Tô dạ đối với chu linh duyệt nói ta đi vào trước ngươi mau nhanh theo tới chu linh duyệt gật gật đầu nghiêm túc nói t yên tâm đi đại ca ca ta chẳng mấy chốc sẽ đến đối với cái này tôi trưởng dạ không hề có một chút hoài nghi dù sao t r ư ớ c ông trời của bọn hắn tinh khiến cũng đã thỏa mãn ghép lại ra đường nối yêu cầu nói cách khác kỳ thực bọn họ có thể đồng thời ghép lại ra đường nối ở tô trường dạ sau khi đi chu linh duyệt lập tức liền có thể ghép lại r a thông nói tới chương một trăm mười dị giới tượng binh mã chỉ là bởi vì tô trường dạ muốn hoàn thành nhiệm vụ phải đến thiên tinh thượng n h â n truyền thừa cho nên mới không thể không cái thứ nhất tiến vào nếu là như vậy như vậy cũng chỉ có thể nhường chu linh duyệt sau hắn một bước lại tiến vào tô trường dạ hơi phất tay liền muốn bước vào đường nối thế nhưng vừa lúc đó một bóng người nhanh chóng vào tới xem dáng dấp của đối phương liền biết mục tiêu của hắn lại chính là lối đi kia rất rõ ràng đối phương làm u ố n ở tô trường dạ trước vọt vào trong thông đạo không thể không nói đây là một cái lựa chọn tốt nhưng rất rõ ràng hắn đánh nhầm rồi chú ý dù sao hắn còn không rõ ràng lắm hiện tại đứng ở trước mặt hắn là già sao tồn tại tô trường dạ nhìn vọt tới người căn bản là không để ý tới thân phận đối phương cũng mặc kệ đối phương là ai trực tiếp một trường vỗ gia lần này so với t r ư ớ c cùng trường trí thông lúc đối chiến càng dùng sức mấy phần tuy rằng chỉ là võ sư bảy tầng g i a thiên trường uy lực thậm chí đều không có phát huy r a vắn nhất nhưng đối thủ của hắn cũng chỉ là một cái võ sư năm tầng mà thôi vì lẽ đó cũng chỉ là điểm ấy uy lực cũng đã đầy đủ người đến bị một trường trực tiếp đánh bay hắn sợ hãi nhìn tô trường dạ t r ư ớ c cũng đã nghe nói tô trường dạ thực lực rất mạnh chỉ là không thế nào đồng ý tin tưởng mà thôi thế nhưng hiện tại tô trường dạ nhưng lại ở nói cho hắn những người kia nói thực lực căn bản là không phải tô trường dạ toàn bộ thực lực ca ở tô trường dạ đem đánh bay trong nháy mắt một người đứng dậy nhìn tô trường dạ nói thực lực xác thực rất mạnh thế nhưng hiện tại ngươi lối đi này ta m u ố n chu linh việt nhất thời liền không vui đại ca ca ngươi đi trước đi ta đi đánh hắn tô trường dạ lắc đầu nói ta vẫn là đem hắn thu thập lại đi được rồi ngược lại không được bao lâu thời gian mặc kệ là chu linh việt vẫn là tô trường dạ trong này đều biểu đạt một cái ý tứ vậy thì là một điểm đều không có đem trước mắt người nói chuyện nhìn ở trong mắt lời này bất kể là ai đều sẽ tức giận nếu như đối phương bản thân liền là một cái người kiêu ngạo như vậy lúc này p h ẫ n nộ thì càng thêm không cần phải nói hoàng đắc võ cùng trương trí thông được gọi là y ế n dương songon ở hoàng gia hắn chính là hy vọng có thể trở thành là thần hải hy vọng tuy rằng ở bề ngoài hắn mỗi một lần cùng trương trí thông chiến đấu đều là chuyện thua nhưng hoàng đắc võ biết đây chỉ là chính mình không có ra tuyệt chiêu nguyên nhân thôi thật muốn là chính mình đem tuyệt chiêu sử dụng đi ra như vậy trương trí thông căn bản là không phải là đối thủ của hắn vì lẽ đó ở trong nội tâm hoàng đắc võ cho là mình mới thật sự là yến dương thành thế hệ tuổi trẻ người số một một người như vậy nội tâm tiêu ngạo tuyệt đối với không cho phép bất luận người nào đập lên bại bởi trương trí thông cũng chỉ là ở bề ngoài chuẩn bị mà thôi thế nhưng hiện tại mặc kệ là chu linh duyệt vẫn là tô trường dạ đều là rất rõ ràng không có đem chính mình để ở trong lòng loại kia hoàng đắc võ nhất thời cười lạnh nói nghe nói trương trí thông đều không phải là đối thủ của ngươi bây giờ nhìn dáng vẻ là thật sự trương trí thông là ra sao thực lực hoàng đắc võ có thể nói là rõ ràng nhất một cái ở mới bắt đầu nghe nói trương trí thông thua ở một người bình thường trên tay thời điểm hắn vẫn còn có chút không tin thế nhưng sau đó như vậy đồn đại càng ngày càng nhiều điều này làm cho hoàng đắc võ đều có chút không thế nào xác định bây giờ nhìn tô trường dạ biểu hiện thêm vào hai ngày trước nhìn thấy trương trí thông thời điểm biểu hiện hắn nhất thời cảm thấy cái này có thể là thật sự nghĩ tới đây cái sau khi hoàng đắc võ nhất thời cảm giác mình không thể cùng tô trường dạ giao thủ dù sao tô trường dạ có thể đánh bại trương trí thông này liền nói rõ thực lực của hắn không kém coi như mình thật có thể thắng cũng là một cái thắng thảm mà rất rõ ràng đây tuyệt đối không phải hắn suy nghĩ nhìn thấy tô trường dạ nói ngươi phí lời quá nhiều hoặc là hiện tại chính mình liền lăn hoặc là ta nhường ngươi lan đã quyết định sẽ không cùng tô trường dạ giao thủ nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn liền từ bỏ bởi vì hắn vẫn luôn cho rằng chỉ có thể dùng võ lực người nhất định chỉ là mãng phu mà thôi hắn không giống nhau hắn cảm giác mình muốn dùng không chỉ là võ lực sắc mặt tuy rằng đã trở nên khó coi nhưng hoàng đắc võ nhưng là không có muốn động thủ ý tứ mà là lạnh lùng nhìn tô trường dạ nói ngươi rất tốt thế nhưng không nên quên mặc kệ như thế nào ngươi còn có thể duy trì hiện tại tự tin sao lời này ý tứ rất rõ ràng vậy thì là ngươi cũng chỉ có thể ở này thiên tinh tháp bên trong sưng bá một hồi mà thôi thật muốn là đi ra ngoài ngươi có thể được cho cái gì hắn hoàng đắc võ không phải là đối thủ nhưng hoàng gia có cường giả à những người kia tùy tiện một cái cũng có thể chấn áp một cái nho nhỏ võ sư như vậy uy hiếp đối với người bình thường mà nói vẫn có chút tác dụng nhưng hoàng đắc võ không biết chính là hắn căn bản liền không biết chính mình uy hiếp đến cùng là một cái già sao tồn tại tô trưởng giả mắt lạnh nhìn hoàng đắc võ nói các ngươi những này cái gọi là con cháu thế g i a đều chỉ có thể nói như vậy phí lời sao nhìn dáng dấp ngươi là muốn ta nhường ngươi lăn nói xong cũng muốn đ ộ u thủ mà hoàng đắc võ nhưng là trong nháy mắt lùi về sau một bước sau đó nói nhớ kỹ ngươi ngày hôm nay nói hy vọng sau đó đều có thể tự tin như thế lời nói xong không cho tô trường dạ cơ hội nói chuyện nắm lên mới vừa từ dưới đất đứng lên đến hoàng đắc nạo g trực tiếp liền đi thấy hắn người đi rồi tô trường dạ xem thường cười sau đó đối với chu linh duyệt nói hiện đang không có người tới quái dày ta chúng ta mặt trên thấy chu linh duyệt gật đầu ừ ca ca ngươi nhanh lên một chút đi tới ta lập tức tới ngay phất tay một cái tô trường dạ một hồi đi vào trong thông đạo mà ngay ở tô trường dạ tiến vào ánh sáng màu lam trong nháy mắt hắn cảm giác một lồn u sức mạnh thần kỳ tác dụng ở trên người chính mình sau đó làm cho bản thân nhanh chóng đi tới còn nói tốc độ đến cùng nhanh bao nhiêu tô trường dạ chính mình cũng không biết có thể qua thời gian nhất định nhưng cũng có thể chỉ là trong nháy mắt mà thôi ngược lại chính là làm tô trường dạ cảm giác mình dừng lại sau đó từ ánh sáng màu l a m bên trong đi ra thời điểm liền phát hiện đã không lúc trước thiên tinh t h á p một tầng nơi này có điểm điểm l a m quang đem cái này nhà tầng rọi sáng sau đó tô trường dạ nhìn thấy vô số pho tượng dường như vệ binh bình thường sắp xếp dừng lại pho tượng thấy cảnh này tô trường dạ lập tức nghĩ tới hắn vẫn không có xuyên qua trước kỳ tích tượng binh mã này liếc mắt nhìn qua coi là thật có vài phần tương tự thế nhưng tự tin nhìn lại mới phát hiện những này pho tượng khuôn mặt vô cùng rõ ràng nếu như không phải từng cái từng cái nhắm chặt hai mắt màu sắc không đúng như vậy đều sẽ cho rằng là có người đứng này đối với điêu khắc cái gì tô trường dạ không phải hiểu rất rõ đương nhiên cũng liền không biết ở chi tiết muốn làm đến hiện tại hắn chứng kiến điêu khắc dáng dấp đây là cái gì trình độ nhưng hắn rất biết rõ một điểm vậy thì là những n à y điêu khắc thật sự tốt chân thực như chân nhân đứng chỉ là khoác một thân đồng y phục đang say ngủ mà thôi nhẹ nhàng thở dài một hơi hắn biết những n à y điêu khắc chắc chắn sẽ không đơn giản nếu như thật sự sống lại cái này cũng là rất có thể sự tình còn nói tại sao hiện tại đều vẫn không có sống lại tô trường dạ đương nhiên là không biết ở một loạt x ế p điêu khắc ở ngoài có vô số gian phòng nhỏ nay một giả thiết cùng tầng thứ nhất là không có gì thay đổi liền tô trường giả quyết định tiến vào những kia trong phòng nhìn một chút có lẽ có cái khác cơ duyên cũng không nhất định đây tuy rằng ở tầng thứ nhất tựa hồ cơ duyên gì đều không có có chỉ là vài ngày tinh kiến nhưng đây là tầng thứ hai thật nếu là có chút bảo vật gì cái này cũng là chuyện rất bình thường không phải sao